Quy 1 chương 54, ta còn có thứ năm ai? Chương 54, ta còn có thứ năm ai? Nói xong lúc, tất cả mọi người kìm lòng không được nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, nó đã có được Cấu Nguyên cảnh thực lực? Mộ Dung Nam toàn thân dừng lại, thật sâu nhìn chằm chú Tô Dạ, không khỏi nói ra, Tô Dạ, người nói lời này, lại phải có nhất định thực chất chứng cứ mới có thể. Tô Dạ không có chút rung động nào, linh lực nếu như dòng sông, tuôn ra không ngừng, ngoại phóng bốn phía. Đây là Cấu Nguyên cảnh đạt độ, linh lực phun như suối, một chút liền biết, quả nhiên là Cấu Nguyên cảnh, không sai. Mộ dung Nam thoải mái cười to trách không được chắc không được ta sớm nên nghĩ tới Ngươi một hơi lấy được ba cái cổ yêu đầu nói thế nào cũng không phải mở linh cảnh thực lực gây nên rất nhiều người ra mình chắc không được tô Dạ có thể lấy được ba cái cổ yêu đầu thế nhưng là mới bao lâu tô dạ trước đây không lâu vẫn chỉ là mở linh cảnh để bắt trọng thực lực mà thôi à một tháng cũng không đến liền đã đã tới cấu nguyên cảnh đường mạc ly con mắt nhìn tròng trọc vào tô dạ tựa hồ không thể tin được cặp mắt của mình có thể tại trong ngắn hạn làm được như thế chuyện người tiên chỉ có nàng có thể mới đúng không cho dù là nàng cũng làm không được Hiện tại, cái này Mai Tuyết Linh Dịch, Mộ Dung Viện chủ, có hay không có thể suy nghĩ thêm một chút nơi hội tụ." Tô Dạ chắp tay nói. Mộ Dung Nam trầm ngâm không nói, đã tại suy tư. "Viện trưởng, ta cảm thấy Tô Dạ cái này cấu Nguyên cảnh thực lực có trở khảo chứng." Hắn mới từ Mở Linh cảnh tiến vào cấu Nguyên cảnh đệ nhất trọng bao lâu, muốn muốn xác định nó cấu Nguyên cảnh thực lực, không thể như này vẹn vẹn coi khí tức linh lực, làm như thế, thực tế quá mức lỗ mãng. Nếu là những người khác thì thôi, Đường Mạc Ly là ta học viện đệ nhất tài, cứ như vậy để nó cùng một cái không thanh không bạch Cổ Nguyên cảnh tranh đoạt, thực tế có chút có lỗi với Đường Không ít muốn đổ giao hảo Đường Mạc Ly trưởng lão, đều nơi này đứng dậy, vì Đường Mạc Ly nói lên lời nói. Mộ Dung Nam nói ra, các vị cảm thấy muốn làm thế nào mới hợp lý. Chúng ta cảm thấy, vẫn là lợi dụng nguyệt linh Hồ, làm lần chính xác kiểm chắc càng thỏa đáng một chút. Tô Dạ có thể là có chỗ cơ duyên, may mắn tiến vào cấu nguyên cảnh đệ nhất trọng. Loại này may mắn sẽ dẫn đến nó căn cơ bất ổn, rất có thể đánh không ra cấu nguyên cảnh toàn thịnh một kích như lai. Nhưng nếu như thế, nó chỉ có thể tính nửa cái cỗ nguyên cảnh. Mộ Dung Nam nghe đây, lại nhìn xuống một tất cả trưởng lão cùng học viên, tựa hồ cũng có ý này nghĩ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng đành phải nói ra. Tốt đa, tô Dạ. Tuyệt linh vực dù sao không giống phàm vật, như muốn cùng tranh đoạn, vẫn là trước lợi dụng nguyệt linh hồn, chứng minh một chút thực lực của người tốt nhất. Dạng này, tất cả trưởng lão phương mới có thể làm ra tốt nhất quyết đoán. Đang khi nói chuyện, nó đã tự linh giới bên trong, đem nguyệt linh Hồ lấy ra ngoài. Tô Dạ liền biết, miễn không được những này phức tạp chính tự. Dù sao, mình tân cấp tốc độ, sát thực cấp tốc phi phàm, làm cho người ta kinh ngạc. Hắn không có quá nhiều nói nhảm, sất bước đi tới nguyệt linh hồn trước. Trong tầm mắt của mọi người, Tô nhẹ nhàng hướng nguyệt linh hồn, đánh ra một chưởng. Vẹn vẹn một chưởng, bập nước văng lên, một đạo đại đại gọn sóng. Tại trong nước hồ sinh ra, Cấu Nguyên cảnh lợi dụng Nguyệt Linh hồ kiểm chắc, sẽ cùng mở linh cảnh khác biệt. Đánh ra gợn sóng sẽ trọn vẹn đại suất mấy vòng. Cái này một vòng, đã chứng minh Tô Dạ thực lực, chính là cấu Nguyên cảnh. Tất cả mọi người âm thầm phỏng đoán, tự sụp đổ. Tô giả thật là Cố Nguyên cảnh. Quá, quá khó có thể tin. Hắn đến tuột cùng làm sao làm được? Trong kinh hãi, hết thảy nhưng lại chưa cứ như vậy kết thúc. Đạo đạo gợn sóng tại ngắn ngủi dừng lại về sau, lại một lần nữa tạo nên, bảy biện ra đạo thứ hai sóng, đạo thứ ba sóng. Ba đạo sóng. Điều này đại biểu lấy Tô Dạ thực lực đã là đạt tới cấu nguyên cảnh đệ tam trọng, thật sự rõ ràng, không có nửa điểm hư giả thành phần trong đó. Đến lúc này, Nguyên Bản còn cảm thấy Tô Dạ là dựa vào một chút cơ duyên miễn cưỡng đạt tới cấu nguyên cảnh thực lực người, đều trong kiếp sợ, ngầm ngược lại. Nếu như tiến vào cấu nguyên cảnh, có thể nói là mấy phần cơ duyên. Như vậy tiến vào cấu nguyên cảnh đệ tăng trọng, không có tuyệt đối thiên tư, là không thể nào làm được. Ta và các ngươi nói qua, cứu các ngươi, là thiếu chủ nhà ta. Hiện tại, các ngươi nên tin chưa? Đồng thời, Diệp Vũ Liên đứng tại Lục Hi bọn người bên cạnh, môi đỏ khẽ mở. Khi nhìn đến trước mặt đây hết thảy lúc, Lục nhẹ nuốt nước miếng cùng đông đảo nữ học viên đồng dạng, cứng họng. Các nàng hồi tưởng lại lúc ấy Tô Dạ nói lời, "Diệp ưu liên đợi ở bên cạnh ta, càng thêm an toàn." Lúc ấy các nàng khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ đến xem, ngay lúc đó Tô dạng, câu câu đều là lời nói thật. Toàn trường tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, còn trở lại chính là hoành tạc nghị luận. Dị vãng đặt ở Tô Dạ trên đỉnh đầu mấy cái danh xưng. Ngoại viện phế vật, không biết trời cao đất rộng. Hiện tại, lại tại Tô Dạ thực lực tuyệt đối hạ, vô không biến mất không còn sót lại chút gì. "Tô Dạ, thực lực của ngươi?" Mộ Nam kinh hãi không thôi, chợt sướng cười nói, "Ha, ha, ha. Tốt tốt tốt, Giang Thiên Bắc học viện lại ra một thiên tài. Các vị trưởng lão, tại thương nghị một chút, cái này Tuyết Linh Dịch thuộc về đi." Mộ Dung Nam quay đầu nói. Đến lúc này, Tuyết Linh Dịch chênh đoạn, đã không thể lố mãng như thế. Cái này, một đám trưởng lão đều cảm giác bị người hung hăng rút một bậc hai. Ta cảm thấy Đường Mạc Ly thực lực đã đạt tới cấu nguyên cảnh đệ ngũ trọng, Tuyết Linh Dịch đến nó trong tay, có thể phát huy càng thêm phần hiện diện. Mà lại, Đường Mạc Ly nếu như tiến vào cấu nguyên cảnh đệ lục trọng, đối tổng viện bên kia, không thể nghi ngờ là tốt hơn bài thi. Đích xác, chúng ta phải cân nhắc tổng viện bên kia thái độ ác coi như luận thiên tư đến nói. Đường Mạc Ly thần thể thiên tư, là ta học viện đệ nhất thiên tài. Muốn hơn xa Tô dạng, Tuyết linh dịch, ta cũng để cử cho Đường Mạc Ly. Những trưởng lão này cơ hội đều không ngoại lệ, đều lựa chọn Đường Mạc Ly. Mộ Dung Nam có phần có chút khó khăn, cho dù là thiểu số phục tùng đa số cách làm, cái này Tuyết linh dịch cũng là nhất định phải cho Đường Mạc Ly không thể nghi ngờ. Mộ Dung Nam chỉ có thể lại nhìn về phía Tô dạng. Tô Dạ khẽ cười nói, ta cảm thấy cái này Tuyết linh dịch đến cùng thuộc về nơi nào, không nên so với ai khác lấy ra cổ yêu đầu số lượng càng nhiều một chút sao? Tô Dạ, ngươi lời nói này quá hoang đường. Không phải là bởi vì ngươi cùng Đường Mạc Ly đều lấy được ba cái cổ yêu đầu, hiện tại mới chính thương nghị thuyết linh dịch thuộc về sao? Một trưởng lão quát. Tô giả nói ra, Thôi "Ta, ta lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại ta nói cho các vị, ta còn có cổ yêu đầu." Một viên cổ yêu đầu, lại từ Tô Dạ trong tay đem ra. "Cái gì?" Trận trận kinh đào hái lãng, lần nữa càng quét ra. "Tô Dạ còn có viên thứ từ cổ yêu đầu." Đường Mạc Ly cũng là hung hăng nhìn xem Tô Dạ, không thể tin được cặp mắt của mình. "Tô Dạ, còn có dấu cổ yêu đầu lâu? Các vị trưởng lão còn có lời gì muốn nói?" Tô Dạ hai mắt lăng lẹ, Chúng ta cảm thấy, người muốn cảm thấy chưa đủ, ta chỗ này còn có cái thứ năm. Không đợi những trưởng lão kia lại làm làm có dễ, Tô Dạ lại lật tay một cái, cái thứ 5 cổ yêu đầu cũng lấy ra ngoài. Lá cây bay xuống. Yến tĩnh, chết một dạng yến tĩnh. Quy một chương 55, tổng viện, Lâm động. Chương 55, tổng viện, Lâm động. Tất cả mọi người thậm chí có loại cảm giác, nếu như còn có người cảm thấy Tô Dạ không đủ tư cách lấy được Tuyết Linh Dịch, như vậy ra hỏa này thậm chí khả năng lấy thêm ra cái thứ 6 cổ yêu đầu. Cho dù là những cái kia thiên vị Đường Mạc Ly các trưởng lão, lúc này cũng đồng dạng là á khẩu không trả lời được. Tô Dạ cử động lần này chuyến này, phản phất như là tại nói cho tất cả mọi người, các ngươi không phải thiên vị sao? Tiếp tục thiên vị. Nếu như năm mai Cổ Yêu Đầu đều không thể chứng minh Tô Dạ công tích càng hơn một bậc, như vậy, liền liền lại vô đạo lý có thể nói. Mộ Dung Nam Tuẫn Tức nhìn xem Tô Dạ trong tay Cổ Yêu Đầu, kinh hãi trong lòng rung động thật sâu, sau một lúc lâu, hắn mới nói, công lao cao người, nhưng phải khen thưởng. Bình này Tuyết Linh Dịch, về Tô Dạ tất cả. Nói xong, do nó tự mình đưa tiến lên đây, Tô Dạ, cái này Mai Tuyết Linh Dịch ngươi muốn sống tốt đảm bảo, có này linh dịch, nhưng vô điều kiện tăng lên một trọng thực lực. Tô Dạ tự nhiên rõ ràng chân quý trình độ, gỡ xuống linh dịch, cung kính nói, "Đa tả Mộ Dung viện chủ." Nó tiêu sái quanh người, không có nhìn nhiều Đường Mạc Ly một chút, không có làm nhiều một câu khiêu khích. Nhưng những này lại thoáng qua thiên ngôn và ngữ. Đường Mạc Ly cắn môi đỏ, ánh mắt bên trong lấp lóe phong mang, nàng chưa hề nghĩ tới, nàng sẽ ở đây, thua với Tô Dạ. Bất quá, sâu kiến trung quy là sâu kiến, không có tuyệt đối thiên tư, hết thảy uổng công. Ha ha ha, Mộ Dung viện chủ, trước sớm chúc mừng các ngươi trong nội viện, lại thêm ra một thiên tài a. Lúc này, tại một bên vây xem thật lâu thành phá phòng, rốt cục mở miệng nói ra, Nó cũng tham dự Huệ Văn núi chuyến đi, bất quá trở về về sau, một mực tại bên cạnh không có xen vào Thiên bác học viện nội bộ sự tình thôi. Mộ Dung Nam hiện tại cũng là như một xuân phong, ý cười rạng rỡ, nhận được thành hội trưởng để ý, kia là Tô giả Vinh Hạnh. Ta tất nhiên là để ý, nếu không, Mộ Dung viện chủ đem Tô giả tiểu tử này chuyển nhường cho ta như thế nào? Ta thành người nào đó, tuy nói bồi dưỡng thiên tài không bằng Mộ Dung viện trưởng, nhưng nếu như phóng tới trong tay của ta, Tô giả tiểu tử này, ta tất nhiên sẽ dốc lòng tài bồi. Thành Phá Phong cười ha hả cái cằm, nớn ẩn đều có thể nhìn ra được, Thành Phá Phong đây là cố ý đạo chân tường a. Mộ Dung Nam cụ cụ hai tiếng, nghĩ cũng không nghĩ, thành hội trưởng nói đùa, Tô Dạ vẫn là lưu tại ta viện, tiền cảnh càng tốt ta. Thành Phá Phong liền biết là kết quả này, bất đắc dĩ lay động đầu, trực tiếp đối mặt Tô Dạ, cười nói, "Tô Dạ tiểu hữu, ngày gần đây, có thể hay không có cơ hội đến đây ta thương hội một tòa." Nghe nói như thế, một đám học viên cùng trưởng lão không khỏi làm manh hít vào một hơi. Thành Phá Phong là thật thưởng thức Tô Dạ a. Không có đối Mộ Dung Nam đạo chân tường thành công, trực tiếp ngay trước một đám người mặt mời Tô Dạ khách, như như vậy, Mộ Nam cũng quản không được. Tô Dạ tự nhiên sẽ không không để mà nuôi, Cháp Tay nói, như có cơ hội, nhất định tiến đến. Kia thật đúng là quá tốt. Thành Phá Phong cởi mở cười to, ta dễ dàng cho thương hội bên trong, lặng chờ Tô giả tiểu hình đệ đại giá. Nói xong, Thành Phá Phong xuất linh thương hội đám người, nên ngang rời đi. Mộ Dung Nam nhìn xem Thành Phá Phong rời đi, chắp tay suy nghĩ sâu xa. Vẫn chưa quá lâu, cũng xuất linh học viên, trở lại trong học viện. Một trận chiến này, Tô giả triệt để dựng danh. Chính là bởi vì như thế, đại khái nửa tháng sau, Tô cùng Đường Mạc Ly một trận chiến, quả thực hấp dẫn lấy mỗi người. Nếu như nói, sớm nhất kỳ Tô Dạ khiêu chiến Đường Mỗi người đều cảm thấy kia là một trận trò cười. Như vậy hiện tại, rất nhiều người vậy mà bắt đầu ồn ào mong đợi. Chỉ bất quá, cảm thấy Tô Dạ thủ thắng người, như cũng không nhiều. Đường Mạc Ly thần thể thiên tư, là có thể quyết định bất bại chiến cuộc tuyệt đối nhân tố. Chỉ cần có thần thể tại, Đường Mạc Ly liền liền tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Tô Dạ tại sau khi trở về, cũng không vì lần này một trận thành danh, mà có chút lơ biếng. Hắn tiếp tục bắt đầu khổ tu. Nửa tháng sau một trận chiến, rất là trọng yếu. Tô Dạ không có lập tức phục dụng Tuyết Linh hắn tiến vào cấu nguyên cảnh về sau, Liên tục vượt hai cấp, lại mạo muội tấn cấp, rất dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Phải mau mau đem Cực Vũ kiếm quyết tu luyện vững chắc mới được. Đợi đến căn cơ vững chắc xuống, Tuyết linh dịch lại phục dụng, liền liền không sao. Cái này Cực Vũ kiếm quyết, khi thật là khủng bố. Tô giả càng tu luyện, càng thêm cảm giác được lợi hại trong đó chỗ. Đặc nhất trọng, linh lực là lưu. Tu luyện đến đại thành giai đoạn, có thể dùng thể nội linh lực giống như lợi kiếm không thể phá vỡ, thổi lồng tốc đoạn. So sánh phổ thông cùng giai linh lực quy lực có thể tăng lên đại khái nhiều gấp 3. 3 lần, khái niệm gì? Trực tiếp miêu sát. Tô Dạ hiện tại vẫn chỉ là tu tới tiểu thành mà thôi. Dù vậy, một kiếm vung qua, 10 trượng bên trong dẹp yên hết thảy, không có một mọ cỏ. Đảo mắt, 5 ngày trôi qua, Tô Dạ dần dần tại trong tu luyện mở hai mắt ra. 5 ngày khổ tu, tầng thứ nhất này, cuối cùng có hiệu quả. Cách cuối cùng đại thành, chỉ thiếu chút nữa. Tô Dạ lầm bẩm nói, công pháp này, đúng là khó, tiến độ hơi có chút chậm. Loại ý nghĩ này nếu như khiến người khác biết, năm ngày tu thành như thế, còn lại chậm. Đã tu đến tình trạng như thế, ta cũng là thời điểm suy tính một chút kiếm linh thế giới vấn đề. Tô Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến, khi linh lực lưu tu luyện đến đại thành về sau, liền có thể ở thể nội mở kiếm linh thế giới. Vì đó sau tu luyện, sớm làm ra cân nhắc. Kiếm linh thế giới có thể dùng đến ôn dưỡng, nhiều lần rèn luyện linh kiếm. Trải qua rèn luyện sau lợi kiếm, uy lực càng là sẽ đạt tới một loại phi thường khủng bố tình trạng. Xa so với hiện tại tầng thứ nhất, còn muốn càng thêm kinh thế hai tụ. Tô Dạ trong lòng đều đã vạn phân mong đợi. Bất quá đáng tiếc, muốn mở kiếm linh thế giới, cần phải tốn hao rất nhiều vật liệu mới được. Tân ngưng linh giới bên trong, có thể lật ra hơn phân nữa, còn lại một chút, liền phải tiến đến thành phá nơi đó tìm. Vừa vặn, cũng muốn tiến đến thành phá phong nơi đó một chuyến. Tô Dạ chắp tay thỉnh đạo, Đứng dậy xuất hành, Chư Phi khoé cùng hắn cùng nhau, luôn tại bờ vai của hắn, hoàn toàn đem nơi này xem như mình phòng nhỏ. Con lợn này cả ngày đến, cơ bản cũng là ngủ. Bất quá khi Tô Dạ đứng dậy xuất hành lúc, cái này Chư Phi khoé liền không thành thật. Nó con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn bên trái một chút, phải meo meo, nhìn thấy một người tướng mạo hơi xinh đẹp chút nữ từ lúc, liền liền mắt ánh sáng phát ra ánh sáng. Nếu như lại nhìn thấy một cái bộ ngực lớn một chút nữ học viên lúc, càng là tại Tô Dạ trên bờ vai nâng cao bụng vừa đi vừa về lăn lộn, vui vẻ không được. Nghe nói không? Tổng viện đại nhân vừa đến. Dốc đường. Tô Dạ thỉnh thoảng nghe đến vài câu nhàn nát nghị luận. Nghe nói là bởi vì Lâm Ngộng, Đường Mạc Ly, còn có giao tinh hồn bọn hắn mà tới. Bọn hắn mới là chúng ta Thiên bác Học viện chân chính trên ý nghĩa thiên tài, những người khác, tổng viện nơi nào để ý ba người này nếu như tiến về tổng viện, từ nay về sau, nhân sinh như vậy cả biến, tuyệt không phải chúng ta cái này kiểu giang trấn địa phương nhỏ có thể so. Tô giả nghe những nghị luận này, nhíu nhíu mày. Tổng viện? Lâm Ngọc lao sư, Tô giả nghe những này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tổng viện là cái gì? Lâm Ngọc trên thân, lại đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Tại hắn không có gì cả thời điểm, Chỉ có nữ nhân này, nguyện ý cho nhân sinh của hắn, thắp sáng một chén đèn. Tô Dạ đón gió lạnh, tóc có chút tung bay. Xem ra, hắn cũng là thời điểm đem mình hết thảy đều biểu đạt ra đến. Quy một chương 56, không cơ mê trận. Chương 56, không cơ mê trận. Chuyến này trở về, hắn sẽ đem đây hết thảy biểu đạt rõ rõ ràng ràng. Tô Dạ đi tới sở thành bên trong. Xe nhẹ đường quen, tìm được thành gia thương hội. Vừa tới, ngoại vi cửa hàng trưởng cùng người hầu liền đã cấp tốc lên đón, đối Tô Dạ gọi là một cái tất cung tất tính. Bọn hắn hiểu rõ thân phận của Tô Dạ, trực tiếp lên đón Tô Dạ tiến vào thương hội nội bộ trong hội nội bộ, kiến tạo xa hoa tôn quý, sa không phải ngoại giới có thể so sánh, đủ để nhìn ra được thành phá phong tại sở thành bối cảnh cùng thực lực. Hội trưởng, Tô Dạ đại sư đến. Mấy cái người hầu đem Tô Dạ đưa đến một mảnh phong cảnh tú lệ trong sân. Trong nội viện, thành phá phong gánh vác lấy tay, ngay tại tiếp thấy hai người. Hai người này thân phận rõ ràng không thể coi thường, cho dù là thành phá phong đối mặt tại lúc đó, cũng là biểu lộ tôn kính, không chậm trễ chút nào. Tô Dạ sắc mặt vẫn như cũ thong dong, thành hội trưởng. Thành phá phong mắt thấy Tô Dạ đi tới, nho nhỏ kinh ngạc, "Tô tiểu hữu, ngài làm sao tới?" Vừa vặn, "Ta cho ngài giới thiệu một chút." Hai cái vị này là Huyền Dương môn cao liền đệ tử, Một Thanh Lan, Vạn Hành Không. Tô giả thuần thế, quan sát tỉ mỉ một chút thành phá phong cho giới thiệu hai người. Hai người này một nam một nữ, tất cả đều dung mạo vô so với tuổi trẻ, hơn 20 tuổi bộ dáng. Nam dung mạo tuấn tú, nữ dung mạo đoan chính thanh nhã, tôn binh cao quý. Lại thực lực không một không mạnh mẽ. Vẹn vẹn sơ bộ quan sát, thực lực cảnh giới nên đều cùng hắn lực lượng ngang nhau. Cảnh giới cỡ này, đối ứng tuổi tác như vậy mà nói, tại Thiên Bắc học viện bên trong, cơ hồ là không nhìn thấy. Ta cũng cùng một Tiểu Hữu hai vị giới thiệu một chút, vị này là ta cựu Giang Chấn Thiên bác học viện thiên tài, Tô Dạ." Thành Phá Phong liền nói. Một Thanh Lan cử chỉ ưu nhã, nhàn nhạt, nhạt nhìn Tô Dạ, thoáng chớp tay, vẫn chưa ngôn ngữ. Vạn Hành không thỉ là cười lạnh, "Thành hội trưởng, ngài tại trước mặt chúng ta nói người khác là thiên tài, là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao?" Thành Phá Phong một mặt xấu hổ, không nghĩ tới Vạn Hành không như thế không nể mặt mũi. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi thăm, "Huyền Dương môn, đó là cái gì môn phái?" Buồn cười, ngay cả ta Huyền Dương cũng không biết, còn xưng mình là thiên tài. Vạn hành không khinh thường nói, Thành phá phong sợ Tô giả cùng Vạn Hành không đấu, vội vàng từ đó giải thích nói, "Tô giả tiểu hữu, ngài cũng biết, chúng ta cái này cũ dạng chấn tóm lại là địa phương nhỏ. Nói trắng ra chỉ là Long Hỏa trong quận một cái trấn nhỏ mà thôi. Huyền Dương môn chính là Long Hỏa quận rất nhiều thế lực lớn một trong." Tô giả nghe vậy, đại khái hiểu rõ. Long Hỏa quận thế lực, Thiên Bác học viện khách quan Long Hỏa quận thế lực, xác thực không tính là gì. Hắn cho thành phá phong mặt mũi, không cùng cái này Vạn Hành không so đo, chấp tay nói, "Thành hội trưởng lần trước mời ta đến đây ở đây, nên không phải vèn vèn người xem à. Có chuyện gì, còn xin thành hội trưởng nói rõ là đủ." Thành phá phong thoải mái cười to, thật là chuyện gì đều không gạt được Tô giả đại sư ngài A đã như vậy, ta cũng không che giấu, ta gần đây lại lấy được một viên trung giai linh khí, thỉnh cầu Tô giả tiểu hữu giúp ta mở một chút ánh sáng. Khao Phương diện yên tâm, Tô giả đại sư yên tâm, tuyệt sẽ không bạc đái tại ngài. Tô Dạ liền biết như thế, không có vấn đề. Đã như vậy, những tài liệu này, liền làm phiền thành hội trưởng giúp ta góp đủ. Tô giả đem danh sách lấy ra. Thành phá phong đại khái xem xét, thống khoái nói ra, không có vấn đề, những tài liệu này, ta toàn bang Tô Dạ tiểu hữu giải quyết. Đợi đến Tô Dạ tiểu hữu đợi sẽ rời đi lúc, đi xuống lầu lĩnh là được. Tô Dạ không còn nói nhảm nhiều cái gì, linh khí ở đâu? Thành phá phong kích động đầy hỏng, đem một viên trường đao bỏ vào Tô Dạ trước mặt. Ngươi không phải nói hắn là Thiên bác học viện thiên tài sao? Làm sao sẽ còn khai quang minh văn rồi? Vạn Hành không trên mặt kinh ngạc. Liền ngay cả một Thanh Lan cũng đồng dạng một mặt phi gì. Thành phá phong lung tung không thôi, cái này, làm sao cùng hai vị nói sao? Tô giả tiểu huynh đệ đúng là Thiên bác học viện thiên tài không giả, trừ cái đó ra, nó cũng đồng dạng hiểu được linh khí khai quang. Thành hội trưởng, khai quang linh khí thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Ta nhìn cái này mai trường đao, minh văn hạn mức cao nhất nên không thấp. Ngươi như thật phát sầu, lấy ngươi đối với chúng ta Huyền Dương môn cống hiến, ta có thể giới thiệu trong môn trường lao cho ngươi quen biết một chút, không nói ngươi mở ra điều kiện phải chăng có thể nhập pháp nhãn bọn họ, nhưng cũng so tìm cái này a vũng nước đục sở. Vạn hành không một mặt hờ hững, ta dạ là Minh Văn sư. Nói đùa cái gì? Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Nguyên bản an tĩnh trưởng đạo linh khí, đột nhiên buộc phát ra một trận lóe sáng lóa mắt sáng rực. Nhấp mắt nhìn đi, Nguyên bản còn không có bất kỳ cái gì linh khí trung giai linh khí, giờ phút này lại là giống như thu hoạch được sinh mệnh đồng dạng, cùng lúc trước, rất là khác biệt. Trong lúc nói chuyện Tô so Lâm đã lấy tốc độ cực nhanh, đem một kiện trung giai linh khí khai quang thành công. Một thanh lan cùng vạn hành không tất cả đều cứng họ. Phải biết, cho dù là bọn họ trong môn phái cao nhân, muốn nói vì một kiện trung giai linh khí khai quang, cũng quả quyết không có khả năng nhanh chóng như vậy. Tô Dạ tay cầm linh khí, coi như hài lòng. Nhiều lần qua đi, kinh nghiệm của hắn càng thêm phong phú, tốc độ tất nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Lần sau, có thể nếm thử cao giai linh khí khai quang. Thành hội trưởng, cầm đi." Tô nói. Thành Phá Phong mắt nhìn lấy này linh khí, thoải mái cười to. Nhận biết Tô giả, đồng thời kết giao tại đó là hắn năm gần đây làm chuyện chính xác nhất. Một Thanh Lan từ đầu đến cuối không nói chuyện, nhưng chân mày nhìn xem Tô dạng, lại là tách ra mấy phần sáng rực. Vạn Hành không rất cảm thấy mất mặt, cắn răng nói, "Thành hội trưởng, chúng ta tới đây, là muốn nhìn các ngươi thương hội cái kia trong truyền thuyết thiên cơ mê trận, dùng cái này tới mở cảm giác lực, không là tới nơi này cùng ngươi khai quang linh khí." Thành hội trưởng nhìn xem Vạn Hành không phát cáu, cười làm lành nói, "Vạn huynh đệ an tâm chớ đợi, ta cái này liền mang các ngươi tới đến. Đúng, Tô Dạ tiểu hữu cũng cùng theo chúng ta cùng một chỗ đi." Hắn rất vui vẻ, có chuyện tốt gì tự nhiên nghĩ đến Tô Dạ. Tô dạ rất là tò mò. Thiên Cơ Mê trận, cảm giác lực. "Tốt, đà tạ thành hội trưởng." Tô giả nói. "Thành hội trưởng, cái này Thiên Cơ Mê trận từ trước chỉ có thiên tài tiến vào, phương mới có thể trong ngắn hạn mở ra cảm giác lực. Người coi là thật cảm thấy hắn có thể gánh được thiên tài hai chữ?" Vạn Hành không vất tay nào tiến lên, cười lạnh. Tô giả híp mắt, coi như cho thành phá phong mặt mũi, cái này bạn hay không, cũng làm cho hắn có chút tức giận. "Sư đệ, có chừng có mực." Một thanh lăn mặt không biểu tình đạo. Vạn hành không lúc này mới thu liễm một chút. Thành phá phong phía trước dẫn đường, dẫn Tô Dạ và người đi tới hậu viện một mảnh bãi cỏ. Trên đồng cỏ có một cái từ cột gỗ dựng mà thành mê cung, trung quanh hàng rào trung điệp, một vòng tiếp theo một vòng. Như tử quan sát kỹ, lại có thể phát hiện trong đó sâu không thấy đáy, một chút căn bản thấy không rõ cửa vào ở đâu, lối ra ở đâu. Đây chính là ta thành ra tổ tiên truyền thừa thiên cơ mê trận. Vừa vào trong đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ là đường, bất quá, nơi này tầng tầng vờn quanh trong mê cung, lại dễ dàng nhất rèn độc ra cảm giác lực ra. Cảm giác lực, Tô giả tiểu Hưu ứng khi hiểu rõ đi. Thành pháp phong giới triệu nói, Tô Dạ đương nhiên mới được. Cảm giác lực vật này, hắn cảm thấy hứng thú thật lâu. Võ giả đều có được cơ bản nhất năng lực nhận biết, có thể phát giác chúng quanh nhỏ bé động tính. Nhưng mà không có trải qua đặc biệt tôi luyện cùng lĩnh ngộ, phần này năng lực nhận biết không cách nào làm được ngoại phóng. Một khi ngoại phóng, có thể dễ như trở bàn tay bên ngoài hơn 10 trượng gió thổi cỏ lay, một ngọn cây quổng cổ biến hóa, đem những cái kia muốn đồ lấy đánh lén địch nhân, không cách nào ẩn thân ẩn trốn. Cái này tại có được xanh lam thánh hỏa đồng hắn mà nói, thực chất tác dụng không lớn, nhưng cảm giác lực lại có thể tại thiên truy bách luyện về sau, tiến hóa thành tinh thần lực, cùng với cùng truyền thuyết thân hồn. Tinh thần lực, thân hồn có được càng thêm thần diệu tác dụng. Cái này với hắn mà nói tác dụng liền lớn. Cái này tiên cơ mê trận, Phong sư huynh ba năm trước đây ở đây, dùng 300 cái hô hấp thành công phá mê trận mà ra. Ngộ ra cảm giác lực, hy vọng người ta hôm nay có thể không kéo Phong sư huynh chân sau." Một thanh lan bình tĩnh nói. Vạn Hành không lắc đầu nói ra, "Một sư tỷ, ta đối siêu việt Phong sư huynh là không ôm ấp cái gì hy vọng, bất quá, 5600 cái hô hấp bên trong phá trận mà ra, ta vẫn có niềm tin. Quy 1 chương 57, nguy nga như núi, không có thể rung chuyển." Chương 57, nguy nga như núi, không có thể rung chuyển. Nói xong lúc, Vạn Hành không ánh mắt lăng lệ, bước tiến vào thiên cơ mê trong trận. Vào trận, bất quá một lát, liền đã không nhìn thấy Vạn Hành không tung tích. Ba người tại bên ngoài yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm chạp trôi qua, 100 cái hô hấp, 200 cái hô hấp, 300 cái hô hấp. Rốt cục, thứ 540 cái hô hấp thời điểm, Vạn Hành không đầu đầy mồ hôi, từ cái này tiên cơ mê trong trận đi ra. Lĩnh Ngộ sao? Một Thanh Lan ôn nu hỏi thăm. Vạn Hành không chắp tay kiêu căng, đã thành công trưởng khống cảm giác lực. Một cô nương cũng ngồi đi. Thành Phá Phong phất tay làm cái tư thế mời. Một Thanh Lan cũng rãi bước vào trong đó, so sánh Hành không, càng nhiều một phần đoan trang cùng yếu nhã. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một thanh lan tốc độ, muốn so vạn hành không còn phải nhanh hơn mấy phần. Bất quá 460 cái hô hấp, nó liền đã từ mê trận bên trong đi ra, tốc độ như thiểm điện. Lại nhìn nó trong mắt sáng rực, không khó phán đoán, nàng đoạt được thành quả, cũng là càng nổi bật. Cái này thiên cơ mê trận quả nhiên có mấy phần môn đạo. Để ta hồi lâu không thể trưởng không cảm giác lực, nhanh như vậy liền cảm thấy được. Thanh hội trưởng, hôm nay trợ giúp, ngày sau chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi." Một thanh lan nhu hòa cười nói. "Mục sư tỷ quả nhiên lợi hại, sư ta chỉ có thể cam bái hạ phong." Vạn Hành không cung kính cười nói, trận vừa quay đầu, Thành hội trưởng, bây giờ thấy, cái gì mới gọi là thiên tài sao? Không là nơi nào hương dã chi điệu ra cái dạ hữu cục, liền gọi là thiên tài. Thành Phá Phong nghe vậy, một mặt xấu hổ, chỉ có thể nhìn hướng Tô Dạ, "Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cũng thử một chút." Đà tạ Thành hội trưởng. Tô Dạ ung dung không đội. "Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn cái này cái gọi là thiên tài, có thể đạt tới trình độ nào?" Vạn Hành không châm trọng nói. Tô Dạ lúc đầu, đã nhẫn mại đến cực hạn, đi lại bình tĩnh, cuối cùng nói, hết ngồi lẽ giếng. Nói xong, hắn nhẹ nhõm tiến vào mê trận bên trong. Vừa vào trong đó, Không nhìn thấy điểm cuối cùng, chỉ có một vòng chụp một vòng phức tạp đường đi. Nếu như Tô giả nghĩ, có thể lợi dụng vô cực thánh hỏa đồng tiến hành thấu thị xuyên qua, từ đó tùy tiện rời đi mê trận. Nhưng kể từ đó, liền mất đi lợi dụng mê trận, tiến hành lĩnh ngộ cảm giác lực hiệu quả. Tô giả tự nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn tại mê trong trận, cấp tốc tiến lên. Chỉ là đi vài chục bước, Tô giả liền ham sâu trùng điệp đoạn đường bên trong, có chút không mò ra phương hướng. Tô giả vẫn chưa nhụt chí, vẫn như cũ tiến lên. Hắn tại bắt giữ, bắt giữ loại kia có thể nhỏ bé cảm thấy được quanh gió thổi cỏ lay cảm giác. 30 hô hấp chớp mắt qua khứ. Về sau, 50 cái hô hấp, chỉ là 50 cái hô hấp, Tô Dạ hai mắt đột nhiên mở ra. Cảm giác lực thì ra là thế. Vạn Hành không bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, bởi vì vừa rồi Tô Dạ một câu kia hết ngồi đáy giếng lửa giận thiếu đốt, hết ngồi đáy giếng. Ta ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể lấy được kết quả như thế nào. Mục Thanh Lan, không nói một lời. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đảo mắt, 60 hô hấp. Chật, Tô Dạ thân ảnh từ trong mê cung dần dần hiện ra, đi tới trước mặt từ người một. Nhìn thấy một màn như thế, Mục Thanh Lan, thành phá phong, đến mức vạn hành không, không khỏi là cứng họng, dù động thật sâu. Cái gì? 60 hô hấp? Lúc này mới bao lâu, làm sao có thể? Vạn Hành không rất là thất sắc. Một thanh lan càng là ánh mắt lóe ra kinh hãi chi quang. Vạn Hành không gầm nhẹ nói, "Thành hội trưởng, tiểu tử này là không phải đã có cảm giác lực, ngươi đặc biệt lấy tới tiêu khiển chúng ta." Thành Phá Phong cười khổ nói, "Vạn tiểu hữu, Tô Dạ huynh đệ vừa tiến vào cấu nguyên cảnh mới không lâu. Cái này cảm giác lực, nó tuyệt không có khả năng lĩnh ngộ a. Không có khả năng." Vạn Hành không mắt lộ ra hung quang, liền xem như nhà chúng ta Phong sư huynh, cũng dùng trọn vẹn 300 cái hô hấp mới từ bên trong đi tới. Giáo hỏa này làm sao có thể 60 hô hấp liền lĩnh ngộ? Lời nói vô căn cứ. Tô giả nhàn nhạt đáp lại, ta vừa rồi phải nói qua, hết ngồi đáy giếng bốn chữ này đi. Vạn Hành không gầm thét lên, "Tiểu tử, ngươi gọi Tô giả đúng không?" "Tốt, thế tài. Ta ngược lại là muốn nhịn, "Ngươi có năng lực gì? Hôm nay ở đây, ngươi ta luận bàn một chút, có dám?" "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Tô giả gánh vác lấy tay, trả lời 10 phần quả quyết. Vạn Hành không kém chút khí máu đều phụ tới. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế tự lại người, còn không có đánh, liền dám chắc chắn hắn không phải là đối thủ. Liền ngay cả một mực kiệm lời ít nói một thanh lan, đều lông mày nhăn nhăn, ám đạo Tô Dạ có phải là quá để cao bản thân một chút. Vạn hành không quát, tiểu tử, ta nhìn ngươi là rõ ràng không dám. Tô giả lắc đầu, tốt a, đã ngươi nhất định phải lựa bàn, ta liền thỏa mãn ngươi. Bất quá nơi này là thành hội trưởng hậu hoa viên, ta không nghĩ tới nhiều phá hư. Đổi cái phương thức xò so đi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là rất am hiểu đồ lựa. Nói nhảm, chúng ta Huyền Dương môn là chính là lựa thuật đại tông, tương nội diễm linh pháp, là danh dương toàn bộ Long Hoạ quận. Ngươi coi như có chút mắt, biết nói chúng ta Huyền Dương môn am không hỏa? Vạn Hành không quát. Tô Dạ mỉm cười, hắn thật trưa nghe nói qua Huyền Dương môn. Nhìn ra được đối phương am hiểu đồ lửa, bất quá là bởi vì hắn triển khai Thánh hòa đồng, nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy một thanh lan cùng bạn Hành không thể nội thiêu đốt lên hỏa chủng. Đương nhiên, thuận tiện cũng thấu thị đến một chút còn lại. Tô giả lạnh lùng nói, "Đã ngươi am hiểu đồ lửa, ta liền cùng ngươi so lựa tốt." Hỏa diễm giao đấu rất đơn giản, thắng bại kỳ thật chỉ trong nháy mắt, đây tan nên đều rõ ràng. "Ha, ha, ha dám so với ta đồ lửa?" Vạn Hành không tiếng cười to. Hắn Huyền Dương môn, tại toàn bộ Long Hỏa quận, bàn về đồ lửa đều là đứng hàng đầu. Còn lại các thế lực lớn, ai dám cùng bọn hắn so cái này? Tô giả một cái cựu giang trấn, địa phương nhỏ xuất thân nhân vật, cùng hắn so đùa lửa. Lời nói vô căn cứ. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Vạn Hành không cười lạnh thời điểm, trong tay một đám lửa đột nhiên tiêu đốt mà lên. Một Thanh Lan vốn muốn ngăn trở, bất quá đến lúc này, nàng cũng hết sức tò mò. "Tô giả đến cùng, có gì chỗ lợi hại?" Tô giả nhìn thấy Vạn Hành không tay cầm hỏa diễm, bất động thanh sắc, đồng dạng tại trong tay, một đám lửa thắp sáng. Ngọn lửa màu xanh lam, giống như bầu trời màu sắc. Đây là lửa gì? Mộc Thanh Lan cùng Vạn Hành không đều giận mình, gọi về đồ lửa bọn hắn. Giờ phút này vậy mà không nhận ra Tô Dạ Hỏa Diễm chủng loại. Hoa bên trong xinh đẹp. Vạn Hành Không khinh thường cười một tiếng. Có phải là hoa bên trong xinh đẹp, ngươi thử một lần, chẳng phải sẽ biết rồi. Tô Dạ bình tĩnh trả lời lúc, khóe miệng móc ra đường cong. Vạn Hành Không không hề nghĩ ngợi, tại chỗ nắm lên hỏa diễm, đi tới Tô Dạ trước mặt. Chỉ một thoáng, nó hỏa diễm cùng Tô Dạ xanh lam chi hỏa đụng vào nhau. Nhưng chính là đụng vào nhau thời điểm, Tô Dạ hỏa diễm giống như một cái lô đen, hô hấp một lát, đem Hành Không hỏa diễm thôn không còn một mảnh. Vạn hành Không vốn đang lộ ra tự tin, hắn lợi dụng nộ diễm linh pháp thi triển hỏa diễm. Đối phó Tô Dạ loại nhân vật này dư xài. nhưng mà đó mắt, hắn liền mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn hỏa diễm, giống như con thỏ nhỏ tao ngộ hùng sư một dạng. Muốn thế nào hình dung? Nguy nga như núi, không có thể dung chuyện. Quy một chương 58, thổ lộ. Chương 58, thổ lộ. Chỉ một thoáng, hoảng sợ phía dưới. Vạn Hành không chỉ có thể lui ra phía sau, thậm chí đứng không đứng phía dưới, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dạ, lần thứ nhất sinh ra loại kia bất khả kháng hành, vĩnh viễn không có khả năng đánh bại cảm giác. Phủ hay không? Tô Dạ bình tĩnh nói. Ba chữ lại dẫn động tới một Thanh Lan cùng Vạn Hành Không thần kinh. Vạn Hành Không không có trả lời, nhưng trầm mặc đã đại biểu hết thảy. Huyền Dương môn hết thảy thủ đoạn đều ở chỗ hỏa diễm, ngay cả hỏa diễm đều không phải là đối thủ của Tô Dạ. Hán, còn lấy cái gì thủ thắng Tô Dạ? Nhìn thấy Vạn Hành Không đã bị trấn nhiếp, Tô Dạ không có làm nhiều để ý tới. Hôm nay, chỉ tính cho thành phá phong một bộ mặt, vẫn chưa làm nhiều truy đến cùng. Thanh hội trưởng, vật liệu giúp ta chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp người, đưa đến dưới lầu đi. Nói xong, hắn đã quay người đi. Nhìn xem Tô Dạ cảnh, Mục Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần. Đội vàng nói: "Tô Dạ huynh đệ xin dừng bước." Tô Dạ không khỏi nghi hoặc, xoay người lại nhìn xem Mục Thanh Lan. Đối với cái này khí chất trang nhã tôn quý nữ tử, hắn ngược lại là đồng thời không hắc cảm. "Tô Dạ huynh đệ, ngày khác như có cơ hội, còn xin tiến về Huyền Dương môn một tòa. Lấy thiên tư của ngươi, chỉ là lưu tại loại này xa xôi chi điện, thực tế quá nhân tài không được trọng dụng." Mục Thanh Lan cạm khái nói. Tô giả nghe đây, bình tĩnh trở lại, "Có cơ hội, ta hiểu rồi." Đa tạm một cô nương hảo ý. Mục Thanh lan, Tô Dạ vẫn là nghe vào trong hai. Đích xác, cửu giang trấn vùng trời này đã không chứa được hắn. Hắn phải bay liệu là toàn bộ gió châu, cả phiến đại lục, toàn bộ thế giới. Lại bình tĩnh lại lúc đến, xô đêm đã không thấy bóng dáng. Một sư tỷ, người này không khỏi quá tâm cao khí ngạo đi, thậm chí ngay cả ngươi cũng xa cách. Vạn Hành không đứng dậy, cảm giác mặt mũi không nhịn được, trầm thấp nói, "Ngâm miệng. Nói ý điểm, về sau không muốn lại đắc tội người này. Một Thanh Lan ngâm môi mở miệng, "Vì cái gì? Ta hôm nay bất quá là chủ quan mà thôi." Vạn Hành không ngoài miệng không chịu thua, "Chủ quan, vì sao vừa rồi không còn chiến một trận?" Mục Thanh Lan tại chỗ chột tụng, không lưu mặt mũi. Vạn Hành không một mặt xấu hổ, không có lời nói. Mộc Thanh Lan mặt không biểu tình mà nói: "Ngươi cùng hắn cùng giai tu vi, đều là cấu nguyên cảnh để tâm trọng, lại đang lợi dụng ngươi am hiểu nhất hỏa diễm phía dưới, ngay cả một cái hô hấp đều không có khi qua. Ngươi còn cho rằng là chủ con sao? Mà lại, gia hỏa này, phong sư huynh 300 cái hô hấp quá ngàn cơ mê trận, cái này Tô Dạ chỉ dùng 60 hô hấp. Cái này cần là kinh khủng bực nào năng lực lĩnh ngộ. Ta phản lại cảm thấy nó nên sớm đã có cảm giác lực, lại thế nào là thiên tài cũng phải có cái hạ độ. Vạn hành không không chịu thua. Không, hắn là thiên tài chân chính." Mộc Thanh Lan nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Vạn Hành không trận mắt hồ muội. Đây là hắn sư tỷ lần thứ nhất, như thế tán thành một người. Ngươi cũng là am hiểu không hòa người, vừa rồi hắn cái kia ngọn lửa màu xanh lam, ngươi cho rằng là cái gì? Một Thanh Lan nhẹ nhàng chuyển mắt. Vạn Hành không đồng tử co dù lại, không, không thể nào là thần thể đi. Ngươi không nhìn lầm, đó chính là thần thể. Một Thanh Lan chắp tay nói ra, cái này Tô dạng, là một cái có thần thể tuyệt đại thiên tài. Vạn Hành không toàn thân chấn động, liên nối liền thành phá phong cũng là đột nhiên dừng lại. Hắn lúc này mới biết được, lai Tô dạng, vậy mà có được thần thể thiên tư. Tại lấy được vật liệu về sau, Tô Dạ Một đường trở lại Thiên bác Học viện bên trong. Tô Dạ đầu tiên là nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, trực tiếp đi tới Lâm Mộng nơi ở. Bất quá, Lâm Mộng vẫn chưa trong nhà. Tô Dạ làm sơ chờ đợi. Đại khái một cái canh giờ, Tô Dạ xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Lâm Mộng tinh tế thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lâm Mộng nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, cũng là nho nhỏ kinh ngạc, vẻ mặt lộ ra hứa phức tạp hơn. Tô Dạ. Lâm Mộng ngậm môi mở ra. Tô gánh vác lấy tay, "Lão sư, ngươi muốn cổ yêu đầu, ta đã làm được." Đang khi nói chuyện, Tô Dạ lại lấy ra một viên cổ yêu đầu, đặt ở Lâm Mộng trước mặt. Lâm Ngọc nhìn xem tô dạ trong tay Cổ Yêu Đầu, thần sắc ngốc trợn. Có quan hệ tô dạ sự tích, nàng đã nghe nói rõ ràng. Tô dạ nộp lên 5 mai Cổ Yêu Đầu lâu, lực áp đường mặc ly, trở thành lần này trừ yêu hành động nhất đại hắc mã. Không người có thể tới định nổi. Cái này đã rất khủng bố, nhưng mà càng kinh khủng chính là, tô dạ để chứng minh cho mình nhìn, còn có thể xuất ra một viên Cổ Yêu Đầu lâu. Tô dạ, lão sư có thể trước lúc rời đi, nhìn thấy ngươi tiến vào cấu nguyên cảnh, nhìn thấy ngươi như thế ưu tú, trong lòng rất thỏa mãn. Lâm Ngọc ánh mắt chạy xuôi mừng đi." Tô dạ nghi hoặc không hiểu. Lâm Ngọc nhẹ nhàng thở dài. Cán tiên diễm môi đỏ, ngươi không phải muốn biết sao? Lão sư liền nói cho ngươi, Thiên bác học viện, kỳ thật không chỉ một tòa, mà chúng ta cái này sở học viện, kỳ thật chỉ là một tòa phi thường nhỏ phân viện mà thôi. Chân chính tổng viện, tọa lạc tại Gió Châu vực thổ là rộng rãi nhất chi địa. Nhân kiệt nơi nào địa linh, là Gió Châu phổn hóa nhất chi địa. Tô Dạ nghe vậy, giật mình minh ngộ, chắc không được, Nhạc Tử Phong đại sư, chính là từ tổng viện đến đây a. Không sai, hắn đến đây phân viện dò xét thiên tài kế suất. Ta, Đường Mạc Ly, còn có nội viện Kinh Long bảng thứ nhất giao tinh hồn, đều tại nó chọn tuyển lực ghê." Lâm Ngục nói. "Lão sư Muốn đi trước tổng viện sao?" Tô Dạ hỏi. Lâm Mộng Nguyệt này nói, "Tô giả, thật xin lỗi, Lao sư không thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Ta nhất định phải tiến về tổng viện, nơi đó có ta nhất định phải điều tra sự tình." Nàng muốn biết, nàng đến cùng là ai? Nàng, đến tột cùng là ai? "Lão sư không nên tự trách, ngài vô luận tiến về nơi nào, đều là tự do của ngài." Chỉ là, Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút thương cảm. "Chỉ là cái gì?" Lâm Mộng Hiểu kỳ truy vấn. Tô Dạ bùi ngùi mai thôi, "Lão sư nhưng nhớ được, ta từng cùng ngài nói, nếu như ta tiến nhập nội viện, Ngài liền phải đáp ứng ta một cái yêu cầu sự tình sao? Lâm Ngọc nhuận miệng cười, lao sư tự nhiên nhớ được. Ta nghĩ, thủ hộ lao sư cả một đời. Đây chính là yêu cầu của ta. Tô giả một đôi mắt sáng ngời có thần. Lâm Ngọc là người trưởng thành, sao lại nghe không ra Tô Dạ ý tứ trong lời nói? Tô Dạ, đây đã là rất rõ ràng thổ lộ. Ta, chúng ta là thầy trò, người tại trong mắt lão sư vẫn chỉ là đứa bé. Lâm Ngọc bối rối luống cuống, chưa hề nghĩ tới Tô Dạ sẽ cùng nàng nói những thứ này. Lao sư, ta đã lớn lên. Nội viện, ta có thể bằng vào mình lực lượng tiến đến, cô yêu, ta cũng có thể đem trăm nguyết Dù là lực gấp đường mạc ghi, lại như thế nào? Tô Dạ thần sắc kiên định, lao sư, người biết không? Trước kia trên địa cầu thiết học, ta chưa bao giờ từng nghĩ, người tốt bao nhiêu, thậm chí còn có thể phản nghịch cảm thấy, là bởi vì người, mới đưa đến chúng ta không thể thả cánh, giương cánh bay lượn. Nhưng từ khi lại tới đây về sau, ta mới biết được, có thể có được lao sư người, thật quá tốt. Nếu như người còn cho rằng ta vẫn còn còn ít, như vậy ta nói cho ngài, ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy ngài, ta Tô Dạ, muốn để ngài trở thành nhân của ta. Tô cho tới bây giờ đều không phải một cái thích quanh quẩn lòng vào người." Khả năng này không phải một cái tốt thổ lộ phương thức, nhưng lại để Lâm mộng đột nhiên từ trong lúc bối rối đi ra. Nàng thâm tình nhìn xem Tô Dạ, sau một lúc lâu mới nhu hòa nói ra, "Tô Dạ, người lớn lên một chương 59, Ước Định Chi Chiến." "Chương 59, ước Định Chi Chiến." Nàng chưa hề nghĩ tới những thứ này. Tình yêu của nàng tựa như là một cái không có trình độ tầm bù hàn giống. Nàng đã nghe qua quá nhiều hoang ngôn sáo ngữ, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì bản tâm, chỉ vì nàng biết, tình yêu sẽ không đến dễ dàng như vậy. Nhưng là bây giờ, Tô Dạ lại là để nàng chôn giấu tại đáy lòng hàn giống, từ từ có nảy mầm dấu hiệu. Nàng hiểu rõ Tô Dạ, tựa như là Tô Dạ cũng biết nàng. Có lẽ là bởi vì cùng Tô Dạ đồng xuất địa cầu nguyên nhân. Nhìn xem cái này ngày xưa tại mình dốc lòng dạy bảo hạ, chậm dãi trưởng thành, sau đó đứng ở trước mặt mình, đối với mình thổ lộ, nàng tâm thực tế khó mà bình tĩnh. Lao sư." Tô Dạ nhìn xem Lâm Ngộng, không biết câu này lớn lên, tính là cái gì đáp án. Lâm Ngộng trầm tư hồi lâu, cuối cùng bật cười, "Người gặp qua nữ nhân nào, sẽ tùy tiện như vậy đáp ứng ngươi truy cầu. Hết vậy, cũng nên có một cái quá trình." Tô Dạ nao nao. Hắn cũng chưa trông cậy vào Lâm Ngục có thể lập tức đáp ứng hắn, nếu như đối phương thật sự là như thế tùy tiện người, hắn Tô giả cũng quả quyết sẽ không coi trọng tại nó. Giạng này một đáp án với hắn mà nói, đã đã đủ. Lâm Ngục Ôn Nhu nhìn xem Tô Dạ, "Tô Dạ, ta sẽ tiến về tổng trong nội viện, ngươi muốn truy cầu tại ta, cũng không dễ dàng. Ta không biết cái này ngươi mà nói phải chăng tàn cốc, nếu như ngươi nghĩ từ bỏ, lão sư cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng như thế, liền liền tiến về Thiên Bắc học viện phía sau núi Tuyệt Ở nơi đó, cát dấu từ đầu đến giờ hết thảy. Tuyệt Lang Phong. Đó là cái gì? Tô Dạ lòng mang nghi hoặc. Trần Nưng Trọng nói ra: "Lão sư, tổng viện, ta sẽ đi, người phải chờ lời ta." Lâm Ngột nhẹ nhàng gật đầu, triển khai hai tay, đem Tô Dạ Tuân ra vào trong ngực. "Đây chỉ là đơn thuần ôm, lại ký thác hai người lẫn nhau bắt đầu." Sau đó, Lâm Ngột cất bước trong nhà, quay đầu, một lần, hai lần. Tô Dạ kiên định nắm tay, thật sâu nhìn xem Lâm Ngột nơi ở, âm thầm nói nhỏ: "Tổng viện." Hắn đuổi tổng viện sự tình hiểu rõ một chút. Ba cái danh nghịch, đại biểu cho Thiên Bắc Học viện nhất tuyệt đại phong ba người đệ tử, chọn lựa tiến vào tổng trong nội viện. Nhưng mà để hắn nghi ngờ là: "Lâm Ngột, Đường Mạc Ly, Diệp Vũ Liên." cùng sau cùng hán. bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ khác biệt, mà bọn hắn cũng đều đến từ một cái cộng đồng địa phương. Địa cầu, năm đó kia một trận càn quét xuyên qua phong bạo, thật chỉ là ngẫu nhân sao? Tô Dạ vẫn chưa lưu lại quá lâu, trở lại chỗ mình ở về sau, lập tức lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện. Đánh với đường mạc ly một trận, ngày càng tiếp cận. Tô Dạ rốt cục bắt đầu nuốt vào tuyết linh lực. Tuy theo thuận lợi tiến vào cấu nguyên cảnh đệ tứ trọng, về sau, Tô vẫn như cố khổ tu cực vũ kiếm quyết. Rốt cục, cực vũ kiếm quyết tầng thứ nhất, linh lực loà lưu, tại Tô Dạ ngày đêm khổ tu hạ, tu luyện đến đại thành. Linh lực mạnh đến người bình thường 3 lần. Sau đó, Tô Dạ liền liền lợi dụng siêu tập tốt vật liệu, bắt đầu ở trong cơ thể mình tạo nên kiếm linh thế giới. Kiếm linh thế giới tạo nên quá trình, cũng không dài rằng, giặc, chỉ là khu khu 2 ngày, Tô Dạ ngay tại tài liệu hoàn mỹ đầy đủ hạn, ở thể nội tạo nên ra kiếm linh thế giới. Kiếm linh thế giới tồn tại, là cho cho linh kiếm một cái ôn dưỡng cô đọng địa phương. Tức vũ kiếm quyết tầng thứ 2, sẽ lợi dụng trận rèn luyện linh kiếm, rèn luyện về sau, linh kiếm ra khỏi vỏ, uy lực đem tăng lên so hiện tại mạnh hơn mấy lần. Chỉ tiếc, hắn hiện tại duy trì có thiếu khuyết một thanh bản mệnh linh kiếm cầm thanh huyền kiếm loại này, đề giai linh khí khi bản mệnh linh kiếm, hiện nhiên là có chút không quá hiện thực. Dù sao, bản mệnh linh kiếm cả đời chỉ có thể có được một thanh, tuyệt không thể coi thường. Mai cho đến, ước định một tháng. Trận chiến này, từ bắt đầu tất cả mọi người khinh thường, mai cho đến tô dạ tiến vào cấu nguyên cảnh, đại chiến tứ phương, rung động toàn trường về sau. Trở nên tất cả mọi người chú ý trận chiến này. Hôm nay, kỳ hạn cuối cùng đã tới. Huyền Phong Đài chỗ, kín người hết chỗ. Thậm chí, ngay cả học viện cao tầng cũng vì đó kinh động. Mộ Dung Nam, cùng đông đảo học viện trưởng lão, ù kéo đến, tập kết tại Huyền Phong trên đài. Đường Mạc Ly đến. Là Đường Mạc Ly đến rồi. Đường Mạc Ly mặt như phủ băng, lặng lặng đứng tại viền phong đài chỗ, nhắm mắt chờ đợi, như cựu thiên thần nữ. Mộ Dung Nam, các người phân viện thật đúng là ra một chút cái gan to bằng trời nhân vật, cũng dám khiêu chiến Đường Mạc Ly, thú vị. Từ quan sát kỹ, trên đài cao, Mộ Dung Nam bên cạnh ngồi ngay thẳng một người trung niên mỹ phụ, phụ nhân này thân phận hiển nhiên cực cao. Để Mộ Dung Nam đều tại nó bên cạnh đều tất cung tất kính, cười làm lành ôn hòa. Minh Phượng trưởng lão, trong học viện có một chút học viện giao đấu, vẫn là rất bình thường. Mộ Dung Nam liền cười nói, Minh Phượng trưởng lão cười nhạo nói, Ta chẳng qua là cảm thấy có ít người không biết trời cao đất rộng thôi, Đường Mạc Ly là ta dự định đệ tử, tiến vào tổng viện về sau, ta liền sẽ lập tức thu nàng làm đồ. Nó có Cửu Thiên Phượng thân thể, bao nhiêu năm có gặp? Chính thích hợp tu hành ta công Pháp. Mộ Dung Nam bây giờ ngồi tại trên đài cao, cũng là khẽ thở dài một cái, không biết Tô dạng, đến cùng là phạm cái dạng gì hốn. Nó đầy đủ ưu tú, nếu như tiến hành ngồi dưỡng, nhất định lên như diều gặp gió. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến Đường Mạc Ly loại này thiên chi tiểu nữ? Tô Dạ còn chưa có đi ra, sẽ không phải là không dám tới đi? Ha, ha, ha. Cái này cũng bình thường. Tô Dạ coi như đạt tới Cổ Nguyên cảnh đệ tam trọng, lợi dụng Tuyết linh dịch, thăng đến Cổ Nguyên cảnh đệ tứ trọng. Cùng Đường Mạc Ly, cũng có được một tầng chiến lệch. Nhưng mà Đường Mạc Ly thế, nhưng là thân thể, khiêu chiến vượt cấp, đều dễ như trở bàn tay. Đối phó một cảnh giới còn không bằng hắn Tô Dạ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghị luận không ngừng, ầm ĩ không ngớt. Nhưng là, phần này ở nào, vẫn chưa tiếp tục quá lâu, liền ngừng lại. Bởi vì, một cái tuổi trẻ thân ảnh, liền tại cách đó không xa, đi lại bình tĩnh đi tới. Nam tử trẻ tuổi này, cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Hắn đi theo phía sau Diệp U Liên, Tô lặng đứng tại vây xem chỗ, lẳng lặng ngắm nhìn. Tô Dạ thì là từng bước một đi tới Huyền Phong trên đài, cùng Đường Mạc Ly bình tĩnh đối mặt. Đường Mạc Ly bình tĩnh há miệng, "Tô Dạ, ngươi thật đúng là dám lại tới đây." Tô Dạ chắp tay đặt lập, "Thế nào, ngươi sợ hãi?" "Sợ hãi?" Đường Mạc Ly châm trọc nói ra, "Tô Dạ, để ta hại người sợ, còn chưa có xuất hiện. Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có." Tô Dạ sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh, "Đường Mạc Ly, ta rất sớm trước đó cũng đã nói, ngươi ngạo mạn quá mức." Nói xong, Tô Dạ bích lam hỏa thánh thể đã triển khai, uy ngọn lửa màu xanh lam, cháy rung chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngã mạn, chỉ là sâu kiến không nhìn rõ sở hiện thực trên người tôi. Đường Mạc Ly vung tay áo ở giữa, một đoàn linh lực màu tím vờn quanh tại nó thủ đoạn bên trong. Chỉ một thoáng, Đường Mạc Ly nhẹ dơ lên một chỉ. Chiến đấu tại cái này chỉ công phía dưới, hết sức căng thẳng. Tô Dạ hai mắt sáng ngời có thần. Thân thể thiên tư, thiên tri kiêu nữ. Một trận chiến này, liền làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn Tô Dạ năng lượng đi. Lại đến thứ hai, cậu phiếu để cử nha. Phiếu để cử là mỗi ngày đều sẽ đổi mới, mọi người mỗi ngày không nên quên ném ách, rất trọng điếu dọa. Quy 1 chương 60, vạn thú chi vương. Chương 60, vạn thú chi vương. Hai người, tất cả đều bộc phát ra tự thân khí tức thực lực. Đường Mạc Ly, Cố Nguyên Cảnh để ngũ trọng. Tô Dạ, cấu Nguyên Cảnh để tứ trọng. Nội viện học viên quyết đấu đỉnh cao, nơi này triệt để chiến khai. Là Đường Mạc Ly am hiệu nhất dùng ngũ phong chỉ, nội viện đứng đầu nhất võ khí một trong. Linh lực màu tím trực tiếp hóa thành một đạo phong mang, tại Đường Mạc Ly chi thủ, vèo hướng phía Tô Dạ của tới. Tô giả nghiêng người né tránh ra đến, trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu mai hoa tam lộng. Ba đóa hoa mai hoa lộc lây chói mắt hóa thành trùng điệp vết ảnh, nhắm chuẩn Đường Mạc Ly. Siêu siêu bay vụt. Đường Mạc Ly đối cái này trùng điệp huyền ảnh chi hỏa, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp bộ pháp triển khai. Võ Kỵ, huyền ảnh bộ. Thân hình hư vô phiêu miểu, dưới đất lưu lại ba đạo tàn ảnh, bản thể đã không biết đến chạy hướng nơi nào. Tô giả mắt thấy ở đây, biểu lộ lạnh lùng, bất vi sở động. Thân pháp Võ Kỵ. Tại vô cực thánh hỏa đồng trước mặt, thùng giống kêu to. Hắn triển khai nhãn thuật, cấp tốc truy tung. Một thân ảnh đã tiếp cận với hắn. Tốc độ thật nhanh. Tô Dạ híp mắt, tại chỗ tại nguyên địa hùng hang gỗ. Loạn trưởng, một trưởng, 10 trưởng, thập mắt trưởng. Không phải điểm cuối cùng cắt bắt trưởng sau, thứ 19 trưởng, 21 trưởng, 24 trưởng. Trọn vẹn 24 trưởng bộ phát, hoàn toàn siêu việt loạn phong thập bắt trưởng cực hạn. Đây là Tô giả lĩnh ngộ tự sáng tạo được, siêu việt loạn phong trưởng nguyên bản trưởng lực cực hạn, khai phát ra loạn phong 24 trưởng. Một trưởng này đi lực không thể coi thường, một kích mà đi lúc, chính giữa xuyên qua trùng điệp hỏa diễm đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly chịu một trưởng, đồng tử đồng dạng đột nhiên rụt lại, không biết Tô giả là như thế nào bắt được mình. Liên lui mấy bước, suýt nữa một máu tươi phun ra. Nàng cố gắng duy trì thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng của nàng đã nhắc lên kinh đào hải lãng. Tô Dạ, vậy mà có thể bước lui nàng. Nàng vừa rồi vẫn chưa có bất kỳ lưu tình. Một cái loạn phong 24 dưới lòng bàn tay đi, đường Mạc Ly lại còn có thể bảo trì bình yên vô sự, Tô Dạ ánh mắt bên trong, đồng dạng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đường Mạc Ly, quả nhiên không đơn giản. Đối phương nên xem như hắn cho tới nay giao thủ qua đối thủ bên trong, mạnh nhất tồn tại. Cân sức nâng tay, làm sao có thể? Đường Mạc Ly cùng Tô Dạ chiến thành ngang tay. Lấy gấp cái gì? Đường Mạc Ly còn không có xuất ra thần thể ra đâu, cái này Tô Dạ cũng liền hiện tại chiếm chút lợi lộc tôi. Đường Mạc Ly khuôn mặt băng lãnh, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, mà là tại sát na qua đi, lại một lần nữa thi triển ra thân pháp võ kỹ, hướng phía Tô giả đột kích mà tới. Tô giả thấy thế, lạnh giọng nói, không có chút ý nghĩa nào. Hắn thần đồng phía dưới, Đường Mạc Ly thân pháp võ kỹ, lại quá là rõ ràng. Lần này, hắn sẽ không cho Đường Mạc Ly tới gần hắn cơ hội. Ba đóa hoa mai chi hỏa, đem Đường Mạc Ly cắt gắt dao, Đường Mạc Ly ở đâu, đạo đạo hỏa diễm tản ảnh liền chen chúc cùng đến. Đường Mạc Ly tự nhiên cảm ứng rõ rõ ràng ràng, nhưng đã tới chi không kịp. Tại trung điệp hoa mỹ hoa mai hỏa diễm hạ, Tô Dạ mai hoa tâm lộng chớp qua đập nện tại đường Mạc ly trên hai vai. Đây là đường Mạc ly trốn tránh cực nhanh nguyên nhân bố trí. Dù vậy, vẫn như cũ thân pháp bị phá, lui nhanh không thôi. Trong ánh mắt của nàng, lại lóe lên qua tầng tầng kinh hãi. Lần thứ hai triển khai tiến công thất bại, nàng căn bản là không có cách tiếp cận với Tô Dạ. Thì ra là thế, có một môn võ ký cường hóa linh lực hộ thể, cho nên mới từ đầu đến cuối không có trọng thương tại nó a. Tô Dạ lầm bầm nói, nếu là đổi lại những người khác, bị hắn cái này hai môn võ kỹ đánh trúng, đã sớm tụ trọng thương không cách nào đứng dậy. Hiện tại, tràn diện điên tĩnh. Rất nhiều người á khẩu không trả lời được. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly, Chính cân sức ngang tài. Không, tại những học viên kia trong mắt, đúng là cân sức ngang tài. Thế nhưng là tại những trưởng lão kia cao tầng trong mắt, liền tuyệt không phải như thế. Mộ Dung Nam nhìn trong lòng rung động. Cái gì ngang tay? Rõ ràng là Tô giả chiếm thượng phòng, tại gắt gao để ép Đường Mạc Ly đánh. Đường Mạc Ly sở học nội viện bất luận cái gì một môn tốt nhất thừa võ kỹ, tại Tô giả trước mặt, tất cả đều bị nó chụp một phá giải, không có có một dạng có thể hiện ra tác dụng. Tiểu gia hòa này, Minh Phượng trưởng lão cực kỳ không vui nói ra, coi như có chút muốn nạo, Đường Mạc Ly nếu như không hiện ra thần thể chắc đúng là chưa hẳn thấy nó là đối thủ. Xem ra ra hỏa này bảng môn ta đạo học không ít, bất quá, tại thần thể cùng tuyệt đối thiên tư trước mặt, hết thảy đều đem không có ý nghĩa. Tô giả gánh vác lấy tay, cùng Đường Mạc Ly lẫn nhau băng lánh ngó nhìn. Đường Mạc Ly, thật sự nếu không hiện ra ngươi chân thực thủ đoạn, đợi chút ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tô giả gánh vác lấy tay, không buồn không vui. Đường Mạc Ly bình phục lại thể nội linh lực náo động cùng lăn lộn. Tô giả đã ngươi không nên ép ta thể hiện ra thần thể thiên tư, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy cái này, sẽ minh bạch, ngươi cùng ta chiến lệnh. Đường Ly mặt như phủ băng. Sau một khắc, Cơn phong tứ ngựa khắp cả Huyền Phong Đài. Một cỗ lực lượng vô danh, liền tựa như tại thâm nguyên chỗ sâu triệt để phun trào, chợt giống như như hồ thủy tại chỗ tràn lan bồ phát. Thế minh to rõ vang vọng tầng trường. Không có người biết xảy ra chuyện gì, tầm mắt mọi người nhìn lại, lại nhìn Đường Mạc Ly lúc, bọn hắn không khỏi là đồng tử một cái co vào, thậm chí có người đã sinh lòng cùng bái chi ý. Bởi vì, Đường Mạc Ly quanh thân, sinh ra một cái phượng hoàng vư ảnh. Cái này phượng trọn vẹn 10 chi cao, lấy không trung dương cánh, hai trong mắt lạnh như băng không đượng bất cứ cảm tình nào, ở trên cao nhìn xuống, đe dọa nhìn Tô Dạ. Tháng bại đã công bố. Minh Phượng trưởng lao đứng tại đài cao chỗ, nhắm mắt không thay đổi, đã lười lại nhìn tiếp. Tô Dạ nam thở dài. Tô Dạ có thể nói khó gặp thiên tài, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bại đổ vào thần thể tuyệt đại năng lực phía dưới. Cửu Thiên Vương thần thể năng lực, chỉ coi đầu này Phượng Hoàng chiến lộ lúc, kết cục liền đã phi thường sáng tỏ. Đây chính là ta năng lực, Cửu Thiên Phượng thần thể. Hiện tại biết, vì sao ta nói qua, ngươi chỉ là một con run dưới sao? Đường Mạc Ly lạnh mắt hảo không dao động nhìn xem Tô Dạ, phối hợp kia Phượng hai con ngươi, nhìn xem Tô Dạ, xem thường, vô tình. Nàng từng bước một, hướng phía Tô Dạ mà tới bất cứ người nào, tại cái này Cửu Thiên Phượng hoàng phía dưới nhìn gần phía dưới, đều đem không cách nào lại làm động đậy. Thế nhưng là, hiện ra ở trước mặt nàng, lại là Tô giả kia băng lãnh đến cực hạn ánh mắt. Tô Dạ, không có một tơ một hào em ngại. Làm sao có thể? Thậm chí, kia chắp tay đạp lập thân thể bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng, chính đang từ từ áp độ. Cuối cùng, Tô giả sau lưng, sinh ra một đạo vô hình hư ảnh. Không có người nhìn thấy đạo hư ảnh này lực lượng, chỉ có triển khai cựu Thiên Phượng thần thể nàng, nhìn rõ ràng. Cực hạn sợ hãi, từ trong lòng sinh ra. Đây là thần thể chiến lệnh, là hết thệ cùng hết thệ huyền cơ. Nàng là cựu thiên vương, nhưng mà Tô Dạ liền tựa như vạn thú chi vương. Đường Mạc Ly vốn đang tại tới trước thân thể, đột nhiên đánh mất hết thể lực lượng. Rốt cục, đầu gối khẽ cong, tại nó hai mắt còn lộ ra cực hạn kinh hại phía dưới, như nhún ra quỷ dạng xuống Tô Dạ trước mặt, Quy 1 chương 61, Tuyệt Lăng Phong đỉnh chót. Chương 61, Tuyệt Lăng Phong đỉnh chót. Phục, một ngụm máu tươi từ Đường Mạc Ly trong miệng phun tới. Không có người biết xảy ra chuyện gì. Trên một dạng, yến Tất cả mọi người chỉ biết, Tô Dạ cứ như vậy chắp tay đứng thẳng ở huyền phong trên đài, cái gì cũng không làm. Vẹn vẹn lấy một đôi băng lánh hai mắt, Sững sờ xinh xinh để triển khai thần thể Đường Mạc Ly, quỷ gối nó trước mặt, Liên phảng phất thân phục. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Bốn đã chờ đợi Đường Mạc Ly thắng lợi đàn sinh minh phượng trưởng lão, mở ra hai mắt về sau, nhìn thấy lại là một kết quả như vậy. Tiểu Thiên Vương cùng Đường Mạc Ly đang sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là mỗi người nghi hoặc, chỉ có Tô giả biết là nguyên nhân gì. Vạn Tuyệt Thú hồn thể, có thể để hết thảy linh thú sinh lòng thân cận, cho dù là Chân Long Thi Vương cũng là như thế. Hắn Tô Dạ mở ra Vạn Tuyệt Thú hồn thể lúc, nếu như đối những cái kia linh thú lòng mang thiện ý, vậy liền chính là thân cận. Nhưng nếu như hắn có chỉ có lựa giận, như vậy, kết quả liền chỉ có chân áp. Khi có được cái này thần thể ngay lập tức bắt đầu. Hắn Tô Dạ, chính là vạn thú chi vương. Lâm Mộng tại trong đám người, duyên dáng yêu kiểu, nóng nhìn trước mặt hết thảy. Tô Dạ đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Xem ra, nàng là thời điểm muốn nhận thức lại một chút đứa bé này. Không, phải nói là nam nhân. Chiến đấu đồng thời không có kết thúc. Đường Mạc Ly tại khuất phục quỷ xuống thời điểm, hiển nhiên ý thức được vấn đề. Nàng có thể tự hào, nàng dựa vào có 102 cựu tiên phượng thần thể, hiện tại phản mà trở thành gánh nặng của nàng. Nàng đột nhiên vung tay áo, đem Cửu Thiên Phượng thần thể hồi bỏ, khôi phục lại nhất nguyên bản trạng thái. Kia phần e ngại cùng sợ hãi, quả nhiên biến mất không còn sót lại chút gì. Tô Dạ, đường mạc Ly lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, trạng thái vô cùng điệu ổn, thanh âm gần như gào thét, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng cho tới bây giờ đến thế giới này về sau, tất cả khuất đục, đều là cái này cái nam nhân cho. Vì cái gì? Nàng rõ ràng là bị thượng thiên chọn trúng, mà đi tới trên thế giới này tiên chi tiểu nữ. Một thanh ngân quang lấp linh kiếm, cứ như vậy xuất hiện tại trong tay nàng. Hàn quang, tại dưới ánh mặt trời lộ vẻ phá lệ sắp bén, gió chu kiếm, trung giai linh khí, Đường Mạc Ly thiếp thân linh kiếm, nàng lại đem cái này đều đem ra. Xem ra là thời điểm kết thúc, trung giai linh khí trong chiến đấu sẽ đưa đến tính quyết định trợ giúp. Tô Dạ lại đem Đường Mạc Ly bước đến sử dụng trung giai linh khí. Một trận chiến này, cho dù Đường Mạc Ly thủ thắng, Tô Dạ cũng có thể thừa nạo. Dù sao, sử dụng trung giai linh khí thủ thắng, vốn là thắng mà không võ. Nhưng mà, nếu như Tử Quan sát kỹ, vẫn là sẽ phát hiện Tô Dạ biểu lộ hào không dao động, bình tĩnh, mà nếu như chỉ thủy, liên tựa như thanh này, trung giai linh khí căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một tơ một hào áp lực. Chỉ tới, hắn cũng lấy ra một thanh linh kiếm. Thanh huyền kiếm, đề giai linh khí. Tô Dạ, một kiếm này về sau, hết thảy liền sẽ kết thúc. Đường Mạc Ly tại quần phang hạ, trường kiếm huy động. Chẳng lẽ? Đường Mạc Ly, không thể. Mộ Dung Nam đã ngồi không yên, muốn ngăn cản. Lấy chung giai linh khí làm cơ sở, tái sử dụng môn này kinh khủng vô kỹ, đây chính là sẽ chết người. Nhưng mà, đã tới không kịp. Vô kỹ, không gió phi kiếm. Đường Mạc Ly lợi kiếm rơi xuống. Tô Dạ đồng dạng làm bộ huy kiếm. Không có bất kỳ cái gì Bởi vì, hắn có cực vũ kiếm quyết môn công pháp này, vung chi phổ thông một kiếm, hoàn toàn đủ để. Trong chốc lát, cuồn phong tứ ngược, hỗn loạn, tiến tính. Tô Dạ một kiếm, chỉ có một đạo phong mang, một vệt ánh sáng. Những nơi đi qua, dẹp yên hết thảy. Đường Mạc Ly một kiếm này, cùng Tô Dạ một kiếm va chạm lẫn nhau. Đệ giai linh khí cùng trung giai linh khí đối kháng. Đường Mạc Ly ánh mắt buốc lên sắc cơ, kia là điên cuồng, là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng là, nàng đột nhiên phát hiện, một kiếm này, vậy mà hoàn toàn ngăn cản không được Tô Dạ thế công. Tô Dạ chi kiếm, dẹp yên tất cả. Đông Dạ cũng dẹp thiên thế công của nàng, trực chỉ thân thể của nàng. Nàng vội vàng dùng do trụ kiếm dùng để ngăn cản, đụng vào sát na, nàng căn bản không chống đỡ được, thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, bay thẳng cách Huyền Phong Đài, đâm vào giày đặc trên vách tường. Thế nào? Khả năng Đường Mạc Ly thân thể mệt mỏi phát run, đồng tử kịch liệt co dù lại. Vũ khí tại chỗ cho ra, nàng đã vô sức tái chiến, bại triệt triệt để. Thắng bại đã lại không quá rõ ràng. Đường Mạc Ly, ai là sâu kiến, không phải có ngươi đến chỗ tệ. Chí ít, ngươi tuyệt đối không được ta. Tô Dạ Thu hồi lại kiếm, quay người mà đi. Hiện tại Đường Mạc Ly Mặt sám như cho, thân thể đang rung dậy. Nàng đang sợ. Xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Tô dạ hai chữ này, phản phất là ấn, tại nội tâm của nàng bên trong, mọc dễ này mầm. Lúc này, tất cả mọi người chỉ ở vào trong rung động, quên đi nên nói cái gì, muốn nói gì. Diệp ưu liên theo sát tô dạ sau lưng, tô dạ tới chỗ đó, nàng liền đi đâu. Mộ rung nam vội vàng quan tâm nói ra, Minh Phượng trưởng lão, đường Mạc Ly không có sao chứ. Muốn nói không có việc gì, hẳn là không thể nào. Minh Phượng trưởng lão nhìn xem đường Mạc Ly, nhẹ nhàng lắp đầu, cái này tô giả có được rất lực lượng quỷ dị, ngươi không phải nói, toàn bộ học viện chỉ có Đường Mạc Ly là thần thể thiên tư sao?" Mộ Dung Nam đồng dạng nghi hoặc, lung túng nói, nhưng là lúc ấy lúc kiểm chắc, Tô Dạ xác thực không có thần thể thiên tư, mà lại võ linh mạch tư chất rất kém cỏi. Ngài cũng biết, cái này dụng cụ đo lường chuẩn xác trình độ, gần như không có khả năng phạm sai lầm. Như thế nói đến, tiểu tử này vẫn là đi một chút thiên môn. Đã như vậy, liền cũng không cần thiết coi trọng. Trên thế giới này, chân chính quyết định tương lai, vẫn là thần thể. Minh Vương trưởng lão không tiếp tục để ý, khinh miệt hướng phía Tô Dạ phương hướng nhìn thoáng qua về sau, liền liền đi tới Đường Mạc Ly trước người. Một trận chiến này bại rơi, ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Không có người tại đi hướng vương giả trên đường, là xuôi gió xuôi nước. Ngươi muốn làm, chính là ghi nhớ hắn, ngày sau đem nó đánh bại. Ngươi có thể yên tâm, ngươi là thần thể thiên tư, lại thêm tổng viện bồi dưỡng. Một ngày nào đó, hắn ở trước mặt ngươi, vẫn là một con giun rế. Minh Phượng trưởng lão bình tĩnh nói. Nghe những lời này, Đường Mạc Ly trong ánh mắt mới tỏa ra mấy phần hào quang. "Ngươi phải tin tưởng, tại Tuyệt Lăng Phong bên trên, biểu hiện của ngươi, ước vạn người không được một." Minh Phượng trưởng lão chân An nói. Đường Mạc Ly khẽ cắn hàm răng, "Đúng vậy à, từ nơi nào liền muốn từ nơi đó đứng lên. Nàng tại Tuyệt Lăng Phong biểu hiện, tuyệt đại vô song, không người có thể so. "Sư phó, ta muốn lập tức tiến về tổng viện." Đường Mạc Ly trầm thâm nói. "Dạng này mới đúng." Minh Phượng trưởng lao nói. "Tôi dạ trở lại chỗ ở." Vừa trở về, Mạc Bình Sơn liền xung lên, lao đại, ngài cùng Đường Mạc Ly, ai thắng ai thua, Người cảm thấy thế nào? Nếu như ta thua, ngươi cảm thấy ta sẽ còn đứng ở chỗ này sao?" Tô Dạ chắp tay nói. Mạc Bình Sơn chấn động trong lòng, "Ngài thắng Đường Mạc Ly. Tô Dạ bật cười lớn, "Vẫn chưa ngôn ngữ, về sau mấy ngày văn động sẽ tuyên cáo chỗ có kết quả." mà hắn hiện tại quan tâm nhất là Tuyệt Lang Phong. Nơi đó đến cùng có cái gì? Hắn sớm muộn sẽ lên đỉnh Phong xem xét, Quy một chương 62, các ngươi không biết hắn là pháp sĩ. Chương 62, các ngươi không biết hắn là pháp sĩ. Về sau liên tục nửa tháng, Tô Dạ trở thành toàn bộ Thiên bác Học viện tiêu điểm. Thậm chí, số đêm đã ẩn ẩn ôn tỏa Thiên bác Học viện thứ nhất học viên chi danh. Hết thể quá trình nhanh chóng, cơ hội khiến người không thể tin được, đây là sự thực. Về phần Tô Dạ bản nhân, vẫn như cụ khổ tù bên trong. Nửa tháng sau, hắn yên lặng mở ra hai mắt. Nó khí tức ngoại phóng, hách nhưng đã là tiếp cận cỗ nguyên cảnh đại ngũ trượng. Về sau, hắn đột nhiên linh kích ra một trường. một trường cuồng phong gào thét như manh thú chi ngâm, chỉ có Tô giả mình rõ ràng, đây là loạn phong trưởng. Bất quá tại hắn sáng tạo cùng cải biến phía dưới, nguyên bản bị hắn ngộ ra loạn phong 24 trường đã tất cả đều biến mất. Hiện tại, hóa phức tạp thành đơn giản, biến thành chỉ có một trường. Trước đó tu tới loạn phong 24 trưởng, tuy nói đạt tới hóa cảnh, nhưng vẫn là kém một chút. Bây giờ bị ta một lần nữa sáng tác một phiên, xem ra liền không sai biệt lắm giống điểm dạng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, 24 trưởng, nhìn như lực mạnh, kỳ thực quá phân tán, uy lực rất khó phát huy đến cực hạn. Bây giờ bị ta hóa phức tạp thành đơn giản vì một trường, một trường này chi huy, đủ để chớp mắt mượn nhờ quyền phong đánh ra ta bản thân hai lần lực. Lượng. Hắn nhắm hai mắt, làm sơ chấm tư. Cái này một võ kỹ, liền mệnh danh là Lăng Phong phá đi. Lại một môn mới tinh võ kỹ, bị hắn sáng tác mà ra. Môn võ kỹ này giá trị, áp đảo Mai Hoa Tam Lộng phía trên. Tô Dạ làm sơ điều thức, bên hai tiếng gõ cửa chuyển tới. Tô Dạ cảm giác lực làm sơ phát giác, vào đi, Yuliên. Diệp Yuliên đẩy cửa vào, chủ, mộ viện chủ mời đến nạ cạ 84 các vị sĩ." Nói là pháp sư cùng người, chỉ mặt gọi tên, muốn gặp ngài. Tô Dạ nghe vậy, bỗng dưng khẽ giật mình, pháp sư cùng người. Hán nghi hoặc nản vạn, tùy theo nói ra, ta biết. Chậc, Tô giả lập tức đứng dậy, đi tới nội viện Nạ Cạ Dĩ Mạc Kỳ 84 Các. Nạ Cạ Dĩ Mạc Kỳ 84 Các, xem như nội viện cao cấp nhất tiếp đái sảnh, bình thường là dùng tới tiếp đái quý khách sử dụng. Tô giả đi tới lúc, một đám nội viện cao cấp trưởng lão tận đều tại đây. Trừ cái đó ra, Tô giả cũng nhìn thấy pháp sư cùng mấy vị người quen biết cũ. Tiếp chấp sự, còn có Kiêu mạnh trấn vũ, cũng ở trong đó. Tô Dạ tiểu hữu, biệt lai like vô dạng a. Tiết chấp sự bật cười lớn, đối Tô Dạ khách khí, mang theo khách khí cùng hài lòng. Tô già chắp tay, tiếp chấp sự. Mộ Dung Nam cười ha hà nói, "Tô giả, người ngồi trước đi." Một vị cao tuổi trưởng lao nói ra, "Tiếp chấp sự, Mạnh huynh đệ, không biết các ngươi vì sao nhất định phải chờ Tô giả đến, mới nói lên việc này. Tô giả hiện tại đã đến, sự tình cũng nên nói rõ đi." Tiếp chấp sự sờ sờ cái cảm, không còn thừa nước đục thả câu, "Là như vậy, các vị đều biết, chúng ta pháp sư cùng, tại gió Châu bất kỳ chỗ nào, đều có phần cùng. Làm như thế, là vì tốt hơn chọn tuyển pháp sĩ." Đông đảo trưởng lão đều gật đầu. Pháp sĩ địa vị, không thể nghi ngờ cao quý. Chúng ta cửu trấn pháp sư cùng chỉ là một tòa nhỏ nhỏ phân cùng mà thôi. Lớn phân cung là tọa lạc tại Long Hỏa quận bên trong. Tại trước đây không lâu, Long Hỏa quận phát hạ chính cáo, sẽ bắt đầu pháp sĩ đại hội. Lần này pháp sĩ đại hội, tại tất cả pháp sĩ mà nói, đều là một trận trọng đại cơ hội. Nói đến đây, thiết chấp sự trở nên càng thêm trình trọng, nếu như tại pháp sĩ đại hội mà biểu hiện ưu dị, thậm chí có thể thu hoạch được cao giai thân phận của pháp sĩ. Cao giai thân phận của pháp sĩ, đến cùng ý vị như thế nào, các vị nghĩ đến không dùng ta nhiều lợi, cũng đều biết đi. Đông đạo trưởng đều là có kiến thức người, sao lại không biết? Để giai pháp sĩ cùng trung giai pháp sĩ khá tốt kiểm tra. Nhưng cao giai pháp sĩ, vậy liền không giống. Cơ hồ một vạn cái pháp sĩ bên trong, đều chưa hẳn sẽ có một cái. Một khi có được cao giai thân phận của pháp sĩ, dù là tiến về Long Hỏa quận bên ngoài đại địa phương, đều sẽ lần thụ tôn kính. Cao giai pháp sĩ khảo hạch quá mức gian nan. Long Hỏa quận đã rất nhiều năm chưa từng đi ra lợi hại cao giai pháp sĩ, chuyến này pháp sĩ đại hội liền lấy bồi dưỡng pháp sĩ làm mục đích, mời Long Hỏa quận tứ phương pháp sĩ. Mà ta lần này đến đây, chỉ là đưa đến một cái mời tác dụng thôi. Tiếp chấp sự nói, Mộ Nam chần chờ chốc lát nói, thế nhưng là, tiếp chấp sự đến ta Thiên Bắc học viện, có phải là tìm sai chỗ? Học viện chúng ta bên trong cũng không có cách nào xi a, cũng không có cách nào sĩ. Tiết Chấp Sự một mặt kinh ngạc, các ngươi còn không biết sao? Biết cái gì? Đông đảo trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tô Dạ ngồi trên ghế, vẫn như cũ bất động thanh sắc. Cái này khiến Tiết Chấp Sự dở khóc dở cười mà nói, Tô Dạ tiểu hữu thật đúng là điệu thấp a, bất quá, ta hô Tô Dạ tiểu hưu tới, các vị nên có thể suy đoán ra là chuyện gì xảy ra đi. Kỳ thật nói đến đây lúc, rất nhiều người đã có suy đoán, hẳn là Tô Dạ là một pháp sĩ. Tô Dạ làm sao có thể có phần này năng lực? Tô Dạ là pháp sĩ? Tiếc chấp sự, người cũng không cần nói đùa." Ngồi tại mộ dung nam bên cạnh, cao tuổi đại trưởng lão lạnh lùng nói. "Đường Mạc Ly tại nội viện bên trong, là hắn một tay bồi dựng ra. Tô Dạ cho dù đánh bại Đường Mạc Ly, hắn cũng không có đối Tô giả có bất kỳ để mắt, thậm chí trong lòng mười phần không vui. Tô giả thiên tư kiểm chắc, tại kia đặt vào, đồng thời không cái gì được trời ưu ái. Thực lực tiến giai nhanh như vậy, dựa vào đan dược, dựa vào ngoại vật, nghịch thiên mà đi, sớm tối là phải gặp đến ác quả, về sau Tô giả thực lực sẽ xuất hiện đỉnh trệ kỳ, rất khó lại làm tiến thêm." Tiết Chấp Sự nhíu như mày, có chút tức giận, các vị cảm thấy ta giống là ưa thích nói đùa người sao? Tô giả tiểu hưu pháp sĩ lệnh, là ta tiết mỗ người tự mình phát. Mộ Dung Nam kinh hãi nói, "Tô Dạ, ngươi quả nhiên là một pháp sĩ. Ngươi, thông qua pháp sư cung khảo hạch." Tô giả mắt thấy không gật được, nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra pháp sĩ lệnh, đặt ở trước mặt mọi người. "Tô giả tiểu Hữu, làm ta cung pháp sĩ, thân phận tôn quý, ngươi cũng không thể một mực cứ giấu, miễn cho để người nhìn chi không nổi a." Tiết Chấp Sự có ý riêng, toàn trường yên tĩnh không nói gì. Đông Đạo trưởng lão đều nhìn chừng chừng lấy phần này pháp sĩ lệnh, thậm chí hận không thể tiến vào lệnh bài bên trong tìm tòi hư thực. Chỉ tiếc, đạt được kết quả lại là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tô Dạ, đích thật là một thân phận tốt quý, trí cao vô thượng pháp sĩ. Cái này, cái này. Một tất cả trưởng lão hừ ngực nuốt ngụm nước miếng. Tô Dạ tiểu hữu, lão phu trước chuyến này đến, liền là cố ý đối ngươi nói rõ việc này. Pháp sĩ đại hội, nếu như đem không cơ hội tốt, liền có khả năng thấy huyền minh tính, lĩnh hội lại tính, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra siêu việt tự thân tiềm lực vô Tiếp chấp sự nói ra, nhất định phải tóm chặt lấy này kỳ ngộ a. Tiết chấp sự, thật muốn đem cơ hội này cho cái này không đáng tin cậy tiểu tử. Chúng ta đều có thể tuyển những người khác ta. Mạnh Chấn Vũ ở bên thấp giọng nói nhỏ, ngươi cho ta chọn lửa cái những người khác. Tiếp chấp sự ánh mắt chất vấn. Mạnh Chấn Vũ toàn thân dừng lại, á khẩu không trả lời được. Lao phu liền không ở thêm, nên rời đi trước. Tiếp chấp sự vất tay áo liền muốn rời khỏi. Đám người lặng ngắt như tờ, lại không qua rõ ràng thái độ. Đại danh đỉnh đỉnh pháp sư cung chấp sự. Hắn vì Tô Dạ mà đến, cũng chỉ vì Tô Dạ mà đi. Quy 1 chương 63, Huyền Cơ Thạch. Chương 63, Huyền Cơ Thạch. Pháp sĩ đại hội Đô Dạ đứng dậy đưa tiễn, đa tạ Tiết chấp sự nhắc nhở, tại hạ nhất định không cô phụ Tiết chấp sự kỳ vọng cao. Mộ Dung Nam lại là đột nhiên nói, Tiết chấp sự còn xin dừng bước. Mộ Dung Việt trưởng, chúng ta đã không có sự tình khác. Tiết chấp sự biểu đạt thái độ vô cùng rõ ràng. Mộ Dung Nam ít nhiều có chút xấu hổ. Hắn dù sao cũng là cấu nguyên cảnh đỉnh phong cấp bậc cao thủ, Tiết chấp sự thực tế không nể mặt mũi. Dù vậy, hắn vẫn là dày ra mặt nói, Tiết chấp sự, hiện tại cửu giang trấn tình trạng ngươi cũng biết, trong núi lớn cổ yêu tộc lại chạy đến đâu nào, như thế như vậy xung dưới Chúng ta cửu giang trấn sớm tối muốn xảy ra chuyện, lấy ngài danh vọng, nếu như có thể tại Long Hỏa quận bên kia nhiều trò chuyện. Tiết Chấp Sự nhíu nhíu mày, vẫn chưa đáp lại. Mộ Dung Nam không khỏi ánh mắt chuyển hướng Tô dạng, hắn cũng không phải là ngớ ngẩn, tất nhiên là nhìn ra, Tô dạng càng có thể tại Tiết Chấp Sự trước mặt chen mồn vào được. Tiết Chấp Sự sao lại quan sát không ra Mộ Dung Nam những này tiểu động tác, phất tay áo ngăn lại, "Mộ Dung Viện trưởng, ngươi hiểu lầm, không phải ta không bàng." Cửu giang trấn tình huống hiện tại ta biết. Bọn giặc ngược, cổ yêu hành. Riêng trấn thế lực lớn đã không đủ để chao nhưng là Ta tuyết ngố người tại Long Hòa quận bên kia, cũng không thể nói lời gì a. Nói xong, tiếp chấp sự nên ngang rời đi, không dừng lại thêm. Cái này, Mộ Dung Nam than thở, vô cùng bất đắc dĩ. Tô Dạ không biết xảy ra chuyện gì, dưới mắt, hắn quan tâm hơn một cái vấn đề khác. Mộ Dung viện trưởng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Tô Dạ ngưng trọng nói. Vấn đề gì? Mộ Dung Nam thái độ đối với Tô Dạ nhu hòa. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, Thiên bác học viện phía sau núi Tuyệt Lăng Phong, là địa phương nào? Lâm Ngọc nói qua, nơi đó ẩn giấu đi từ bắt đầu, đến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tuyệt Lăng Phong? Ngươi hỏi cái này làm gì? Cũng được, ngươi bây giờ biểu hiện hữu dị, cùng ngươi nói một chút, cũng không sao." Mộ Dung Nam trùng điệp nói ra, "Tuyệt Lăng Phong là tổng viện tại phân viện mở, đỉnh núi có một liền cơ thạch." "Huyền cơ thạch?" Tô giả kinh ngạc. Mộ Dung Nam thổn thức cảm khái, "Huyền cơ thạch là một khối thần dược chi thạch, nó sẽ không kiểm chắc ra võ giả võ linh mạch cùng thân thể, nhưng lại có thể kiểm trắc ra võ giả thiên tư." "Kiểm chắc không ra hai cái trước, lại có thể kiểm trắc ra thiên tư? Đây không phải tự mâu thuẫn sao?" Tô Dạ ám cảm giác phi lý. "Ha, ha đây liền không hiểu đi, võ linh mạch cùng thân thể, cũng không phải là thiên tư hết thảy." Mà lại, một chút phi thường hiếm thấy thần thể, bình thường máy kiểm tra là kiểm tra không đến. Đương nhiên, loại kia thần thể, Vạn năm có gặp. Chúng ta loại địa phương nhỏ này là không thể nào gặp phải. Mộ Dung Nam lắc đầu. Lúc này, Huyền Cơ Thạch liền có đất dụng võ. Tô giả nghe tới Mộ Dung Nam nói như thế, khỏe miệng nhẹ nhàng híp híp hai mắt. Vạn năm có gặp thần thể thiên tử a. Hắn truy vấn, Lâm Mộng sư tỷ, tiến về qua Huyền Cơ Thạch chỗ sao? Mộ Dung Nam gật đầu nói, không sai, Tử đại sư đến đây ta phân viện chọn lựa nhân tài, ta từng an bài lúc trước nội viện thiên tài đứng đầu tiến về Tuyệt Lang phòng, lợi dụng Huyền Cơ Thạch tiến hành kiểm tra. Tiên tư nhất chắc tuyệt ba người, chính là Lâm Ngộng, Đường Mạc Ly, còn có giao Tinh Hồn. Nhất là Lâm Ngộng cùng Đường Mạc Ly, song song phá nguyên bản học viện Ly Chép. Bởi vì đây, ba người bọn họ đem tiến về Thiên Bắc học viện tổng viện. Mộ Dung Nam tổn thức không thôi, nói xong, cảm thấy đáng tiếc, lúc ấy ngươi còn chưa bộc lộ tài năng, bằng không mà nói, ta cũng sẽ mang ngươi trước đi thử một lần. Huyền Cơ Thạch. Tô Dạ kiên định không thay đổi mà nói, kia không biết bây giờ, ta phải chăng có thể lại tiến về Tuyệt Lăng Phong thử một chút. Mộ Nam trong lòng đồng dạng hết sức tò mò. Tô rõ ràng năm đó kiểm tra, không có chút nào võ linh mạch, lại vô thần thể. Nó đến cùng là như thế nào làm được tu vi tiến triển nhanh như vậy? Huyền Cơ Thạch, có lẽ có thể đạt được một chút đáp án. Mộ Dung Nam mỉm cười nói, "Không có vấn đề. Người đi theo ta đi." Đại trưởng lão lăng mọc lên ở phương đông không vui nói, "Viện trưởng, Tô giả thiên tư, tụi hồ không có tư cách tiến về Tuyệt Lăng Phong đi. Dù sao, mỗi lần mở ra Huyền Cơ Thạch, phải bỏ ra cái giá không nhỏ, chúng ta tụi hồ không cần thiết tại nó chiến thân, lãng phí cái gì thời gian." "Không sao, ta tự có quyết đoán." Mộ Dung tay lên, đối Tô Dạ, hắn đồng dạng vô hạn kỳ. Tô Dạ đối Nam đồng thời không ác cảm, đi theo tại sau người. Mộ Dung Nam dẫn đông đảo học viện trưởng lão, một đường tới đến phía sau núi chỗ. Phía sau núi bên trong, một tòa cao nhất đỉnh phòng, nguy nga sừng sững tại đông đảo ở giữa dãy núi, lộ vẻ học giữa bầy gà. Cái này Tuyệt Lăng Phong cao chừng trăm trượng. Võ giả tầm thường là không có cách nào leo đi lên, chỉ có đạt tới cấu nguyên cảnh mới có thể. Tô giả tiểu Hữu, chúng ta mời đi." Mộ Dung Nam ôn hòa nói. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, ưu Liên, người ta cùng tiến lên đi thôi." Diệp Yưu Liên bất động thanh sắc, cùng đám người cùng một chỗ bò lên trên Tuyệt Lăng Đợi đến bên trên Tuyệt Phong lúc, Nam không khỏi kinh ngạc cái này từ đầu đến cuối đi theo tọa dạ bên cạnh Tuyệt Mỹ tiểu cô nương, vậy mà cũng có được cấu nguyên cảnh thực lực, thực đang gọi hắn khó mà tin được. Trên đỉnh núi, gió lạnh gào thét, thổi chúng nhiều cường giả lập tức mở ra linh lực hộ thể. Đây chính là Huyền Cơ Thạch. Mộ Dung Nam chỉ chỉ phía trước. Tô Dạ chỉ thấy một khối to lớn hình bầu dục tảng đá ở vào đỉnh núi trung ương. Tảng đá quấn quanh lấy tầng tầng xiêm xích, liên tiếp tại đỉnh núi nơi hẻo lánh. Tô Dạ, Huyền Cơ Thạch kiểm tra, rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đứng tại Huyền Cơ bên cạnh, để Huyền Cơ Thạch lực lượng bao trùm ngươi là đủ. Đợi đến bao trùm toàn bộ lúc, về sau thời gian một chén trà bên trong, Huyền cơ thạch sẽ hiện ra số lượng tại trên hòn đá, số lượng càng cao, đại biểu thiên tư càng cao." Mộ Dung Nam nói ra, "Khối này huyền cơ thạch nên là toàn bộ Thiên bác học viện quý giá nhất kho bảo, là từ tổng viện phát bung ra." Tô Dạ trong lòng chờ mong, hiện tại có thể bắt đầu chưa? "Chư vị trưởng lão, huyền cơ thạch còn phải dựa vào các vị mở ra." Mộ Dung Nam nói. Những trưởng lão này ít nhiều có chút không vui, không biết Mộ Dung Nam vì sao muốn đơn độc bởi vì Tô Dạ, mà tận lực để bọn hắn xuất thủ mở ra huyền cơ thạch. Nại Hà viện trưởng chi mệnh, bọn hắn không cách nào không tử, phi tốc xuất thủ, đem lực lượng đánh vào huyền cơ trong đá. Huyền cơ thạch xung quanh xiển xích bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động. Dưới hòn đá phương thì là bảy biện ra một đạo tử sắc phát trận, một vòng một vòng, vô cùng huyền ảo. Những thiên tài khác tại huyền cơ trên đá biểu hiện, tất cả đều như thế nào. Tô Dạ nhìn về phía trước huyền cơ thạch, chư miệng hỏi. Huyền cơ thạch cuối cùng kiểm trắc kết quả tại 30 trở lên, kỳ thật liền đã có thể bị phán định là thiên tài, siêu việt 50, thậm chí có thể ca tụng là thiên tài đứng đầu. Mộ Dung Nam nhìn chăm chú huyền cơ thạch, lúc trước giao tinh hồn, chô kiểm trắc kết quả vì 37. Về phần Lâm cùng Đường Mặc Ly, nói đến hai người lúc, Nam ngược lại hốt miệng phí lạnh. Cấp năng hai người Tất cả đều chỉ có thể dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung. Lâm Ngọc là 87, mà Đường Mạc Ly đã tiêu thăng đến 90. Quy 1 chương 64, thần bí tám chữ. Chương 64, thần bí tám chữ. Tô Dạ giật mình. Đây chính là Đường Mạc Ly cùng Lâm Ngọc tiến vào tổng viện nguyên nhân sao? Tuyệt đối thiên tư, huyền cơ thạch, vạn phần thần diệu. Bây giờ, Đông đảo trưởng lão đầu đầy mồ hôi, rốt cục khắc sáng huyền cơ thạch. Kia yên tĩnh nằm trên mặt đất một khối đá, bây giờ trở nên lấp lóe ở không chung lơ lửng, sinh cơ bừng bừng. Tốt, cơ đã mở ra. Nam phất tay nói, Tô Dạ trầm tư một lát, chắp tay nói, "Yưu Liên, ngươi trước thử một chút đi." Diệp Yưu Liên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tuân theo Tô Dạ, cất bước tiến vào Huyền Cơ Thạch lĩnh vực ở trong. Một tất cả trưởng lão cùng mộ dung nam đều cảm giác sâu sắc nghi hoặc, không biết Tô Dạ làm gì, để một cái không biết tên tiểu cô nương đến đây nếm thử. Bất quá Diệp Yưu Liên cũng là cấu nguyên cảnh thực lực, bọn hắn vẫn chưa nhiều lời cái gì. Một người cùng hai người tại bọn hắn mà nói, không có gì khác biệt. Diệp Yưu Liên đồng thời không để ý ánh mắt của người khác. Nàng vừa tiến vào Huyền Cơ Thạch trong lĩnh vực, Huyền Cơ Thạch liền liền trở nên yên tĩnh, bình ổn xuống tới. Dị tượng như thế, để rất nhiều cơ giả, cũng vì đó im lặng. Bọn hắn trầm mặt xuống, lặng lặng nhìn xem Diệp Yêu Liên, rất hiếu kỳ, đối phương sẽ để cho Huyền Cơ Thạch bày biện ra kết quả như thế nào. Đợi đến tiếp cận Huyền Cơ Thạch thời điểm, cái này thần bí tảng đá đột nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ, bao trùm tại Diệp Yêu Liên thân thể bên trên. Diệp Yêu Liên tại cái này trùm sáng phía dưới, biến phải không cách nào khống chế mình, thân thể phiêu lơ lửng giữa trời, cùng Huyền Cơ Thạch song song. Về sau, Huyền Cơ Thạch bắt đầu phát ra đung đưa Trên hồn đá, một đạo sáng loáng số lượng ngay tại ngẫu nhiên biến hóa. Biến hóa này hoa mắt, để người nhìn chi không rõ. 60 50. 70. Huyền cơ thạch một đạo mánh liệt lực lượng chấn động ra đến, chỉ một thoáng càn quét toàn bộ cả tòa sân mạch. Cuối cùng, bình tĩnh trở lại về sau, huyền cơ thạch trên hòn đá, tử sát số lượng, hiện hiện ra. 90. Toàn trường kinh hãi, lặng ngắt như tờ. Cái này cái này cái này. Một lát sau, đông đảo trưởng lão, phát ra rung động thanh âm. 90. Giống như đường Mạc Ly. Học viện chúng ta, học viện chúng ta còn ẩn giấu đi một cái tuyệt thế thi tài. Chúng ta vậy mà từ đầu đến cuối đều không có phát hiện, làm sao có thể, sao lại thế. Mộ dung Nam đứng tại chỗ Cứng họng, trận thanh âm đều đang run dậy mà nói, cái này, nếu là lại sớm nửa tháng tốt bao nhiêu. Minh Vương trưởng lão đã mang theo Đường Mạc Ly ba người rời đi, hiện tại chỉ sợ không biết đến nơi nào, lại nghĩ truy hồi đã là đến chi không kịp. Chỉ có Tô giả Yên lặng đứng tại chỗ, bất động thanh sắc. Lâm Ngộng, đã đi sao? Có chút thương cảm, nhưng hắn biết, đây là chuyện sớm hay muộn. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên đồng dạng không giống phàm nhân, từ cái kia ngân huyết thành chủ mộng bắt đầu, hắn liền đã biết được. Trong lòng của hắn chỉ là hiếu kỳ trận kiếp để bọn hắn xuyên qua đến đây thần bí phương bảo. Địa cầu một bọn người, đi tới thế giới này, Ba cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, các nàng đến cùng đóng vai lấy nhân vật như thế nào, ở trong đó, đến cùng có dấu dếm như thế nào bí ẩn. Mà hắn Tô Dạ lại ở trong đó, đảm nhiệm cái gì? Viện trưởng, thiên tài như thế, nếu không thể đến tổng viện tao liền, thực đang đáng tiếc a." Một tên trưởng lao nói. "Thế nhưng là chúng ta phân viện căn bản rất khó liên hệ với tổng viện, tổng viện người cũng chỉ sẽ định kỳ 10 năm qua một lần chúng ta phân viện, chúng ta muốn thế nào đem Diệp Du Liên đưa đến tổng trong nội viện." Mộ Dung Nam hít một hơi thật sâu, "Diệp Du Liên, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại liền tận bút viết thư cho tổng viện, phái người đưa đi." Nếu như tổng viện có thể thu được, tất nhiên sẽ đến đây sắp xếp người tiếp ngươi qua khứ. Diệp Vũ Liên lắc đầu, ta cũng là không đi, thiên hạ này lại tốt, tốt bất quá tại thiếu chủ bên cạnh. Nói xong, nó biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất vừa rồi Huyền Cơ Thạch kiểm tra ra hết thảy đều là giả tượng. Nàng, một lần nữa lại đứng tại Tô Dạ sau lưng. Ngươi làm sao như thế chấp nhất, cái này có lẽ ngươi mà nói, là một lần đặc biệt cơ hội. Tô giả nhìn xem Diệp Vũ Liên như thế, giở khóc giở cười đạo. Diệp Vũ Liên lạnh lùng không nói, nhưng không nói lời nào, đã đại biểu hết thảy. Thiếu chủ, Diệp Vũ Liên Người đi theo tại nó không tốt, đi theo như thế cái thiên tư thưởng tưởng ra hỏa. Lăng Ngọc lên ở phương đông ánh mắt sắc bén, hắn sẽ hủy cuộc đời của ngươi. Cái này, Mộ Dung Nam nhìn một chút, đành phải đợi chút nữa lại quên, nói ra, việc này trở một hồi hay nói đi. Tô Dạ, ngươi cũng thử một chút đi. Lúc này, Tô Dạ phản phất, trở thành vai phụ, mà Diệp Yêu Liên, thì là trở thành nhân vật chính. Tô Dạ cất bước tiến vào huyền cơ thạch pháp trong trận. Mộ Dung Nam nhìn xem Diệp Yêu Liên, vô ý thức tái khởi nói quên bảo. Chỉ quá, từ đầu tới đuôi, Diệp Yuliên một đôi mắt đẹp, đều từ đầu đến cuối đặt ở Tô Dạ trên thân, thờ ơ. Không buồn không vui. Đợi đến Tô Dạ tiến vào pháp trận trong, nó cùng Diệp Ưu Liên vừa rồi giống nhau, thân thể không bị khống chế lơ lửng mà lên. Huyền cơ thạch ánh sáng chiếu vào Tô Dạ trên thân thể, phản phất sẽ xem thấu Tô Dạ hết thảy. Tô Dạ trong chốc lát đầu nào trong không, sau đó, chỉ thấy huyền cơ thạch trên hòn đá, từng chuỗi số lượng đang nhanh chóng cải biến. Cùng vừa rồi Diệp Ưu Liên giống nhau như lúc, chỉ bất qua kéo dài thời gian, thôi dài một chút. 100 cái hô hấp, 500 cái hô hấp, mãi cho đến đại khái một thời gian uống cạn chung trà. Rốt củ. huyền cơ thạch ngừng lại. Nó trong đá lực lượng đột nhiên bộc phát ra, chấn động ra đến không có tản ra sơn mạch, mà là bay thẳng tiểu tiêu, cũng chính bởi vì toàn bộ đỉnh núi đều bị một chùm hào quang chói sáng bao phủ. Không có người biết tại huyền cơ thạch chính giữa Tô Dạ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tô Dạ mình rõ ràng, Tiêu chiếu lấp lánh huyền cơ trên đá là gắn lấy một chuỗi kim sắc số lượng, 100. Như có lẽ đã đạt tới cực hạ, không tiếp tục làm tiêu thăng. Tô Dạ coi như hài lòng. Bất quá, đồng thời chưa kết thúc, chính là số lượng tiêu thăng đến 100 về sau, huyền cơ trên đá không hiện ra tám cái thần bí chữ lớn. Đây là tiêu thăng đến 90 triệu lưu liên, đều không có đánh mộ. Nhìn xem cái này 8 cái thần bí chữ lớn, Tô Dạ Lâm vào ngắn ngủi chầm mặc ở trong. Thì ra là thế a, đây chính là người đối ta đánh giá sao? Tô Dạ lầm bẩm. Lập tức, hắn thoát ly huyền cơ thạch chói buộc. Mà huyền cơ thạch cũng là tại về sau, mất đi tất cả ánh sáng trạch. Phảng phất một cái bất lực người, phi một tiếng, đổ vào đỉnh núi phía trên. Sáng ngời tiêu tán. Đông đảo trưởng lão giờ phút này lấy lại tinh thần, cả kinh nói, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi kia mãnh liệt ánh sáng, chuyện gì xảy ra? Không có người nhìn thấy Tô Dạ kiểm tra kết quả, còn có kia tám cái thần bí chữ lớn. Huyền cơ thạch không thể sử dụng. Chúng ta đầu nhập lực lượng bị hoàn toàn hút khô, xảy ra chuyện gì? Lần trước chọn vẹn kiểm tra 10 cái cố nguyên cảnh học viên, cũng là bình yên vô sự. Những trưởng lão này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Mộ Dung Nam đồng dạng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến, vô ý thức bay người nói ra, "Tô Dạ, ngươi thấy huyền cơ tịch kiểm tra kết quả sao?" Tô Dạ không có gấp đáp lời, mà là hồi tưởng lại kêu vóng ánh chói mắt 8 chữ to, "Quy 1 chương 65, rời đi chín sông trấn." Chương 65, rời đi chín sông trấn. Suy nghĩ sâu xa một lát, Tô Dạ rất nhỏ lắc đầu, trả lời nói ra, "Ta cũng không thấy rõ ràng." Hắn lựa chọn giữ bí mật. Vừa đến, hắn coi như nói ra, cũng không ai sẽ tin tưởng. Thứ hai, kia thần bí tám chữ thật như nói ra ngoài, tại hắn hiện tại mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Cái này, cái này quá không thể tưởng tượng. Mộ Dung Nam thậm chí còn có chút không có hoàn hồn tới. Đầu tiên là Diệp Ưu Liên, cùng Đường Mạc Ly tan tác huyền cơ thạch 90 cao độ, sau là tô dạ cái này ly kỳ quan mang, để huyền cơ thạch tại chỗ mất đi hiệu lực, lại kiểm tra kết quả, căn bản không thấy được. Mộ Dung Nam thở dài, đáng tiếc, thực tế quá đáng tiếc. Nếu như các ngươi sớm đến nửa tháng, nói không chừng còn có thể đuổi kịp Minh Phượng trưởng lão rời đi. Tô Dạ bất động thanh sắc, Kia Minh Vương trưởng lão, nhưng trướng mắt hắn. Hắn không có tiến vào tổng viện, là tổng viện tổn thất, mà không phải hắn. Vô luận tổng viện đến cùng đến cỡ nào muôn màu muôn vẻ, tiến về nơi đó, cuối cùng chỉ có thể trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Nếu muốn trở thành cường giả, không phải nuôi ra, mà là đánh ra đến. Đây là lục không bền lòng con đường cường giả, cũng là hắn tô dạ con đường cường giả. Duy chỉ có đáng tiếc, chỉ có lâm động. Diệp Ưu Liên, ta cảm thấy ngươi vẫn là cải biến một chút chủ ý tốt. Ta hiện tại liền phái người tiến đến tổng viện. Mộ Nam không chịu từ bỏ. Đúng vậy a Diệp Ưu Liên lấy tiên tư của ngươi, lưu ở trong học viện, thực tế là quá mức chôn không còn. Tô Dạ, Diệp Yư Liên tựa hồ nghe ngươi, ngươi cũng khuyên đủ Diệp Yư Liên, không thể chậm trễ Diệp Yư Liên tiền độ a." Các trưởng lao khác ở bên nói. Diệp Yư Liên không nói một lời, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. "Tô Dạ đi đâu, nàng liền đi đâu?" Tuyệt không dao động. Tô Dạ nhìn thấy rất nhiều người đều vô cùng để ý, lắc đầu nói, phải người đưa tin tựu bất tất, đường xá hung hiểm, khi nào đưa đến rất khó căn đoan, tổng viện người lúc nào lại tới, cũng là ẩn số." Thế nhưng là, Mộ phần không lòng. Tô Dạ nói ra, "Viện chủ không cần phải lo lắng." Kỳ thật đưa tin không phải lựa chọn duy nhất. Vừa vặn ta đã có ý xuất ngoại du lịch, không như thế đi liền dẫn Diệp Liên cùng một chỗ, tự hành tiến về tổng viện tốt. Mộ Dung Nam suy nghĩ chốc lát nói, cũng tốt, ngươi vừa vặn muốn đi trước Long Hỏa Quận Pháp Sĩ đại hội, rời đi là tất nhiên. Ta liền viết giấy tin một trường, nói rõ ngươi cùng Diệp Yư Liên tại Huyền Cơ thạch kiểm tra kết quả. Nói xong, nó lúc này móc ra tờ giấy, phi tốc viết xuống, đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi liền nắm giữ này tin, mang theo Diệp Yư Liên tiến về tổng viện. Tổng viện nhìn thấy phong thư, tất nhiên là biết được Diệp Yư Liên tiên tư, chắc chắn tu nó tiến vào tổng viện. Về phần ngươi, Mộ Dung Nam lúng túng nói: "Ngươi tại Huyền Cơ Thạch Kiểm chắc thực tế không thể tưởng tượng, có thể hay không tiến vào tổng viện, ta thực tế không cách nào cam đoan." Tô giả lắc đầu cười khẽ. Hắn vẫn chưa qua giải thích thêm, thực lực đem sẽ chứng minh hết thảy. Tiến về Long Hỏa quận đường xá xa xôi, mà lại dị thường nguy hiểm. Sau 3 ngày, ngươi theo học viện đội ngũ cùng một chỗ đi." Mộ Dung Nam nói. Tô giả nghi ngờ nói: "Học viện đội ngũ?" "Ừm, đúng là như thế. Mấy ngươi hẳn là cũng nghe nói, hiện tại toàn bộ Cửu Giang chấn tình cảnh, mười phần hỏng yêu tộc càng ngày càng điên cùng. lần trước chúng ta trừ yêu hành động" vẫn chưa trấn nhiếp cổ yêu tộc, ngược lại để bọn chúng càng thêm làm trầm trọng thêm. Lần này đội ngũ chính là tiến về Long Hỏa quận, đi tìm phụ thuộc Tứ binh. Mộ Dung Nam nhẹ nhàng thở dài, hiển nhiên cái này cự binh đồng thời không phải dễ tìm như thế. Tô giả đối này ngược lại là không có có dị nghị, nếu như có đội ngũ cùng nhau, so ra tự nhiên là an toàn một chút. Vừa trở lại chỗ ở, Mạc Bình Sơn liền liền vội vã tiến lên, đi tới Tô Dạ bên cạnh. Thiếu chủ." Mạc Bình Sơn một bên chạy, một bên hô. "Đội vã như vậy vội vàng, chuyện gì xảy ra?" Tô Dạ chương nhiên hỏi. "Là như vậy thiếu chủ, nơi này có một phong cho ngài tin." Mạc Bình Sơn nói: Tô dạ trong lòng hiếu kỷ, cho ta tin." Là từ Hứa Hữu Hằng đại sư hạ nhân đưa tới tin. Đến rất vội vàng, đưa xong phong thư này cùng mấy viên thuốc, liền vội vã đi. Mạc Bình Sơn tuần tự nói: Tô dạ nhìn thoáng qua, phong thư bên cạnh còn có ít viên thuốc. Đan dược này chẳng phải là Vọt Linh đan sao? Hắn từng tặng cho Hứa Hữu hàng Vọt Linh đan đan phương, vốn cũng không có trông cậy vào cái này Hứa Hữu hàng luyện chế ra tới. Không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại là có mấy phần tính, mình suy nghĩ phía dưới, thật luyện chế ra này Vọt Linh đan. Liên tiếp 6 cái, nam thẳng tại phong thư bên cạnh, để hắn có chút hài lòng." Cái này hứa hữu hằng ngược lại là hữu tâm, 6 cái vọt linh đan, đủ để ta cảnh giới lại làm tiến bộ. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hắn tùy theo mở ra phong thư. Sư phó, dù bái nhập ngài dưới trướng không dài, nhưng ngài đối ta dốc lòng tại bổi, lại đủ để cải biến Đồ Nhi cả đời. Ngài đại ơn đại đức, Đồ Nhi không thể hồi báo, cái này 6 cái vọt linh đan là Đồ Nhi đối với ngài một mảnh hiếu tâm. Bất quá, Đồ Nhi còn có một cái chuyện ắt phải làm đi làm, cái này liên quan đến Đồ Nhi tôn nghiêm cùng danh quang. Về sau, Đồ Nhi có thể sẽ biến mất một đoạn thời gian, mong rằng sư phó không muốn quản niệm. Nhìn xem thư này, Tô Dạ lập đầu Cái này lao tiểu tử, vừa tùy tiện giáo nó mấy tay, đi đâu đi đi. Trong lòng của hắn vô hạn nghi hoặc, phỏng đoán ra Hứa Hữu Hằng cũng là có cố sử người. Hắn đem không hề để tâm, có cái này 6 cái vọt linh đan, đủ để nhìn ra được Hứa Hữu Hằng là cái đáng giá tài buổi người. Liên tiếp mấy ngày, lần nữa quá khứ, Thiên Bác học viện có quan hệ Tô Dạ Phong ba, như cũ còn tại tiếp tục bên trong. Nhưng lại không có người biết được, Tô Dạ đã hộ tống học viện đội ngũ, Lặng Yên không một tiếng động rời đi cũ giang trấn. Thu cốc, là tiến về Long Hỏa quận phải qua đường. Con đường này, lâu dài ẩn hiện linh thú. Thậm chí không thiếu một chút cường đại cổ nguyên cảnh linh thú cũng sẽ ở đây đàn sinh ra hiện. Linh thú dù ôn thuần, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, nếu như có nhân loại trêu chọc, một chút tính nết táo bạo linh thú, thậm chí sẽ so ưu tập phản kích bén hơn. Hiện tại, đang có một nhóm nhân loại, thảm tao một đám viên hầu linh thú vây công. Cả đám loại mấy người, thực lực không thấp, đều đã đạt tới cố nguyên cảnh thực lực. Bọn hắn thân mang lộc lẫy, rất có thân phận. Văn Ninh tiểu thư, tình huống rất không ổn. Hôm nay đầu này gót sắt viên vương, chỉ sợ là không cách nào mang về. Một cái lão bộ quát tầm lên, bị những người hầu này vây ở trung ương, là một tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi tác không lớn, Chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng, một thân cảnh giới thực lực, hách nhưng đã đạt tới cấu nguyên cảnh đệ tứ trọng. Nàng nhìn xem giới mắt tình huống không đúng, đành phải hàm răng khẽ cắn, "Chúng ta rút." Nhưng mà đang muốn rút lui lúc, một tiếng giống to, không biết từ nơi nào lại nhảy ra đông đảo gót sắt vượn, vây lại văn thả đám người đừng đi. "Không tốt, chúng ta bị bao vây, hỏng bét." Những lao bộ này mặt người cho thất sắc. Về số lượng đã không thành đôi so. "Mau dẫn lấy tiểu thư đi." Mấy cái lao bộ trung thành cảnh cảnh. Nhưng mà những này gót sắt vượn hình thể to lớn, đem một đám nhân loại vây khốn gao, muốn phát khốn, đều như lên trời. Chính là cái này nguy nan thời điểm, mà khác một nhóm đội kỵ mã, từ cái này thú cốc trong đường nhỏ đi ngang qua. Đội ngũ này chính là Thiên bác Học viện đội ngũ, Tô Dạ cũng ở trong đó. Quy 1 chương 66, cho ta mấy phần chút tình ngọn. Chương 66, cho ta mấy phần chút tình ngọn. Mắt thấy có nhân loại khác đội ngũ hiện hiện, mấy cái kia lão buộc hai mắt ngoại phóng tinh quang, vui mừng dâng lên, vội vàng cầu cứu. "Chư vị huynh đệ, chúng ta hôm nay tại thú cốc gặp những này gót sắt vượn vây công. Còn xin các vị giúp ta chờ một chút sức lực, nếu như các vị hôm nay giúp chúng ta thất huyền môn, chúng ta thất huyền môn, nhất định có hậu báo tại các vị." Lão bộ khàn giọng hô. Nghe nói lời ấy, Lăng Đông tiên bác học viện trưởng lão, trên mặt trầm trở. Đại trưởng lão, chúng ta muốn lựa chọn như thế nào? Một tất cả trưởng lao ánh mắt đặt ở cầm đầu trên người đại trưởng lao. Đại trưởng lão mặc áo bào đen tại thân, vút ve dâu bạc trắng, mắt nháng lửa, đoàn người này thực lực không tệ, nghĩ đến tại Long Hòa quận nội địa vị không thấp. Chúng ta hôm nay nếu như giúp bọn hắn, nói không chừng đối vào ở Long Hòa quận có chỗ trợ giúp. Ta cảm thấy xuất thủ có thể, nhưng không nhất thời vội vã. Giờ phút này, tô giả đề nghị, những này gót sắt vượn số lượng không chỉ một, tại chưa quan sát rõ ràng thế cục trước đó, không thể mạo muội xuất thủ. Lang Đông thăng lông mày nhíu nhíu mày. Quá, ngươi hiểu cái gì, cơ hội mất đi là không trở lại. Tô Dạ, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần. Tô giả mặt như phủ băng. Đại trưởng lão này xem như Đường Mạc Ly nửa người sư phụ, Đường Mạc Ly liền chính là một tay bồi dưỡng ra. Vì vậy, một đường đến đây, đối với mình từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, gây khó khăn đủ đường. Tô Dạ cũng không để ý tới, núi bay, bọn hắn muốn đi, liền để bọn hắn đến liền là. Lăng Đông Thăng thần sắc quyết đoán, bên trên, dự cứu bọn họ một thanh. Một đám cấu nguyên cảnh trưởng lão nhao nhao xuất thủ, chọn vẹn 6 người, chớp mắt tiến vào chiến cuộc. Nhất là Lăng Đông Thăng thực lực căn mạnh, thình linh đạt tới Cổ Nguyên cảnh đệ cửu trọng, gia nhập chiến cuộc, càng là vì chiến cuộc đưa đến không thể khinh thường tác dụng. Một sát Na có mười mấy người trợ giúp, kia Nguyên bản còn điên cuồng gót sắt bảy vượng, liền nháy mắt rơi hạ phong. Gót sắt đầu tròn náo thông minh, thường thường thành quần kết đội ổn hiện. Bình thường xuất hành đại khái là 20 số lượng tà hữu, bây giờ chỉ xuất hiện 8 cái tả hữu, còn có không ít đều trốn ở trong tối không có ra a. Tô giả âm thầm nghĩ tới, cảm giác lực không cảm giác được. Xanh Lam Thánh Hỏa Động, quả nhiên, cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc, thú cốc trên núi cao, đột nhiên lại là từng đạo giống to thanh âm chỉ một thoáng, từng cái gót sắt vượn bắn vọt mà xuống, lấy vây đánh chi thế, đem Nguyên Bản gia nhập chiến cuộc Lăng Đông Thăng bọn người, vây quanh ở chính giữa. Sao lại thế? Lăng Đông Thăng mọi người không khỏi kinh hãi, không có nghĩ tới những thứ này xuất sinh còn có việc binh. 20 cái gót sắt vượn sát na hội tụ, đem thiên Bắc Học viện, cùng cái này thất huyền môn Đông Đảo thế lực cùng nhau làm chủ. Nguyên Bản vừa có chuyển biến tốt tình huống, lập tức lại trở nên nguy cơ sớm tối. A a a, các ngươi những này gót sắt vượn, cùng các ngươi liệu. Mấy cái lao bộ điên quần phía dưới, khàn hô. Bất quá, lại rất nhanh bao phủ tại những này gót sắt vượn tiếng giống bên trong. Lăng Đông Thang hiện tại hối hận phát điên, sớm biết mình cũng sẽ cuốn vào vũng nước đục, lúc ấy hắn làm gì gia nhập chuyến cuộc. Cái này Gót Sắt Vượn bên trong, có có thể cùng hắn tan tác Cố Nguyên Cảnh đệ cửu trọng viên hầu, lại Gót Sắt Viên Vương, càng là một thân thực lực đạt tới Cố Nguyên Cảnh đỉnh phong. Tiếu chủ, chúng ta làm thế nào? Diệp Vũ Liên tại Tô Dạ sau lưng hỏi. Tô Dạ lắc đầu. Hắn vốn là không muốn ra tay, nhưng mà dưới mắt tình huống đến xem, không xuất thủ tựa hồ là không được. Xem ở mộ dung nam trên mặt ngũi, hắn liền thủ một lần. Các vị các hữu, hôm nay giao đấu là một đợt hiểu lầm, các vị có thể cho ta Tô mấy phần chút tình họ dừng lại trận này giao thủ, Tô giả phát ra viên hổ gãy tiếng kêu. Cùng lúc đó, Văn Ninh đã ác chiến toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, tình trạng kiệt sức, nàng đã sử xuất toàn lực. Chẳng lẽ, hôm nay liền muốn như thế toi mạng tại đây? Nhưng vào thời khắc này, những này vốn đang hung ác bừng bừng gót sắt vượng, đột nhiên không biết xảy ra chuyện gì, dừng lại công kích. Bọn chúng từng cái kinh ngạc nhìn về phía hậu phương trên xe ngựa nam tử trẻ tuổi, đang do dự chốc lát sau, vậy mà i a hướng phía Tô Dạ bên này chạy tới. Kia là thân cận, là không muốn xa rời. Nhất là gót sắt viên vương, càng là từ trên thân móc ra một viên linh quả, miệng vui vẻ đưa cho Tô Dạ tựa như là đang lấy lòng tại Tô Dạ. Tô Dạ nhุ nhุ gõ sắt viên vung đầu, một đám gõ sắt vượn cứ như vậy ngồi tại Tô Dạ trước mặt, vui vẻ ra mặt. Không đánh mà thắng, lại khiến cái này gót sắt vượn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tô giả thấy thế, phương mơ ý lòng, chợt nhắm ngay phía trước hơn 10 người nói ra, "Các vị, gót sắt vượn đã bị ta trấn an xuống tới, không muốn lại ra tay. Những lại viên hầu vốn không ác ý, hẳn là trong các ngươi có người chạm đến bọn chúng danh giới cuối cùng, mới có thể dẫn đến này kết quả." Lang đông Thăng đồng tử co rụt lại, "Làm sao có thể? Tô Dạ đến cùng là dùng gì các loại thủ đoạn, có thể để những linh thú này trở nên vô hạn nhu thuận xuống tới?" Cơ hạ thế nhưng là tuần thú sư. Thất huyền môn bên trong, Văn Ninh xuất lĩnh Đông Đảo người hầu, tiến lên đón đến, kinh hỉ nói: "Tô dạ nghe vậy, người giải thích, rốt khó nói, tần, xem như, người còn trẻ như vậy, vậy mà là một tuần thú sư, thực tế quá lợi hại." Văn Ninh mừng rỡ như điên, nói đến: "Đa tạ công tử ẩn cứu mạng, nếu không phải công tử hôm nay cứu, Văn Ninh thực tế không biết như thế nào thoát khốn. Xin hỏi công tử đại danh." Đại danh không dám nhận, tại hạ Tô dạ." Tô dạ nói. Lăng Đông Thăng ở bên nhìn nghiến, nghiến lợi, bọn hắn cũng không ít xuất lực, kết quả môn tử trên xuống dưới, trong mắt chỉ có Tô dạ. Các vị tại sao lại ở đây, đụng vào những linh thú này, cùng những nghiệt xúc này đấu?" Lăng Đông Thăng hỏi. Một đám Gót Sắt Vượng nghe không hiểu ý tứ, lại có thể cảm ứng được Lăng Đông Thăng nói ra nghiệt xúc lúc các ý, trong lúc nhất thời nhe răng trừng mắt, sắc mặt giận dữ tuôn ra động. Các hạ vẫn là không muốn ý đồ chọc giận những này Gót Sắt Vượng, bằng không mà nói, lấy người ta chờ thực lực, thực tế không tốt chống lại. Tô giả tiểu huynh đệ thật vất vả đem nó bình phục lại, chúng ta cũng không thể tái phạm đủ. Một vị thất huyền không vui nói. Lăng nhiều có chút tức giận, lại không tốt lại làm luôn ngứ. Văn Ninh bất dài, ta ngày thường yêu thích nhất cùng linh thú làm bằng hữu nhưng lại cụ lại tuần thú sư thiên phú, lần này đến đây thu cốc, chính là muốn đem này Gót sát Viên Vương thu phục. Ta bản thân đồng thời vô ác ý, ai biết Gót sát Vượng như thế khó mà thu phục, quá trình bên trong không biết xảy ra chuyện gì, những này Gót sát Vượng liền cùng chúng ta đấu. Tô giả nói ra, Gót Sắt Vượng đối với nhân loại đề phòng tâm rất nghiêm trọng, Văn Cô nương như nếu muốn thu phục Gót sát Vượng, tốt nhất lẻ loi một mình đến đây, mang theo nhiều người như vậy, Gót sát Vượng nhưng sẽ không cảm thấy ngươi là muốn cùng nó làm bằng hữu, còn tưởng rằng ngươi là muốn cướp nó địa bàn đâu. Cái này? Văn Ninh con mắt trợn to, vậy mà là như thế nguyên nhân. Nói xong, Ánh mắt của nàng lộ ra khát vọng, "Sô Dạ công tử, ngài tựa hồ tinh thông vượn loại thú ngữ, không biết có thể thay ta truyền đạt mấy câu." Hỏi một chút nó, có nguyện ý hay không cùng ta làm bằng hữu, ta nhất định sẽ đối đai nó nếu như thân huynh đệ. Quy một chương 67, tại sao không nói rồi? Chương 67, tại sao không nói rồi? Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột đáp lời. Văn Ninh sinh đích sắc thực sinh đẹp như hoa, nhưng đây không phải hắn giúp không bận bịu nguyên nhân. Văn Ninh sao lại nhìn không ra Tô Dạ ý tứ, cắn răng, "Sô Dạ công tử yên tâm, ta Văn Ninh nhất định có báo." Tô lúc này mới giơ lên vẻ miệng, liếc chầm chầm Văn Ninh ánh mắt Đối với muốn níu đồ bất chính người, hắn sẽ không chuyển đạt. Bất quá Văn Linh con mắt tổn chân, đối linh thú lại vô ái ý, Tô Dạ vướt về một chút gót sắt viên Vương đấu, lui mà trả lời. Gót sắt viên Vương nghe tới Tô Dạ, một mặt để phòng nhìn xem Văn Linh, hiện đến vô cùng không tình nguyện. Văn Linh thần sắc bối rối, chẳng lẽ gót sắt viên Vương không nguyện ý đáp ứng nàng. Tô Dạ cười ha hả lại làm tiếng gáy, nhỏ vượng. Cái này thật huyền môn xem ra cũng có phần có quân thế, nếu như người đi theo làm bằng hữu, ngươi mà nói đồng thời không chỗ xấu. Gót sắt vượn hiểu Tô ý tứ, làm một chút suy nghĩ, sau đó phát ra giống lên một tiếng. Nó đáp ứng. Tô Dạ mỉm cười nói: Nó đáp ứng rồi. Văn Ninh một thanh nhạo về phía Gót Sắt Viên Vương. Gót Sắt Viên Vương một mặt lép bỏ, ngược lại là từ trong ngực tại lao sạch sẽ một viên linh quả, đưa cho Tô giả. Nói rõ là bởi vì Tô giả mặt mũi, mới đáp ứng chữ nhặt thả làm bằng hữu. Tô giả cười nói, "Văn Ninh tiểu thư ngày sau lại đến thu cốc, tận lực một người đến đây, đừng có lại kinh lấy cái này Gót Sắt Viên Vương. Nên làm ta đều làm, có thể hay không thu phục nó?" Liền nhìn người bản lãnh của mình. Văn Ninh sao lại nhìn không ra cái này Gót Sắt Viên Vương chính là nhìn xem Tô Dạ mặt mũi đáp ứng. Nàng nợ nụ cười hướng hở, chậm chậm chậm gật đầu, "Đa tạ Dạ công tử." Nói đến Không biết các vị là tới từ nơi nào? Chúng ta đến từ tại Cựu Giang trấn, Thiên Bác học viện." Lăng Đông Thăng vội vàng chắp tay nói. Văn Ninh có chút kinh ngạc, "Cựu Giang trấn? Tiểu thư, Cựu Giang trấn là Long Hỏa quận bên trong, một cái địa phương không đáng chú ý." Một bên lão người hầu nói. Văn Ninh lập tức không có hứng thú, chỉ đem đôi mắt đặt ở Tô giả trên thân, xinh đẹp cười nói, "Cho dù là địa phương nhỏ, cũng y nguyên vọ Hồ tằng long. Tô công tử, còn có các vị đồng đạo, có thể hay không tiến về môn một tòa?" Tô Dạ vẫn chưa đáp ứng, Lang Đông Thăng trước đứng dậy, "Văn Ninh tiểu thư như thế thịnh chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Tô Dạ lắc đầu, Cái này Lăng Đông Thăng thật đúng là thế lợi vô cùng. Đối phương như thế đã ứng, hắn chính là muốn cự tuyệt cũng khó khăn. Văn Ninh thì là vui vẻ giống như là cái tiểu cô nương, đã như vậy, các vị mau mau cho mời đi. Tại Thất Huyền môn đám người dẫn đầu hạ, Tô Dạ một đoàn người tùy theo rời đi. Đợi đến lúc rời đi, một đám gót sát vượng, rõ ràng đối Tô Dạ sinh ra bị lại, đối Tô Dạ lưu luyến không rời. Tô Dạ hứng một hồi lâu công phu, mới đem những này gót sắt vượn trấn an xuống tới. Cái này nhìn một đám Thiên Bắc học viện trưởng không khỏi là kinh ngạc Tô Dạ đến cùng có gì đặc thu năng lực, có thể khiến cái này yêu thú, như thế đối đãi Tô giả. Tại Văn Ninh đám người dẫn đầu hạ, Tô Dạ bọn người, đi tới Thất Huyền môn trong phụ đệ. Long Hỏa quận không hổ là đại địa phương, phủ đệ kiến tạo, căn bản không phải cựu giang trấn có thể so. Văn Ninh vừa trở về, liền có mấy danh tỷ nữ tiến lên nên đón. "Tiểu thương, Những tỷ nữ này cùng cung kính kính. Bất quá lại nhìn thấy Tô Dạ bọn người lúc, thái độ liền rất là, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần bài xích. Tô Dạ đồng thời không kỳ quái, dù sao bọn hắn một thân cách ăn mặc phong trần phó phó, xem xét chính là xa xôi địa phương mà đến, tiến vào Thất môn ngay lập tức, liền đã lộ vẻ vô cùng không hợp nhau. "Xô Dạ công tử." Văn Ninh muốn nói lại tôi. Văn Ninh cô nương có chuyện cứ nói đừng ngại. Tô Dạ bình tĩnh nói. Văn Ninh ngay vậy, không tốt lắm ý tứ mà nói, là như vậy, ta trong viện trước kia thu dưỡng qua một con linh sủng. Chỉ bất quá, ngày gần đây, cái này linh sủng lại đối ta hờ hững, thậm chí còn chảo thương qua ta mấy lần. Thực đang gọi ta trong lòng lo lắng, không biết Xô Dạ công tử có thể nguyện ý ra mặt hỗ trợ xem một chút. Tô Dạ liền biết, Văn Ninh lo lắng như thế đem bọn hắn mời vào tất phi môn, đồng thời không có đơn giản như vậy. Hắn vẫn chưa sốt ruột đáp lại. Văn Ninh sao lại không biết ý tứ, mỉm cười cười nói, nơi này có một vạn mai kim tệ, không thành kính ý. Còn hy vọng Sô Dạ công tử có thể nhận lấy. Cái này nhìn một đám học viện trưởng lão cứng họng, Văn Ninh không khỏi cũng quá hảo phòng đi. Một vạn kim tệ, nói ra liền ra. Tô giả mắt thấy kim tệ phía trước, rồi mới lên tiếng, "Văn Ninh cô nương mang tại hạ tiến đến xem xét đi." Văn Ninh trong lòng dở khóc dở cười, đổi lại bình thường nam tử, gặp gỡ nàng, đủ kiểu lấy lòng còn đến không kịp. Tô Dạ ngược lại tốt, quả nhiên là không thấy thỏ không thả chi ưng. Bất quá nhắc tới cũng là, Tô Dạ bên cạnh, đứng một vị huynh thành nữ tử, dung mạo vẻ đẹp so với nàng càng vượt qua chi. Sô Dạ công tử mời, Văn Ninh dẫn đường hạ, Tô Dạ rất mau tới đến nói trong việc. Tiếng lên lúc, Tô Dạ nhìn thấy không ít thất huyền môn đệ tử, mà thất huyền môn đệ tử cũng là đồng thời chú ý tới Tô Dạ đám người. Nơi nào đến nông dân, xem bọn hắn không có thấy qua việc đợi bộ dáng, không ít người xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận. Rốt cục, Văn Ninh dừng bước lại, đi tới trong viện. Nhưng giờ phút này, trong nội viện lại còn một người khác, này người thân mang áo bào đen, tựa hồ cảm ứng được Văn Ninh đến, dần dần đứng dậy. Nguyên lai là Văn Ninh tiểu thư trở về, là như vậy, ta là quý huynh trưởng Văn núi mời tới tuần Thủ sư, lý hiện Văn Ninh tiểu thư Nguyệt Linh tỏ tình huống có chút phức tạp, chỉ sợ cùng cảnh vật chung quanh có quan hệ, ta phải nhiều hơn quan sát mấy ngày, mới có thể ra kết luận. Áo bào đen lão giả đang khi nói chuyện, trước nhìn Tô Dạ bọn người, không có coi ra gì, lại đem ánh mắt tụ tập tại Văn Ninh trên thân. "Văn Ninh ngay đây, ngẩn người, cái này, Lý Hiển đại sư, thực tế thật có lỗi, ta không biết vinh trưởng không ngờ trải qua mười tuần thú sư, vì vậy, ta xuất hành lúc, lại mời một vị tuần thú sư đến." "Cái gì?" Lý Hiển lập tức xuất hiện mấy phần tức giận, "Văn Ninh tiểu thư, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? nói tuần sư, tuần thú sư ở đâu?" Đừng nói là những này, nông dân bên trong còn có thể tung ra cái tuần thú sư không thành. Văn Ninh biểu lộ ra khá là xấu hổ, chỉ đành phải nói, vị này xô dạ công tử, liền chính là Ninh Nhi mời tới tuần thú sư. Tô Dạ không có quá gấp nói cái gì, một đôi mắt nhìn về phía trên mặt đất bỏ loạn lăn loạn tiểu gia hỏa. Đây là chỉ lông sủ, có được trắng nõn thân thể con thỏ nhỏ, dài vô cùng đáng yêu, đủ để một chút, liền có thể tùy tiện bắt được thiếu nữ Phương Tâm. Cho dù là từ trước băng lãnh vô sòng, bất vi sở động diệp ưu liên, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lý Hiện miệng cười lên ha ha, Văn Ninh tiểu thư chẳng lẽ lại nói đùa ta không thành. Hắn là tuần thú sư, ngươi cũng đã biết một cái thành thục tuần thú sư, cần phải bao lâu tích lũy tháng ngày mới có thể thành tựu sao? Nếu là hắn tuần thú sư, ta lý hiển lập tức. Lời nói chưa nói xong, Lý Hiển đột nhiên kinh ngạc ngậm miệng lại. Chỉ nhìn Tô Dạ chẳng biết lúc nào đi tới kia Nguyệt Linh Thỏ bên cạnh, lại là phi thường thành thạo tự nhiên cùng Nguyệt Linh Thỏ lẫn nhau chơi đùa. Con thỏ nhỏ không có ngay từ đầu nôn nóng bất an, tại Tô Dạ bên cạnh lộ vẻ vô cùng thỏa mãn. Tô Dạ quay đầu không nóng không vội cùng câu, lập tức làm gì? Tại sao không nói rồi? Quy 1 chương 68, 7 môn công Chương 68, 7 huyền môn công phu lý hiện sững sốt không biết như thế nào mở miệng, nhìn xem Tô Dạ, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn phí hết tâm tư hơn nửa ngày, vẫn không có thể lấy lòng, chỉ có thể hơi tiếp cận một hai nguyệt linh thỏ. Bây giờ lại cùng Tô Dạ chơi vô cùng vui vẻ. Nhất là Tô Dạ trên bờ vai nguyên bản con kia bé heo, càng là tại nguyên chỗ cùng nguyệt linh thỏ cùng một chỗ lăn lộn xoay quanh, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Tô Dạ đối Bao Hàm mong đợi Văn Ninh nói, vấn đề không lớn, chủ yếu là ngươi cho ăn vấn đề, nguyệt linh thỏ tuy là thỏ loại, nhưng không phải nói không phải ăn cụ cải. Ngay gần đây Văn Ninh cô nương nên cho ăn nó không ít đều có linh tính cụ cải ăn đi, nó không thích ăn cái này. Nói cái gì? Cụ cải là tất cả thọ loại linh thú yêu thích, tháng này linh thọ cũng không ngoại lệ, làm sao có thể có phạm sai lầm. Lý Hiển tức giận nói ra, tiểu tử ngươi có phải là dùng cái gì mê hồn hương kỹ xảo, để tháng này linh thọ tạm thời thần phục với ngươi. Tô giả niết niết miệng, "Mê hồn hương, ngươi thật đúng là cảm tưởng, mê hồn hương sẽ để cho nó trở nên lập tức nhu thuận, nhưng loại này nhu thuận là chỉ đối tất cả mọi người. Nếu không, ngươi đi thử một chút." Thử một chút liền thử một chút. Lý Hiển cất bước đứng ra. Bất quá còn chưa đến gần, Nguyệt Linh thọ liền đối Lý Hiển nhếch răng chớp mắt, rất hiển nhiên, nó chỉ đối Tô Dạ có hảo cảm. Tô Dạ thấy thế, lắc đầu Hắn bất đắc gì cũng không phải là Lý Hiển, mà là Trư Phi Khoái. Con lợn này thật là, nhìn thấy nữ đi không được thì thôi, bây giờ thấy chỉ mẫu con thỏ cũng mẹ nó hấp tấp đi theo nó phía sau cái mông, nói cái gì không chịu tách ra. Có chút tiền đổ được hay không? Tô giả thấp giọng nói. Trư Phi Khoái không để ý tí nào Tô Dạ, cái mông nhỏ đỉnh đỉnh Nguyệt Linh Thỏ, chơi thập phần vui vẻ. Nguyệt Linh Thỏ không để ý tí nào Lý Hiển, lại tại Tô Dạ bên cạnh chơi đùa. Cái này, Lý Hiển cứng học. Văn Ninh nhìn Tâm Hoa nội phỏng, "Xô công tử, ngài nói Nguyệt Linh Thỏ đến cùng thích ăn cái gì?" "Cũng không có gì đặc biệt thích ăn, tháng này Linh Thỏ không cái đan." mang theo linh tính củ cải nó cũng ăn, nhưng vấn đề mấu chốt là, người mỗi ngày cho ăn nó một chồng củ cải, là cái con thỏ cũng chẳng ăn, đương nhiên sinh khí. Tô giả nhún vai. Văn Ninh con mắt trận tròn trịa. Tô giả nói không sai, nàng, nàng đích xác là một con cho ăn đối phương một loại đồ ăn. Phải hay không phải? Văn Ninh tiểu thư nắm căn củ cải, lấy thêm cái còn lại trời địa linh thảo, tùy tiện thử một chút là được. Tô giả cười nói, Văn Ninh không thể tin được, lấy ra hai chủng linh tính trời địa linh thảo, một cây củ cải, một thành tươi cỏ. Đầu tiên là củ cải phóng tới Nguyệt Linh Thỏ trước mặt, Nguyệt Linh Thỏ căn bản không để ý tới, cũng chư phi khoái hòa mình lại thả một thanh tươi cỏ tới, Nguyệt Linh thỏ hít hà, đột nhiên ánh mắt tỏa sáng hào quang, chạy đến tươi cỏ trước mặt, bẹ bẹp bắt đầu ăn. Là thật. Văn Ninh miệng nhỏ tiên diễm mở ra. "Ta, ta phụ." Lý Hiển rất cảm thấy khó đụng, bất quá rất nhanh liền vừa chắp tay, thâm sơn ra cao nhân, là Lý Mô có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tô giả mắt thấy Lý Hiển như thế thành thản, cũng không kiêu kiệt, có nhiều khi, mọi người đều thích đem vấn đề phóng đại hóa. Kỳ thật nó chỉ là đồ ăn bên trên vấn đề, nhưng ngươi lại cảm thấy loại bệnh trạng này rất không có khả năng bởi vì việc nhỏ cỡ này mà tạo thành. Tư tưởng của ngươi cố hóa mình, tuấn thú sư là cái gì? chỉ có càng thâm nhập hiểu rõ linh thú, cho dù là nhỏ đến nó ăn cái gì, nó uống gì, đó mới là tốt tuần thú sư. Lý Hiển như thể hồ cân đỉnh, khẽ giật mình qua đi, giật mình minh ngộ, Tô Dạ tiểu hữu. Không, Tô Dạ đại sư. Ngay một trong nói, thực tế để ta cảm xúc rất nhiều. Hôm nay chỉ điểm tri ân, Lý Hiển ngày khác chắc chắn hồi báo. Nói xong, hắn liền không còn lưu thêm. Hắn đã lâm vào bình cảnh, Tô Dạ một câu, liền vì hắn xông mở sai lầm. Một đám học viện trưởng trung thực tại không thể tin được Tô Dạ có này thần thông năng lực. Nhất là Lăng Đông Thăng, âm thầm cắn răng, trong lòng niệm một câu Bằng môn tà đạo học ngược lại là thật nhiều. Văn Ninh hiện tại là thư thái trưởng hai. Sinh đẹp cười nói, "Thật là nhiều tạ xô dạ công từ ngài, nói đến, còn chưa hỏi qua các vị đường xa mà đến, là có chuyện gì?" Lăng Đông Thăng nghe vậy, vội vàng đứng ra, "Văn Ninh tiểu thư, chúng ta cựu giang trấn hiện tại cổ yêu tộc hình hành. Lúc này mới đến đây Long Hòa quận, hy vọng có thể đạt được một chút trợ giúp." Văn Ninh ngay vậy, lông mày ngưng lại, Ồ, "Nguyên lai là nguyên nhân này, nếu là như vậy, các vị chỉ sợ phải bàn bạc kỹ hơn. Không bằng những thời giờ này, trước hết tại ta thất môn bên trong ở lại chút thời gian đi." Lăng Đông Thăng mắt thấy Văn Ninh đồng thời không có trợ giúp bọn hắn ý tứ, ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá đối phương có thể nguyện ý để bọn hắn tại Thất Huyền Môn bên trong tuyển ở lại, tại bọn hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt, việc này đều có thể chậm rãi mưu đồ. Với Nhi, các người trước đem các vị khách nhân ăn dừng một chút đi. Về phần Tô Dạ công tử, có thể hay không tiến một bước nói chuyện?" Văn Ninh ôn nhu nói. "Tô Dạ không biết Văn Ninh ra sao sự tình." Đưa mắt nhìn Lăng Đông Thăng bọn người rời đi, chữ Nhật thả đứng chung một chỗ. "Văn Ninh cô nương có ý tứ là, Tô Dạ nghi hoặc không hiểu?" Văn Ninh nở nụ cười hớn hở, không biết công tử có thể hay không có hứng thú gia nhập chúng ta thất huyền môn. Tô Dạ không nghĩ tới Văn Ninh đúng là đưa ra điều kiện như vậy, không có làm nhiều suy nghĩ, cái này liền không cần. Vừa đến, tại Hạ xuất Thân Thiên bác học viện, thứ hai, tại Hạ không nghĩ nhận môn phái trói buộc. Hy vọng Văn Ninh cô nương có thể thông cảm. Văn Ninh không nghĩ tới Tô Dạ cự tuyệt như thế quả quyết. Nàng không nghĩ như vậy từ bỏ, cắn răng, "Sô Dạ công tử đừng lo lắng, ta làm thất huyền môn môn chủ chi nữ, có thể cam đoan, tất nhiên sẽ không ước thúc tự do của ngài. Ta có thể cho Sô Dạ công tử ngài một cái cung phụng vị trí." Nếu như Xô Dạ công tử nguyện ý đảm nhiệm ta thất huyền môn công vụ, liền có ta thất huyền môn trợ giúp, lại mua tháng có thể nhận lấy chúng ta bừng lộc. Mà lại, Xô Dạ công tử cùng Thiên bác học viện đám người, cũng có thể tùy ý ở tại ta thất huyền môn bên trong. Văn ninh mở ra điều kiện, Tô Dạ Lâm vào suy nghĩ. Hắn tại Long Hoạt Quận, nhất định phải nghỉ ngơi chút thời gian. Vô luận là pháp sĩ đại hội, hoặc là vì cựu Giang trấn Nưu đồ đồ ra, đều phải như thế. Thất huyền môn, không hề nghi ngờ là một hợp lý lựa chọn. Về phần Văn ninh vì sao vì chính mình mở ra điều kiện, không hề nghi ngờ là coi trọng mình thuần túu năng lực, hai người bọn họ ngược lại cũng coi là theo như nhu cầu. Nhận được Văn Ninh cô nương để ý, nếu như là cung phụng, tại hạ tựa hồ liền không có lý do cự tuyệt. Tô Dạ thay đổi chú ý, Văn Ninh thở phào một hơi, lập tức nói, bất quá, chỉ sợ còn muốn hủy khuất Xô Dạ công tử một chút thời gian." "Nói thế nào?" Tô giả hỏi, "Cho dù ta là Thất Huyền môn môn chủ trí nữ, giống như là cung phụng loại này trước vị cũng không tốt lập tức quyết định. Cho nên ta hy vọng Xô Dạ công tử trước nhập ta Thất Huyền môn, từ một phổ thông đệ tử làm lên. Đây chỉ là làm cho người khác nhìn mà thôi. Đợi đến thời cơ chín muồi lúc, ta sẽ lại để bạn Xô Dạ công tử trở thành Thất Huyền môn Ninh cười nói, Tô Dạ không làm bao lâu trầm tư, không có vấn đề. Hắn như cự tuyệt, chỉ sợ mình một đám người, tại Long Hỏa quận ngay cả cái lối ra đều chưa hẳn có. Thật sự là quá tốt. Văn Ninh mừng rỡ, ta hiện tại liền giúp Tô Dạ công tử an bài thân phận. Hai người một đường tiến lên, trên đường, Tô giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói đến, Văn Ninh cô nương, có thể hay không biết Long Hỏa quận pháp sư cung vị trí? Pháp sư cung? Phạm là có thể ở nơi đó đảm nhiệm pháp sĩ người, không khỏi là Long Hỏa quận đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Mỗi người đều có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Văn Ninh nói đến đây, một mặt hâm mộ và sùng bái. Đúng Sô Dạ công tử hỏi cái này làm cái gì? Quy 1 chương 69, có dám hay không? Chương 69, có dám hay không? Tô Dạ gánh vác lấy tay, khẽ cười nói, không có gì, tại Hạ đối pháp sư cung sắp tổ chức pháp sĩ đại hội, có chút cảm thấy hứng thú. Muốn đi đến tham quan du lá một hai, cho nên tuân hỏi một câu. Sô Dạ công tử cũng đối pháp sĩ đại hội cảm thấy hứng thú. Kia thật đúng là quá tốt, ta đối pháp sĩ đại hội cũng là cảm thấy rất hứng thú. Pháp sĩ lớn sẽ mở ra gần ngay trước mắt, tới lúc đó, Sô Dạ công tử cùng ta cùng một chỗ tiến đến là đủ. Văn Ninh mỉm cười mở miệng. Tô Dạ tự nhiên không có đạo lý cư tuyệt, đồng ý. Về sau, được sự giúp đỡ của Văn Ninh, một cái thất huyền môn đệ tử thân phận, rất nhanh ăn bài thoả đáng. Đối với cái này đệ tử thân phận, Tô Dạ tự nhiên không để trong lòng. Bất quá có này lệnh bài thân phận, hắn cũng coi là tại Long Hỏa quận bên trong, thuận lý thành chương có lối ra. Lúc này, hai người sóng vai mà đi. Văn Ninh dịu dàng nói ra, "Số Dạ công tử, bất kỳ cái gì một cái trở thành ta thất huyền môn đệ tử người, đều có tư cách tiến về tinh luyện huyết trì bên trong. Không biết công tử, có thể hay không cảm thấy hứng thú?" Tô Dạ không khỏi hỏi, cái này tinh luyện huyết trì là cái gì? Số dạ công tử có chỗ không biết, tinh luyện huyết chỉ là ta thất huyền môn đệ tử. Một cái môn nhân chỉ có thể ngâm 3 lần, ở trong đó ngâm có thể đối thân thể tiến hành rèn luyện rèn luyện, khiến cho nhục thân trình độ chắc chắn tăng lên rất nhiều. Như thế phương mới có thể phối hợp chúng ta thất huyền môn tất huyền công tu luyện. Tô Dạ nghe vậy, lập tức lên hào hứng. Nói như vậy, gia nhập thất huyền môn, ngược lại cũng có chút chỗ tốt. Nhục thân kiên cố, rất nhiều chỗ tốt. Võ giả tu luyện, căn cơ một là tâm cảnh, hai chính là nhục thân. Nếu như cơ bất ổn, tu hành đột phá, rất dễ dàng dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Văn Ninh nói ra, bất quá Tinh luyện huyết chỉ rèn luyện có đặc biệt cao yêu cầu, thiên tư càng cao, ở bên trong đợi thời gian lại càng dài. Ồ, còn có việc này. Tô giả nháy máy mắt. Đúng vậy a, khác biệt thể chất võ giả đối tinh luyện huyết chỉ phản ứng, hoàn toàn khác biệt. Nếu như có được thần thể thì càng khủng bố hơn. Văn Ninh lắc đầu thở dài, bất quá đáng tiếc, có được thần thể thiên tư người ít càng thêm ít, chúng ta thất huyền môn tại Long hòa quận thế lực thường đương, là không có gì phúc phận thu nạp loại thiên tài này. Tô Dạ khẽ miệng nhẹ nhàng giơ lên, nói ra, Tinh luyện chỉ tại hạ cảm thấy rất hứng thú, làm Ninh cô nương. Sau đó, được sự giúp đỡ của Văn Ninh, Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên tại Thất Huyền Môn bên trong định cư lại. Một đêm khổ tu, Tô Dạ từ không chậm dứt. Pháp Sĩ Đại hội nhất định quần long hội tụ, ta mặc dù nội tính cực cao, đã liên tục sáng tác ra Mai Hoa Tam Lộng cùng Lăng Phong Phá Trời chiêu thức, nhưng ở Pháp Sĩ Đại hội loại này quần hùng tranh theo địa phương, rất khó cam đoan có thể trổ hết tài năng. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, ta phải lại làm cải tiến sáng tạo, xây ra một phần có thể làm áp chủ bài võ kỳ ra mười có thể. Trong đầu của hắn linh hoạt chuyển động. Thời gian rất nhanh. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Văn Ninh liền sớm đến đây. công tử, canh giờ đã không sai biệt lắm, có thể tiến về tinh luyện hứa Tô Dạ lập tức đứng dậy, tại cái này Văn Ninh dẫn đầu hạ, tính cả Thiên bác học viện một tất cả trưởng lão, tiến về tinh luyện trong huyết trì. Tinh luyện huyết trì, nếu như kỳ danh, là vì một cái máu tươi lăn lộn huyết dịch hồ nước. Hồ nước xung quanh, ngồi xếp bằng rất nhiều thất huyền môn môn nhân. Mau nhìn, hôm qua ta nghe nói chúng ta thất huyền môn tiến đến một nhóm nông dân, không nghĩ tới là thật. Xem xét cũng không có cái gì quy củ dáng vẻ. Xuyên rách rách dưới dưới, hết nhìn đông tới nhìn tây, không có thấy qua việc đời. Đứng tại Ninh tiểu thư bên cạnh cái kia giống như gọi Tô Dạ, nhờ tiểu thư quan hệ, không có bất kỳ cái gì tiền tư kiểm trắc cùng thực lực kiểm trắc, trực tiếp tiến môn. Loại người này làm sao có mặt tiến vào thất huyền môn? Những đệ tử này nghị luận không thôi, mười phần khu phục. Bất quá rất nhanh, một đám đệ tử, tất cả đều được tinh luyện bên trong huyết chỉ động tính, hấp dẫn ánh mắt. Hả? Từ núi sư huynh bên trên đến rồi. Trọn vẹn kiên trì bà canh giờ nhiều. Từ núi sư huynh Thiên tử vẫn là cao a. Ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ liền là cực hạ, cũng liền từ núi sư huynh cùng Tôn sư huynh có thể kiên trì lâu như vậy. Những sư huynh đệ này nhóm lẫn nhau nghị luận, ánh mắt vô không đệ tại tinh luyện trong huyết trì một cái quang bảng thanh niên. Thanh niên khuôn mặt lăng lệ, mới vừa lên đến Liền đi tới Tô Dạ trước mặt, ngăn cản lúc nào đi đường. Ninh Nhi, ta nghe nói ngươi mang theo một đám nông dân đi tới môn phái bên trong, còn cùng một cái nam đi như thế thân cận. Ta không phải cùng ngươi nói sao, ngươi thân phận của ta bây giờ vô cùng mẫn cảm, cẩn thận bị người khác lợi dụng." Văn Tòng Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Dạ. Văn Ninh nhìn thấy thanh niên lúc, chợt lộ nét mặt tươi cười, "Ca, ngươi hiểu lầm. Ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là ta mời tới tuần thú sư, Tô Dạ. Số dạ công tử, vị này là huynh trưởng ta, Văn Tòng Sơn." Văn Tòng Sơn nhếch mắt, đối mặt Tô Dạ Bao hàm phương màng, ngươi chính là cái kia tiếp cận muội muội ta nông dân. Không ai dạy qua ngươi nên nói như thế nào sao? Tô Dạ thần sắc không vui. Tô Dạ, ngươi làm sao cùng Văn Công tử nói chuyện đâu? Lăng Đông Thăng đột nhiên quát lớn, còn không vội vàng xin lỗi. Cái này Thất Huyền môn căn bản không phải bọn hắn tiên bá học viện chọc được nổi, Tô Dạ như thế không biết đại cục, chẳng phải là đem bọn hắn cũng liền mệt mỏi rồi. Tô Dạ nhíu nhíu mày. Bọn hắn từ khi tiến vào Thất Huyền môn, khắp nơi bị người xem thường. Cái này ngược lại tốt, ngược lại là lấy lòng người khác, vun Sơn nhìn cũng không nhìn Lăng Thăng một chút, nhìn gần Tô giả. Tiểu tử, ngoan ngoãn nói thật, tiếp cận muội muội ta mục đích là cái gì? Tô Dạ nghe đây, không có đáp lại. Hắn đuôi Văn Ninh, không có hứng thú gì. "Ca, ta cùng Tô Dạ công tử chỉ là bằng hữu quan hệ, mà nó, cũng đích thật là Tuần Thú sư." Văn Ninh giải thích. Nàng xác thực chỉ coi Tô Dạ là bằng hữu, chỉ ít, khi nhìn đến Diệp Yêu Liên kia phong hoa tuyệt đại khuôn mặt về sau, nghĩ đến không có gì nữa nhân, còn nguyện ý tự rước lấy nụ đi. "Tuần Thú sư." Văn Tùng Sơn sắc mặt rét lạnh nhìn thoáng qua Tô Dạ, nhi, ngươi hảo động động đầu. Ngươi gặp qua cái nào Tuần Thú sư sẽ trẻ tuổi như vậy?" "Ca." Văn Ninh có chút tức giận. Văn Tùng Sơn thanh âm băng hàn, "Tốt, ta không chấp nhận với hắn. Bất quá, thất huyền môn không phải những kẻ nông dân nên đến địa phương. Tiểu tử, cùng các ngươi người, cút nhanh lên đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi." Văn Ninh lo lắng tức giận, "Bất quá không đợi nó mở miệng, Tô Dạ chính là giận lúc ngược lại cười, vậy nếu như ta không nói gì?" Văn Tùng Sơn vốn là dự định xoay người sang chỗ khác, không rảnh để ý nghe Tô Dạ chi ngôn, nhất thời nổi cơn xanh, "Ha ha ha ha, rất tốt, can đảm lắm. Không lăn đúng không? Đừng trách ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi lựa chọn. Một, tại tinh luyện bên trong huyết trì, đợi đủ nửa canh giờ." Từ núi sư huynh, ngài cũng quá coi trọng những này địa phương nhỏ đến ra hòa đi, nửa canh giờ. Ta xem bọn hắn có thể ở bên trong nghỉ ngơi một thời gian uống cạn chút trà, cũng không tệ. Một chút sư huynh đệ chào cười lên. Còn có lựa chọn thứ hai, cùng ta đánh một trận, thắng ta. Ta liền lưu ngươi tại thất huyền môn." Văn Phòng Sơn lạnh leo nói. "Tô giả nói ra, ta mới đến, không nghĩ gây chuyện thị phi, không có can đảm rồi." Không ít người miệng mai nói. Văn Phòng Sơn điên cuồng cười to, tùy theo nhìn gần Tô dạ, "Không sao, trận chiến ngày hôm nay chỉ là luận bàn chi chiến, vô luận bại, ta cũng sẽ không sói đo. Bất quá, ta thấy thế nào?" Tiểu tử ngươi đều càng giống là không dám a. Quy một chương 70, đợi thật lâu, đợi bao lâu? Chương 70, đợi thật lâu, đợi bao lâu? Tô giả nghe đây, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã lời nói đến nói đến mức này, ta như không đồng ý, tự hồ có chút không thể nào nói nổi đi. Một đường vừa đến, nhận bạch nhãn cùng nữ hiếp đã không phải là đan đan nhất hai cái, đã quyết định tại thất huyền môn bên trong đặt chân, nếu như không hơi lộ hai tay, chỉ sợ mỗi người đều sẽ cảm giác phải hắn Tô Dạ dễ khí dễ. Ca, ngươi làm gì chứ? Văn Linh lo lắng nói, Tô Dạ là tuần thư sư, thực lực căn bản không phải nó am hiểu cùng hạng, ngươi đây không phải khi dễ người sao? Lăng Đông Thăng ở bên đồng dạng quát lớn, "Tô dạng, thiếu tự rước lấy nhục, tranh thủ thời gian cho từ núi thiếu ra xin lỗi. Ngươi đừng tưởng rằng tại học viện chúng ta có chút kỳ ngộ, liền cho rằng có thể chống lại Long Hỏa quận thiên tài. Ta cũng không có cưỡng bức hắn." Văn Tòng Sơn cười hắc hắc, "Tô dạng, ngươi nhanh đổi ý nha, huynh trưởng ta thực lực đã đạt tới cấu Nguyên cảnh đệ lục trọng, toàn bộ thất huyền môn có thể ép hắn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi vốn là tuần thú sư, không cần thiết cùng nó tử đấu á coi như không chiến, cũng tuyệt không mất mặt." Văn Ninh khổ nói khuyên bảo. Lang Đông Thăng ở bên than thở, "Tô Dạ, thực đang vì bọn hắn thiên Bắc học viện tìm phiền thoái. Long Hỏa quận thiên tài, là kỳ năng đủ đối phó được sao? Tô Dạ biết miệng cười một tiếng, đa tạ Văn Ninh cô nương lo lắng, ta tự hỏi, coi như có chút thủ đoạn. Văn Ninh mắt thấy không khuyến nổi, chỉ có thể cắn răng một cái, dự định tại Tô giả có nguy nan lúc, xuất thủ cứu giúp. Văn Tòng Sơn trên mặt ngoan lệ mà nói, Tô Dạ, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Ta lo lắng ngươi bây giờ không nói, về sau chỉ sợ cũng chỉ có thể nằm trên giường nói. Ngươi khẳng định muốn ta nói sao? Tô Dạ tiểu dung vẫn như cũ, ngươi có thể nói. Văn Thổng Sơn lạnh lùng nói, Tô Dạ bình tĩnh như thường, gọn gàng mà linh hoạt, cảnh giới của ngươi nếu như có thể lại cao một chút, Có lẽ một trận chiến này còn có chút lo lắng văn phòngng Sơn vốn là bạo tính tỉnh nghe tới tô dạ lời này càng là giận nổi gân xanh tô dạ đây là ý gì chê hắn cảnh giới thấp nói hắn không được tiểu tử ta nhìn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ chỉ là một cái tuần thú sư còn dám ở trước mặt ta kêu gạo tháng ngươi, ta chỉ cần 3 chiêu vừa giữ lời văn phòngng Sơn dưới chân hung hăng là mạnh khí thức nếu như giả dích nước chảy khuyết chưa ra có nguyên cảnh để lục trọng cái này họ tô tiểu tử là thành tâm trọng giận từ núi thiếu ra a haha ha, có trò.000 tô giả thấy thế không còn che giấu, khí tức huyết chương ra, Cố Nguyên Cảnh đệ tứ trọng. Này khí tức triển khai lúc, lại quả thực là để rất nhiều người còn đang cười nhạo người, cũng vì đó chấn động. Cái gì? Cái này nông thôn người cũng có thực lực này? Tô giả xem ra có thể so sánh Văn Tùng Sơn trẻ tuổi nhiều, chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng. Bất quá, cũng chỉ là cấu Nguyên Cảnh đệ tứ trọng, cách cấu Nguyên Cảnh đệ lục trọng, vẫn kém rất xa. Kinh hại nhất vẫn là Văn Ninh. Tô giả rõ ràng là tuần thú sư mới đúng, vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Văn Tùng Sơn nho nhỏ kinh ngạc, tàn nhất nói, thì ra là thế, cái này chính là của ngươi lực lượng chỗ a. Bất quá, tựa hồ còn kém một chút đi. Hắn tại chỗ linh lực phun trào, hướng phía Tô giả nếu như hồ pháp, chạy thẳng tới. Thất Huyền Công, tiếp cận, chúng ta Thất Huyền Công am hiệu nhất cả chiến. Khoảng cách này, kẻ này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tô giả nhìn ra được Văn Tòng Sơn thực lực không yếu, cho nên không cần thiết che giấu. Bộ kiếm đã bị hắn nhẹ nhàng rút ra. Lập tức, Cực Vũ kiếm quyết triển thai. Một kiếm. Đây là nhẹ nhàng một kiếm, cũng là vô tình một kiếm. Một kiếm hiện lên, linh lực quấn quẩn, xuyên thủng, quấn quẩn. Nguyên vốn đã thẳng đến Tô Dạ mà đến Văn Tòng Sơn, tại cảm ứng được Tô Dạ một kiếm này lúc Đông Dương dần mình, vốn để tới gần Tô Dạ, kia là hắn hoàn mỹ nhất tiến công khoảng cách, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không lách mình lùi ra phía sau. Đây là kiếm pháp gì? Văn Tòng Sơn bỗng nhiên thất sắc. Hắn vừa đem một kiếm này lẽ tránh ra đến, không còn kịp suy tư nữa, chợt, Tô Dạ thế công như rời non lớp biển. Nó quên thân, bốc cháy lên hoa mỹ lam sắc hỏa diễm. Nương theo lấy chính là ba đạo ngọn lửa màu xanh lam, tập kích đến phía sau mình. Làm sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được? Oanh! Ba đóa hoa mai chi hỏa, trực tiếp tại phía sau, đánh vào Văn Tòng Sơn trên thân thể. Văn Tòng Sơn oà một ngụm máu tươi phun tới. Tô Dạ lúc này bước đi như bay, cọ tiến lên. Hắn giơ tay lên, hướng phía phía dưới Văn Tòng Sơn, một trường đè xuống, lăng phong phá. Rang rắc rang rắc, mặt đất tại chỗ vỡ vụn ra. Mà Văn Tòng Sơn thì là bị Tô Dạ hung hăng án lấy mặt, trên mặt đất vết máu từng đống, khó mà lại làm động đậy cùng dễ rửa. Toàn trường giống như ngạt thở, triệt để trở nên yên tĩnh lại. Ba chiêu, quả thật là ba chiêu. Bất quá thắng bại, lại là điên đảo. Đến lúc này, không người nói ngữ. Văn Ninh đồng tử đột nhiên lại, một cái tuẩn tu sư, một cái trẻ tuổi như vậy tuẩn tu sư. Dùng ba chiêu, đánh bại làm trong môn Thiên Tài đứng đầu Văn Tòng Sơn. Tô công tử, thủ hạ Lưu Tỉnh. Văn Ninh lo lắng nhà mình huynh trưởng an uy. Tô Dạ bình tĩnh đứng dậy, "Thắng bại, còn dùng ta nhiều lời sao?" Văn Tòng Sơn đờ ngực nuốt nước miếng, "Ta, ta thua." Lặng ngắt như tờ. Tô Dạ xoay người, trên mặt tức giận nhưng lại không có chỗ giảm bớt, mà là quay người nhìn về phía Lăng Đông Thăng. Lăng Đông Thăng cũng rất khó tin, tưởng, Tô Dạ vậy mà có thể đánh tan tất huyền môn thiên tài. Đây chính là Long Hỏa Quận thiên tài a. Tô Dạ không biểu tình mà nói, trưởng lão, cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể an an ổn ổn còn sống, là ai nguyên nhân?" Lăng Đông Thăng nghĩ muốn nói chuyện, lại là chấn động mạnh. "Nếu như ngươi không biết, ta có thể nhắc nhở ngươi, là bởi vì ta Tô Dạ." Tô Dạ âm thanh lạnh lùng nói, "Không có ta, ngươi bây giờ đã là gót sắt vượn hạ một cỗ thi thể. Không có ta, ngươi bây giờ ngay cả Long Hỏa Quận đều chưa hẳn tiến đến." Lăng Đông Thăng hung tợn nói, "Tô Dạ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm Thiên bác Học viện một viên, vì Thiên bác Học viện xuất lực không phải hẳn là sao? Ta ngay tại vì học viện xuất lực, ngươi đang làm cái gì?" Tô Dạ trầm giọng nói, "Nếu như ngươi làm không được xuất lực, liền ngoan ngoãn câm miệng ngươi lại, đừng ở một bên khoa tay múa chân." Lang Đông Thăng phẫn nộ muốn lên tiếng lại là một câu phản kích đều nói không nên lời. Hắn chỉ có thể trong lòng gầm thét, khi sư di tổ, Tô Dạ đây là khi sư di tổ, ta có thể hạ tinh luyện huyết chi sao? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Những này thất huyền môn môn nhân đã sớm bị trấn nhiếp, nào dám lại làm ngôn ngữ? Văn Ninh kịp phản ứng, dịu dàng nói ra, không có. Không có vấn đề, có thể hạ. Tô Dạ không có chút rung động nào, ta có thể chờ bọn hắn sử dụng hết, ta lại đi vào cũng không mượn. Văn Ninh nghi hoặc không hiểu, số đêm ý của công tử là. Tô Dạ nhún hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói, ta đợi chút nữa có thể sẽ dùng lâu một chút. Lời này rơi xuống, liền ngay cả Văn Ninh đều cảm thấy tô dạ có chút cùng Bởi vì, cho dù là thất huyền môn đứng đầu nhất thế tài, đều không dám nói như thế. Mấy canh giờ tại võ giả mà nói, vẹn vẹn một cái trước mắt. Đợi thật lâu, có thể bao lâu, quy một chương 71, ta phủ. Chương 71, ta phủ. Văn Ninh cũng là gượng ép cười nói, không có việc gì, sô dạ công tử cứ yên tâm đi. Tô dạ nghe đây, không do dự nữa, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, hắn đã tiến vào trong hồ nước. Văn Tổng Sơn miễn cưỡng đứng dậy, bị tô dạ đánh bại, hắn rất mất mặt. giờ này khác này Hắn cũng vô hạn hiếu kỳ Tô giả tiến vào tinh luyện bên trong huyết chỉ, có thể đạt được kết quả như thế nào. Cho dù Tô giả đánh bại Văn Tòng Sơn, rất nhiều người vẫn như cũ cảm thấy Tô Dạ tư chất thường thường. Dù sao cựu Giang trấn loại kia địa phương nhỏ, có thể xuất hiện như thế nào tư chất chắc tuyệt giật tài. Địa phương nhỏ cùng đại địa phương, có cách xa chiến lệnh, đây là thưởng thức. Vừa vào tinh luyện huyết chỉ, Tô Dạ liền cảm ứng được máu trong cơ thể siết chặt, phát sinh kịch liệt lan lột. Có ý tứ. Tô Dạ thần sắc không thay đổi. Tinh luyện bên trong huyết chỉ huyết dịch, tại cùng trong cơ thể hắn huyết dịch lẫn nhau hô ứng. Từ đó lấy máu tươi làm dẫn, tạo nên trong cơ thể hắn tỉ xương như thế tạo nên phía dưới, có thể đối thân thể của hắn tiến hành thiên truy bách luyện. Cái này do so một chút tu luyện lục thể vô khí, còn muốn càng thêm có tác dụng. Loại này nơi tốt, hắn nhưng phải hào hảo đổ thừa không đi mới được. Tô Dạ tiến vào bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, tiến tính bất động. Cái này nhìn một đám người cứng họng, Tô Dạ vậy mà tại tinh luyện hất chỉ bên trong ngủ gật dưỡng thần. Phải biết, người bình thường tiến vào bên trong, lúc này sẽ tại cái này lăn lộn huyết dịch thiên truy bách luyện phía dưới, trở nên khó mà chống đỡ được. Các ngươi cảm thấy hắn có thể kiên trì bao lâu? Những học viên này nghị luận ầm ĩ. Nửa canh giờ, vẻn vẹn đảo mắt đã qua. Đối tô Dạ căn bản không có tạo thành, một tơ một hào ảnh hưởng. Tô Dạ mười phần hưởng thụ thân thể biến hóa. Một canh giờ, Tô Dạ hề bài náp một cái. Hai canh giờ, Tô Dạ tựa như ngủ. Ba canh giờ, Tô Dạ hơi giãn ra hạ gân cốt. Sao, sao lại thế? Ba canh giờ rất nhanh, nhưng Tô Dạ hiện tại còn trong đó thờ ơ, rất là hưởng thụ bộ dáng. Đó căn bản không phù hợp lễ thường. Người bình thường tiến vào bên trong, đã sớm chống đỡ không nổi mới đúng. Về sau, bốn canh giờ, Tô Dạ vẫn là bình yên vô sự. Văn Tòng Sơn đồng tử đột nhiên rụt lại, tối cao ghi chép, mới 3 cái rưỡi canh giờ. Nhưng mà, rung động vẫn chỉ là bắt đầu. Bởi vì 4 canh giờ tựa hồ tại Tô Dạ mà nói, vẹn vẹn chỉ là mở cái đầu nhỏ. Về sau, 5 canh giờ, 6 canh giờ, 10 canh giờ, cuối cùng, 12 canh giờ. Trong vẹn một ngày, Tô Dạ còn ở trong đó, không có biến hóa. Kỳ thật Tô Dạ ngay từ đầu ý nghĩ là cảm thấy không sai biệt lắm liền có thể, thế nhưng là tinh luyện huyết chỉ thực tế quá thú vị, rèn luyện thân thể của hắn cường độ tăng mạnh. Nhục thân cường độ, nhưng là căn cơ một bộ phận. Nếu như đem nhục thân cường độ rèn luyện đầy đủ ưu tú, về sau tu vi tiến triển, liền không cần lo lắng căn cơ vấn đề. Mà tinh luyện trên huyết chỉ Một đám người đã không biết muốn thế nào mở miệng hình dung cục diện bây giờ. Chỉ có thần thể thiên tư mới có thể tại tinh luyện bên trong huyết trì nghỉ ngơi một ngày đi. Không, coi như thần thể thiên tư cũng làm không được. Văn Phòng Sơn ngưng trọng đường này, tùy theo nói, hắn mới đầu đích thật là xem thường Tô dạng. nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đối một người thái độ tiến hành đổi mới. Hiện tại Tô dạng, đã để hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí khó mà hình dung. Thân thể một dạng có cực hạn, nhưng bây giờ, trước mặt nam tử này ngồi tại tinh luyện huyết trì bên trong, phảng phất là một cái động không đáy. Cực hạn của hắn ở nơi nào, không có người biết. Mỗi một cái người vây xem, cũng không biết muốn thế nào hình dung trước mắt tên yêu nghiệt này. Hắn đã phá Tôn sư huynh đi chép đi. Tôn sư huynh ghi chép mới 6 canh giờ, không có cách nào so đi. 6 canh giờ cùng một ngày. Vậy căn bản không phải một cái khái niệm. Hơn nữa nhìn Tô Dạ bộ dáng, tựa hồ còn rất có triển vọng dáng vẻ. Văn Ninh thậm chí không thể tin được cặp mắt của mình, nàng mới đầu lôi kéo Tô Dạ, chỉ là đơn thuần bởi vì Tô Dạ thân phận của tuần thú sư. Nhưng bây giờ Tô Dạ làm được cái gì? Trước bại nhà mình huynh trưởng Văn Tòng Sơn, lại tại tinh luyện bên trong huyết chỉ một đợi tròn vẹn một ngày. Cứ như vậy, thời gian lại làm tiếp tục lại qua trọn vẹn đường ngày. Tô giả vẫn là một điểm đến cực hạn ý tứ đều không có. Bất quá Tô giả đồng thời không có một mực lại tại ý tứ trong đó, mắt thấy không sai biệt lắm, liền liền như là tắm rửa kết thúc, từ cái này tinh luyện bên trong huyết chỉ đi ra. Đợi đến nó đi ra lúc, rất nhiều người đều thở dài một hơi. Bọn hắn thậm chí có loại ảo giác, có loại Tô Dạ căn bản không có cực hạn ảo giác. Thậm chí hiện tại từ tinh luyện bên trong huyết chỉ đi ra Tô Dạ, vẫn chưa đạt được chân chính trên ý nghĩa cực hạn, chỉ là đối phương cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, mới từ bên trong rời đi. Đa Tạ Văn Ninh cô đương, cái này tinh luyện chỉ, đích xác độc nhất vô nhị. Tô Dạ cung kính nói: "Văn Ninh hiện tại thái độ đối với Tô Dạ, trong vô hình khách khí rất nhiều, vội vàng dịu dàng nói: "Xô Dạ công tử khách khí." Về sau, Tô Dạ lại cùng thiên bác học viện một đám thành viên, tại thất viện môn bên trong cư ở lại. Lần nữa định cư, những cái kia nhìn chi không dậy nổi lời đàm tiếu, ít đi rất nhiều. Không còn có người dám nói Tô Dạ bọn người là nông thôn xuất thân. Không ít thiên bác học viện trưởng lão, đối Tô Dạ lòng mang cảm kích, dù sao nếu như không phải Tô Dạ, bọn hắn còn không biết muốn vô duyên vô cớ gặp bao nhiêu lần lặng lẽ. Nói cứng còn có ai đối Tô Dạ bất mãn, cũng chỉ có lăng đông thăng. Về phần Tô Dạ thì là tại định cư lại về sau, lại làm tu luyện. Chuyến này tinh luyện huyết chỉ với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là rèn luyện nhục thân, mà là tại rèn luyện nục thân về sau, hắn mới đầu cấu tứ môn kia võ kỹ, có sáng tác mà ra manh mối. Trải qua mấy ngày nay khổ tu, môn võ kỹ này trở nên dần dần hoàn thiện xuống dưới. Có môn võ kỹ này, pháp sĩ trên đại hội cũng coi như có một cái át chủ bài. Tô Dạ lầm bầm nói. Suy nghĩ rơi rồi, Tô Dạ đứng dậy, cảm ứng được bên ngoài động tĩnh. Hắn mở cửa lúc, khi mắt, chỉ thấy một người đứng tại mình ngoài phòng. Người này, chính là trước kia cùng hắn từng có một trận chiến văn phòng sơn. Cái này khiến Tô giả nhíu những mày, cảnh giác tại mặt. Đối với Văn Tòng Sơn, hắn thật đúng là khó thực hiện cái gì, đối phương thân ở Thất Huyền Môn, là Thất Huyền Môn môn chủ chi tử. Cứng rắn không thể, mềm cũng không thể. Bất quá khiến Tô Dạ rất ngạc nhiên chính là, Văn Tòng Sơn đang nhìn Tô Dạ lúc, lại là la lạ thường cười ngây ngô nói, "Tô Dạ huynh đệ, đừng hiểu lầm, lần trước một trận chiến về sau, ta liền thua tâm phục khẩu phục. Ta đối với ngươi hiện tại thế, nhưng là khâm phục vô cùng, không có nửa điểm còn lại từ Tô Dạ không tin, "Tòng Sơn công tử, vẫn là không muốn cùng tại hạ đùa kiểu này tốt." Văn Tòng Sơn trợ khóc trợ cười mà nói, "Tô công tử, Ta phải nói cái gì ngài mới tin tưởng ta? Kỳ thật đi, ngài nếu như chỉ là đơn thuần đánh bại ta, ta còn thực sự chưa chắc cứ như vậy đối ngươi tâm phục khẩu phục, ta sợ dĩ phục ngươi, hay là bởi vì ngươi tại tinh luyện bên trong huyết chỉ nghỉ ngơi lâu như vậy. Tô Dạ như có điều suy nghĩ nhìn một chút Văn Tùng Sơn, hoài nghi thiếu mấy phần. Nói đi, Tùng Sơn công tử đến chỗ của ta làm cái gì? Tô Dạ hỏi, không phải chỉ là để đơn thuần cùng ta nói những ngày a. Quy một chương 72, nghiền ép tất cả. Chương 72, nghiền ép tất cả. Văn Thổng Sơn cười ngây ngô nói, là như vậy, tại hạ phụ thân nghĩ muốn gặp Tô Dạ công tử ngài. Tô Dạ nghe vậy, thì mắt. Thất Huyền Môn môn chủ muốn thấy mình, mình tự hồ không có lý do không gặp. "Tốt, làm phiền Tòng Sơn công tử dẫn đường." Tô giả nói. Văn Tòng Sơn trên mặt mở rỡ, dẫn Tô Dạ tiến đến. Trên đường đi, Văn Tòng Sơn có thể nói là hỏi lung tung này kia, đối Tô Dạ tràn ngập tò mò. Điều này cũng làm cho Tô Dạ tin tưởng, gia hỏa này tựa hồ thật bị mình đánh ngoan ngoãn. Cuối cùng, Tô Dạ đi tới Thất Huyền Môn tôn quý lầu cách trước. Văn Minh liền tại đây đợi, nhìn thấy Tô Dạ về sau, kéo lên mái tóc, tiến lên nghênh đón, công tử, ca, ca không có làm khó ngươi chứ?" Tô nhẹ nhàng lắc đầu. Văn Tùng Sơn gãi gãi đầu, Ninh Nhi, đều cùng người đã nói, ta hiện tại đối Tô Minh đệ là phục thân sắt đất. Tuất, phụ thân đang chờ, nhanh để Tô Dạ huynh đệ đi vào đi." Văn Ninh nở nụ cười xinh đẹp, "Phụ thân không để ta hai người đi vào, Tô Dạ công tử, ngày trước hết mời đi." Tô Dạ làm sơ suy nghĩ, vẫn chưa cảm thấy cái gì ác ý liền cũng không nghĩ nhiều nữa, đi vào trong đó. Lầu cắt một tầng không người, lại vào tầng 2, có thể nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên, ngồi ngay ngắn trên ghế, chính đang tử từ phẩm vị nốt trà. Người này khí vũ bất phàm, toàn thân khí chất không phải tầm thường, nhìn một cái, liền biết người này tuyệt không phải phàm thông nhân vật. Tại Hạ Bái Kiến Văn môn chủ, Tô Dạ nhìn thấy phía sau, chắp tay nói, nam tử trung niên vất một cái tay áo trắng, con mắt trước nếu như phò mang, liếc nhau một cái Tô Dạ. Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ xương lạnh lanh ý càng quét toàn thân, mắt thấy ở đây, đành phải lập tức có chút triển khai xanh lam chi hỏa, đem cỗ này lạnh ý toàn bộ gỡ không còn một mảnh. Thật bá đạo thực lực. Tô Dạ trong lòng nói nhỏ. Lại không biết, nam tử trung niên kinh ngạc không thể dò so Tô Dạ thiếu. Nửa ngày, hắn mới bộc lộ thiếu dung, không sai, thật là không tệ. Ngươi chính là cái kia Tô giả. Tô Dạ mang lấy trùng điểm nghi hoặc, là tại hạ. Văn Thiên quân bật cười lớn. Ngồi, đi. Tô giả tùy theo ngồi xuống. Ngươi nhập thất huyền môn vũ không lâu, nhưng chuyện của ngươi, ta đều nghe dưới chướng hai đứa bé nói. Ta muốn biết, ngươi đối thất huyền môn hiểu bao nhiêu? Văn Tiên Quân ý vị thâm trường mà hỏi. Tô giả nghi hoặc thời điểm, thành thật trả lời, hoàn toàn không hiểu rõ. Văn Tiên Quân cười ha hả giải thích nói, đã như vậy, ta liền cùng ngươi nói một chút. Long Hỏa quận, cùng chia ngũ đại thế lực. Cái này ngũ đại thế lực quần hùng các tứ, tại Long Hỏa quận bên trong, có được đứng đầu nhất vọng. Thất là nó bên trong một cái. Tô Dạ hiếu kỳ. Văn Tiên Quân đầu, tự nhiên không phải Thất Huyền Môn chỉ là Long Hỏa Quận cảnh góc một cái rất nhỏ thế ư tôi? Chớ nói có thể cùng Long Hỏa Quận ngũ đại thế lực so sánh, chính là Long Hỏa Quận nhất lưu thế lực cũng không bằng. Tô Dạ ngẩn người, không nghĩ tới Văn Thiên Quân thẳng thắn như vậy, thật không sợ mình đi ăn máng khác rời đi. Chầm tư một lát, Tô giả nói ra, "Văn môn chủ nên có lời gì muốn cùng Văn Bối nói đi, tổng không đến mức đến đây, cứ như vậy miêu tả Thất Huyền Môn không chịu nổi đi." "Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, ta ngược lại là càng ngày càng vừa ý ngươi. Ngươi rất thông minh." Văn Thiên Quân chỉnh giọng nói, "Đã như vậy, ta cũng không trẻ dấu. Ngươi cũng đã biết, to lớn do châu, do ai chưởng quản?" là từ Thị Nguyên Hoàng Triều. Tô Dạ không có làm nhiều suy nghĩ, lập tức trả lời. "Không sai, thịnh Nguyên Hoàng Triều sẽ an bài rất nhiều quan viên thống trị các khu vực thế lực, bây giờ gió châu mặt ngoài Thái Bình đều là bởi vì thịnh Nguyên Hoàng Triều nguyên nhân. Nhưng mà, Long Hòa quận vùng đất này, khu vực xa xôi, lâu dài không người quản chế, lại là dung chuyển hỗn loạn lợi hại." Tô giả nghe vậy, trầm tư không nói. Thịnh Nguyên Hoàng Triều tại mấy chục năm trước, an bài một vị thất phẩm quan viên đến đây, phụ trách ở đây tiến hành quản chế." Văn Thiên hiền hòa cười cười, "Mà ta, chính là vị thất phẩm quan viên." Tô Dạ bỗng rưng dần mình. "Thế nào, không tin?" Văn Thiên Quân hỏi: "Ngài không phải thất huyền môn môn chủ sao?" Tô Dạ kinh ngạc không thôi. Văn Thiên Quân sở sở cái cảm, ta đã là hoàng triều quan viên, cũng là thất huyền môn môn chủ. Hiện tại Long Hỏa quận, các thế lực lớn nơi này thâm căn cố đế, muốn triệt để bình loạn Long Hòa quận, tự nhiên phải mở ra lối riêng, thất huyền môn, bất quá là ta âm thầm xây dựng một cái thế lực. Tô Dạ vẻ mặt liếc dục: "Bình loạn Long Hỏa quận việc này, Văn môn chủ đi theo hạ nói, nên không có ý nghĩa gì đi? Nếu như không có ý nghĩa lời nói, ngươi cảm thấy ta còn sẽ đặc biệt gọi ngươi đến đây sao?" Văn Tiên Quân giống như cười mà không phải cười, nói thực ra, Thất Huyền Môn bất quá là ta âm thầm thế lực một trong, ta không có nghĩ qua, có thể ở đây, phát hiện ngửa như thế một cái tiểu trang hỏa. Tô giả cảm thấy sự tình phức tạp, Văn Môn chủ muốn ta làm cái gì? Ta lại có thể làm cái gì? Bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, ta cái này ba cây đuốc, một mực không có bốc cháy. Văn Tiên Quân nặng nề nói, ta đốt không dậy, chỉ có thể khiến người ta thay thế ta đốt. Tô giả vẫn như cũng nghi hoặc, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Văn Môn chủ, ngài cũng không thể trông cậy vào ta, ta đi đốt ra đám lửa này a. Tô Dạ trợn khóc trợn cười giang đạo, "Văn Thiên Quân nằm chắc quả đấm, muốn đem đám lửa này triệt triệt để để bốc cháy, điều kiện cũng không hà khắc. Chỉ cần ngươi đem kia ngũ đại thế lực cái gọi là thiên tài đánh bại, đám lửa này tự nhiên là bốc cháy." Văn Môn chủ muốn để ta thắng ai? Tô giả nghe vậy, càng thêm cảm thấy hứng thú. Văn Thiên Quân nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Dạ, "Ta không phải để ngươi thắng người nào đó, mà là để ngươi nghiền ép toàn bộ Long Hoạ quận tất cả thiên tài, không còn một mống." Tô một cái khí, chợt lộ ra cười tò âm, "Nghiền toàn bộ Long Hoạ quận tất cả thiên tài, nghe rất điên cuồng, nhưng lại để hắn, rất là ngoo ngoẽ muốn đậu. Cái mục tiêu này, cùng giấc mộng của hắn, tương đương ăn cấp A. Bất quá, Tô giả vẫn chưa mất đi tỉnh táo, Văn môn chủ, ngài làm sao đã cảm thấy ta có thể làm được những này? Tổng không đến mức cũng bởi vì ta ngày hôm qua biểu hiện đi. Hú hồn, ngài đối ta hiểu bao nhiêu? Thân phận của ngươi, ta đã điều tra qua. Về phần thiên phú của ngươi. Haha, ha, tuổi con trẻ, liền đặt tới cấu Nguyên cảnh đệ tứ trọng, thất huyền môn tuy nhỏ, nhưng có thể đạt tới cấp bậc như vậy thiên tài, cũng không phải là không có. Bất quá, Văn Thiên lời nói xoay chuyển, ngươi tại tinh luyện bên trong huyết trì biểu hiện, lại là ta cho tới bây giờ cũng không thấy qua. Cho nên, ta cảm thấy có thể trên người ngươi đánh cược một lần. Cực. Tô giả Nghi hoặc không hiểu, không có chuyện gì là tuyệt đối có nắm chắc, mọi thứ đều cần cược. Cứ thắng, ta thắng chính là toàn bộ Long Hòa quận, cứ thua, ta cũng hào không tổn thất, không phải sao? Văn Tiên quân bật cười lớn. Tô giả ám đạo, gương quả nhiên vẫn là giả cay. Mà bây giờ, liền nhìn ngươi ý nghĩ, đồng ý, vẫn là cự tuyển. Tô giả dương nhẹ khoe miệng, rất điên cuồng kế hoạch, ta người này làm việc cũng thích điên cuồng. Chỉ bất quá, Văn môn chủ, ngài cần nghĩ kỹ cho ta mở ra như thế nào điều kiện, ta mới chịu đáp ứng ngươi. Quy 1 chương 73. Tô Dạ đi nơi nào? Chương 73, Tô Dạ đi nơi nào? Văn Tiên Quân tự tin nói ra, ta có thể cho ngươi tài nguyên, vô cùng vô tận tài nguyên. Đương nhiên, không phải hiện tại. Ngươi cần phải làm, là tận ngươi có khả năng cao điệu. Trong vòng nửa năm, ngươi như có thể làm đến tại Long Hỏa quận bên trong có chút danh tiếng, ta mới sẽ tin tưởng lực lượng của ngươi. Khi đó lên, ta Văn Tiên Quân, chính là ngươi Tô Dạ lớn nhất hậu thuẫn. Tô Dạ khỏe miệng nhún lên, cái này Văn Tiên Quân thật đúng là giàu hoạch như hồ A, một trận đánh cược, để nó chơi thành tay không bắt sói. Bất quá, rất mê người. Tô Dạ trấn định tự nhiên, trước đó Ta phải thêm một cái điều kiện, Người có thể sách. Văn Thiên Quân cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta cửu giang trấn cổ yêu hình hành, cần lực lượng tiếp viện. Tô giả ngưng trọng nói, hắn xuất thân cửu giang trấn, tự nhiên có nghĩa vụ vì cửu giang trấn cân nhắc. Ta biết, một nhóm cấu nguyên cảnh đội ngũ sự tình. Văn Thiên Quân nhếch miệng lên, chỉ cần ngươi trong vòng nửa năm, có thể làm được ta muốn đi, ta tùy thời đều có thể phái ra đội ngũ. Tô giả nhẹ nhàng lắc đầu, ta cảm thấy Văn Môn chủ không dùng cân nhắc, có thể tùy thời điều động đội ngũ chuẩn bị. Bởi vì, căn bản không cần nửa năm, chỉ cần 10 ngày, ta liền để cái này long hỏa quận vang vọng tên của ta. Hai mắt của hắn tự tin mà có thần. Cái này khiến Văn Thiên Quân híp mắt, cảm thấy Tô giả cuồng vọng có chút quá mức. Mười ngày, đối phương hẳn là còn cho là mình là thân ở cựu Giang chấn loại địa phương nhỏ này. Có lẽ, đối Tô giả thưởng thức, chỉ là hắn đơn phương đánh giá cao. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn không tiếp tục đổi giọng cái gì, ngươi có tự tin tâm là chuyện tốt, nhưng ta hy vọng chuyện này, ngươi có thể giữ bí mật xuống tới. Việc này, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, cho dù là nữ nhi của ta cùng nhi tử, ta cũng không có nói ra mảy may. Sấu nói trước, nếu như ngươi muốn đem việc này cáo chi cho người khác, tại ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng ta sẽ nghiêng hết tất cả trả thù ngươi. Tô Dạ tự nhiên biết sự tình trọng yếu, cái này vô cùng vô tận tài nguyên cũng không phải dễ cầm như vậy. Hắn giơ lên tiểu dung, "Quỷ cũ, ta tự nhiên minh bạch. Như thế thuận tiện, Tô Dạ tiểu hữu, mời đi." Văn Thiên Quân trở mặt nếu như là sách đồng dạng, phất tay nói, "Tô Dạ không chần trở, đứng dậy rời đi." Hắn cùng Văn Tiên Quân đánh cửa hiệp nghị, đã coi như là chính thức bắt đầu. Từ trong lầu các rời đi, Tô Dạ ngang rời đi. Sơn là vội vàng cùng sau lưng Tô giả, khách quan Văn Linh mà nói, hắn hoàn toàn bởi vì đánh với Tô Dạ một trận mà bị triệt để tinh phục. Nhìn xem Tô rời đi phương hướng, Văn Ninh nghi ngờ nói: "Cha, ngài cảm thấy Tô Dạ như thế nào?" Trung quy là địa phương nhỏ ra nhân vật, năng lực có lẽ xuất chúng, nhưng tâm tính quá kém, mơ tưởng xa vời a." Văn Tiên Quân nhìn xem Tô Dạ đi xa, thất vọng vô cùng. Thời gian phi tốc, 3 ngày thoáng qua liền mất. Tô Dạ phục dụng vọt linh đan, tu vi bắn vọt, nhảy lên, đột phá đến cấu Nguyên cảnh đệ ngũ trọng, thậm chí là ẩn ẩn tiếp cận Cổ Nguyên cảnh đệ lục trọng. Tinh luyện huyết trì rèn cấp rất nhiều rút, khiến cho tại căn bình ổn dưới, có thể không chút kiêng kỵ xung kích cảnh giới. Vẹn vẹn tất Sơn đều làm không được thứ nhất. Lăng Hỏa quận to lớn như thế, thiên phú hơn người người nên sẽ không thiếu. Xem ra, ta phải nỗ lực đem mình thực lực tăng lên mới được, nếu không đôi này cứ kh hiệp nghị, liền muốn khiến người ta thất vọng." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Nói đến, pháp sĩ đại hội nên đã sắp bắt đầu đi. Đang lúc suy nghĩ vừa dứt, Tô đêm đã cảm ứng được bên ngoài động tính. Hắn đứng dậy mở cửa, nhìn thấy chính là Văn Tòng Sơn, còn có Văn Linh hai huynh muội. "Tô Dạ huynh đệ, pháp sĩ đại hội đã bắt đầu, chúng ta hai huynh muội trước chuyến này đi, không biết ngài có phải không muốn bồi cùng một lên." Văn Tòng Sơn thái độ Tô Dạ nhẹ gật đầu, tại hạ đối pháp sĩ đại hội cũng cảm thấy rất hứng thú. Tự nhiên không có đạo lý cư tuyệt. Ha ha ha, vậy liền quá tốt, Tô Dạ huynh đệ, mời đi. Văn Tổng Sơn làm cái mời tư thế xin mời. Tô giả hộ tống tiền đến. Cái này hai huynh muội xuất hành, mang theo không ít người hầu cùng môn nhân cùng một chỗ, quy mô quả thực không nhỏ. Long Hỏa Quận Pháp sư cung, khoảng cách Thất Huyền Môn cũng không tính qua xa, một đoàn người đi đường, vẹn vẹn tốn hao nửa ngày lộ trình, liền đã bình yên đến. Đợi đến đi tới lúc, Tô giả cũng cảm xúc đến pháp Sĩ đại hội không khí. Toàn bộ pháp sư cung xung quanh, ngựa xe như nước, dòng người đông đảo. Một chút to mặt lớn nhân vật, tất cả đều xem nơi này ẩn hiện. Chúng ta là thất huyền môn người, đến đây ngắm cảnh pháp sĩ đại hội, đây là thiệp mời." Văn Tòng Sơn đi tới to lớn trước cổng chính, phất tay háo xuất ra một viên màu xanh lục thiệp mời. Giữ cửa lão giả, thoáng nhìn sang, vung tay háo ra hiệu đi vào. Đám người lúc này mới tiến vào pháp sư cung bên trong, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, có thể cảm ứng được xung quanh không khí náo nhiệt. "Yêu, đây không phải Văn Tòng Sơn sao?" Một đạo nữ mai thanh âm, từ nơi không xa chuyển đến. Văn Tòng Sơn nghe nói thanh âm, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái xấu xí người trẻ tuổi, chính với mình cách đó không xa. "Mạc Giang Lưu." Tòng Sơn cắn răng nói, nhìn xem người này lúc Rõ ràng bà động phi thường. Tên này gọi Mạc Giang Lưu thanh niên nam tử chắp tay cười nhạo nói, "Ta nói Văn Tòng Sơn, các ngươi thất huyền môn còn phải người đến pháp sĩ đại hội làm gì? Tựa như các người thất huyền môn, chỉ có một trưởng lão miễn cưỡng khảo hạch để gia pháp sĩ a." Tô Dạ nhìn thấy Mạc Giang Lưu châm chọc khiêu khích, nhìn lại Văn Tòng Sơn chữ nhật thả trên mặt lãnh ý bộ dáng, liền biết là oan gia đúng đầu. Bất quá Văn Tòng Sơn tựa như vô cùng kiên kỵ Mạc Giang Lưu bộ dáng, chuyện cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều phản kích mãnh liệt. Pháp sĩ đại hội cấm trì xuất thủ, cái này hai bên người lên không là cái gì va chạm, hắn không thể nơi này sóng tốn thời gian. Bây giờ hắn muốn làm là mau mau báo danh tham gia pháp sĩ đại hội. Pháp sĩ đại hội báo danh chỗ, hẳn là ngay tại kia. Tô Dạ liếc một cái, lặng lẽ rời đi. Văn Tòng Sơn hung tận nói, chúng ta tới pháp sĩ đại hội hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Mạc Giang Lưu lánh khốc cười nói, Văn Tòng Sơn, hi vọng ngươi tại so với ta đấu lúc, cũng có thể cứng như vậy khí. Xem ra ngươi là quên lần trước, bị hai ta chiêu đánh bại sự tình. Nghe lời này, Văn Tòng Sơn bỗng dưng khẽ giật mình, mặt lộ vẻ sợ hãi. Lưu thực lực đã tới cỗ nguyên cảnh đệ bắt trọng, tại Long Hỏa bên trong, đều thuộc về thiên tài đứng đầu. Mạc Giang Lưu nhìn thấy Văn Tùng Sơn không dám nuốt nư, tứ vô kỳ đạn, văn ninh cô đường, ngươi nói ngươi cần gì chứ? Đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta để ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Lưu tại thất huyền môn loại này rác rưởi thành đống thế lực bên trong, có gì tiền đồ? Văn Tùng Sơn sao có thể khoan nhượng người khác khi nhục muội muội mình, giận dữ hét, Mạc Giang Lưu, ngươi khinh người quá đáng. Ha ha, ta khinh ngươi lại như thế nào? Mạc Giang Lưu trầm trọng nói, ca, tỉnh táo. Văn Ninh lo lắng mà nói, nha bình huynh trưởng không là đối phương đối thủ, chính là khẩn yếu quan đầu thời điểm, một đạo tiếng trung Xa sa vang lên, đại biểu cho đã có thể ra trận quan sát. Pháp sĩ đại hội bên trong, lần này liền không cùng người so đo. Bất quá lần sau, liền không có kết thúc dễ dàng như vậy. Mạc Giang lưu liếm môi một cái. Văn Phòng Sơn cắn răng một cái quan, hắn chỉ hận mình tiên tư không đủ cao, bằng không mà nói, nhà mình phụ thân cho hắn tài nguyên hắn cũng sẽ không lãng phí. A, Tô Dạ huynh đại đâu? Lập tức ra trận, hắn ở đâu? Văn Phòng Sơn lúc này mới phát hiện, Tô Đêm đã không thấy bóng dáng. Văn Ninh đồng dạng nhìn quanh, Tô Đêm đã hoàn toàn tìm không thấy. Đối phương đi nơi nào? Quy 1 chương 74, Pháp sĩ đại hội bắt đầu. Trưng 74 pháp sĩ đại hội bắt đầu tô giả giờ phút này xuất hiện tại pháp sư cùng một đầu lối đi trước hắn đại khái xem xét liền xác định nơi đây chính là pháp sĩ đại hội báo danh chỗ cũng không phải là hắn không cùng Văn Tòng Sơn hai người nói mà là việc này giải thích vô cùng phía thức hắn không trần chờ nữa đi tới báo danh trước sân khấu tiểu tử nơi này không phải ngươi nên đến địa phương muốn quan sát đại hội mời đi mặt khác một cái thông đạo nhà ngươi trưởng đối không dạy qua người sao một lao giả áo bảo trắng lười biếng nhìn tô giả một chút liền không ở cảm thấyứ thú lăng quan lên tô giả nếu như mày tùy theo nói ra Ta là tới báo danh tham gia pháp sĩ đại hội. Ngươi tới tham gia pháp sĩ đại hội? Ha ha ha, đừng nói giỡn. Lão giả áo bào trắng chắp tay nói, ta nhìn ngươi mặc tựa như là thất huyền môn người. Tôn Nam huynh đệ, nơi này có một cái các ngươi thất huyền môn người muốn tới tham gia pháp sĩ đại hội. Ngươi xem một chút có phải hay không các ngươi thất huyền môn cái nào bất thành khí văn bố. Đến đây này quay rồi đến. Một vị cùng Tô giả mang theo giống nhau thất huyền môn lệnh bài lão giả, từ thông đạo châu nghỉ ngơi đi ra. Lao giả này khí tức bất phàm, có được Tô cảm thụ không rõ khí tức, hơn phân nửa đã đạt tới mệnh nguyệt cảnh. Tôn Nham xuất hiện lúc, nhìn Tô Dạ nói ra, thân huyền môn bên trong, ưu dị tiểu bối ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quen thuộc, người này nên là cái nào đó không có năng lực gì môn nhân đi. Cô Sơn hinh nệ, không cần cho ta mặt mũi. Đuổi đi ra đi. Nó hiển nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng đồng môn ý tứ, lời nói sau so kia trầm cô sơn còn muốn lăng lệ mấy phần. Trầm cô sơn lạnh lùng đối mặt Tô Dạ, tiểu tử, nghe đến chưa? Cô ý đến tiêu khiển ta sao? Tranh thủ thời gian. Nó tiếng nói chưa rơi xuống, Tô Dạ liền giơ tay lên, một viên pháp sĩ lệnh xuất hiện tại trầm cô sơn trước mặt. Trầm Cô Sơn nao nao, đó lấy lệnh bài, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi. Bởi vì, Tô Dạ cái này mai lệnh bài, chính là hàng thật giá thật pháp sĩ lệnh. Hắn trái xem phải xem, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này khiến Trầm Cô Sơn thật mất mặt, quắc, tiểu tử, ngươi lệnh bài này sẽ không phải là trùng đi. Ngươi có thể tùy tiện kiểm nghiệm. Tô Dạ chắp tay nói, rất là tự tin. Trầm Cô Sơn cắn răng nói, Tô Nham, ngươi đang chơi ta sao? Các ngươi thất huyền môn còn trẻ như vậy pháp sĩ, ngươi nói cho ta không có. Tô hoàn toàn mắt tròn, hắn là thờ toán hắn căn bản không có ở thất môn nhìn thấy qua Tô giả. Thế nào pháp sĩ nói chuyện? Tiểu tử này là giả mạo a? Tôn Nham mắt mang phong mang, cảm thấy thật mất mặt. Trầm Cô Sơn thật có điểm hoài nghi Tô dạng, nhưng điều bài đúng là thật, hắn không có thể phủ nhận, chỉ có thể nói nói, danh hiệu của ngươi là cái gì? Danh xưng. Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm pháp sĩ, ai không có đại danh đỉnh đỉnh xưng hô? Ngươi đừng nói cho ta người không có. Trầm Cô Sơn ngưng lông mày nói, Tô Dạ minh bạch chuyện gì xảy ra. Những này pháp sĩ phần lớn nhân vật có mặt mũi, tham gia pháp sĩ đại hội, cũng đều là lấy xưng hô gặp người, dù sao xưng hô, càng so với người hơn tên tốt hơn nhớ một chút. Về phần hắn, cách khác sĩ thân phận, không có mấy người biết nơi nào đến xưng hô. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ cũng đành phải nói ra, ta xưng hô, một chữ độc nhất một cái đêm. Trầm Cô Sơn liếc Tô Dạ một chút, không có chút hảo khí mà nói, đăng ký tốt, tại cửa thông đạo trở lấy đi. Tô Dạ không trần chờ nữa, tiến vào cửa thông đạo trên đế, bình tĩnh chờ đợi. Hắn rõ ràng cảm giác được không ít ánh mắt nhìn mình. Cái này cũng không phải chuyện lạ, nhìn một cái, lối đi này bên trong người đang ngồi, tuổi tác đều đã không nhỏ. Tùy ý chọn ra một cái, đều có rất cao hy vọng, chỉ có Tô Dạ một người trẻ tuổi hướng nơi này một tòa, tất nhiên là lộ vẻ học giữa bầy gà. Tô Dạ đến một chút, pháp sĩ người số không nhiều, chỉ có hơn 20 người, mà mỗi một cái, thực lực đều không kém gì mới Tô Nam. Long Hỏa Quận thực lực, so Cửu Giang trấn mạnh hơn nhiều lắm. Tô Dạ không còn nhìn nhiều, nhắm mắt điều tức. Một trường phong bà cứ như vậy quá khứ. đại khái chờ nửa ngày lâu. Chờ đợi ở đây pháp sĩ số lượng, từ mới đầu hơn 20 người, tăng lên tới hơn 30 người. Số lượng vẫn như cũ không nhiều, mỗi một cái pháp sĩ, đều vô cùng trân quý. Chư vị pháp sĩ bằng Hữu Đường xa mà đến, thực đang gọi ta pháp sư cung đồng Tất sinh huy. Đang khi nói chuyện, một to con nam tử trung niên Từ tông đạo một phía khác chậm rãi đi ra. Nó chắp tay đứng, trên mặt hòa ái tiểu dung, khí tức ngoại phóng, thông dòng bất phàm. Đợi đến nó xuất hiện lúc, đông đảo nguyên bản như lão tăng không có động dung các pháp sĩ, rốt cục động dung đứng dậy, "Hàn cung chủ." "Hàn cung chủ vậy mà tự mình đến." Hàn cung chủ chắp tay cười nhạt, "Các vị bằng hữu, hôm nay pháp sĩ đại hội quý cũ, nghĩ đến đều nghe nói. Tiếp xuống, liền có thể bắt đầu pháp sĩ đại hội cửa thứ nhất. Chư vị mời đi." Một đám pháp sĩ chắp tay đứng dậy, "Tuần tông đạo, tại Hàn cung chủ dẫn đầu hạ, đi tới một mảnh bát ngát thổ địa bên trên." Hàn cung chủ Nguyên bản bất động thanh sắc, chỉ tới nhìn thấy Tô Dạ trẻ tuổi khuôn mặt lúc, mặt phía trên mới hiện ra một tia hồ nghi. Dừng chân tại đại hội bên trong, từng đạo tiếng hoan hô vang lên theo. Tô Dạ lúc này mới phát hiện, trung quanh từ thấp đến cao, người vây xem vô số. Tất cả đều là đến tham quan pháp sĩ đại hội. Hắc hắc, hôm nay ta Huyền Dương môn cổ ngấn đại sư đối cái này pháp sĩ đại hội cao dài pháp sĩ thân phận, tình thế bắt buộc. Tình lại đi, nhanh xem cho rõ, hôm nay hư không kiếm tông vận đại sư đều đến. Cái gì? Hư không kiếm tông vận đại sư đều đến rồi? Không ít người đồng tử co rụt lại, nghe tới hư không kiếm tông 4 chữ lúc Lộ vẻ vô cùng kinh hãi cùng rung động. Người quan khán vô số, trong đó, đang có Văn Tòng Sơn chữ Nhật thả hai huynh muội. Cái này hai huynh muội dừng lại dễ tìm, xem đài lớn như vậy, bọn hắn nhìn một vòng, cũng không tìm được Tô Dạ tung tích. Tô Dạ người đi đâu rồi? Hai huynh muội lòng nóng như lửa đốt. Cùng lúc đó, Tô Dạ ở phía dưới trên đất trống. Hàn cung chủ Tiếu Dung Hiền hòa nói, "Chư vị, quý củ, ta nói lại lần nữa. Tiếp xuống, chúng ta pháp sư cùng sẽ an bài 12 vị phán định cùng giám khảo, đối các vị tự sáng tạo võ kỹ tiến hành chấm điểm. Mỗi người có 2 lần cơ hội, mắt điểm 100, vượt qua 60 tính hợp cách." 70 phân, từ đi vòng thứ hai. Tô Dạ Yên lặng ghi lại. Về phần đến vòng thứ hai, các vị liền có thể có tư cách quan sát huyền minh kính. Hàng cung chủ thần sắc nghiêm túc, huyền minh kính có có thể để người tiến vào lĩnh ngộ trạng thái thân hiệu, trừ vị nếu như nghĩ đột phá tự thân, sáng tạo ra mạnh hơn võ kỹ, huyền minh kính không hề nghi ngờ, là mọi người tốt nhất lợi khí. Kết quả cuối cùng, ai sáng tạo ra võ ký càng mạnh thì có thể phá lệ lấy được ta pháp sư cùng cao giai pháp sĩ thân phận. Không ít pháp sĩ đã Cao thân phận của pháp sĩ đại biểu cho cái gì, không người không rõ ràng. Hàn cung chủ, mau chóng bắt đầu đi. Một cái pháp sĩ không kịp chờ đợi hô. Hàng cung chủ liền cũng không còn nói nhảm, vung tay áo, "Các vị, liền theo thứ tự dự theo thứ tự tới đi." Lời ấy rơi xuống, liền Đại biểu Pháp Sĩ Đại hội chính thức bắt đầu, Quy một chương 75, như thế nào điểm số? Chương 75, như thế nào điểm số? Đứng tại phía trước nhất người, chính là một làn da ngăm đen đại hán, nó cười hắc hắc, đứng dậy. Là Liệt Phong núi toàn mục đại sư. Toàn mục đại sư nghe nói đã có được trung giai pháp sĩ tiêu chuẩn, chỉ là còn chưa có đi kiểm tra. Không biết lần này có thể lấy được bao nhiêu phân thành tích. Mọi người xôn xao thời điểm, Toàn mục đại sư đã đi tới ban giám khảo trước sân khấu. Toàn mục đại sư, trước tiên ở Nguyệt Linh trong ao, kiểm tra một chút thực lực đi." Một ban giám khảo nói. Toàn mục đại sư biết được ý cũ, cất bước đi tới bảy gia tại cách đó không xa Nguyệt Linh hồ trước. Nó tay đột nhiên xâm nhập trong đó, lúc này, một vòng tròn lớn chỉ một thoáng gợn sóng phụ trào, quên quần hình ra. Mệnh huyết cảnh đệ tâm trọng. Không ít người thuần thức không thôi, cảm khái toàn mục đại sư thực lực. Mệnh huyết cảnh thực lực, bởi vậy kim làm làm mục tiêu. Toàn đại sư, ngươi liền sử xuất tự sáng tạo Đến đối kháng này kim con dối, kết thúc về sau, chúng ta sẽ từng cái chấm điểm. Những này ban giám khảo nói. Dứt lời, bóng ánh kim sắc con rối, tay nắm một thanh trọng kiếm, chất pháp đi tới. Tô Dạ ở bên quan sát, bất động thanh sắc. Toàn mục đại sư nhếch miệng cười cười, không nói hai lời, một chưởng hướng phía kim con rối đánh ra. Kim con rối đồng dạng lăng lệ phản kích, một thanh trọng kiếm đùa nghịch uy phong lẫm liệt, không có có mảy may sơ hở tri lộ. Kim hồi lỗi thực lực chân chính có thể lực gánh mệnh huyết cảnh đỉnh phong, là pháp sư cùng cơ bảo. Nghĩ đánh bại là không thể nào. Không biết toàn mục đại sư võ kỹ có thể làm được trình độ nào. Toàn mục đại sư chỉ là nhỏ làm giao thủ, đã rơi hạ phong. Đàm Hàn biết mình không phải Kim Khôi lôi đối thủ, liền cũng không còn che giấu, đem mình sáng tạo võ kỹ, thi triển mà ra. Liệt Phong truy pháp. Nó trong tay bày biện ra hai thanh đại truy, mỗi một truy đều nặng tựa ngàn cân. Toàn Mục đại sư cầm đại chùy, vèo xông lên phía trước, một truy tiếp lấy một truy, uy lực vô cùng cường hãn. Một bộ liệt phong truy pháp kết thúc, đã là 30 hô hấp về sau. Kim con dối, trọn vẹn bị Toàn Mục đại sư bức lui bốn bước, ngừng lại. Toàn Mục đại sư thu hồi truy, lộ ra tự tin, chấp tay nói, "Chư vị, ta một bộ này liệt phong truy pháp như thế nào?" Toàn bộ đại sư lấy mạng nguyệt cảnh đệ tam trọng thực lực, đủ để đem kim con rối bước đến như thế trình độ, này võ kỹ uy lực, nên lực đánh mệnh nguyệt cảnh đệ tứ trọng. Nhưng nhược điểm lại là tốc độ không đủ nhanh, ta chỉ cấp 63 phân, ta 65 phân, 58. 10 cái ban giám khảo lần lượt chấm điểm, để toàn mục đại sư lúc đầu tự tin cơ mặt trở nên càng thêm khó chịu. Điểm trung bình, 64 phân, toàn bộ đại sư. Nếu như không có còn lại tự sáng tạo vũ khí, trước hết tại một bên nghỉ ngơi đi. Những pháp sư này cùng ban giám khảo khua tay nói. Toàn bộ đại sư cắn răng, đối cái này miễn cưỡng hợp cách kết quả vô cùng bất mãn. Cái môn này võ ký đã hao phí hắn suốt đời tâm huyết, nơi nào còn có còn lại võ kỹ, hắn chỉ có thể hậm hực lui về, trở lại vị trí cũ. Về sau, vị thứ hai pháp sĩ lại làm thêm trước. Bất quá kết quả, nhưng cũng chưa tốt hơn chỗ nào. Cuối cùng kết quả khảo nghiệm, chỉ là cho điểm trung bình 54 phân. Đã đi vào đảo thải lực kê. E. là Huyền Dương môn cậu ngân đại sư. Ta nghe nói Huyền Dương môn cậu ngân đại sư sáng tác ra một môn luyện hòa thủ, có thể tính là chúng ta Long Hoạ Quận, lựa ngũ hành ở trong cao cấp nhất võ kỹ. Không biết cậu ngân đại sư, lần này có thể đạt được như thế nào cho điểm. Cậu ngân đại sư, thân mang một thân áo bào đen diện mạo lạnh lùng, nhưng quanh thân nhiệt độ cực cao, nếu như đốt hỏa diễm thiêu đốt đi ra. Không nói nhảm, trực tiếp cùng kim con dối đấu lại với nhau. Hai hai chạm vào nhau, Cổ Ngân đại sư rốt cục thi triển tự sáng tạo võ kỹ, là luyện hỏa thủ. Tại mọi người nhìn không chuyển mắt dưới ánh mắt, Cổ Ngân đại sư hai tay bốc cháy lên một đoàn sư tử bộ dáng hỏa diễm. Cái này hỏa diễm nháy mắt xung kích, lấy Cổ Ngân đại sư chỉ thủ, lúc này đụng vào kim con rối phía trên. Kim côn lui ra phía sau mấy bước, thân vẫn như đốt, vẫn chưa đi. Rất nhiều ban giám khảo nháo nháo chấm điểm. Không hổ là Cổ Ngân đại sư. Môn này luyện hỏa thủ quả thực lợi hại. Vô luận là tốc độ hoặc là uy lực đều đã có thể xưng đỉnh tiêm, lão phu cho 71 điểm. Dưới tiêuêu này đi, chỉ sợ cao hơn Cổ Ngân đại sư một cấp bậc đối thủ, đều phải thiệt thòi lớn. Ta cho 73 phân. Ta cho 70 phân đi. Điểm trung bình 71 điểm, Cổ Ngân đại sư, chúc mừng ngươi, cử đi vòng thứ hai. Cổ Ngân đại sư trên mặt mới toát ra một điểm vui mừng, chậm rãi rời đi. Không ít Huyền Dương môn quan sát đệ tử đã nhẹ gắng hoan lên, cậu người, quả thực vị bọn họ Huyền Dương tăng thể diện. Nhưng mà, cao hứng còn chưa tiếp tục bao lâu, Rất nhiều người lại tất cả đều là ngược lại hút miệng khí lạnh. Là Hư không kiếm tông thiên vận đại sư, thiên vận đại sư vậy mà xuất quan đi tới nơi đây. Xong, lần này pháp sĩ đại hội, chỉ sợ là không có gì lo lắng. Chỉ nhìn, đông đảo pháp sĩ bên trong, một nam tử áo bào tím, nhẹ nhàng cất bước đứng ra. Nó thân thể đứng, giống như một thanh thẳng tắp trường kiếm, không giận tự uy. Tô Dạ không khỏi nhìn nhiều mấy lần, cái này thiên vận đại sư, đang đan nhất xem quanh thân khí chất, là đủ nhìn ra được không phải tầm thường. Người này tới trước đến Nguyệt Linh hồ trước, cảnh giới võ đạo, cảnh đệ bắt trọng. Không ít người manh hít vào một hơi Thiên vận đại sư cảnh giới võ đạo đã đến loại trình độ này. Hư không kiếm tông người quả nhiên lợi hại a. Không ít người nghị luận. Thiên vận đại sư không nói một lời, trực tiếp đi tới kim con rối trước mặt, trong tay như là hảo thuật, từ trong không khí rút ra một thanh sáng loáng đại kiếm màu đen. Lập tức, một kiếm cực nhanh. Cái này cách không một kiếm không biết ẩn chứa như thế nào lực lượng, nhanh để người nhìn chi không rõ ra. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, Thiên vận đại sư đã thu hồi lại kiếm màu đen, lại nhìn cái kia kim sắc côn rối, tại một đạo tử sắc phong mang bị bọc ra tròn vẹn mấy xa. Mà lại, thân thể vậy mà xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Bất quá rất nhanh, liền bị con rối bản thân khép lại khôi phục lại. Ta một kiếm này, tên là Tự Cực Kiếm Mang. Thiên vận đại sư, lần đầu mở miệng, ngữ khí lạnh lùng mà bá đạo. Đông đảo ban giám khảo mặt lộ vẻ kinh hãi. 79 phân, 81 phân, 83. Điểm số, hách nhưng đã thẳng đến 80. Điểm trung bình, 81. Tình cảnh như vậy rơi xuống, toàn trường vì đó sôi trào. Thật không biết muốn thế nào có thể học được môn này Tự Cực Kiếm Mang. Hắc hắc, cái này Tự Cực Kiếm Mang Thiên vận đại sư chỉ công khai đấu giá qua một lần. Chỉ là đơn vốn, đều giá cả tiêu thăng đến hơn 10 vạn kiếm tệ ngươi cũng muốn mua được. Tô Dạ đem một màn này nhìn ở trong mắt. Đối với pháp sĩ đại hội giao đấu, hắn đã có bước đầu hiểu rõ. Võ ký kiểm nghiệm, vô cùng nghiêm ngặt. Tốc độ, uy lực, kỹ xảo, tất cả nó liền. Một đám ban giám khảo chấm điểm, cũng là từ bên trong ra ngoài, tương đương công bằng công chính. Hắn đang suy nghĩ, hắn sáng tạo võ ký, cùng hắn môn kia Át chủ bài, có thể thu hoạch được như thế nào phần? Một chương 76, ta còn có thứ nhị cái tự sáng tạo võ ký. Chương 76, ta còn có thứ nhị cái tự sáng tạo võ kỹ. Võ kỹ chấm điểm bình trắc, còn lại tiếp tục. Hơn 30 tên pháp sĩ Hơn phân nửa đều ở vào không hợp cách liệt kê, chỉ có một số nhỏ hơn cách, cực thiểu số cử đi vòng thứ hai. Rất tân khốc, nhưng là có thể sáng tác ra cử đi vòng thứ hai võ kỹ người, không khỏi là nhận toàn trường ủng hộ. Thậm chí không ít hai to mặt lớn nhân vật cũng định ra giá cao, đối này võ kỹ tiến hành đấu giá. Phía dưới cho mời, Thất Huyền môn, núi nham đại sư. Tô Dạ hiếu kỳ chuyển mắt. Núi này nham đại sư, chẳng phải là Tôn Nham ạ? Tôn Nham đứng dậy lúc, còn lạnh lùng nhìn Tô dạ một chút, vừa rồi bởi vì Tô Dạ, để hắn còn mất mặt. Phía dưới hắn liền làm cho đối phương nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính pháp sĩ. Thất Huyền môn người Cái này Tôn Nham tựa hồ vừa mới sát hoạch tới pháp Sĩ đi, hắn có thể sáng tác ra cái gì võ kỹ? Không ít người vừa nghe đến thuật huyền môn, liền không có hứng thú gì, đối với dạng này một cái long hỏa quận tam lưu thế lực mà nói, tuyệt đại đa số người đều không có để ở trong lòng. Thực lực kiểm chắc, mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng. Một ban giám khảo nói, Tôn Nham khí thế hùng hổ, thẳng đến kim sắc con rối càn quét mà đi. Võ kỹ, bạo liệt trưởng. Hắn đối với mình sáng tác môn võ kỹ này tự tin vô cùng. Một trưởng trực tiếp đánh vào kim sắc con rối trên thân. Bình tức một lát, đông đảo ban giám khảo cứ kim khôi lộ trạng thái làm ra chấm điểm. 58 phân. 62 phân. 60 điểm, điểm trung bình 60 điểm. Kết quả này đã để Tôn Nham mặt lộ vẻ vui hỷ. Hợp cách đối với hắn mà nói, đã đầy đủ, bởi vì chỉ cần nó cách, liền đại biểu hắn có hy vọng tiến vào vòng thứ 2. Xem trên này, đông đảo thất huyền môn môn nhân không khỏi là kinh hỉ nhảy cẫng. Văn Tòng Sơn chữ Nhật Thả cũng là bộc lộ vui sướng. Tôn Nham đại sư, lần này kết quả còn được. Tuy nói tiến vào vòng thứ 2 hy vọng không lớn, nhưng làm được loại trình độ này, đã không sai. Văn Ninh cảm khái nói, dĩ vãng Long Hỏa quận bên trong, bọn hắn thất môn căn bản là sớm nhất bị đào thải phía kia. Tôn Nam hiện tại mừng rỡ trở về, lại liếc mắt nhìn Tô Dạ, tựa hồ là muốn nói cho Tô Dạ cái gì, mới gọi là chân chính pháp sĩ. Tô Dạ vẫn như cũ thờ ơ, làm cái cuối cùng tiến vào hội trường người, hắn xác thực không có tồn tại gì cảm giác. Yên lặng chờ đợi Tôn Nam về sau rất nhiều đại sư leo lên, kết quả từng cái công bố, Tô Dạ cân nhắc chính mình thủ đoạn. Rốt cục, tại rất nhiều đào thải về sau, một đạo sáng tỏ thanh âm hô lên Tô Dạ Phía dưới cho mời tất môn đêm đại sư. Tại ban giám khảo một thanh phía dưới, không ít ánh mắt đều kinh ngạc hướng phía phía dưới nhìn tới. Nếu là thường ngày tự nhiên không có người để ý. Nhưng Thất Huyền Môn đã đang chàng qua một cái Tô nham, cái này đem đại sư, lại là người phương nào? Xem xét phía dưới, càng là gây không ít người kinh hãi và phần. Cái gì pháp sĩ còn trẻ như vậy? Kẻ này là ai, đến quấy chàng từ đi. Pháp sĩ làm sao có thể còn trẻ như vậy? Quản hắn làm gì, nho nhỏ Thất Huyền Môn, còn có thể đụng tới cái gì lợi hại giác nhi không thành. Tiên núi nham đại sư đều không gì hơn cái này, tiểu gia hỏa này có thể nhấc lên sóng gió gì? Từng đạo tiếng nghị luận lo không ngừng. Đem đại sư, Thất Huyền môn môn nhân toàn mắt trợn tròn. tròn. Văn Tòng Sơn chữ nhật thả hiếu kỳ xem tiếp đi, đối với cái này không biết nơi nào đụng tới đêm đại sư cảm thấy ngàn vạn nghi hoặc, bọn hắn thất huyền môn bên trong, không có Tôn nham bên ngoài cái thứ hai pháp sĩ a. Chờ một chút, Ninh Nhi, ngươi nhìn bóng lưng của người này, có phải là có chút giống là Tô Dạ huynh đệ? Văn Tòng Sơn đột nhiên cả kinh nói. Văn Ninh đột nhiên kịp phản ứng, nhìn chừng chừng lấy vị kia thần bí đêm đại sư bóng lưng, xác thực cảm thấy vô hạn giống nhau. Rất không có khả năng đi, nơi nào sẽ có còn trẻ như vậy pháp sĩ? Văn Ninh lắc đầu, lập tức phủ nhận. Cùng lúc đó, vây xem đài chỗ cao nhất, một ở giữa trong giáp, Pháp sư kia cung Hàn cung chủ, giờ phút này chính đối một mỹ mạo cô gái trẻ tuổi, cung cung kính kính nét mặt tươi cười tại mặt. Cái này đêm đại sư, ta cũng cảm thấy vô hạn kỳ quái, kẻ này vô so với tuổi trẻ, lại có được pháp sĩ thân phận. Hàn cung chủ cảm khái nói. Nữ tử vẫn chưa đáp lời, mà là thật sâu nóng nhìn đêm đại sư bóng lưng. Người khác không nhìn thấy, nàng có được thần hồn, lại có thể nhìn rõ ràng. Nàng biết đối phương là ai, bởi vì nàng gặp qua đối phương, nhưng nàng không biết là, đối phương đến cùng phải hay không đã từng đã cứu nàng người trẻ tuổi kia. Gắt gao nhìn trong chú, tấm lưng kia, vẫn như cũ vô hạn tương tự. Tô Dạ mắt thấy gây nên tầng tầng sóng lớn, biết không cách nào tránh khỏi. Hắn cất bước đứng ra, đi tới Nguyệt Linh hồ trước, lập tức cổ tay khẽ đảo, khảo thí lên mình thực lực. Năm đạo cỡ trung đột sóng, Cố Nguyên Cảnh đệ ngũ trọng, đổi ngân con rối lên đây đi. Những này ban giám khảo đều có chút cứng họng, không có kịp phản ứng. Những người khác đều là chút tuổi già sức yếu mệnh huyện cảnh cường giả, chỉ có Tô Dạ, một cái tuổi quá trẻ Cố Nguyên Cảnh. Ngân con rối bị mang lên Tô Dạ trước mặt, mặt không biểu tình. "Bắt đầu đi." Một ban giám khảo nói. Tô Dạ liền không do dự nữa, nhanh chóng một chưởng, phá, cuồng phong Gào thét, "Ôi trời." Tô giả một trưởng nhanh như tia chớp, trực tiếp đánh vào ngân khôi lỗi trên thân thể. Chỉ một thoáng, đối ứng cấu nguyên cảnh thực lực ngân quăn run đột nhiên tại cái này mảnh liệt cuồn phong phía dưới, xiêu xiêu siêu, đẩy lui ra mấy bước xa. Một màn này rơi xuống, Đông đảo Ban giám khảo không khỏi là đồng tử co rụt lại. Bởi vì Tô giả võ kỹ, các phương diện đều rất hoàn thiện. Tốc độ cùng uy lực cũng không tệ. Có thể trong chốc lát đem linh lực bạo phát đi ra, ta cho 68 phân. 67, 69, điểm trung bình, 68. Tô Dạ nhíu nhíu mày, có hơi thất vọng. Hắn muốn là dự định lợi dụng này vô kỹ, trực tiếp tiến vào cử đi liệt kê. 68, còn kém 2 phần. Nhưng mà, dù vậy, nên đón vẫn như cũng là toàn trường kinh hãi. Đạt tới điểm trung bình 68 võ kỹ, cái này cần là chuyện kinh khủng cỡ nào? Phải biết, toàn trường nhiều như vậy có thể xưng đại sư pháp sĩ, đều không có nhiều có thể làm được như Tô gia loại trình độ này. Bị một cái thần bí người trẻ tuổi hoàn thành, ai sẽ tin tưởng? Làm sao có thể? Tiểu tử này nơi nào đến lợi hại như thế võ ký? Muôn võ ký này không phải tự sáng tạo a? Có phải là học trộn? Không ít người đã tại vây xem trên đài tranh luận không ngớt. Thấy tình thế, một pháp sĩ đã quát, "Chư vị ban giám khảo, gia hỏa này võ kỹ tuyệt đối có vấn đề đi. Tuổi còn trẻ, lấy cái gì võ học tư lịch sáng tạo này võ kỹ?" Tôn Nham ở bên cười lạnh, "Tô dạ gia hỏa này thật đúng là dám đi thiên môn, hắn là dự định thân bại danh liệt ta. Các vị, mời chớ chối chúng ta chuyên nghiệp." Một cái ban giám khảo lạnh lùng nói, "Nếu như là việc đợi bên trên đã có võ kỹ, chúng ta so các vị rõ ràng hơn." Cái này, chất vấn pháp sĩ đành phải lui về. Tôn Nham rung động thật sâu, thật là Tô dạ tự sáng tạo. "Đêm đại sư, thành tích của ngươi đã học cách, xin chờ đợi cuối cùng quyết đoán." Mấy cái ban giám khảo đối Tô Dạ, vẻ mặt ôn hòa mà nói, "Tô Dạ trầm tư một lát, vẫn chưa lập tức trở về vẻ, mà chỉ nói, có hai lần cơ hội đối với a." "Ân, không sai. Một cái ban giám khảo không biết Tô Dạ mục đích. Ta đối với lần này kết quả không hài lòng, dự định lại thi triển một môn tự sáng tạo võ kỹ." Tô Dạ chậm chậm nói. Quy một chương 77, Thần Ngưng nhìn chăm chú. Chương 77, Thần Ngưng nhìn chăm chú. Tô Dạ, xem trên đài nghe không được, nhưng những pháp thí đó, cùng ban giám khảo, lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn không khỏi là ánh mắt tụ tập tại người trẻ tuổi này trên thân, nhìn kỹ thật sâu nhìn muốn nhìn thấu tại cái này phát phátôn bừa bãi thanh niên hoang đường Võ ký là dễ dàng như vậy tự sáng chế đến sao. tiểu tử này còn có thứ hai cửa tự sáng tạo võ ký Ngươi còn có thứ hai cửa tự sáng tạo võ ký một cái ban giám khảo muốn lại xác định một chút người trẻ tuổi trước mặt này trả lời không sai tô giả bình tĩnh trả lời đêm tiểu Hữu ngươi bây giờ đoạt được thành tích đã không sai phải hiểu được thấy tốt thì lấy chúng ta những lao ra hỏa này khác không có ánh mắt từng cái đều rất được gắt muốn ý đổ dĩ giả lọt chân lừa gạt chúng ta Chúng ta cảm thấy, người tốt nhất vẫn là thu hồi ý nghĩ này tốt. Những này ban giám Thảo, mở miệng nhắc nhở, cảm thấy Tô Dạ là muốn cách khác môn đạo. Tô Dạ muốn chính là cử đi vòng thứ hai, tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn không có làm nhiều giải thích, mà là lại nhìn về phía cách đó không xa ngân con rối. Hiện tại, là thời điểm đem hắn môn này mới vọt khí, lấy ra. Tô Dạ nhìn không chuyển mắt, chỉ là trong chốc lát, thân thể liền lấy tốc độ cực nhanh chạy vội mà ra. Chợt, trên bàn tay của hắn, ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên hiện hiện. Hỏa diễm thiêu đốt trình độ, chỉ là bao trùm lòng bàn tay mặt ngoài. Không hoa lệ, không lóe mắt. Vọt khí Toái hóa trưởng. Tại Tô giả tốc độ cực nhanh phía dưới, một trường, đập tại ngân khôi lỗi trên thân thể. Ngân con rối thân thể vị nhưng bất động, tại nguyên chỗ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Xem trên đài rất nhiều người cũng vì đó nghi hoặc, Tô giả lần thứ hai thi triển bó kỹ, tựa hồ đồng thời không có lợi hại như vậy bộ dáng. Mà đông đảo ban giám khảo cũng là một mặt kỳ quái, nhìn không ra Tô giả một trường này đến cùng có gì chỗ hơn người. Đêm đại sư, ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Một cái ban giám khảo không vui nói. Không ít pháp sư si đã trộm cười lên, Tô Dạ rõ ràng rất tốt bắt đầu, không phải đem mình hướng lộ bên trên bước. Bây giờ đến xem Đối phương đệ nhất môn võ kỹ Lăng Phong Phá, đến cùng phải chăng nó bản gốc, cũng là một kiện đáng giá nghị sâu tính kỹ sự tình. Môn võ ký này, phương diện tốc độ sắc thực đủ nhanh, bất quá uy lực có yếu. Nếu như cứng rắn muốn ta cho điểm, ta chỉ cấp 30 điểm. 30 điểm? Người cho quá cao, ta chỉ cấp 20 điểm. Tô giả nhìn thấy những này bình luận lẫn nhau nghị luận, như nhíu mày, lập tức nói ra, "Các vị ban giám khảo, vì sao không kiểm tra một chút khôi lỗi thể nội tình huống, lại làm định luận đầu?" Tô giả nói xong, một đám pháp sĩ cùng ban giám khảo đều khẽ giật mình. Lời này có ý tứ gì? Tiểu tử Ngươi chẳng lẽ còn có năng lực làm bị thương ngân con rối nội bộ không thành? Ngươi cho rằng loại này cấp bậc vớ kỹ mà ngươi có thể sáng tạo ra?" Tôn Nam đứng ra, lạnh lùng quát. Tô giả không để ý đến. Đáp án rất nhanh liền có thể công bố. Các ngươi đi xem một chút." Một ban giám khảo nói. Dưới trướng kiểm tra nhân viên, cấp tốc đứng dậy, tại cái này ngân con rối trên thân tử mảnh quan sát. Bất qua số cái hô hấp, người này liền ngã hút miệng khí lạnh, đáp lại nói: "Chư vị ban giám khảo đại nhân, ngân con rối nội bộ đã bị phá cháy hỏng. Nay con rối nhất định phải lập tức chữa trị, hiện ở đây đã hư mất." Lặng ngắt như tờ. Vốn đang chế giễu những này các pháp sĩ, hoàn toàn ngầm miệng lại. Bọn hắn là dự định nhìn Tô Dạ trỏ cười, thế nhưng là một màn trước mắt. Một đám ban giang thảo, đồng dạng yên tĩnh ý mắng. Phá hư nội bộ võ ký là khái niệm gì, bọn hắn rất rõ ràng. Loại vũ ký này vô cùng hi hữu, mỗi một vốn đều giá trị liên thành. Võ giả cố nhiên có rất mạnh nội thân, chỉ khi nào nội tạng bị phá hư, vẫn như cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Chỉ có đạt tới mệnh huyết cảnh trở lên huyền cung cảnh cường giả, mới có thể tránh những thứ này. Tô thối hòa thượng, ngay cả con rối đều thể thẩm thấu, như vậy thẩm thấu nhân thể càng dễ như trở bàn tay. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Tô Dạ, chỉ cần có thể tiếp cận đối thủ, tùy thời có thể vượt cấp đánh chết cường địch. Đánh chết, cũng không phải là đánh bại. Ta cho 80 điểm. 82 phân. 81 phân. Đông đảo trưởng lao cho ra cho điểm. Điểm trung bình, 81 phân. Toàn trường kinh hãi. Xem trên đài biển người, đồng thời không có thấy rõ dưới đáy xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại thấy rõ ban giám khảo cho ra kết quả điểm số. 81 phân hiện ra ở trước mặt, đây cơ hội là một cái kinh bạo người nhãn cầu số lượng. Lại, vậy mà cùng hư không kiếm tông thiên vận đại sư chia đều Giã hỏa này vừa rồi võ ký đến cùng là chuyện gì xảy ra, căn bản không có thấy rõ ràng. Chẳng lẽ nói, Thất Huyền Môn chân chính an bài ra tới tham gia này đại hội nhân vật chính, cũng không phải là kia Tôn Nham, mà là cái này Thần Bí Đêm Đại sư. Cái kia Tôn Nham rõ ràng chính là cái sân thấp đi. Thất Huyền Môn một cái thế lực nhỏ, lúc nào như thế người tài ba xuất hiện lớp lớp. Đông đảo kinh hãi. Nhưng lại không có người biết, hiện tại ngay cả một đám Thất Huyền Môn đệ tử đều triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn Thất Huyền Môn bên trong không có như thế một cái đêm đại sư tồn tại a. Có nội mạc, tuyệt đối có nội mạc. Hư Không Kiếm đệ tử, giống to mà ra tung phục hết thảy trước mắt. Trên thực tế, không chỉ hư không kiếm tông, rất nhiều người đều cảm thấy cái này 81 phân thành tích đến quá mức không thể tưởng tượng. Tô Dạ không để ý đến những người khác ý nghĩ, với hắn mà nói, cứ đi vòng thứ hai, hết thảy là đủ. Thối Hỏa trưởng dưới mắt đến xem, đích thật là hoàn thiện. Tô Dạ lầm bầm nói, bộ võ kỹ này hắn vẫn luôn có cấu tứ, chỉ tiếc, nhục thể của hắn không đủ kiên cố, mà lại tốc độ cũng không đủ nhanh. Nếu như trước kia miễn cưỡng sáng tác này võ kỹ, chỉ có thể làm bán thành phẩm, không có chút ý nghĩa nào. Giờ phút này, Tô Dạ quay trở lại lần nữa pháp sĩ trong đoàn ngũ, nên đón từng đôi mắt nhìn chăm chú. Rất nhiều người đều nghĩ triệt triệt để để đem Tô dạng nhìn đấu, nhìn xem cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, đến cùng có năng lực gì. Các vị, tấn cấp vòng thứ 2 danh sách đã công bố. Một ban giám khảo trầm rãi đứng ra, còn xin, Thiên vận đại sư, Cổ ngân đại sư, Lâm đại sư. Ba vị trước ra khỏi hàng đi. Ba người, là chỉ có ba cái cử đi danh nghịch. Cùng lúc đó, xem đài trong dạng, hàng cung chủ thậm chí không lo được chiêu đãi trước mặt tôn quý nữ tử, mà là nhịn không được kinh hãi. Cái này, này dối pháp sư cũng vậy mà xuất hiện dạng này một vai. Hàn cung chủ không thể tin được cặp mắt của mình. Nhìn thấy nhân tài Hắn ngay lập tức ý nghĩ là cao hứng, nhưng bây giờ cái này nhân tại vượt qua lẽ thường tưởng tượng. Thần cung chủ, ngài cảm thấy tiểu tử này như thế nào? Hàn cung chủ không kìm ham được nói. Mỹ mạo nữ tử ngưng nhìn phía dưới, không nói một lời, từ đầu tới đôi, nàng đều không nói câu nói trước, chỉ có nàng tự mình biết, nội tâm của nàng bên trong, đến cùng đang suy nghĩ gì? Càng xem càng giống, tự sáng tạo lợi hại như thế vô kỹ, hắn tuyệt không phải phạm nhân. Có lẽ, thật là hắn. Bất kể như thế nào, ta đều muốn hiểu hắn hết thảy. Mỹ mạo nữ tử ngẩng đầu, tại ánh nắng chiếu xuống, lộ ra rõ ràng tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng, chính là Tần Ngưng, Quy một chương 78, đêm, ngươi còn có thể chống bao lâu? Chương 78, đêm, ngươi còn có thể chống bao lâu? Tiến vào vòng thứ hai danh ngạch, rất nhanh công bố. Trừ Tô Dạ đám ba người cử đi danh ngạch bên ngoài, còn có 7 người có thể tiến vòng thứ hai. Lúc này, so thì là khảo hạch lúc điểm số. Ai điểm số càng nhiều, ai đem có quyền ưu tiên lợi. Cuối cùng, 7 người xác định. Không ít pháp sĩ đã trong lòng kêu rên, tô Nam, chính ở trong đó liệt kê. Hắn nhưng là thất huyền môn duy nhất pháp sư, hiện tại ngay cả vòng thứ nhất đều không có chống nổi, liền đã bị loại thải. Ngược lại là bị Tô Dạ cái này không biết nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, đoạt tận danh tiếng. Tôn Nam hiện tại lựa giận tiêu đốt, Tô Dạ để hắn mặt mũi mất hết, hắn đem hết thảy đều do tội đến Tô Dạ trên đầu. Thành công thông qua người tham gia khảo hạch lưu lại, người bị đào thải đều lần lượt rời trận đi. Một ban giám khảo vung tay áo ra hiệu. Những này bị đào thải pháp sĩ đành phải ôm hận rời đi, vô cùng không cam lòng. Lưu lại pháp sĩ, thần thái sáng láng, chờ đợi vòng tiếp theo bắt đầu. Tại suy nghĩ lúc, mấy vị ban giám khảo đột nhiên chuyển ra một mặt to lớn tấm gương, đi tới trước mặt mọi người. Cái này chính là Huyền Minh Kính. Huyền Minh Kính ra Nếu như đời ta có cơ hội khoảng cách gần thấy Huyền Minh Kính, chết cũng đáng giá. Huyền Minh Kính xuất hiện, gây toàn trường lại một lần nữa sôi trào. Nhưng rất nhiều vây xem trên đài cao tầng, lại là ở đây cái gương xuất hiện lúc, không khỏi là thần sắc nghiêm túc, thái độ phi thường. Kim đệ đều chuẩn bị xong chưa? Lần này Huyền Minh Kính lĩnh hội, nhất định xuất hiện nghịch thiên võ kỹ. Tới lúc đó, định Miễn không được một trận đập liệu, chúng ta liệt phong núi, nhất định phải lấy được một môn võ kỹ. Đều cho ta trận to trong mắt xem trọng, nếu có cái kia vị đại sư muốn đấu giá võ kỹ, nhất định phải ngay lập tức xuất thủ. Lần này pháp sĩ đại hội là trọng yếu cơ hội. Xem trên đài, quần quần sóng ngầm. Không sóng không gió, lại tùy thời đều có thể dẫn đốt bộc phát một trận đỏ sức. Dưới đài, 10 tên pháp sĩ ánh mắt tụ vào, đặt ở huyền minh kính bên trên, ngáy mắt cũng không ngáy mắt. Chư vị, dựa theo vòng thứ nhất sắp xếp, từng cái tại huyền minh trước gương lĩnh hội đi. Ghi nhớ, lĩnh hội thời gian chỉ có một cái giờ, nếu như một canh giờ trôi qua, vẫn chưa tìm hiểu ra kết quả gì, vậy cũng chỉ có thể khi lĩnh hội thất bại. Một ban giám khảo nói. Thứ nhất pháp sĩ đầu tiên đứng dậy, ánh mắt tụ tập huyền minh kính, hiện đến vô cùng thất Hắn rất mau tiến vào trạng thái, như lão tăng nhập định tại minh trước gương, cẩn thận tỉ mỉ. Thời gian chậm chạp tiếp tục. Nửa canh giờ, một canh giờ, thời gian đến. Thứ ban giám khảo mở miệng nhắc nhở. Tên này pháp sĩ toàn thân run lên, không cam lòng nói, làm sao nhanh như vậy? Hán, cái gì đều không có ngộ ra đến. Lĩnh ngộ thất bại, liền lui ra đi. Ban giám khảo không có lưu tình, không muốn lãng phi đằng sau trừ vị đại sư thời gian. Tên này pháp sĩ tức giận không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lui về. Tô Dạ một đôi tròng mắt nhìn xem Huyền Minh Kính, vô hạn suy nghĩ sâu xa. Thời gian còn tại tiếp tục. Vị thứ hai pháp sĩ, vẫn như cũ thất bại. Người thứ 3, đồng dạng. Thứ 4, hạng 5. Mãi cho đến Huyền Dương môn cổ ngân đại sư cuối cùng từ bên trong đứng dậy. Cho dù là Huyền Minh trước gương, muốn ngộ ra một môn võ kỹ vẫn như cố không dễ, liền nhìn cổ ngân đại sư, phải chăng có thể lấy đến kinh người hiệu quả. Không ít người ẩn ẩn chờ mong. Cổ ngân đại sư không có khinh thường, định ngồi Huyền Minh trước gương, một đôi mắt, trông mòn con mắt, một cái giở, đồng dạng thoáng qua. Thời gian đến, cổ ngân đại sư nhẹ nhàng đứng dậy, ta ngộ ra một môn liệt dương chỉ. Nói xong, lúc nào tới đến cách đó không xa kim con rối trước. Đông đạo ban giám khảo mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không biết môn này liệt dương chỉ đến cùng có diệu. Cầu Ngân đại sư nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, trong tay hỏa diễm ngưng tụ. Chỉ một thoáng một chỉ đủ đồng thời, đột nhiên bắn ra. Một đạo nếu như lợi kiếm hỏa diễm hóa thành phong mang, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh, đập nện tại kim khôi lỗ trên trán. Đây chính là ta sáng tạo liệt dương chỉ." Cầu Ngân đại sư từ tốn nói. "Môn võ kỹ này vô luận tốc độ hay là uy lực, đều có thể xứng một đỉnh một, lúc đối địch, rất khó tìm tìm sơ hở a." 79 phân, 82 phân, 80 điểm. Cuối cùng điểm trung bình 80 điểm. Cầu Ngân đại sư tương đương hài lòng, trở lại vị trí cũ. Môn này liệt dương chỉ, nhất định phải cầm xuống. Võ lỡ hôm nay cơ hội, lại nghĩ lấy được này võ kỹ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Xem trên này, không ít lớn có lai like lịch người, tiên lặng quyết định, nên thiên vận đại sư. Hư không kiếm tông tiên vận đại sư, không ít người, ánh mắt ngưng tụ. Vị cao nhân này, cứu lại có thể sáng tạo ra như thế nào võ kỹ? Tiên vận đại sư, đồng dạng xếp bằng ở Huyền Minh trước gương, đối mặt Huyền Minh kính, yên lặng bất động. Một cách giờ, thoáng qua liền mất. Thời gian đến, thiên vận đại sư. Những này ban giám khảo vô cùng tôn kính. Lão phu ra môn võ này, tên là Huyền Hoa Trảm. Thiên vận đại sư Minh Bạch Quỷ củ, cất bước đi tới Kim Con dối trước, một thanh lợi kiếm từ trong hư vô móc ra, trận, một chém xuống. Cái này một chạm hóa thành 6 đạo chạng kích, phân phương hướng khác nhau mà đi, lấy 6 cái phương hướng tới gần, uy lực háu đáng. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc sau khi dừng lại, Kim Con dối trọn vẹn lui ra phía sau 10 trượng, mới bình ổn hạ thân vị. Một cách này, lên chiêu có chút chậm chạp, nhưng quý ở cơ hồ khó mà đề phòng, huy lực mạnh đáng sợ. Nếu như tiến hành sửa đổi, bộ kiếm pháp kia, tiền độ bất khả lượng. Bất quá bây giờ, còn còn có chút không đủ, ta liền chỉ cấp 87 phân. 88 phân, 90 điểm. Cho điểm hách nhưng đã đạt tới gần 90 điểm cao độ. Cuối cùng điểm trung bình 88 phân. Thiên vận đại sư thu hồi lại kiếm, coi như hài lòng. Nó vẫn như cũ bất động như núi, không có quá nhiều ba động. Về sau, lại có hai tên pháp sư đứng dậy, tại miển minh trước gương lĩnh ngộ. Chỉ tiếc, sở ngộ người, đều kết quả không được để ý một cái thất bại, mà một cái khác, nộ ra võ ký là được, cũng vẹn vẹn chỉ có 64 phân mà thôi. Cuối cùng, nên đón Tô dạng. Đêm đại sư, đến lượt ngươi. Những này ban giám khảo nhìn xem Tô dạng, ánh mắt bên trong lộ ra đối thần bí nghi hoặc thăm dò. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đi tới Huyền Minh trước gương. Xem trên này, không ít người đã nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ. Ta tiểu bất tin tiểu tử này thật có lợi hại như vậy năng lực, Huyền Minh kính sở muộn để nó lộ ra nguyên hình. Võ kỹ sáng tác, không có có nhất định nội tính cùng võ học đoạt được, được, căn bản không có khả năng sáng tạo ra đến. Tôn Nham tại xem trên này, gầm nhẹ tự nói. Rất nhiều người ý nghĩ giống như tô Nham. Tô giả không nói một lời, ngồi xếp bằng bất động. Hắn nhìn xem Huyền Minh kính, chỉ là một sát na thời gian, liền toàn thân phách run, tiến vào tấm gương thế giới. Một mảnh hỗn độn hư vô, chỉ có hắn tự mình một người. Nơi này là cái gì?" Tô Dạ trong lòng phòng đoán, rất nhanh cười nói, "Ta minh mạch, tùy tâm sử dụng, tự do mạc sức tưởng tượng. Không có so nơi này, càng hoàn mỹ hơn hoàn cảnh." Hắn vui vẻ cười to, đem mình trước kia suy nghĩ nhau nhau xuất ra. Hoàn cảnh bên ngoài rất khó làm được đồ vật, có thể tại viễn minh kính ý thức thế giới bên trong dễ như trở bàn tay bày ra. Tô Dạ không biết qua bao lâu, nhưng suy nghĩ của hắn đã gần như hoàn thành. Võ kỹ xem như không sai biệt lắm sáng tạo ra đến. Tô Dạ lầm bẩm nói, ngay tại hắn coi là đã muôn lúc kết thúc. Cái này nguyên bản chỉ có hắn một người hư vô ý thức thế giới bỗng nhiên tiêu tán. Lập tức, một mảnh tràng cảnh hiện ra. Tô giả chỉ thấy một nam tử ngồi tại vạn trượng trên tường thành, nắm chặt kiếm trong tay. Hắn độc thủ thành công, sau lưng không có người nào. Mà phía trước lại là đen ngịt một mảnh, thiên quân văn mã, vô cùng vô thợ. Đêm, ngươi một người, còn có thể chống bao lâu? Hình tượng đột nhiên tiêu tán. Tô giả đột nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi hình tượng, đến cùng là cái gì? Hắn có thể khẳng định, kia cũng không phải là huyền minh kính sáng tạo võ kỹ hình tượng, mà càng giống là huyền minh kính. chiếu rọi ra trên người hắn một chút bí mật chương 79, một kiếm tiệm kinh hồn. Chương 79, một kiếm tiệm kinh hồn. Hắn nhìn thật sự rõ ràng, kia thiên quân văn mã, đồng thời phi nhân loại, mà là hắn chưa bao giờ thấy qua dị tộc. Mỗi cái đều có được lực lượng vô cùng kinh khủng. Truy tiện tuyển ra một trong số đó, động động ngón tay, đều có thể đem hắn nghiền ép trí tử. Nhưng mà nam tử độc thủ thành không, một người một kiếm, đối mặt không chung vô cùng vô tận dị tộc, lại không có chút điểm vẻ sợ hãi. Dưới thành, máu chạy thành sông, ngàn vạn thi thể. Nhưng hiện tại, thành này không phá, người kia đến cùng là ai? Vì sao cảnh tượng này sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn? Tô không biết xảy ra chuyện gì, chỉ tới bị thanh niên đột nhiên bình tĩnh Đêm đại sư, thời gian đến. Một bên ban giám khảo tăng thêm thanh ngân quát. Đây đã là bọn hắn nhắc nhở lần thứ ba, Tô Dạ ngốc ngồi tại Huyền Minh trước gương đã thật lâu. Tiểu tử này quả nhiên không có năng lực gì, đến Huyền Minh trước gương lập tức liền mắt trận tròn đi. Tôn Nam tại xem trên này, trong lòng tùy ý cười lạnh. Đêm đại sư, ngươi đến cùng lĩnh ngộ ra võ kỹ không? Ban giám khảo không kiên nhẫn mà hỏi. Tô giả bình tĩnh đứng dậy, mở miệng nói ra, ta ngộ ra môn võ kỹ này, tên là Một kiếm tránh kinh hủng. Hắn đi tới ngân con rối trước, không ít pháp sư đều ôm xem náo nhiệt ý nghĩ. Xem ra Tô Dạ càng giống là không có cái gì ngộ ra, mà dáng chống đỡ lấy bộ dáng. Tô Dạ không nói một lời, chỉ là từ linh dối bên trong lấy ra tự thân bội kiếm Thanh Uyển. Ngân con Dối đã hướng phía hắn chạy như bay đến, phát ra lạnh lùng tiếng công. Tô Dạ hai mắt bế mà mở ra. Hết thể chỉ là sắt trong nháy mắt kia. Tô Dạ thân thể biến mất ngay tại chỗ, chợt, lợi kiếm phong mang lấp lóe, chỉ để lại năm đạo tàn ảnh tại nguyên địa, nhanh cơ hồ khiến người bắt giữ không rõ. Đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, Ngân Khôi lỗi một cánh tay, tại chỗ bị Tô Dạ bổ xuống. Đông Đảo ban giám khảo, lặng ngắt như tờ. Ngân Quân Dối có thể cùng cấu nguyên cảnh định phong chính diện chống lại tồn tại, bây giờ lại bị Tô Dạ rỡ xuống một cánh tay, đó là cái gì khái niệm? Tuy nói có ngân con dối vừa mới được chữa trị tốt nguyên nhân ở bên trong, nhưng là cái này cũng không tránh khỏi quá khủng bố một điểm. Tốc độ đã siêu việt bình thường gấp kỹ, uy lực cũng là khá kinh người. Làm kiếm đạo võ kỹ, đã đem kiếm kỹ xảo cùng uy lực phát huy đến cực hạn. Ta cho, ta cho 93 phân. Ta cho 95 phân. 94 phân. Điểm trung bình rất nhanh công bố, chọn vẹn đạt tới 94 phân cao độ. Cái này điểm số hiện ra, Nguyên bản còn ồn ào bất bình toàn trường, ở thời điểm này, đột nhiên trở nên yên tĩnh im lặng xuống tới. Vô số ánh mắt tụ tập ở này. 94 phân, cái này, chuyện này a. So Thiên vận đại sư còn muốn mạnh hơn võ kỹ. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Tôn Nam ngồi tại xem trên này, chận mắt hốc mù, rung động trong lòng quên quận. Càng thêm rung động, là thất huyền môn vị trí bên trên, ngồi văn Tòng Sơn, chữ Nhật thả hai huynh muội. Bọn hắn một mực không có phân rõ rõ ràng bóng lưng kia diện mạo, cho đến Tô Dạ thi ra một kiếm tránh kinh hồn về sau. Bọn hắn nhìn, thật sự rõ ràng, không có so với càng thêm rõ ràng người trẻ tuổi kia chính là Tô Dạ. "So, Tô Dạ? Sao lại thế?" Văn Phòng Sơn chữ Nhật thà đồng tử, không khỏi là mảnh liệt co rú lại. "Tô Dạ, có được thân phận của tuần thú sư cùng cấu nguyên cảnh đại ngũ trọng thực lực bên ngoài, vẫn là một cái pháp sĩ." Tô Dạ đối với môn võ kỹ này lấy được như thế điểm số, coi như hài lòng. "Môn kia võ kỹ? Được rồi, liền đừng triển lộ." Tô Dạ tự nói. Hắn tại Viễn Minh trong kính, còn lĩnh ngộ mặt khác một môn võ kỹ. Chỉ bất quá môn võ này, tạm thời vẫn là không muốn triển lộ tốt. Đêm đại sư, thiên vận đại sư, hai vị đã có cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn. Mời theo chúng ta đến nhận lấy cao giải pháp sĩ lệnh bài đi. Giờ phút này, hàng cung chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện, khẽ cười nói, Tô giả cùng Thiên vận đại sư phân biệt gật đầu, hộ tống hàng cung chủ cùng rời đi. Đem cái này gọi đem đại sư người trẻ tuổi điều tra rõ ràng, cái này một kiếm tránh kinh hồng, chúng ta phải tranh thủ một chút mới có thể. Nhanh đi tiếp khách sảnh trở lấy, đợi chút nữa Đông đảo pháp sĩ sẽ ở nơi đó hội tụ. Coi như bắt không được kia một kiếm tránh kinh hồng võ khí, đem đêm đó đại sư sáng tạo tối trưởng lấy được, tại chúng ta Huyền Dương môn mà nói, cũng là có chỗ tốt lớn." Đông đạo môn phái cao tầng đã âm thầm đối thoại. Cùng lúc đó, Tô giả cùng thiên vận pháp sư tại hàng cung chủ dẫn đầu hạn đi tới pháp sư cung trong một tòa lầu cát hàng cung chủ đêm đại sư thiên vận đại sư mời hàng cung chủ cười nói tô giả cùng thiên vận đại sư lần lượt đi vào hai vị đem lệnh bài của mình lấy ra làm xuống cao giai pháp sĩ khiến hối đói đi hàng cung chủ nói tô giả cùng thiên vận đại sư đem lệnh bài lấy ra hàng cung chủ làm sơ hối đoái tô giảê giai pháp sĩ lệnh liền bị hối đoái vì vô cùng hiếm thấy cao dài pháp sĩ lệ hai vị từ nay về sau chính là ta pháp sư cung tôn quý cao giải pháp sĩ hàngung chủ ôn hòaa mở miệng tô giả Nghghi hoặc hỏi Hàn công chủ, lấy tại Hạ Cao giai pháp sĩ thân phận, lẽ ra có cơ hội học tập pháp sư cùng một môn pháp sư cấp võ kỹ đi. Đêm đại sư, cũng không phải lao phu không cho ngươi, mà là, cái này pháp sư cấp võ kỹ, Long Họa quận pháp sư cùng, căn bản không có ghi chép a." Hàn công chủ trợn khóc trợn cười nói, Tô dạ nghe vậy, cũng không tính quá ngoài ý muốn. Pháp sư cấp bậc võ kỹ, vạn phần trân quý, chỉ sợ chỉ có tiến về càng rộng lớn hơn vực thổ pháp sư cùng, mới có ghi chép." Đêm đại sư, không biết, ngươi môn này một kiếm tránh kinh hủng, phải chăng có thể bán cho ta hư không kiếm tông một bản? Thiên vận đại sư một mực trầm mặc không nói, giờ phút này lại đột nhiên mở miệng. Thiên vận đại sư, dựa theo quý củ, đêm đại sư tử Huyền Minh trong kính ngộ ra môn võ kỹ này, nhất định phải từ ta pháp sư cung bảo quản. Hàn cung chủ khụ khụ hai tiếng, cấp tốc xen vào. Thiên vận đại sư có chút thất vọng, nhưng cũng biết quý củ, ta minh bạch, lao phu trước hết đi phòng tiếp khách. Hàn cung chủ ngó nhìn thiên vận pháp sư rời đi phương hướng, bùi ngùi mà thôi. Có thể để cho thiên vận đại sư thấp cao ngạo đầu lâu, đi mua một người ký, hơn nữa còn là hư không kiếm tông hiệu nhất kiếm đạo võ Điều này đại biểu lấy Thiên vận đại sư chính mình cũng thừa nhận, hắn sáng tạo kiếm kỹ, chỉ sợ kỹ không bằng Tô Dạ. Đêm đại sư dựa theo quý củ, môn này một kiếm tránh kinh hồng. Hàng cung chủ nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ tự nhiên minh bạch quý củ, hàng cung chủ yên tâm, này võ kỹ nếu là từ quý cung huyền minh trong tính lĩnh ngộ, tự nhiên lẽ ra cho quý cung một bản. Chỉ bất quá, môn võ ký này nếu như bên ngoài bán, ta chỉ hy vọng bán ra được bộ. Cái này tự nhiên không có vấn đề, đến lúc đó lấy được kim tệ, chúng ta sẽ phân nửa, đưa đến tất huyền môn bên trong. Hàn cung chủ hiển nhiên là giữa các hàng người, gật đầu nói: Tô Dạ lúc này mới hài lòng, lấy ra bút mực, đem một kiếm tránh kinh hồng bí quyết viết ra. Hàng cung chủ thì là muốn nói lại tôi, nói đến đem đại sư môn kia tối hòa trưởng, không biết phải chăng là có hứng thú chuyển bán. Mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng Tô Dạ tại pháp sư cung trong môi xuất ra một môn võ kỹ, đều quả thật có thể xưng đỉnh tiêm cơ bảo. Một kiếm tránh kinh hồng là tối hòa trưởng, đồng dạng là quy một chương 80, nghiền ép tư bản. Chương 80, nghiền ép tư bản. Môn này tối hòa trưởng, liền tạm thời không cần. Tô Dạ lắc đầu, cự tuyệt 10 phần quả quyết. Hàn chủ nghe vậy, cảm thấy đáng tiếc, "Tô ta, đêm đại sư nếu như tùy thời muốn bên ngoài bán, chúng ta pháp sư cung nhất định ra lấy giá cao." Nhận được Hàn cung chủ để ý, Tô Dạ chấp tay, "Đêm đại sư, mời đi." Hàn cung chủ cười phất tay áo, "Tô Dạ hộ tống Hàn cung chủ rời đi." Giờ phút này, trong viện bỗng nhiên xâm nhập hai tên pháp sư cung cấu nguyên cảnh trưởng lão. Nhìn thấy Tô Dạ cùng Hàn cung chủ lúc, vô không cung kính con người. Gặp qua Đêm đại sư, Hàn cung chủ, hai tên trưởng lão thái độ tôn kính. "Làm sao rồi?" Hàn cung chủ kinh ngạc hỏi thăm. "Là như vậy, phòng tiếp khách bên trong, rất nhiều môn phái cao tầng." đều muốn gặp một lần đêm đại sư, chúng ta hoàn toàn không ngăn cản nổi, đến đây này tuân hỏi một chút, nhìn xem đêm đại sư phải chăng. Hai tên trưởng lão nhìn về phía Tô Dạ. Hàng cung chủ bật cười nói, "Đêm đại sư, xem ra ngài biểu hiện được đến rất nhiều người tán thành đâu. Cái này đường môn phái cao nhân, không biết ngài có phải không muốn gặp một chút." Tô Dạ lúc này cự tuyệt, "Không cần, tại hạ còn có chuyện quan trọng khác, liền đi về trước." Với hắn mà nói, dương danh mục đích đã đạt tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phải làm đến căng chặt có độ. Cao điệu có thể, lại không thể cao ngạo. "Tô ta, ta liền đưa đêm đại sư rời đi đi, các ngươi đi về trước đi." Đem đại sư, mời Hàn cung chủ thái độ ôn hòa. Cùng lúc đó, phòng tiếp khách bên trong, có thể ngồi ở chỗ này người, không có chỗ nào mà không phải là long hỏa quẩn bên trong, hai to mặt lớn nhân vật. Vị này đêm đại sư làm sao còn chưa tới? Lẽ ra cũng đã đến. Hắc hắc, cái này một kiếm tránh tinh hồng, muốn sớm giao cho pháp sư cung. Bất quá môn này tối hòa trưởng, chúng ta Huyền Dương môn muốn định. Các ngươi Huyền Dương môn tụi hồ không thiếu hụt hụt diễm võ khí đi, chẳng bằng nhường cho bọn ta liệt phong núi tốt. Nghị luận thời điểm, hai tên cấu nguyên cảnh pháp sư trưởng lão trở lại nơi đây. Hả? Trở về, đem đại sư đâu? Chúng nhiều cao nhân vô không nghi vấn. Tại xem trên này, bọn hắn chưa thể rõ ràng cẩn thận thấy Tô Dạ Phong thái, hiện tại đối lại vô hạn yếu khí, muốn một thấy rõ ràng. Chư vị, đêm đại sư có chuyện quan trọng, nên rời đi trước." Hai tên trưởng lão bội vừa cười vừa nói. "Rời đi rồi." Ngay vậy, các môn cấp phái cao tầng ánh mắt mở ra thất vọng. Bọn hắn đã quyết định, nhất định phải âm thầm hảo hảo đem cái này đem đại sư điều tra rõ ràng. Lộn xộn náo bên trong, cách đó không xa Thiên vận đại sư đột nhiên đứng dậy. Nó bên cạnh đứng rất nhiều hư không kiếm tông đệ tử. "Chúng ta đi thôi." Thiên vận đại sư quả quyết nói. Đông đảo đệ tử tùy hành. Dợi đi pháp sư cũng không xạ, Thiên vận đại sư đột nhiên dừng bước. Một đám Hư Không Kiếm Tông đệ tử không biết đối phương muốn làm gì. Hảo hảo điều tra cái này đem đại sư, nếu như có thể mà nói, nhất định, nhất định phải hắn thu nhập chúng ta Hư Không Kiếm Tông bên trong. Thiên vận đại sư gánh vác lấy tay. Thiên vận sư thúc, cái này đem đại sư có lợi hại như vậy sao? Thu hắn tiến vào Hư Không Kiếm Tông. Hắn không phải thất huyền môn người sao? Sư thúc, chúng ta Hư Không Kiếm Tông nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua loại này đào người góc tường sự tình đi. Thiên vận đại sư thở dài, lập tức nhìn xem phương xa, phảng phất tự nói mà nói, các ngươi hiểu cái gì? Cái này đem đại sư, có lẽ tu luyện thiên tư không phải đứng đầu nhất, nhưng kiếm đạo của hắn thiên phú lại là hiếm thấy trên đời. Chúng ta kiếm tông cần một cái đỉnh tiêm kiếm đạo tiên tài cứu vớt, mới có thể trở lại đỉnh phong. Một nhảy, lặng yên không một tiếng động trôi qua. Tô Dạ, triệt để trở thành một cái mê. Hắn tại pháp sư cung nội biểu hiện, để rất nhiều người đều đối nó vô hạn hiếu kỷ, nhưng không có thật khi thấy nó diện mạo. Muốn điều tra lúc, số đêm đã hoàn toàn rời đi, tất cả mọi người chỉ biết, đối phương xưng hô đêm đại sư, đến từ Thất Vì môn. Một ngày sau Thất Vì môn, Tô Dạ một lần nữa trở về. Tại trở về về sau, Hắn không có làm nhiều dừng lại, đi thẳng tới Văn Tiên Quân nơi ở. "Vào đi. Cảm ứng được Tô giả đến." Văn Tiên Quân lời nói từ trên lầu vang lên, chỉ địa hữu thanh. Tô giả tiến vào lầu 2, lại nhìn thấy Văn Thiên Quân, hắn bình tĩnh nói ra, "Văn môn chủ, ta muốn làm, đã xong xong rồi. Ta biết, pháp sĩ đại hội, ta cũng đi nhìn. Cái kia đêm đại sư, quả nhiên là người sao?" Văn Tiên Quân nhìn chăm chú Tô Dạ. Hắn nhìn thấy, chỉ là không dám xác định. Xem trên này, không phải mỗi người đều có thể đem Tô Dạ bộ dáng nhìn rõ ràng. Tô Dạ không có làm nhiều nói nhảm, mà là lấy ra lệnh bài, đặt ở Văn Tiên Quân trước mặt bốn chữ lớn. cao giai pháp sĩ, có thể lại xác nhận cái này mai cao giai pháp sĩ lệnh, xác thực xuất từ Tô Dạ chi thủ, Văn Tiên quân đồng tử co rú lại, rung động không thôi. Hắn mới đầu cho rằng trong 10 ngày cái gọi là quân hội, căn bản bất quá là Tô Dạ cuồng vọng tự đại. Nhưng bây giờ đến xem, Tô Dạ nhưng không có bất kỳ cái gì nói khoác. Mới vẹn vẹn 3 ngày. Văn Tiên quân thoải mái cười to Tô Dạ, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a từ giờ trở đi, ta chính là ngươi lớn nhất hậu thuẫn. Ta sẽ thực hiện lời hứa, cho ngươi vô cùng vô tận tài nguyên. Tô nhưng không khí, lúc này xuất ra một phần danh sách, đưa cho Văn Tiên quân. Văn Môn chủ nhìn xem đi, đây là ta trước mắt cần thiết tài nguyên. Tô Dạ cẩn thận tỉ mỉ. Văn Thiên Quân bị vốn là lên tiếng sướng cười, nhưng mà xem xét tài nguyên danh sách, hắn liền có chút cười không nổi. Người tiểu tử này, thật đúng là hung ác a. Văn Thiên Quân chợt chợt nói, Tô Dạ có chút giơ lên khóe miệng. Danh sách bên trên nhu cầu đều là cái gì? Đệ Tam Trọng Thần Thể mở ra nhu cầu. Vô Tận Đan dược luyện đan cần thiết. Bản mệnh linh kiếm rèn đúc vật liệu. Cùng đông đạo lúc tu luyện sử dụng vật liệu. Không một thanh, kia tự nhiên không phải là tính cách của hắn. Văn Thiên Quân thức không thôi, Tô Dạ, phía trên này vật liệu, liền xem như ta cũng không có cách nào trong lúc nhất thời cho ngươi góp đủ, ngươi phải cho ta một chút thời gian, ta mới có thể miễn cưỡng cho ngươi kiểm tra Nam Thành ra. Nam Thành. Tô giả rất hài lòng, Nam Thành đã chứng minh Văn Thiên Quân rất có năng lực. Văn Thiên Quân trịnh trọng nói ra, về phần cái này rèn đúc linh kiếm quan thạch, hiện tại liền có thể tìm ra một chút. Vừa vặn có quan hệ Hắc Thạch Quặng Mỏ một chuyện, ta vừa muốn cùng ngươi nói đến. Hắc Thạch Quặng Mỏ. Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Hắc lâu, chút thời mới bị người mở khai ra. cực kỳ thần bí. Trong đó liền có phi thường chất lượng tốt quan thạch. Văn Tiên Quân giải thích, bất quá đáng tức là, quan mộ bởi vì tồn tại hồi lâu, kết cấu bên trong đã sớm lung lỏng. Nếu như Mạnh Nguyệt cảnh cường giả tiến vào bên trong, cường thịnh khí thức, rất có thể dẫn đến sơn động sụ đổ. Cho nên, phu cận bao quát chúng ta thất huyền môn ở bên trong rất nhiều thế lực hiện thường tại sao 5 ngày mở ra này quan mộ, chỉ có thể an bài trẻ tuổi tiểu bối tiến vào bên trong. Đơn giản đến nói, cái này, thế tất là một trận thiên tài chi tranh. Tô Dạ, muốn chứng minh ta không nhìn làm người, vẹn vẹn thân phận của pháp sĩ còn chưa đủ. Tô Dạ nghe vậy, lên mấy phần hào hứng. Zen đúc bản mệnh linh kiếm là hắn hiện tại hạng nhất đại sự. Cực vũ kiếm quyết chỉ có phối hợp bản mệnh linh kiếm phương mới có thể phát huy ra huy lực mạnh nhất. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn trong mắt người ngoài cường đại võ kỹ, kỳ thật chỉ là phát huy ra một bộ phận uy lực. Một khi Zen đúc ra bản mệnh linh kiếm, kiếm cùng công pháp là một thể, khi đó lên, kiếm pháp của hắn sẽ phát ra 10 phần 10 tiêu chuẩn. Cũng liền triệt để có được, sơ bộ nghiền ép long hỏa quận thiên tài tư bản, Quy 1 chương 81, đem đại sư ở đâu. Chương 81, đem đại sư ở đâu. Tốt, ta theo đội tiến về này hắc thạch quần mộ. Tô Dạ lạnh nhạt đáp ứng. Văn Tiên Quân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn rất hiếu kỳ, Tô giả cái này như là động mãi mãi không đáy thiên phú, đến cùng còn đến cỡ nào thâm bất khả trắc. Không hề nghi ngờ, lần này hát thạch bằng mỏ chuyến đi, tất nhiên sẽ không giống bình thường. Tô giả vẫn chưa lưu thêm, khởi hành trực tiếp rời đi. Chính là xuống lầu dưới thời điểm, Tô giả đối diện nhìn thấy hai người. Văn Tòng Sơn, chữ Nhật Hạ. Nhất định phải đem Tô giả là pháp sĩ sự tình cáo chi cho phụ thân, việc này can hệ trọng đại. Hai người vội vàng trở về, lẫn nhau thương nghị. Nhưng còn chưa lên lâu, liền vừa hay nhìn thấy Tô giả. Hai vị. Tô Dạ nhu hòa cười một tiếng. "So, Tô Dạ" Hai người nhìn xem Tô Dạ, đôi mắt trợ to. Bọn hắn hiện tại đã không biết, là muốn xưng hô Tô Dạ vì đêm đại sư, vẫn là phải gọi thẳng tên. Pháp sĩ trên đại hội, tại hạ cùng với hai vị mỗi người đi một ngả, đúng là hành động bất đắc dĩ, còn hy vọng hai vị có thể thông cảm. Tô Dạ ôn hòa nói, "Lệnh tôn liền trên lầu, hai vị có chuyện gì, liền tiến về trên lầu thông báo đi." "Không, không có gì sự tình." Văn Ninh kinh ngạc nhìn Tô Dạ. Sô Đêm đã quay người rời đi, nhưng nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, nàng lại phảng phất nhìn xem một cái thần bí bí ẩn. Có thể quan chi, lại không cho phép kẻ khác khinh nhờn. trở về Vẫn như cũ như thường lệ tu hành, không thể không nói, văn thiên quân hiệu suất vô cùng chi cao, vẹn vẹn ngày thứ hai, nó liền đem nhóm đầu tiền có trợ giúp tu luyện tài nguyên đưa tới. Nhờ nhờ những tư nguyên này, Tô Dạ tu luyện lịch chỉnh càng thêm sôi gió số nước. Liên tục khổ tu ba ngày, thực lực một đường phun trào, đột phá đến cấu nguyên cảnh đệ lục trọng. Thực lực, lực lần nữa tăng tiến một điểm. Lâm Ngọc lao sư, người ta gặp nhau ngày này sẽ không quá xa. Tô Dạ bỗng dưng mở ra hai con ngươi. "Tiểu chủ." Giờ phút này, ngoài cửa diệp ưu tiếng kêu, đột nhiên vang lên. Tô Dạ đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Văn Tùng Sơn chữa hai đã chờ ở bên ngoài. Tô Dạ Minh đệ hất thạch quặng mỏ tức sắp mở ra, chúng ta trước đến mời mời ngài đi qua. Văn phòng Sơn đối Tô Dạ ngữ khí càng nhiều hơn mấy phần cung kính. Tô giả phất tay nào nói, hai vị mời đi, bốn người đồng hành, đi tới Thất Huyền Môn cùng chỗ. Nơi đây đội ngũ đã tập kết, ước chừng mười mấy người, mỗi cái đều là Thất Huyền Môn thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ giật tài. Cầm đầu, hai tên láo giả lĩnh đội. Một người trong đó chính là Tô giả quen thuộc người, Tôn Nam. Bởi vì cái gọi là không phải oan gia không gặp vợ, Tôn Nham nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, con mắt hiện lên một tia hàn mang. Hiện tại chỉ kém một người, các vị chờ một chút đi." Tôn Nham lạnh lùng nói. Liền kém Tôn Cười Thiên Sư huynh chưa đi tới đi. Nghe nói Tôn sư huynh lần này xuất quan, đã đạt tới cấu nguyên cảnh đệ bắt trọng, lần này nó như không có ở đây. Chúng ta hất thạch quặng bỏ chuyến đi, cũng không có cách nào cùng các phái khác tranh phong đi. Còn phải nhìn Tôn Cười Thiên Sư huynh phát lực a." Đang khi nói chuyện, vẫn chưa quá lâu, một thân mang Bạch Bảo thanh niên, chắp tay kiêu căng, đi tới trong đám người. "Cha, Nguyên trưởng lão." Bạch Bảo thanh niên đây lúc, chỉ là nhìn thoáng qua Tôn Nham cùng một bên trưởng lão, liền liền không để ý đến bất luận cái nào, tựa hồ tất cả mọi người đều không bị nó nhìn ở trong mắt. Hắn chính là chúng ta thất huyền môn đệ nhất thiên tài, Tôn Tiếu Thiên. Văn Tòng Sơn tại Tô Dạ bên thai giải thích nói, Tôn Nam nhìn xem nhà mình nhi tử ra sân, cao hứng nuốt nuốt trồng dâu. Một bên Nguyên trưởng lão ra giải thích rõ, lần này hắc thạch quặng mỏ chuyến đi, liên quan đến lấy chúng ta thất huyền môn lợi ích. Các ngươi đợi chút nữa nhất định phải trận địa sẵn sàng. Bây giờ, liền trước tuyển ra Tôn Tiếu Thiên cùng Tô Dạ hai người lĩnh đội, tiến vào hắc sau, các liền nghe từ hai người bọn họ mệnh là đủ. Tôn Tiếu vậy, không vui nói ra, lĩnh đội có ta một người là được, cái này Tô là nơi nào xuất hiện tiểu tử? Nguyên trưởng lão chỉ phải nói, "Cởi thiên sư điệt." Tô Dạ vừa nhập Thất Huyền Môn không lâu, ngươi bế quan thời gian rất lâu, có chỗ không biết. Vừa nhập Thất Huyền Môn coi như lĩnh đội. "Nguyên trưởng lão, chúng ta Thất Huyền Môn gần nhất đi quan hệ đi quá nhiều một chút đi." Tôn Tiếu Thiên nhíu nhíu mày, đưa khí âm trầm. "Đây là môn chủ khâm định." Nguyên trưởng lão đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Tôn Tiếu Thiên một bộ lười để ý tới bộ dáng, "Thôi được, hát thạch quẳng bỏ chuyến đi, cũng không phải đùa Sau khi đi vào, một chút không lên đạo gia hỏa tự sẽ lộ ra nguyên hình. Không ít môn nhân đệ tử cùng Tôn Tiếu Thiên ý nghĩ đồng dạng, cũng không phải là mỗi người đều đi tham quan pháp sĩ đại hội, biết Tô Dạ ngày đó pháp sĩ đại hội biểu hiện. Thời điểm không còn sớm, các vị, chúng ta là thời điểm xuất phát." Nguyên trưởng lão phân phó nói. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp khởi đi, nửa ngày lộ trình, liền liền dừng ở một ngọn núi trước động. Sơn động sâu không thấy đáy, cu nát thâm trầm, tràn ngập khí tức cổ xưa. Đợi đến Tô giả chờ đội ngũ đi tới lúc, trước sơn động đã tụ tập 3 nhóm đội ngũ. Thất Huyền môn người đến. Mấy cái đội ngũ nhìn thoáng qua Thất người, liền không còn cảm thấy thú. Đối với bọn hắn mà nói, Thất Huyền bất quá là một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ thôi. Tô nhìn chăm chú phía trước, dò hỏi: Những thế lực này đều là cái kia Đường môn phái. Văn Tòng Sơn cẩn thận giải thích, lần này đến đây Hắc Thạch Vân Mỏ, tăng thêm chúng ta thất huyền môn, tổng cộng có 4 phe thế lực. Trong đó lưu ra thế lực cùng chúng ta thất huyền môn thực lực tương đương. Chân chính muốn coi trọng là Thiên Cơ phủ cùng Liệt Phong núi người. Thiên Cơ phủ, Liệt Phong núi. Tô Dạ khuên tay, như có điều suy nghĩ. Thiên Cơ phủ cùng Liệt Phong núi là Long Hỏa quận ngũ đại thế lực một trong. Người nhìn, người bên kia chính là Thiên Cơ phủ người, Thiên Cơ phủ nữ môn đồ đông đạo, cầm đầu là Thiên Cơ phủ xếp hạng thứ 3 Quý Huyền cả người thực lực đã trèo lên đến Cổ Nguyên cảnh đệ bát trọng, tương đương cùng bố Văn Phòng Sơn tuột tức nói, "Tô Dạ thuận phương hướng nhìn lại, Quý Uyển Nguyệt một đôi trong mắt, đồng thời lại đặt ở bọn hắn thất huyền môn phương hướng, cuối cùng rơi vào Tôn Tiếu Thiên trên thân." Tôn Tiếu Thiên bị Quý Uyển Nguyệt nhìn xem, thiếu dung hiền hòa, chủ động tiến lên, "Quý cô nương, có gì phân phó sao?" Trên mặt của hắn có mấy phần ưu việt. Hắn là thất huyền môn, duy nhất tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể cùng ngũ đại thế lực đánh đồng người. Tô Dạ, như là mèo cũng được mà chó cũng được cũng có thể cùng hắn đánh đồng. Chỉ chỉ có chính hắn có tư cách cùng Quý Uyển này xung sướng trò chuyện với nhau. Quý ánh mắt tư lực của ngươi lại tình tiến, đặt tới giống như ta cấu nguyên cảnh đệ bắt trọng, không sai. Đa tạ quý cô nương khất lệ. Tôn Tiếu Thiên nhìn như bình thường, nhưng trong lòng thì âm thầm cũng hỉ. Nói đến, các ngươi thất huyền môn đêm đại sư, phải chăng đến đến đây chuyến này? Mà giờ khắc này, quý huyền nguyệt lại lời nói xoay chuyện. Đêm đại sư? Đó là ai? Tôn Tiếu Thiên một mặt méo hoặc. Quý huyền nguyệt mắt thấy Tôn Tiếu Thiên không biết, thở dài, không có gì, ngươi đi trước đi. Tôn Tiếu Thiên có chút choáng váng rời đi. Có ý tứ gì? Quý huyền nguyệt tìm mình mục đích chủ yếu là hỏi cái này cái gì đêm lại sư? Bọn hắn môn lúc nào có nhân vật này rồi? Cái này đem đại sư đến tụt cùng ở nơi nào đâu?" Quý Huyền Nguyệt thở dài, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ chờ mong cùng khát vọng. Sư tỷ nói không chừng cái này đem đại sư chính là thất huyền môn cái nào đó lợi hại trưởng lão mà thôi, căn bản không phải cái gì thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, ngài cần gì phải như thế ngưỡng mộ tại nó? Nơi nào có cái gì người trẻ tuổi có thể lợi hại như thế? Đúng a, hiện tại có thuật chú nhan cao nhân, đồng thời không phải là không có. Quý Huyền Nguyệt nhìn lên bầu trời, nhu hòa thở dài, chỉ đổ thừa ngày đó căn bản không thấy do nó bộ dáng, nếu không cũng không đến nỗi hôm nay đau khổ truy tìm. Nhưng ta tin tưởng Nó trên thân triều khí phồn thịnh, không phải những cái kia lão bối nhóm sẽ có. Quy 1 chương 82, xem như chưa từng xảy ra. Chương 82, xem như chưa từng xảy ra. Sư tỷ, ngài không cần phải lo lắng, chư vị trưởng lão nhóm đã tiến đến Thư viện môn điều tra tất cả chấp sự trưởng lão, tin tưởng cái kia đêm đại sư đến cùng là ai, rất nhanh liền có thể nổi lên mặt nước." Một nữ đệ tử xinh đẹp cười nói. Quý viện nguyệt lúc này mới thở phào một cái, như nếu có thể học được môn kia thối hỏa trưởng liên tốt, môn võ kỹ này tại ta tương tính xứng đôi, có này kỹ, ta chi thực lực tất nhiên có thể lại tăng tiến một bước. Chính là nghị luận thời điểm Mạc Khắc một nhóm nhân mã, tùy theo đổi tới. Là Liệt Phong Sơn người đến. Liệt Phong Sơn. Đông đảo đội ngũ không dám kinh thị, Liệt Phong Sơn, Long Hỏa quận ngũ đại thế lực một trong. Mạc Giang Lưu. Cái gì? Cổ Vạn Thông cũng đến rồi. Văn Tòng Sơn kinh hãi không thôi, ánh mắt hiện lên một kia e ngại. Mạc Giang Lưu. Cổ Vạn Thông, bọn hắn là người phương nào? Tô giả nhớ lại. Lần trước Văn Tòng Sơn nhìn thấy Mạc Giang Lưu lúc, liền một mặt kinh ngạc bộ dáng, tương đương e ngại. Bây giờ đến xem, cái này Cổ Văn Thông, tựa hồ càng sâu qua. Văn Tùng Sơn hít một hơi thật sâu, mặc giang lưu là Liệt Phong Sơn đứng đầu nhất trẻ tuổi nhân tại kiếp suất, một thân thực lực đã sớm đạt tới Cố Nguyên cảnh đệ bát trọng. Nhưng cổ Vạn Thông càng mạnh, đã đạt tới Cố Nguyên cảnh đệ tứ trọng. Tại Long Hỏa quận đều tiếng tâm lừng lẫy. Tô Dạ hiểu rõ, Lăng đạo huynh, liền kém các ngươi, đã các ngươi đến. Cái này hắc thạch quân mộ, cũng là thời điểm có thể mở ra. Tôn Nham nhìn thấy Liệt Phong Sơn người tới, lập tức tiến lên nghênh đón. Nham, ánh hiện thường, rất Có thể hay không chuyển cáo các người một chút thất huyền môn đêm đại sư, chúng ta Liệp Phong Sơn, đối nó no tối hỏa trưởng cùng môn kia một kiếm tránh kinh hồng võ kỹ, cảm thấy rất hứng thú. Tôn Nam nghe tới Tô giả hai chữ, sắc mặt trầm xuống, lập tức lắc đầu nói, đêm đại sư, tại hạ cùng với hắn không quen. Lăng đạo nhíu nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, lư ra bên trong, một vị lao giả đứng dậy, "Lăng đạo huynh, đã các người đến, cũng là thời điểm mưu đổ một chút hát thạch quẩn mọ sự tình đi." Lăng đạo chỉ có thể sắp tối đại sư sự tình thả tại sau lưng, nói ra, "Cũng tốt, quý cụ, các vị hẳn là đều biết." Chúng ta bốn phe thế lực khoảng cách nơi đây gần nhất, lẽ ra độc chiếm hát thạch quan mỏ. Đợi chút nữa phái nhà mình tiểu bối đi vào, cùng thi triển thần thông. Ai lấy được khoáng thạch nhiều, coi như ai. Không có vấn đề, trong hầm mỏ, chúng ta các phái đệ tử bằng vào mình bàn lĩnh. Sau khi ra ngoài, khoáng thạch liền là ai, không thể lại làm tranh đoạn. Thiên Cơ phủ lĩnh đội người, nghiêm túc nói, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Các phái cao tầng lẫn nhau thương nghị, không có gì dị nghị, nhau nhau an bài nhà mình vãn bối xuất thủ. cùng trưởng lão đồng dạng ra hiệu, Tô Dạ cấp đệ tử lần lượt tiến vào hắc thạch trong hầm mỏ, chỉ có Tô Nam Không chỉ cùng tôn Tiếu thiên nói lên cái gì tôn Tiếu thiên nói nhỏ cười lạnh nói cái này tô Dạ không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử còn muốn làm lĩnh đội là có chút không biết trời cao đất rộng có cơ hội ta sẽ giáo hấn một chút hắn không dùng phụ thân người nhắc nhở nói xong Tôn Tiếu thiên cũng theo đó tiến vào hắtt thạch trong hầm mò trong hầm mỏ đen như mực mắt thường có khả năng nhìn thấy phạm vi rất có hạ tôn Tiếu Thiên tiến vào con mỏ lạnh giọng nói ra lĩnh đội từ xưa đến nay cũng chỉ có một ta cũng không nghĩ có cái thứ hai ta không rảnh sóng tốn thời gian ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đơn đi ta nguyện ý ta nguyện ý đi theo tôn sư Minh không ít thần huyền môn môn nhân theo sát Tôn sư Vinh sau lưng. Chỉ có Diệp Ưu Liên, Văn Tòng Sơn chứ Nhật thả chờ số ít môn nhân đi theo tại Tô Dạ bên người. Văn Tòng Sơn, Văn Ninh, các người đi theo tiểu tử này sau lưng, cũng đừng hối hận." Tôn Tiếu Thiên âm trầm nói. Văn Tòng Sơn làm Thần Huyền Môn môn chủ chi tử, tự nhiên không sợ Tôn Tiếu Thiên, "Tôn Tiếu Thiên, chúng ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến quẩn đi. Ngươi bây giờ vừa nhập hắc thạch quặng mỏ liền chia tách hai đội, không sợ trở về gặp trách một tiếng, hắn chỉ là khiêu khích nhìn Tô Dạ. biểu đạt đã lại không qua rõ ràng. Ai sau lưng nhân số nhiều Tự nhiên đại biểu ai hy vọng đầy đủ. Tô Dạ, còn chưa đủ tư cách." Tôn Tiếu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, mang theo một đội ngũ vũ binh trở về mới lại nhận trách phạt. Rút lời lúc, Tôn cười trời đã nên ngang rời đi. Văn Phòng Sơn nắm chặt nắm đấm, ra hỏa này. Tô Dạ bình tĩnh như trước, tự hồ căn bản không có bị Tôn Tiếu Thiên ảnh hưởng, ta đối hát thạch quặn mỏ không hiểu rõ, hai vị định làm gì? Tô Dạ công tử có chỗ không biết, hắc thạch trong hầm mộ thừa thải chính là là đèn thạch. Mỗi một mai hắc thạch mỏ đều có thể rèn đúc ra có giá trị không nhỏ linh khí. Bất quá hắc thạch mỏ cũng không phải là trong hầm mộ có đủ nhất giá trị quan thạch. Ồ, Tô Dạ lên mấy phần hào hứng. Văn Phòng Sơn nói ra, hắc thạch quặng mỏ chúng phân ba tầng, càng đi xuống, khoáng thạch liền càng chất quý. Không qua tất cả mọi người mục tiêu đều là tầng dưới chốt nhất đế vương tượng đá, khối đá này giống, mới là sinh ra đình cấp khoáng thạch tuyệt hảo chi địa. Tô Dạ đại khái hiểu rõ, đã như vậy, trực tiếp chạy tầng thứ ba đi. Dọc đường, đối hát thạch mỏ làm sơ thu thập là đủ. Văn Phòng Sơn đối Tô Dạ tất nhiên là như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có dị nghị. Dọc đường, Tô có thể nhìn thấy trong hầm mỏ một chút màu đen thạch, liền không khó suy đoán, những quặng này, chính là hắc thạch mỏ. Tầng thứ nhất hắc thạch mỏ rất thưa thớt, chúng ta phải mau chóng tiến về tầng thứ hai mới được. Tô giả vô cực thánh hỏa đồng triển khai, rất nhanh xác định. Tầng thứ hai vị trí, trước mắt ta còn không có cảm thấy được. Văn Phòng Sơn lúng túng nói, "Không có gì, ta đã tìm được." Tô giả nói. Văn Phòng Sơn kinh ngạc bộc lộ, lúc này mới bao lâu, Tô giả lại như thế nào làm được? Tô giả không có trả lời, nhanh chóng tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đoàn người không thể không dừng bước. Bọn hắn phía trước, thêm ra một đám người. Đám người này, thân mang liệt phong sơn phục sắc, trên mặt tùy ý nụ cười, ngăn ở Tô bọn người trước mặt. Dương Vây Nên Các ngươi muốn làm cái gì?" Văn Tòng Sơn nhìn người tới, toàn thân dừng lại. Tên là Dương gây nên thanh niên bị hỏi, khinh thường nói ra, "Văn Tòng Sơn, ngươi không có chuyện. Là nhà chúng ta Mạc Giang Lưu Sư Minh, muốn mời Văn Linh cô nương tiến đến đơn độc nói chuyện tình cảm. Nếu như ngươi không muốn ăn đau khổ, liền sớm làm tránh ra." Văn Tòng Sơn cắn răng, "Dương gây nên, ngươi cảm thấy khả năng sao?" "Ha ha ha, Văn Tòng Sơn, ngươi đảm lượng thật so trước kia lớn a dám cùng ta gọi tấm. Lưu Sư Vinh, không được, người cho rằng ngươi liền có thể thắng được ta sao?" Dương gây nên ánh mắt hung ác, "Vây lại cho ta. Các ngươi dám?" Văn Phòng Sơn nội gần xanh. Văn Phòng Sơn, trong hầm mộ phát sinh bất kỳ tổn thương gì, ra đến bên ngoài, các phái đều không có cách nào lại làm truy cứu. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nói cách khác, ngươi coi như phê ở đây, cũng không ai sẽ tú ngươi. Dương Gay nên tàn nhẫn cười nói, Văn Phòng Sơn toàn thân khẽ run dậy. "Đừng lo lắng, nhà chúng ta Mạc sư huynh chỉ là chữ nhật Ninh cô nương thảo luận hạ tình cảm. Chơi xong sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi phải hiểu rõ, nơi này tựa hồ lợi hại nhất chính là ngươi đi, các ngươi năm cái có thể làm cái gì?" Dương Gay lên trọng nói. "Không có khả năng." Văn Phòng Lúc này, Liệt Phong Sơn đệ tử đã đem Tô Dạ bọn người vây quanh gắt gao. "Ca, Tô Dạ công tử." Văn Ninh khẩn trưng lên. Văn Thỏng Sơn không thể không đưa ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. "Tô Dạ huynh đệ, chúng ta." Văn Phong Sơn ngữ khí khẩn cầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đem hết thảy hy vọng ký thác vào cái này thần bí trên thân nam nhân. Chỉ bất quá đối phương nhân số đông đảo, liền xem như Tô Dạ, lại có thể thế nào? Tô Dạ nhìn xem thế cục hiện tượng nguy hiểm trung điệp, mỉm cười giơ lên khóe miệng, nhẹ nhàng phóng ra. Dương Vây lên kinh ngạc nhìn về phía Tô Dạ, không biết Tô là nơi nào xuất hiện tiểu nhân vật. Đô Dạ Thông Dung cười nói, "Như vậy đi, các vị bây giờ rời đi. Chuyện này, ta liền xem như chưa từng xảy ra như thế nào." Quy 1 chương 83, ngươi là chủ nhân sao? Chương 83, ngươi là chủ nhân sao? Nghe lời này, một đám liệt phong sơn môn nhân đầu tiên là Sư Sở, lập tức cười như điên. "Ha ha ha ha, gia hỏa này là ai, rất có ý tứ a. Hắn nói để chúng ta đi, khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." Dương gây nên đồng dạng cười nhạo mà ra, "Văn Tùng Sơn." Một chút thời gian không gặp, các người thất huyền môn chỉ toàn ra một chút phóng đại lời nói tiểu gia ngay cả một cái vô danh tiểu bối cũng dám đứng ra nói như vậy. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Những người này xem ra không rõ, hắn vừa mới nói, đều là phi thường thành khẩn thiện ý chi ngôn. Tôn Tiếu Thiên nếu như ở đây, ta còn kiêng kỵ các ngươi ba phần, Tôn Tiếu Thiên không tại, ai còn có thể cứu được ngươi? Dương gây nên hung tận nói, muốn trách, liền trách ngươi không hảo hảo đi theo Tôn Tiếu Thiên đi. Hắn làm bộ phất tay, đã không có lại nghĩ sóng tốn thời gian ý tứ. Cùng lúc đó, Tô Dạ ngón tay đột nhiên măng lên. Ba đạo lộng lây chói mắt hòa diễm, bắn ra. Cái gì? Dương Gay nên đồng tử đột nhiên rụt lại, căn bản không có kịp phản ứng, nó thân thể liền đột nhiên bị nảy hòa diễm đánh trúng, bay ngược mà ra. Dương Gayn lên toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, đau đến không muốn sống. Một đám đệ tử vô không kinh hãi, Dương Gây nên thế nhưng là Cấu Nguyên Cảnh đệ lục trọng cao thủ a, vẻn vẹn một chiêu liền bị bại ngã xuống đất rồi. Văn Tòng Sơn đồng dạng kịch liệt rung động. Tô Dạ so với lần trước giao thủ với hắn, mạnh hơn. Còn lại Liệt Phong Sơn môn nhân mắt thấy nhà mình sư huynh ăn thiệt rồi, sao lại chần chờ, nhao nhao đồng thủ. Lăng phong phá. Tô Dạ trưởng pháp đập mà ra, lấy một cái năm, nháy mắt đem năm tên sơn đệ lui mà ra. Mấy cái này Sơn đệ tử cảnh giới bất quá Cấu tam trọng hữu, muốn giải quyết với hắn mà nói Dễ như trở bàn tay. Kia ba đóa hoa mai chi hỏa vẫn chưa tắt, xiu xiu xiu, huyệt ảnh trùng điệp phía dưới, còn lại 4 tên liệt phong sơn đệ tử căn bản chạy đều không có cách nào chạy. Không tốt, a. Tiếng kêu rên lên hồi, còn sót lại 4 tên cấu nguyên cảnh đệ tử, rất nhanh tại Tô Dạ Hỏa diễm đốt cháy hạ, đánh mất sức chiến đấu. Giờ phút này, chỉ có Dương Gay Nên còn tại kéo dài hơi tàn, nhưng nhìn lấy Tô Dạ lúc, ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi. 10 cái cấu nguyên cảnh đệ tử, nói bị đánh bại liền bị đánh bại. Dạ Hỏa này rốt cuộc là ai? Tô Dạ lạnh như băng nói, siêu tập đến hắc ra. Dương Gay Nên chần chờ. Tô Dạ tay cầm hỏa diễm, cất bước đi hiệp. "Ta dao, ta dao." Dương gây nên toàn thân khẽ run dậy, lập tức không có nửa điểm tính tình, đem hát thạch mỏ hết thể dao nổ ra. Tô giả lấy được hắc thạch mỏ, hơi ước lượng một chút, khỏe miệng giơ lên vẻ tươi cười, "Chúng ta đi." Văn Ninh cùng Văn Tổng Sơn ở bên đều nhìn mắt trợn tròn. Tô giả thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoàn toàn là một cái mê. Không có Dương gây nên ngăn cản, một đoàn người tiến vào tầng thứ hai, thông suốt. Nhập tầng thứ 2, so với tầng thứ nhất, còn muốn càng đen nhánh một chút. Mắt thường ánh mắt trở nên càng ngày càng ít. Tầng thứ 2 hắc thạch mỏ sẽ nhiều hơn một chút, bất quá Tại tầng này rất yêu cầu cảm giác lực, nếu như không có cảm giác lực, căn bản tìm không thấy tầng thứ 3." Văn Tòng Sơn nói, "Ta đã tìm được, đi theo ta là đủ." Tô giả nói, Người đã thấy rồi." Văn Tòng Sơn nói chuyện đều không quan cả, Tô Dạ quá khủng bố. "Ân." Tô giả đơn giản trả lời. Tại Hán vô Cực Bích Thánh Hỏa đồng phía dưới, những này không đáng kể chút nào. Một mực tiến lên, đông đi 300 bước là được. Tô giả phía trước dẫn đường, ánh mắt bình tĩnh. Đám người một bên sưu tập hắc thạch một bên đi theo Tô Dạ, vẫn chưa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến đoạn đường nửa trình thời điểm, Tô Dạ đột nhiên dừng bước. Chủ nhân, là người sao? Chủ nhân. Tô Dạ bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thần bí. Đạo thanh âm này chỉ ở trong đầu hắn xuất hiện, những người khác nghe không được. Tô Dạ huynh đệ, làm sao rồi? Văn Tùng Sơn kinh ngạc đạo: "Các người trước tiên ở tầng thứ 3 lối vào chỗ chờ lấy ta, ta có một số việc muốn làm. Yêu Liên, người đi theo ta." Tô giả lo nghĩ một lát, tùy theo nói. Văn Tùng Sơn huynh muội không biết Tô Dạ đến cùng là ý gì, lại cũng chỉ có thể đáp ứng, dựa theo Tô Dạ cho con đường, tiến về tầng 3 lối vào. Diệp Yêu Liên đồng dạng không biết Tô Dạ mục đích, Tô Dạ chuyển hướng một phương hướng khác. Tô Dạ vốn cho là chỉ là ảo giác, thế nhưng là đạo thanh âm này vội vàng, tình cảm, lại không phải là giả. Hắn tò mò, thuận phương hướng của thanh âm, một đường tiến đến. Cuối cùng, hắn đi tới một mặt kiên cố trước vách đá. Thanh âm tự hồ liền từ nơi này chuyển tới, kỳ quái, cái gì cũng không có sao. Tô Dạ nói nhỏ. Hắn vừa dứt lời, thạch trong vách đột nhiên xuất hiện một trường to lớn đầu. Cái này cự thú đầu xuất hiện lúc, khí tức cổ xưa nháy mắt xuống mở, để Tô Dạ nao đột nhiên lui về sau lui. Không, không đúng. Người không phải chủ nhân, kia vì sao trên người của ngươi? sẽ có cùng chủ nhân giống nhau khí tức. Cự thú đầu nhìn xem Tô Dạ, thất vọng, phức tạp. Đầu của nó chỉ là xuất hiện một phần nhỏ, liền cao lớn đủ có mấy chục trượng, rất khó tưởng tượng dấu kín tại vách đá bên trong toàn thân, đến cùng lại như thế nào quái vật khổng lồ. Người là ai? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, kìm lòng không được mà hỏi. Hắn có thể xác định, cái này cự thú rất mạnh, so hắn tiếp xúc bất cứ người nào đều mạnh. Ta là Cửu Cực Kỳ Lân, ta ở chỗ này chờ chủ nhân của ta. Cửu Cực Kỳ Lân thu kịch âm, chất phác, ngơ ngác, lộ ra trầm nhất. Tô Dạ kinh ngạc, chủ nhân của ngươi? Ta ở chỗ này chờ một văn năm vẫn là 2 và 5. Cực kỳ lâu, ta đã không nhớ rõ." Cửu Cực Kỳ Lân thương tâm nói: "Chờ lâu như vậy, chủ nhân của ngươi còn chưa có trở lại, ngươi còn phải đợi thêm xuống dưới sao?" Tô Dạ hỏi: "Chẳng biết tại sao, hắn đối cái này Kỳ Lân rất có hảo cảm. Rõ ràng là một con quái vật khổng lồ, tiện tay có thể lấy bóp chết mình, hắn lại không sợ chút nào đối phương." Cửu Cực Kỳ Lân trong ánh mắt lóe ra nước mắt: "Ta mặc kệ, chủ nhân của ta nói qua, hắn sẽ tại vô mấy năm sau, ở đây thức tỉnh, hắn sẽ một lần nữa mang ta xuất chinh chiến trường, chém giết vực ngoại thiên ma." Thức tỉnh, ngoại thiên ma. Tô Dạ yếu kỳ khi một trận khoáng thế đại chiến, cho dù mạnh như chủ nhân, cũng gần như cực hạn. Chủ nhân từng cùng ta nói, hắn sẽ tại tương lai sau một lần nữa thức tỉnh trở về. Chủ nhân sẽ không gặp ta, vô luận bao lâu, ta đều muốn nơi này chờ đợi, chủ nhân không trở lại, ta cũng là không đi." Kiểu cực Kỳ lần khàn giọng chấp nhất hô lên. Tô giả nghi ngờ hỏi, "Vậy ngươi vì sao vừa rồi gọi ta vì chủ nhân? Trên người của ngươi có cùng chủ nhân giống nhau khí tức, ta còn tưởng rằng là chủ nhân về tới tìm ta." "Đáng tiếc ngươi không phải, Vượng Ngoại Thiên Ma có thể một kích hủy một cái đỉnh cấp đại đế, nhưng chủ nhân một kiếm lại có thể diệt giết vô số thiên ma." Một đôi trong mắt, liền chấn nhiếp vượt ngoại thiên ma vạn năm không dám xâm nhập. Ngươi quá yếu, ngươi ngay cả vượt ngoại thiên ma một hơi đều ngăn cản không được. Nói xong, Cửu Cực Kỳ lần lần nữa rơi xuống nước mắt, ngươi không phải chủ nhân, ngươi không phải chủ nhân. Quy một chương 84, ngươi quá nhỏ. Chương 84, ngươi quá nhỏ. Nó một lần nữa trở lại thạch trong vách, không gặp bộ dáng, là thương tâm, là tuyệt vọng. Tô giả nhìn xem cự thú rời đi phương hướng, trầm mặc không nói. Hắn không biết Cửu Cực Kỳ lần chủ nhân đến cùng là ai, nhưng hắn biết, trên người mình bao phủ một tầng thần bí. Không phải, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ hô chủ nhân hắn. Tô Dạ kìm lòng không được nhớ lại tại Viễn mình trong kính nhìn thấy hết thảy. Hán, đến cùng có như thế nào bí mật? Yêu Liên, chuyện hôm nay ai cũng đừng nói." Tô Dạ nặng người nói. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng gật đầu, biết được tình thế nghiêm trọng. Hai người tại cự thú rời đi về sau, lại chuyển phương hướng, đi hướng tầng thứ 3 lối vào, cùng Văn Phòng Sơn bọn người tập kết. Tầng thứ 3 lối vào chỗ, đồng thời không yên ổn. Một thanh niên nam tử, kiên cố canh giữ ở tầng thứ 3 lối vào chỗ. Người này, chính là Mạc Giang Lưu. Mạc Giang Lưu giễu lạnh cười lạnh, không có năng lực người, liền ngoắn ở bên ngoài đợi chớ chỉ hoán nhà ta cổ sư huynh đệ bái đế vương tượng đá. Nhất là các ngươi, Văn Tòng Sơn. Văn Tòng Sơn chữ Nhật thả cắn răng một cái quan. Bọn hắn vừa tới lúc, Mạc Giang Lưu chính là ở đây chặn lấy ai muốn đi vào liền phải qua Mạc Giang Lưu cửa này. Vậy chúng ta thì sao? Một đoàn người chậm rãi tới, chính là thiên Cơ phủ Quý Uyển Nguyệt bọn người. Quý Uyển Nguyệt, Mạc Giang Lưu nheo mắt lại, Quý Uyển Nguyệt thế nhưng là tương đương có chơi, hắn cười hắc hắc nói, nguyên lai là quý cô nương. Kia tự nhiên coi là chuyện khác, các ngươi có thể đi vào. Văn Tổng Sơn mắt thấy ở đây, gầm nhẹ nói, Lưu, người, người quá đáng. Quý viện nguyệt đều có thể đi vào, đối phương là cố ý làm khó dễ hắn. Làm khó dễ các ngươi, ngươi mới nhìn ra được sao? Kỳ thật muốn đi vào cũng được, Văn Ninh, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta. Ta chưa chắc sẽ không đồng ý." Mạc Giang Lưu tùy ý nói. Quý viện nguyệt nhíu nhíu mày, nàng rất chán ghét người khác khi dễ nữ nhân. Văn Ninh hàm răng khẽ cắn, "Mạc Giang Lưu, ta nói qua ta đối với ngươi không có hứng thú." Mạc Giang Lưu thẹn quá hóa giận không có hứng thú. Tại cái này hắc thạch trong hầm ngục, nhưng không phải do ngươi. Tới đầy cho ta." Văn Phong Sơn nhìn thấy Mạc Giang Lưu xuất thủ, há có thể nhẫn, "Mạc Giang Lưu, ngươi dám Ca, đừng. Văn Ninh rất là lo lắng, hắn ca cây vốn không phải là đối thủ của Mạc Giang Lưu a. Mạc Giang Lưu cười nhẹ mà ra, phất tay một kích, cùng Văn Tùng Sơn đụng vào nhau. Thế thế, Quý Uyển Nguyệt cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nói nàng không quen nhìn một màn trước mắt, nhưng những chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Các nàng thiên cơ phụ không trêu chọc thị phi. Rõ ràng, Văn Tùng Sơn cây vốn không phải là đối thủ của Mạc Giang Lưu. Mạc Giang Lưu giờ phút này vẫn chưa thi triển toàn lực, Văn Tùng Sơn liền đã bại lùi mấy bước. Chỉ là bây giờ Văn Tổng Sơn giống như một con nội điện sư tử, hắn không cho phép mỗi mỗi mình nhận nửa điểm khi nhục ăn phải cái lô vốn, vẫn như cũ điên cuồng xuất thủ. Võ kỹ, Thương Lang Quyền. Mạc Giang Lưu châm chọc cười một tiếng, Văn Phòng Sơn còn muốn cùng hắn đấu? Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên cắm vào, "Văn huynh đệ, công nó khứa cạnh, Thương Lang Quyền không muốn thi triển toàn lực, cường điệu tốc độ." Thương Lang Quyền đã mệnh danh là Thương Lang, liền có chỗ mưu nhân, Thương Lang là săn bắt người, không phải một mực dựa vào lực lượng thủ thắng. Nghe lời này, Văn Phòng Sơn đột nhiên giật mình, tự hồ cái gì. Dựa theo thanh âm này cứ làm, trong chớp mắt hướng Lưu từ cạnh mà đi. Từ bỏ lực lượng, cường điệu tốc độ, hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. Mạc Giang Lưu một cái không có kịp phản ứng, quần áo lúc này bị bắt cái vết máu ra, đồng nhiên lui ra phía sau mấy bước. Cái này khiến nguyên bản định tĩnh quan kỳ biến quý huyền nguyệt, hai đầu lông mày sinh ra mấy phần hào hứng. Nàng chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một thanh niên nam tử đặt chân mà tới. Chính là Tô Dạ. Gia hòa này, Thất Huyền môn khi nào có bực này nhân vật rồi? Quý Huyền Nguyệt một mặt mờ mịt, nàng đối Tô Dạ không có chút nào ấn tượng. Mạc Giang Lưu không biết Tô Dạ từ nơi nào xuất hiện. vừa hô, "Văn Tùng Sơn, ta nhìn ngươi là muốn chết." Thất công công pháp ở chỗ lực liên miên bất tuyệt, không muốn đối cứng, kia không phải ngươi sở trường khứa cạnh trí lấy, suy nghĩ thật kỹ, sói lại như thế nào săn mồi con mồi. Tô Dạ nhìn thấy Mạc Giang Lưu lại ra tay, bình tĩnh nhắc nhở. Lời nói nghe trông hay, Văn Tòng Sơn bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng a, đánh tiêu hao chiến." "Tiêu hao chiến, Mạc Giang Lưu chưa chắc là đối thủ của mình." Xoẹt. Mạc Giang Lưu cho dù cố gắng tránh đi, nhưng vẫn là bị Văn Tòng Sơn một kích đánh chúng, ăn một ít thua thiệt. Văn Tòng Sơn thừa thắng xông lên, khí thế tăng nhiều. Quý viện mượn trời Thiên cơ Phủ người cứng họ. "Tô Dạ đến cùng là thần Thánh phương nào, vẹn vẹn vài câu chỉ điểm?" Liên đem một cái lúc đầu không có khả năng từ Mạc Giang Lưu trong tay chiếm được nửa chút lợi lộc nhân vật, biến thành như thế dũng mãnh chiến chiến. Mạc Giang Lưu giận tí mặt, "Quắc, Văn Tòng Sơn, bằng ngươi cũng muốn thắng ta." Hắn rốt cục hạ thi triển ra bản lĩnh thật sự. "Võ Kỷ, đạp phá núi Lâm." Dưới chân hung hăng rất mạnh, chỉ một thoáng, nó linh lực bộc phát ra, mặt đất cũng vì đó nhấp nhô. Văn Tòng Sơn căn bản đứng không vững, nguyên bản thế công tự nhiên sát na hóa giải, bị Mạc Giang Lưu nắm lấy cơ hội, trực tiếp một chiêu nhấn trên mặt đất. "Ca." Văn Ninh lo lắng hét là cảnh giới bên trên tồn tại nhất định trên người ta." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Mạc Giang Lưu tức giận thời điểm, bất chấp tất cả, một trưởng tàn nhận chấp được, liền muốn lấy văn tổng sơn tính mệnh. Đúng lúc này, một đạo hoa mai hỏa diễm đột nhiên lấp lóe mà tới. Mạc Giang Lưu kinh ngạc một chút, chớp mắt lui ra phía sau, thuận lên hỏa diễm phương hướng nhìn lại, ánh mắt nhắm chuẩn Tô Dạ. "Tốt tốt tốt, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền ở một bên ồn ào cái không xong. Thất huyền môn tiểu phế vật, ta không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là trước tới tìm chết rồi." Mạc Giang Lưu trầm thấp nói. "Mạc Giang Lưu, ta hiện tại không có thời cùng ngươi đậu thủ. Ngoan ngoãn thu tay lại, để chúng ta đi vào tầng thứ 3, ngươi mà nói, sẽ có ít chỗ tốt." Tô Dạ đạm mạc nói chỉ bằng ngươi." Mạc Giang Lưu giận quá mà cười, cảm giác giống như là nghe tới một cái rất dễ thái trò cười. Cho dù là Quý Uyển Nguyệt cũng là ở bên lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, Tô Dạ tựa hồ có chút cao ngạo quá mức rồi. Thất huyền môn, một cái môn phái nho nhỏ, ra phế vật ngược lại là từng cái đều trương hành vô cùng. Đã như vậy, ta liền để ngươi nếm thử đau khổ tốt." Mạc Giang Lưu âm trầm nói. "Tô Dạ lúc đầu không nghe khuyên bảo, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khí. Đừng có gấp, ta tới trước." Một mực tại Tô Dạ trên bờ vai vô cùng an tĩnh chư phi khoái, nhiên mở miệng nói ra. "Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến xuất thủ rồi?" Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Chư Phi khoái không có trả lời, mà là một đôi mắt nhìn xem tiên cơ phụ các nữ tử, ngoài miệng lộ ra nụ cười bịuội. Tô Dạ nhất thời giật mình. Con lần này, nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân, muốn biểu hiện nhìn tăng nhiều. Ngươi có thể đối phó được hắn? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Ngươi xem một chút gia hỏa này quần áo tốt phá không? Trư Phi Khoế ma quyền sát trưởng. Tô giả triển khai vô cực thánh hòa đồng, chớp chớp hai lần, gia hỏa này thật đúng là tao a, không có mặc đai lưng. Trư Phi khoái không kịp chờ đợi, vèo bay ra ngoài. Mạc Giang Lưu làm sao biết Tô Dạ trên bờ vai con lợn này lợi hại như thế? còn không có kịp phản ứng, nửa người dưới đã bị trộm sạch sẽ. Cái này nhìn một đám thiên cơ phụ nữ tự thét lên mà ra, lúc này che lên hai mắt. Mà Tô Dạ trên dưới liếc một cái, chập chập, Mạc Giang Lưu, ngươi cái này, quá nhỏ. Quy một chương 85, nó muốn nhìn các ngươi cái hiếm. Chương 85, nó muốn nhìn các ngươi cái hiếm. Mạc Giang Lưu cả người đều mộng. nhất là nghe tới Tô Dạ câu kia có chút ít về sau, hắn hoàn toàn không cách nào không chế lựa giận của mình, không có cái kia một cái nam nhân có thể khoan dung người khác nói như vậy. Mâu chốt nhất chính là, hắn, hắn thật nhỏ. Mạc Giang Lưu bây giờ cởi trộm Trái cũng không phải, phải cũng không phải. Trong lúc nhất thời tứ hỗn hện, a a quát to lên, "Tô Dạ, ta đòi mạng người a." Chư Phi khoái muốn biểu hiện nhìn hướng ngực, nói xong vèo lại bay ra ngoài, định đem Mạc Giang Lưu trên thân kia duy nhất còn lại điểm tấm màn che cũng cho đảo. Mạc Giang Lưu dù sao cũng là thiên tài, thủ đoạn giống nhau sao có thể có thể lần thứ hai có hiệu quả? Cút cho ta." Mạc Giang Lưu một trường đập vào Chư Phi Khoé trên thân. Đau quá hoa, đánh không lại, chụt. Chư Phi khoái ra dày thịt béo, chịu một chưởng cùng một người không có chuyện gì đồng nháy mắt trở lại Tô Dạ trên bờ bay. "Tô Dạ, đi cho đi." Mạc Giang Lưu giận dữ hét. Tô Dạ lúc đầu trầm giọng nói, đều cho ngươi cơ hội, không phải muốn tự rước lấy nhục nhã." Hắn ba đạo hoa mai chi hỏa đã xuất hiện tại Mạc Giang Lưu phía sau. Mạc Giang Lưu lựa giận đến tức hạn, sao có thể có thể kịp phản ứng, bị ba đạo hoa mai chi hỏa nháy mắt đánh trúng. Sau đó, Tô Dạ một trường tàn quét, lăng phong phá, sát na hoành kích. Mạc Giang Lưu bị đánh vội vặn, thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Một đám tiên cơ phủ cô nương, căn bản không thể nào dám nhìn trận chiến đấu này. Dù sao Mạc Giang Lưu phía dưới bị đạo thành như thế, các nàng làm sao dám nhìn? Chỉ có Quý Uyển Nguyệt giám vụ trọng nhìn hai mắt, nhưng cũng đỏ mặt không có nhìn một chút Mạc Giang Lưu, ánh mắt hoàn toàn tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Đúng là như thế, nàng vừa rồi đồng tử co rút lại, không thể tin được. Mạc Giang Lưu, mạnh như nàng, đều không dám hứa chắc thủ thắng, bị Tô Dạ ba chiêu không đến, lấy nghiền ép từ thái đánh tan. Đối phương so với nàng còn muốn càng trẻ tuổi một chút ta Tô Dạ tò mò hỏi, ta nói chứ phi khoái, ngươi chừng nào thì thực lực mạnh như vậy, vậy mà đạt tới cấu Nguyên cảnh đệ ngũ trọng rồi. Như nếu không có Cố Nguyên cảnh đệ ngũ trọng thực lực, con lợn này cũng quả quyết trọng không được Mạc Giang Lưu con áo, thực lực sai biệt quá lớn. Không biết Nằm ngươi trên bờ vai ngủ một giấc, thực lực liền tăng lên không ít. Ta mỗi ngày ngủ, thực lực tăng lên tự nhiên như rồi. Trư Phi khoái về mặt đáp lại, con mắt chỉ lo ngắm quý huyền ngọc chờ cô nương. Tô giả khỏe miệng co giật. Mình cái này vạn tuyệt thú hồn thể như thế này tiên, mang theo cái này bẻ heo thực lực tăng lên nhanh nghịch thiên a. Đánh xong, các vị có thể mở hai mắt ra. Tô giả khụ khụ nói. Kích thích. Văn Tòng Sơn ở bên tổn thức không thôi. Hắn hiện tại đối Tô Dạ bội phục đầu dạp xuống đất, đối phương có thể so sánh hắn còn nhỏ nhiều, vậy mà khủng bố như thế. Đánh, đánh xong rồi. Văn ninh thẹn thùng mà Lúc này mới dám mở hai mắt ra. Diệp ưu Liên thì vẫn như cũ lạnh lùng như băng, không nói một lời. Thiên cơ phủ một đám nữ đệ tử căn bản không biết xảy ra chuyện gì, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đem ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân, vô hạn hiếu kỷ. Xin hỏi công tử họ gì? Quý viện nguyệt đối Tô Dạ vô cùng cảm thấy hứng thú, cất bước tiến lên, dịu dàng hỏi thăm. Tô giả bình tĩnh đáp lại, tại hạ họ Tô. Tô công tử võ nghệ hơn người, tại hạ thực tế bội phục. Không biết Tô công tử có thể biết hay không thất môn đêm đại sư. Quý viện cười một tiếng. Tô Dạ nghe đến nơi này, giờ khóc dở cười. Xem ra ngày đó xem trên Đài, nhìn thấy mình bộ dáng người sát thực không nhiều. Lại thêm hắn lần này xuất hành thay đổi tất huyền môn thuộc sức, không bị nhận ra cũng rất bình thường. Đã không có bị người nhận ra, hắn cũng lời giải thích, "Ân, nhận biết." Quý Huyền Nguyệt kinh hỉ triệt lộ, thật sự là quá tốt, tại hạ đối đêm đại sư ngưỡng mộ hồi lâu, nếu như có thể mà nói, hy vọng Tô công tử có thể chuyển cáo cho đêm đại sư. Không biết đêm đại sư phải chăng có thể đem tối hỏa trưởng này vớ kỹ, bán cho chúng ta thiên cơ phủ một bản. Tô Dạ nghe đây, đầu, kia chỉ sợ làm không được, đêm đại sư không có ý định bán. Văn Ninh cùng Văn Tòng Sơn nhìn thấy Tô Dạ không có ý định triển lộ thân phận, tại một bên không dám lắm hiệu. Người làm sao như vậy xác định đêm đại sư không chịu bán, muốn hỏi một chút mới biết được a?" Một cái thiên cơ phụ nữ đệ tử nói. Tô Dạ bật cười liên tục, "Hắn chính là đêm đại sư, hắn làm sao lại không biết? Dù là chỉ bán võ kỹ 5 CD đã đã đủ, mong rằng Tô công tử có thể chuyển cáo, nếu như có thể mà nói, chúng ta thiên cơ phủ nhất định có hậu báo." Quý Huyền muốn nói. Tô Dạ nói ra, "Có hậu báo? Vậy phải xem có cái gì hậu báo? Đêm đại sư người này, cũng không phải dễ dàng như vậy cho hắn no." Ngài yên tâm. Phương diện giá tiền, chúng ta Thiên Cơ phủ tất nhiên sẽ không bạc đái đêm đại sư. Trừ cái đó ra, nếu như đêm đại sư có thể đáp ứng chúng ta, trời cấm các một nhóm, chúng ta Thiên Cơ phủ nguyện ý cùng tất huyền môn đặt thành liên minh hợp tác." Quý Huyền Nguyệt vội vàng nói. Tô giả nghe tới trời cấm các, nhíu nhíu mày. "Trời cấm các?" Hắn đối trời cấm các không hiểu nhiều, chỉ từ tần ngưng trong miệng nói qua. Nửa năm sau, nếu như hắn nguyện ý bại lộ ngày đó thân phận, liền đến trời cấm chúng các, cùng một thấy. Hiện tại nửa năm, sắp thực đã nhanh đến. Trời cấm các chuyến đi, là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ quay đầu hỏi thăm. Văn Tùng Sơn vội vàng nói, "Tô Dạ huynh đệ, đây đối với chúng ta thất huyền môn là cơ hội rất tốt, định phải đáp ứng a trời cấm các chuyến đi, là long Hòa quận các thế lực lớn đều phi thường chú trọng, nếu như thiên cơ phủ nguyện ý cùng chúng ta đạt thành hợp tác." Tô Dạ không biết cụ thể, bất quá Văn Tòng Sơn đều nói như vậy, hắn cũng không nghĩ lại làm suy nghĩ, "Tốt ta, ta về đi suy nghĩ một chút." "Ngươi về đi suy nghĩ một chút." Quý Huyền Nguyệt mờ mịt. "Ta để đem đại sư suy nghĩ một chút." Tô Dạ cấp tốc đổi giọng. Quý Huyền Nguyệt cảm thấy có chút kinh ngạc, không có, có mơ tưởng, nếu như đem đại sư đáp ứng, còn xin đến đây chúng ta thiên cơ phủ Chúng ta thiên cơ phủ ổn thỏa lòng trọng tiếp đãi. Tô Dạ gật đầu đáp ứng. Nói đến, Tô giả công tử bên cạnh con lần này, ngược lại là hảo hảo đang yêu. Quý Uyển Nguyệt nhịn không được thích. Trư Phi khoái nghe tới Quý Uyển Nguyệt khen mình, vui vẻ không ngậm được, lẩm bẩm lẩm bẩm thậm chí muốn nhảy dựng lên. Nó giống như muốn nói cùng với ta. Quý Uyển Nguyệt vui sướng đạo, "Tô giả xấu hổ đáp lại, "Ừm, không sai. Tô công tử tựa hồ có thể cùng nó giao lưu. Có thể hay không cùng ta phiên dịch một chút nha?" Quý Uyển Nguyệt mắt mong, đẹp không sao tà siết. Tô Dạ do dự nói ra, "Cái này, ta cảm thấy vẫn là không muốn đi, không quá yếu nhã." Không có việc gì, ta sẽ không tức giận." Quý viện mượn mặt giãn ra cười nói, nhìn xem Trư Phi khoái vô cùng thích. "Đúng a, phiên dịch phiên dịch mà." Một bên tiên cơ phụ nữ đệ tử cũng vô cùng hiếu kỳ đầu này bé heo muốn nói cái gì. Tô giả mắt thấy những cô nương này liễu lo không ngừng, đành phải nún núm bay, "Các ngươi xác định." "Xác định." Quý viện mượn ánh mắt trịnh trọng. "Vậy được rồi, nó nói, nó muốn biết ngươi xuyên cái yếm làm màu gì." Tô giả dứt khoát trả lời dứt khoát nói. "Quy 1 chương 86, lễ bái tượng đá." "Chương 86, lễ bái tượng đá." "Ngươi, ngươi." Đăng độ tử Những lời thiên cơ phụ cô nương chỉ một thoáng thét lên mà ra, đối Tô Dạ hảo cảm có thể nói không còn sót lại chút gì. Quý viện Nguyệt Đồng dạng khuôn mặt đỏ lên, lông mày nhăn nhăn, Tô Dạ nhìn như không có gì ý đồ xấu, làm sao lối ra như thế không văn nhã. Nàng đành phải lung túng nói, "Tô công tử vẫn là không muốn nói đùa. Một con lợn nơi nào có nhiều như vậy ý nghĩ?" Các nàng nhất trí cho rằng là Tô Dạ nguyên nhân. Tô Dạ rất bất đắc dĩ. Hắn thực sự nói thật. Con lợn này vừa rồi tao bên trong tao khí đem người quần áo đều lộ sạch các ngươi không thấy được sao? Còn lại linh thú sát thực không có gì tâm trí, nhưng con lợn này là một ngoại lệ a. Lại nhìn chư phi khoái Đang yêu nháy mắt, nhìn nhau thiên cơ phụ nữ tử, một bộ ta thiên chân vô tà căn bản không có gì tâm cơ bộ dáng. Tô giả biết, lần này hắn nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Dứt khoát hắn cũng lời giải thích, nói ra, cái kia, chúng ta tiên tiến tầng thứ ba đi. Văn Thỏng Sơn đi theo Tô Dạ phía sau cái mông, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, "Tô Dạ, về sau ngươi chính là ta đại ca, quá lợi hại. Ta muốn hỏi lời này thật lâu đều không dám hỏi." Cút sang một bên. Tô Dạ tức giận. Sơn hiện tại đối Tô Dạ là phục đất, càng thêm chốt, vẫn là Tô thực lực sắt thực khủng bố. Trư Phi khoé tại Tô Dạ trên bờ vai lưu lo không ngừng. Ta nói Tô Dạ, ngươi liền nói cho ta cái này Quý Uyển Nguyệt cái yếm là màu gì nha, ngươi khẳng định nhìn qua đúng hay không? Ngươi thấy ta giống là loại người này sao? Ta là có nguyên tắc có được hay không?" Tô Dạ hung tợn nói. Một đoàn người tiến vào tầng thứ ba bên trong. Vừa nhập trong đó, liền nhau tới trước mặt một trận khí tức cổ xưa. Tầng thứ ba không lớn, là một tòa mật thất. Tô Dạ nhìn thấy một đạo cự đại tượng đá sừng sững trong mật thất, mà tượng đá trước thình lình đứng mấy cái đội ngũ. Tôn Tiếu Thiên, Lư cùng Liệt Phong Sơn của Vạn Thông đều ở trong đó. Thất Huyền người, Tôn Tiếu Thiên, các ngươi thất Huyền môn còn có người ở bên ngoài? Cổ Vạn Thông nhìn thoáng qua Tôn Tiếu Thiên, mà không biểu tình nào. Tôn Tiếu Thiên đứng chắp tay, nhìn thấy Tô Dạ bọn người vậy mà có thể tới đến tầng thứ ba lúc, đồng dạng ám cảm giác kinh ngạc. Hắn nhìn Tô Dạ, không có gì, một cái khác không đáng giá được nhắc tới lĩnh đội mà tôi. Mạc Giang Lưu ra gia hỏa này đang làm gì, chỉ toàn để một chút không coi là gì ra hỏa chạm vào đi. Đợi chút nữa lại tìm nó tính sổ sách. Khi nhìn các ngươi người, đừng chậm trễ tế bái này đế vương tượng đã đi. Cổ Vạn Thông trầm giọng nói, ngoan, ngoan đứng ở phía sau đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Tôn Tiếu Thiên nghiêm nghị nói, Tô căn bản không có để ý tới Tôn Tiếu Thiên. Đứng tại tượng đá cách đó không xa, lặng lặng quan sát. Cái này khiến Tôn Tiếu Thiên ánh mắt lóe lên tăng tốc, Tô Dạ dám không để ý tới hắn. Được rồi, có nhiều thời gian để tiểu tử này biết sự lợi hại của mình. Tô giả ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái liệt phong sơn môn nhân, đứng tại đế vương tượng đá trước, không người lễ bái liên tục mấy lần. Bọn hắn đang làm cái gì? Tô giả hiếu kỳ hỏi. Văn ninh Nghiêm tức nói, cái này hấp thạch quẳng mỏ lai lịch bất phàm, theo truyền văn là ngàn năm trước một môn cổ sợ lưu truyền tới nay. Khối đá này rỗng, chính là cổ tông tông chủ, một vị chí cường giả lưu lại. Dẫu có linh tính, nếu như hậu nhân tế bái Có thể để nó hài lòng, nó liền sẽ từ trong miệng thốt ra quan thạch. Từ nó trong miệng thốt ra quan thạch, muốn so hát thạch quan thạch, tinh xảo mấy lần. Tô Dạ Long mày nhẹ nhàng nhúc lên, ám đạo có ý tứ. Văn Phòng Sơn ở bên cũng đi theo giải thích, bất quá, muốn tế bái khối đá này giống cũng là có điều kiện. Thực lực nhất định phải đạt tới cỗ nguyên cảnh đệ lục trọng, mới có tư cách. Nếu không tượng đá sẽ không nôn ra cái gì quan thạch, mà lại tế bái quá trình phải giữ giữ hoàn toàn yên tĩnh, không thể có mày may quá Tượng đá này đều sẽ phun ra cái gì quan thạch? Tô Dạ hỏi. Bình thường đều là huyền thần quan thạch, bất quá có ngoại lệ. Văn Tổng Sơn nói. "Ô, Văn Phòng Sơn trịnh trọng nói, tựa hồ càng có thi tứ. Tư. Tượng đá phun ra khoáng thạch liền càng tinh xảo hơn, trừ huyền thần khoáng thạch bên ngoài. Còn có người tế bái về sau, phun ra qua phượng dương khoáng thạch. Nay khoáng thạch giá trị liên thành, thậm chí có thể rèn đúc cao dài linh khí." Tô Dạ sờ sờ cái cằm, một bên nghe nói một bên quan sát. Giờ phút này, đế vương tượng đã đột nhiên rung lên, trọn vẹn ba lần, trong miệng lấp lõi qua mang, chỉ một thoáng phun ra một viên khoáng thạch. Khoáng thạch không sai. Cổ Vạn Tung đối nhà mình môn nhân kết quả, vô cùng hài lòng, sau đó phất tay, "Các ngươi tới trước, ta cuối cùng" Tôn Tiếu Thiên đối cổ Vạn Thông tôn kính cười lấy lòng, đã cổ huynh muốn làm áp trụ, vậy ta trước hết nếm thử một hai. Hắn đi lại bình tĩnh, đi tới đế vương tượng đá trước. Hắn bình tĩnh thân thể nhẹ nhàng khẽ cong, uy sát mặt đất, dập đầu 3 lần, thái độ thành khẩn. Không có một chút xíu mới chư dương. Chợt, đế vương trong tượng đá, đồng dạng ngay cả run 3 lần, phun ra một viên màu sắc tiên diễm quan thạch. Huyền thần quan thạch. Tôn Tiếu Thiên mặt lộ vẻ vui sướng, biểu lộ kinh hỉ. Hắn thạch, cấp tốc trở về, thoải mái cười to, dương dương ý. Ta tới đi. Quý lập, sau đó mà đi. Cùng tôn Tiếu một dạng dập đầu lại. Bất quá kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Đế vương tượng đá trọn vẹn run bốn phía, cuối cùng, một khối nếu như hỏa diễm thiêu đốt quan thạch, rớt xuống đất. Phượng Dương quan thành. Thật là lợi hại. Chúng người thắc kinh, Quý viện Nguyệt quả nhiên tiên tư kinh người, vậy mà tế bái ra Phượng Dương quan thành. Quý cô nương tiên tư quả nhiên hữu dị. Tiếp xuống, liền đến ta. Cổ Vạn Thông mỉm cười đi ra, tư thái ưu nhã, đà tạ khất lễ. Quý viện Nguyệt tại mặt, đối với có thể được đến Dương thạch, tự nhiên vui vẻ. Cổ Thông ánh mắt lăng lệ, hắn làm cái cuối cùng ra sân, muốn, chính là để tất cả mọi người biết, bọn hắn cùng mình chiến lệ. Hắn của Văn Thông có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Cổ vạn Thông gánh vác lấy tay, đi tới đế vương tượng đá trước mặt. Một giập đầu, hai giập đầu, ba giập đầu, cho vẹn ba bái. Đế vương tượng đá toàn thân rung động, ba lần, bốn phía. Một viên phượng dương quang thạch từ đế vương tượng đá trong miệng thoát ra. Cái này khiến Cổ vạn Thông hơi có vẻ thất vọng, giống như Quý Viễn Nguyệt. Tô Dạ nhìn về phía Văn Tòng Sơn, "Văn huynh, thực lực của ngươi đã đạt tới cấu nguyên cảnh đệ lục trọng, cũng thử một chút đi." Sơn đầu đáp ứng, trên mặt chờ mong, cất bước lên. Ngay cả gõ ba lần, nhưng mà kết quả lại là để người lớn nhỏ bộc lộ. Đế vương tượng đá, một chút xíu biến hóa đều không có. Cái này, Văn Phòng Sơn cảm thấy xấu hổ, đây là có chuyện gì? Thiên tư quá kém, dù là đạt tới cỗ nguyên cảnh đệ lục trọng cũng là không làm nên chuyện gì, buồn cười. Cổ Vạn Thông vung tay nào nói, chúng ta đi thôi. Văn Phòng Sơn bị đám người chế giễu, thất lạc trở về, hắn tuy là Văn Thiên quân chi tử, nhưng làm sao thiên tư kém, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tô dạ vô vô cổ Vạn Thông bả vai, lúc này, hắn không có cách nào cho cái gì an ủi, có thể làm chỉ có chính mình, cũng đặt chân tại đế vương tượng đá trước. Tiểu tử này đang làm gì? dự định rời đi đám người vô cùng ngoài ý muốn, chỉ có Quý Uyển Nguyệt biết được Tô Dạ thực lực chân chính, hiệp đồng Đông Đảo Tiên Cơ phủ môn nhân, lặng lặng quan sát. Hắn cũng đạt tới cỗ nguyên cảnh đệ lục trọng. Làm sao có thể, hắn so với chúng ta đều trẻ tuổi nhiều, làm sao có thể đạt tới cao như thế cảnh giới? Coi không vừa mắt, vật hợp theo loài Tôn Tiếu Thiên, các ngươi thật huyền môn thật là danh giới cuối cùng càng ngày càng thấp, người nào tất cả lên mất mặt xấu hổ. Cổ Vạn Thông cười nào nói. Tôn Tiếu Thiên thần sắc đồng dạng không vui, có một cái văn tòng sơn mất mặt thì rồi, cái này Tô Dạ còn tới làm cho cười, Quy 1 chương 87, thủ chi không dậy nổi. Chương 87 Trụ Chi không dậy nổi. Tô giả nhìn xem Đế Vương Tượng Đá rơi vào trong trầm tư. Suy nghĩ của hắn rủ sao cùng thế giới này người khác biệt. Nam nhi giới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu. Muốn để hắn hướng Đế Vương Tượng Đá quỳ lại, hắn làm không được. Liên liên tôn khi đối phương vì tiền mối, đi cái ngoật thân chi lễ, để bày tỏ tôn kính đi, nếu như nhà không ra quán thành, hắn đã không còn gì để nói. Tô giả nhẹ nhàng cong người, hướng phía Đế Vương Tượng Đá, làm sơ chắp tay. Thấy cảnh này, không ít liệt sơn người cười nhạo mà ra, gia hỏa này đang làm gì? không thành thành thật thật quỷ trên mặt đất, coi là mình cùng đế vương tượng đá bình khởi bình to sao? Đế vương tượng đá chính là cổ tông đế vương sáng tạo, chính là cổ đạo tiền bối, quỷ bên trên một quỷ, thì thế nào? Tôn Tiếu Thiên thần sắc công trầm, "Tô dạ thật đem thất huyền môn người mất hết. Bất quá cũng được, lần này sau khi trở về, đối phương cũng coi như thanh danh mất hết." Bọn hắn nghị luận thời điểm, Tô Dạ chuẩn bị lại làm lần thứ hai con người, nhưng lại tại hắn cái này, lần thứ hai con người chưa đi xuống thời điểm, đột nhiên, toàn bộ tầng thứ 3 đều phát sinh kịch liệt rung động. Từng khối đá vụn run rầm run, rầm vỡ ra, khiến cho toàn bộ tầng thứ 3 đều chỉ một thoáng lòng người bàng hoàng. Vô cùng bất an. Chuyện gì xảy ra? Cổ Vạn Thông thần sắc giật mình, không tốt, không phải là tiểu tử này không tuân theo Cổ tông Đế Vương, dẫn đến Đế Vương nổi giận rồi. Đám người đại loạn, không biết xảy ra chuyện gì. Không ít đệ tử đã hoảng hốt chạy bờ hướng chạy ra ngoài. Chỉ có Tô Dạ bình tĩnh đứng tại Đế Vương tượng đá trước mặt, tại mới đầu kinh ngạc qua đi, rất nhanh bình tĩnh lại. Cùng nó nói là hắn gây Đế Vương tượng đá nổi giận. Chẳng băng nói, Đế Vương trong tượng đá giàu có linh tính tựa hồ đang sợ hãi Vì sao hoảng sợ bất an? Bởi vì hắn cái này thi lễ. Tô Dạ tự nhủ, thu chi không dậy nổi sao? Hắn giống như cảm ứng được cái gì. Lập tức, đế vương tượng đã trở nên an tĩnh lại, trong miệng đột nhiên phun ra một viên màu đèn tinh xảo quan thạch. Này khoáng thạch lệch cách rơi xuống đất, nặng tựa ngàn cân, gây bụi đất tung bay. Nhìn kỹ lại, khoáng thạch bên trên lừng lánh sáng loáng ánh sáng, vô cùng chướng mắt, chỉ tới nửa ngày qua đi mới bình ổn lại. Đây là cái gì khoáng thạch? Hắc thạch mỏ sao? Đế vương tượng đã không phải nổi giận sao, làm sao còn phun ra một khối khoáng thạch? Hắc thạch khoáng thạch nhưng không đáng tiền, đoán chừng là cái ngoại ý muốn đi. Đám người nghị luận kinh ngạc. Chỉ có Cổ Vạn Thông nhìn chăm chú này khoáng thạch, hít một hơi thật sâu, "Không không phải Hạch Mỏ, là Địa Vương Khoáng Thạch, mỏ bên trong chi vương. Cổ tông mật văn bên trên ghi chép qua, Tô Dạ đem Địa Vương Khoáng Thạch giao ra. Cổ Vạn Thông đã hai mắt xuống huyết, kích động văn phần. Tô Dạ đứng chắp tay, lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cổ Vạn Thông căn bản không có coi Tô Dạ là chuyện, đang khi nói chuyện, nó cũng đã lấy thế xét đánh lôi đỉnh động thủ, trực tiếp một trường hướng phía Tô Dạ đánh ra. Chỉ một thoáng, Liệt Phong Sơn đông đảo môn nhân, cũng là đem Tô Dạ vây tô nhìn thấy Địa Thạch chân quý, liếc nhìn một vòng, phát hiện lư ra, Liệt Phong Sơn Liên đối Tôn Tiếu Thiên đối với mình đều ánh mắt sáng rực, biết được nhân số đông đảo, không nghĩ sóng tốn thời gian. Cuộc chiến hôm nay, tránh trước lại nói, tay hắn năm thanh huyền kiếm, hung tợn nói, nghĩ vây quân ta, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Nói xong, nó đột nhiên một kiếm vung trảm. Lưỡi dao chô qua, trong chốc lát, hai cái liệt phong sơn môn nhân tại chỗ kê thảm, bay ngược mà ra. Tô giả mở ra khe, nhắm chuẩn lối ra, quát: "Đi! Muốn đi, không có cửa đâu." Cổ Vạn Thông đuổi theo. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn, quay người lại là một kiếm. Cổ Vạn Thông không thể không né tránh, lại nhìn lướt Tô Đêm đã bước đi như bay, trốn hướng cửa vào chỗ. Không được. Cổ Vạn Thông nổi giận xanh. Tô giả vốn là đã tiếp cận cửa vào, nhưng mà đúng vào lúc này, một người đột nhiên ngăn ở Tô Dạ trước mặt. Người này chính là Tôn Tiếu Thiên. Tôn Tiếu Thiên, ngươi làm cái gì? Tô Dạ trầm giọng nói. Tôn Tiếu Thiên cười lạnh, "Tô Dạ, đất này Vương Khoáng Thạch, lấy thực lực của ngươi cầm không an toàn. Đem địa Vương Khoáng Thạch giao cho ta, trở lại trong môn, nhớ ngươi một cái đại công." Tô giả phẫn nộ thiếu đốt, cái này Tôn Tiếu Thiên là coi hắn là đồ đần sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô Dạ hung tợn nói. Đã như vậy, Vậy ngươi liền đừng đánh tính rời đi nơi này." Tôn Tiếu Thiên cười nhạo nói. Hiện tại Cổ Vạn Thông truy sát Tô Dạ, chỉ cần mình ngăn đón Tô Dạ đường đi, đến lúc đó Tô Dạ phải đem Địa Vương khoáng thạch ra ra. Đồng môn ở giữa không cho phép ra tay, hắn ngăn đón đối phương là được. Tô Dạ vẫn thật không nghĩ tới Tôn Tiếu Thiên ác liệt như vậy, bây giờ không còn kịp suy tư nữa, Cổ Vạn Thông đã truy sát mà đến. Tô Dạ mắt thấy Cổ Vạn Thông khí thế hùng hổ, một trường đột nhiên cuốn tới, lửa giận hừng hực thời điểm, trầm nói, "Xem ra, ta chỉ có thể phụng bồi các ngươi." Một kiếm, Chánh binh hồng. Tô Dạ kiếm mang bay vụt, một kiếm sẽ qua, lại xuất hiện lúc đã đi tới cổ vạn thông sau lưng. Cổ Vạn Thông đồng tử co rút lại, chỉ trong phút chốc quát, sơn hùng hộ thể. Thể chất của hắn trở nên cứng rắn vô cùng. Một kiếm sẽ qua, chỉ là trà phá vết máu. Dù vậy, cổ Vạn Thông cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vừa rồi nếu không phải hắn thi triển ra sơn hùng hộ thể, chỉ sợ sớm đã thua ở nơi đây. Hắn nhưng là cấu nguyên cảnh đệ cửu trọng, đối phương chỉ là đệ lục trọng mà thôi. Tô Dạ đồng dạng cảm thấy rung động, hắn một kiếm tránh kinh hồn không thể trọng thương cổ Thông, chỉ là chà phá một chút máu. Liễn Sơn tiên tài đứng đầu quả nhiên không phải thổi, muốn cùng nó đấu. Hắn nhất định phải xuất ra thối hỏa trưởng mới được. Cổ Vạn Thông, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu quả thật đánh xuống, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiếm được tiện nghi gì? Tô giả nói. Cổ Vạn Thông gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dạ, hắn còn có át chủ bài, nếu quả thật đấu, hắn sẽ không thua, nhưng kết quả cũng sẽ không quá tốt. Tốt tốt tốt, thất huyền môn lại có so tôn Tiêu Thiên còn lợi hại hơn tiên tài. Ta nhận, ngươi đi đi. Cổ Vạn Thông gầm nhẹ nói. Chính là lúc này. Tha ta, tha chúng ta đi. Mấy cái thất môn cấu nguyên cảnh đệ tử ngã trên mặt đất, mà trên người bọn họ đứng chính là Diệp Yêu Liên. Cổ Vạn Thông đồng tử co rụt lại, Biết mình làm một cái lựa chọn chính xác, Tô Dạ bên cạnh nữ nhân này lại cũng lợi hại như thế. Thật muốn đấu tiếp, hắn quả quyết lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tô giả đồng dạng kinh ngạc, chỉ bất quá rất nhanh khôi phục, Diệp ưu Liên, chúng ta đi thôi. Tôn Tiếu Thiên lúc này gấp, mắt thấy Cổ Vạn Thông không đáng tin cậy, chỉ đành phải nói, Quý Cô Lương, chúng ta liên thủ, đem Địa Vương khoáng thạch đoạt tới, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Quý Uyển Nguyệt thở dài, rất là thất vọng, Tôn Tiếu Thiên, ta Quý Uyển chưa từng lấy nhiều khi ấy. Ngược lại là ngươi, ở giữa còn muốn hạ độc thủ như vậy, ta thật sự là nhìn làm ngươi. Sô Nêm đã đi tới Tôn Tiếu Thiên trước mặt. Tôn Tiếu Thiên Trong trận ta hậu quả, rất nghiêm trọng. Tô Dạ lạnh lùng nói, hắn có nhiều thời gian cùng Tôn Tiếu Thiên chậm rãi tính sổ sách. Tôn Tiếu Thiên không e ngại Tô Dạ, thế nhưng là nhìn thấy Tô Dạ ánh mắt lúc, hắn lại toàn thân run lên, phảng phất ngã vào thâm yên hốc, thân thể băng lãnh cảm thấy tuyệt vọng. Đây là cái gì lực lượng? Tôn Tiếu Thiên đồng tử co giật lại, hắn vậy mà từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Tô giả phất tay áo rời đi, không ai lại dám ngăn trở. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Quý Uyển Nguyệt Lâm vào trầm tư, nàng nhìn rõ ràng, Tô Dạ vừa mới đối chiến cổ vạn thông một trường kia. Cực giống vị kia đêm đại sư chỗ thi truyện, một kiếm tránh kinh hồng, Quy một chương 88, bại tôn tiếu thiên. Chương 88, bại tôn tiếu thiên. Hai người bọn họ quả nhiên có quan hệ a. Quý Uyển mượn ánh mắt nghiêm trọng. Tô giả cùng Văn Tòng Sơn bọn người, một đường trở về. Đợi đến bay trở lại lần nữa lúc, trời đã đen nhánh vô cùng. Tô giả đầu tiên ra, trở lại trong đội ngũ. Về sau, người của thế lực khác ngựa cũng lần lượt trở về, Cổ Văn Hung, Quý Uyển Nguyệt bọn người tất cả đều vào chỗ. Những người này vừa trở về, tại từ nhà thế lực trưởng buổi trước mặt khẽ khẽ dị thai. Một đám thế lực nghe tới Địa Vương Khoáng Thạch mấy chữ, không khỏi là mặt lộ vẻ tham lam, nhìn về phía Thất Huyền Môn bọn người lúc, ánh mắt cũng là trở nên hoàn toàn khác biệt. Nguyên trưởng lão cũng biết Địa Vương Khoáng Thạch sự tình, không nói hai lời, "Chúng ta đi." Địa Vương Khoáng Thạch liên lụy phi thường, hôm nay những thế lực này thật một cái nhịn không được ra tay với bọn họ, thua thiệt vẫn là bọn hắn. Cũng may những thế lực này lẫn nhau kiêng kỵ, vẫn chưa phá làm hư quý củ, không có quá nhiều ngăn cản để bọn hắn Thất Huyền Môn một đám người thuận lợi trở lại trong môn. Đợi đến trở lại trong môn lúc, Văn Thiên Quân đã nơi này chờ bao lâu? Bái kiến môn chủ. Môn chủ Văn Tiên Quân nhìn thấy đám người bình yên trở về, hai lòng gật đầu một cái, chư vị vất vả, đem hát thạch mỏ bên trên giao lên đi, vô luận nộp lên bao nhiêu hắc thạch mỏ, trong môn chỉ lấy ba thành, lại sẽ dựa theo số lượng, ghi chép các vị công tích một kiện. Tôn Nam nghe vậy, cười ha hả nói, "Tiểu Thiên, đem sưu tập đến hát thạch mỏ, để môn chủ đại nhân xem một chút đi." Tôn Tiểu Thiên miết miệng lên, vung tay áo, đại lượng hắc thạch mỏ từ nó trên thân lấy ra. Những này hát thạch mỏ rải rác ngã rơi xuống đất, đến một chút, hình có hơn 20 mai. vừa cười vừa nói, "Môn chủ, hơn 20 mai hắc mỏ, Tiểu Thiên nên có thể nhận lấy đến tiên phong có đi." Không nóng nảy, xem trước một chút những người khác hắc thạch mỏ. Văn Tiên Quân nói. Văn Phòng Sơn gãi gãi đầu, lập tức đứng dậy, một hơi lấy ra hơn 20 mai hắc thạch mỏ phóng ra. Văn Ninh đồng dạng lấy ra 20 mấy mai, mai, nhìn Tôn Tiếu Thiên trợn mắt hốt mồm. Còn có một vị đi theo Tô Dạ thất huyền môn môn nhân, cũng là lấy ra hơn 20 mai hắc thạch mỏ phóng ra. Đi theo Tôn Tiếu Thiên những này môn nhân đều xem mắt trợn tròn. Bọn hắn hộ tống Tôn Tiếu Thiên, sợ được đến hắc thạch mỏ toàn bộ cho đối phương, công lao toàn làm cho đối phương một người chiếm. Nhưng nhìn nhìn lại đi theo Tô Dạ người, mỗi người đều có thể có được hơn 20 mai hắc thạch mỏ đến cùng đi theo hai càng thêm chính xác một chút, chỉ một thoáng liền trở nên lập tức phân cao thấp. Biết sớm như vậy, bọn hắn lúc trước thực sự hẳn là đi theo Tô Dạ. Tô Dạ bây giờ thấy người bên cạnh đều đem hát thạch mỏ bên trên dao ra, da, không nhanh không chậm, từ linh giới từ đem hát thạch mỏ nhau nhau lấy ra. Trọn vẹn hơn 30 mai, thả trên mặt đất. Xem xét phía dưới, Văn Tiên Quân cười sở sở cái cảm, hết sức hài lòng. Không sai, làm sao có thể, ngươi vì sao lại có nhiều như vậy hát thạch mỏ? Tôn tiếu Thiên khó có thể tin, hắn một đám người mới sưu tập hơn 20 mai. Tô Dạ chỉ là lạnh lùng liếc xem một chút đối phương, không có bất kỳ cái gì giải thích. Dương gay lên cùng mạc giang lưu trên thân vật được, cộng thêm hắn một đường sưu tập, hắc thạch mỏ chỗ lấy số lượng tự nhiên kinh người. Tôn Nam nhìn thấy nhà mình nhi tử danh tiếng đều bị Tô Dạ cướp đi, cắn răng, "Môn chủ, cái này Tô Dạ." Văn Thiên Quân nghe tới Tôn Nam thì thầm, cả kinh nói, "Cái gì? Tô Dạ vào tay Địa Vương Quán Thạch?" Tôn Nam nói ra, "Môn chủ, Tô Dạ Địa Vương Quán Thạch, lẽ ra nộp lên cho trong môn." Tôn Thiếu Thiên cũng ở bên theo sát lại nói, "Đúng vậy à, Môn chủ, đất này Vương Quán Thạch vô cùng trân quý. Tiểu tử này căn bản không xứng có được này bảo. Chỉ bằng Tô cũng muốn độc chiếm này bảo." Chỉ cần đất này vương khoáng thạch nộp lên đến trong môn, lấy phụ thân hắn hy vọng, tùy thời có thể đem độc chiếm, cuối cùng vẫn là muốn tới trong tay của hắn. "Vậy ngươi cảm thấy ai phối?" Tô Dạ ngẩng đầu, cười lạnh nói. Tôn Thiếu Thiên mặt không biểu tình mà nói, "Đất này vương khoáng thạch, lẽ ra giao đến có cần người trong tay. Ta từ 3 năm trước đây, liền đã lấy được thất huyền môn đệ nhất thiên tài danh hiệu, nếu như địa vương khoáng thạch đến trong tay của ta, ta dùng cái này khoáng thạch rèn đúc bản mệnh linh khí, nhất định thực lực tăng nhiều. Tới lúc đó, chơi cấm các đi, ta cũng tất nhiên có thể làm môn phái tranh vô thượng danh dự." "Ngươi Tô lại tính là thứ gì?" Ngươi thật cảm thấy mình là cái nhân vật có dám so với ta một trận? Ai thắng, ai liền lấy được đất này Vương khoáng thạch như thế nào? Tôn Tiếu Thiên ánh mắt bên trong bao hàm tham lam, nếu như dùng địa vương khoáng thạch rèn đúc bản mệnh linh khí, thực lực của hắn chắc chắn tăng nhiều. Khi đó lên, Long Hỏa quận thiên Tài đứng đầu hắn cũng có sức đánh một trận. Cổ Vạn Thông bị tiểu tử này hú đến, hắn cũng quả thật bị đối phương kinh ngạc một chút. Nhưng thực lực trên lệch tại cái này đã vào, hắn muốn làm cho đối phương nếm thử sự lợi hại của mình. Tô Dạ nghe tới Tôn Tiếu Thiên muốn khiêu chiến mình, cười nhạo mà ra, "Đầu tiên, đất này Vương thạch là ta Tô Dạ mang tới. Không có ta, Ngươi liền sợi lông cũng đừng nghĩ được, tiếp theo, ngươi muốn so, tốt, ta thành phần ngươi, không cần phải nơi khác, ngay ở chỗ này đi. Môn chủ, cái này không quá phù hợp đi." Nguyên trưởng lão Trần chờ nói. "Tiểu gia hỏa ở giữa lẫn nhau so tài mà thôi." Tôn Nam cơ cơ ống tay áo, đối con trai mình tương đương có tự tin. "Tôi dạ dám cùng Tôn Tiếu Thiên đấu." Tôn Tiếu Thiên cất tiếng cười to, "Tốt, Tô Dạ, ngươi thật là có can đảm lượng, dám lấy cấu Nguyên cảnh đệ lục trọng thực lực khiêu chiến ta." Tốt, chính là ở đây." Văn Tiên gánh vác lấy tay, Thiếu bình thản quan sát hết thảy. Tôn Tiếu Thiên tay áo, để bên người một chút mở một mảng lớn sân bãi, cứ như vậy làm ra. Tôn Tiếu Thiên cười biếng nói, "Tô Dạ, ta để ngươi xuất thủ trước." Tô Dạ không nói nhảm, ba đóa hoa mai hỏa diễm lấy tốc độ cực nhanh bắn ra. Hoa mắt, Tôn Tiếu Thiên đồng tử co rút lại, bất quá hắn cũng không phải là không có thủ đoạn, chợt bứt lên, hình dáng bước. Vô cực Thánh Hỏa đồng. "Tô Dạ, đi cho đi." Tôn Tiếu Thiên ánh mắt chứa phong mang, quyền cước không nói gì, giết Tô Dạ lại như thế nào. Tô Dạ nhạy cảm cảm ứng được Tôn Tiếu Thiên sắc cơ, thân sắc đồng dạng xuống, tại hắn Thánh Hỏa đồng phía dưới, Tôn Tiếu Thiên thân hình không còn chỗ ẩn thân. "Đi ra cho ta." Tô Dạ tay cầm thanh kiếm, chớp mắt một kiếm mà đi. Tôn Tiếu Thiên giật nảy mình, vội vàng chù tránh, miễn cưỡng đem một kiếm này tránh đi. Xa chưa kết thúc, ba đóa hoa mai chi hỏa đã càn quét sau lưng, đánh vào Tôn Tiếu Thiên trên thân. Tôn Tiếu Thiên thấy thế, gầm thét lên, thủ long hộ thể. Phanh phanh phanh. Ba đạo hỏa diễm đậm đn tại Tôn Tiếu Thiên trên thân, không phản ứng chút nào. Tôn Nham ở bên cười nhạo, môn này hộ thể võ kỹ là hắn đặc biệt nghiên cứu qua, con của hắn lợi dụng này võ kỹ, cùng giai đối thủ cũng khó khăn phá no Tô Dạ mới nguyên cảnh để trọng, như thế nào làm được. Nhưng mà lúc này, Tô Dạ lại như như điện đi tới Tôn Tiếu Thiên trước người. Tối Hỏa Trưởng, Võ Kỹ Liên Hoàn đánh kích, cuối cùng từ Thối Hỏa Trưởng kết thúc công việc. Tô Dạ, ngươi cho rằng ngươi phá được ta hộ tuẫn sao? Tôn Tiếu Thiên cất tiếng cười to, có môn Võ Kỹ này tại, ta liền đứng ở bất bại chi. Lời nói chưa nói xong, Tôn Tiếu Thiên đồng tử co giật lại. Hắn cảm giác thể nội giống như lửa cháy, hoàn toàn sụp đổ. Tô Dạ thần sắc như xương, Thối Hỏa Trưởng đặc thủ cũng không phải là phá hư nhục thân, mà là xuyên qua nhục thân phá hư nội tạng. Tôn Tiếu Thiên, ta nói qua, trọng trận kết quả của ta rất nghiêm trọng, đối đãi nghĩ người muốn giết ta ta cũng sẽ không lưu tình. Hắn một trong chưởng, lại làm tụ lực. Ngươi dám Tôn Nam ở bên nhìn không được, nhà mình nhi tử tình huống phi thường không ổn. Hắn lôi đỉnh xuất thủ. Nhưng mà lúc này, Tô Dạ một trường đã hung hăng chụp xuống, quy 1 chương 89, Địa Nguyên Đan. Chương 89, Địa Nguyên Đan. Tôn Trường lão, đồng môn so tài, không thể xuất thủ. Văn Thiên Quân phất tay áo một cái, đột nhiên đem Tôn Nam một chưởng hóa thành hư vô. Tôn Thiếu Thiên oa thống khổ hét to lên, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức vẻ ngoài suy sụp. Tôn Nam quỳ trên mặt đất, không thể tin được mình hai mắt nhìn lên trước mặt hết thấy. Con của hắn, cảnh giới đã bị toàn tê, từ nay chỉ là một nhân. Lặng ngắt như tờ chuyên huyền môn đệ nhất thiên tài, tại Tô Dạ thủ hạ, bị Tồi Khô lạc Hổ đánh bại, không có năng lực phản kháng chút nào. Tô Dạ vẫn chỉ là cấu nguyên cảnh đệ lục trọng. Gia hỏa này đến cùng là một cái như thế nào yêu nghiệt? Tô Dạ. Tôn Nham gầm thét gào lên. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là mặt như phủ băng nhìn thoáng qua Tôn Nham. Với hắn mà nói, người như Phạm Tri, hắn tất lăng lệ phản kích. Môn này địa vương quán thạch, ta không có nghĩ qua muốn cho những người khác, ai đạt được liền là ai. Tôn Trường lão, giao đấu thời điểm đao kiếm không có mắt, đem con của ngươi dẫn đi liệu dưỡng đi thôi. Văn Tiên quân không có mày mày thiên vị, Tôn Nam chỉ có thể mang theo phẫn nộ, dẫn Tôn Tiếu Thiên rời đi. "Tô Dạ, ngươi đi theo ta." Văn Thiên Quân nói. Tô Dạ đi theo Văn Thiên Quân rời đi, đến Văn Thiên Quân trong lầu các. "Văn môn chủ, tại hạ đem Tôn Tiếu Thiên cảnh giới phế bỏ, ngươi sẽ không tức giận đi." Tô giả nói. Văn Thiên Quân cất tiếng cười to, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt càng thêm hài lòng, sinh khí." "Vì sao muốn sinh khí?" Võ đạo giao đấu chính là tàn nhẫn như vậy, ngươi không phế hắn, hắn liền phế bỏ ngươi. Ngươi làm không sai, ta chỉ hy vọng người, gặp lại Long Hỏa quận tiên tại lúc, đồng dạng có thể làm được như thế. Ngươi chỉ có nguyên ép bọn hắn." mới có thể chèn ép bọn hắn khí diễm, làm cho cả Long Hỏa Quận đều vang vọng ngươi tên Tô Dạ. Tô Dạ nghe đây, chắp tay nói ra, có văn môn chủ, ta liền yên tâm. Ta trước đây đối ngươi còn có chút chất vấn, nhưng bây giờ sẽ không, Tô Dạ. Yên tâm đi náo, toàn bộ Long Hỏa Quận, ta Văn Thiên Quân chính là người lớn nhất hậu trường, đâm trời cái xọ lớn, ta Văn Thiên Quân cho ngươi khiêng." Văn Thiên Quân tùy ý nói. Tô Dạ cười nói, không có vấn đề, ta sẽ đem Long Hỏa Quận náo cái long trời lở đất. Rất tốt. Chuyến này ngươi được Địa Vương Quan ta cũng thực do ngoài ý muốn. Có nơi Địa Vương Quan liền đủ để rèn một thanh bản mệnh linh khí ra ngươi có tính toán gì?" Văn Tiên Quân hỏi. "Tô giả lúc đầu tạm thời không có gì quá tốt dự định, văn đối không biết nơi nào có gì lúc rèn đúc chi địa. Ta chỗ này ngược lại là có một chỗ, ngươi có thể tiến về Mây Qua trong thành. Mang theo này lệnh bài, tìm tới Hoa Sơn Các Khâu Thành đại sư, người này là ta an bài tại Mây Qua trong thành người, ngươi mang theo này lệnh bài, hắn tự nhiên sẽ biết." Văn Tiên Quân nói. "Mây Qua thành, Tô giả hiểu kỳ. Mây Qua thành là thiên cơ phủ thế lực, đến nơi đó, hơi cẩn thận một chút." Văn Tiên nhắc nhở. "Tô dạ như có điều suy nghĩ. Thiên cơ phủ Vị viện mượn người này hắn có chút thưởng thức, tại hắc thạch quật mỏ tầng thứ 3 bên trong, đối phương chưa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lần này tiến đến, có thể cân nhắc đem thối hỏa trưởng bán cho đối phương nửa bộ. Trừ cái đó ra, ta đưa cho ngươi có đông đảo tài nguyên. Ngươi có thể tiến về đan cung bên trong, để những luyện đan sư kia trợ giúp luyện chế đan dược. Cái này đối cảnh giới của ngươi tăng lên rất có trợ giúp." Văn Thiên Quân nói. Tô giả nghe đây, gật đầu nói, "Ta minh mạch. Nói đến, ngày này cấm các, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại càng hiếu kỳ vấn đề này, đối với trời cấm các ba chữ, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe tới. Ngươi không nói, ta cũng đúng lúc muốn cùng ngươi nhắc lên. Văn Thiên Quân chắp tay đứng dậy, trời cấm các là một cái phi thường thần bí địa phương. Tô Dạ vô cùng hiếu kỳ, "Thần bí? Có bao nhiêu thần bí?" Văn Thiên Quân ngưng trọng nói ra, "Trời cấm trong các có được chư nhiều bảo vật, những bảo vật này không nói, trong các có một tòa La Thiên vết đá, chỉ có 30 tuổi trở xuống võ giả mới có thể lĩnh hội quan sát. Mà phàm là nhìn qua khối đá này biết người, không một không trở thành long hỏa quận nhân vật truyền kỳ. Ngươi nói, trời cấm các đối với long hỏa quận các thế lực lớn sức hấp dẫn mạnh bao nhiêu?" Tô Dạ hiểu rõ một chút, "Bất quá Cuối đán này Bích chỉ cung cấp 3 cái người mới có thể quan sát. Nói cách khác, Long Hỏa quận chư đa thiên tài, muốn tranh đoạt cái này bà cái danh nghịch. Tới lúc đó, nhưng cũng không phải là hát thạch quẳng mỏ tiểu đà tiểu náo, Người phải đối mặt chính là Long Hỏa quận nhất thiên tài đứng đầu. Văn Tiên quân giảng đạo, Tô dạ rõ ràng một chút, bất quá khách quan những này, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Tần Ngưng câu nói kia. Trời cấm các gặp nhau, chỉ hy vọng nữ nhân kia đừng cố chấp như vậy thật tại trời cấm trong các chờ. Hắn phải hảo bảo tồn linh giới, đừng để Tần Ngưng nhìn thấy mới được." Cùng Văn quân kết gia, nặng quay về chỗ ở. Hắn liên tục tu luyện mấy ngày, Tu vi từ đầu đến cuối không có tăng lên. Tô giả biết, mình bây giờ kẹt tại bình cảnh chỗ, song phá phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng đan dược. Hắn căn cơ cùng nội tình đã hoàn toàn đánh tốt, lợi dụng đan dược song phá cảnh giới không chướng ngại chút nào. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ hồi tưởng lại Văn Thiên Quân nói tới đan cung. Hắn có đầy đủ vật liệu, có thể tiến về đan cung xem một chút. Buổi chiều, mặt trời trói trang trên cao. Tô Dạ độc thân, đi tới đan cung trước đó. Đan cung làm long lớn nhất luyện đan sư thế lực, toàn bộ cung điện có thể nói hùng ý. Tiểu Hữu đến ta đan cung chuyện gì? Đan cung một vị trưởng lão canh giữ ở cửa cung điện trước, nói: Tại hạ đến đây thỉnh cầu luyện đan. Tô Dạ gọn gàng dự khạc. Vật liệu đều chuẩn bị xong chưa? Đan cung trưởng lão đồng dạng không nói nhảm. Tô giả đáp lại, "Tự nhiên." Đan cung trưởng lão trên dưới dò xét Tô giả một chút, vừa muốn hỏi lại, liền liền lại có mấy thân ảnh đặt chân tại đây. "Hàn trưởng lão, ta cùng Phong sư huynh đến đây lấy luyện đan dược." Thanh âm chuyển đến, là hắn. Tô giả kinh ngạc nói, "Người này chính là tại Cửu Giang trước lúc, hắn chó gặp qua vạn hành không?" Bất quá nó hiện tại hộ tống một thanh niên nam tử sau lưng, tất cung tất kính, tôn gọi là Phong sư huynh. Tô Dạ hồi Cửu Giang Trân lúc, Một thanh lan cùng Vạn Hành không nhắc lên Phong Sư Minh. Hiển nhiên chính là đối phương, là ngươi? Vạn Hành không nhìn thấy Tô Dạ lúc, lông mày nhăn lại. Ngươi biết hắn sao? Phong Sư Minh hỏi thăm. Không tính được biết, Cửu Giang chấn xuất thân một cái nông dân, ta làm sao có thể cùng hắn có cái gì gặp nhau? Vạn Hành không nhớ lại lần trước thảm bại cho Tô Dạ sự tình, hàm răng trực dương dương. Sau khi trở về, hắn vẫn chưa đem một thanh lan để ở trong lòng, lần trước vẹn vẹn hắn chủ quan mà thôi. Một thanh lan quá mất cảm, cửu giang trấn loại địa phương kia sao có thể có thể xuất hiện thần thể thiên tư? Phong Chấn Nam nghe tới nông dân mấy chữ, lãnh đạm mà nói, Hành không? Về sau không nên quá xa đoạn. cùng những cái kia không coi là gì người bất tiếp xúc một chút. Hàng trưởng lão, chúng ta hôm nay tới đây là muốn luyện chế Lăng Tuyết Đan, vật liệu đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lăng Tuyết Đan giá cả là 3000 kim tệ, hai vị nên đi. Hàng trưởng lão nhìn thấy Phong Chấn 5 lúc, thái độ trong lúc vô hình hòa ái rất nhiều. Tự nhiên sẽ hiểu. Phong Chấn 5 tiện tay xuất ra mấy mai kim tệ. Nhìn thấy kim tệ, hàng trưởng lão lộ ra mấy phần giật sắc, "Con người chuyển hướng Tô Dạ, nói đến, vị tiểu hữu này, ngươi muốn chế đan gì, kim tệ đều chuẩn bị kỹ rồi." Nghe tới Tô Dạ xuất thân cựu giang trấn mấy chửa về sau, Lực khí của hắn rõ ràng trở nên kém rất nhiều. Tô giả biểu lộ bình tĩnh, kim đệ cùng vật liệu ta đều đã chuẩn bị đầy đủ, bất quá ta lo lắng, ta muốn luyện chế đan dược các người đan cung chỉ sợ không có. Hàng Trường lão nghe vậy, thần sắc trầm xuống, "Tiểu huynh đệ, ngươi là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao?" Hàng Trường lão, không muốn cùng cái này nông thôn người lãng phí cái gì thời gian, chúng ta thời gian rất gấp." Phong trấn Nam chậm rãi nói, "Tô Dạ, đan cung loại địa phương này không phải địa phương ngươi có thể tới, nghĩ đan, treo biển hành nghề mời cái giá luyện đan sư giúp ngươi đi, tới đây trước, hảo hảo lượng đo một cái thân phận của mình." Vạn Hành không châm trọng nói, Đô Dạ núi bay, tốt à, vậy ta hỏi ngươi, Địa Nguyên đàn, các ngươi đan cùng có thể luyện chế sao? Quy một chương 90, một cái chữ, luyện. Chương 90, một cái chữ, luyện. Địa Nguyên Đan, nghe tới mấy chữ này, hàng trưởng lão sao lại không rõ trong đó chân quý? Bất quá hắn sắc mặt giận dữ vẫn chưa biến mất, mà là càng thêm âm trầm quật lớn, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là thành tâm quấy dối đúng không? Địa Nguyên Đan loại đàn phương này chân quý vật phần, dù là tam phẩm đang dương dược, nhưng lại chân quý vật phần, là cổ xưa nhất thời kỳ đang dược. Chúng ta đan cung sao có thể có thể có được?" Vạn Hành không khoanh tay, vui chế giễu: Cái này nông thôn người thật đúng là chưa thấy qua cái gì về đời, há miệng liền liền cuồng lời nói hết bài này đến bài khác. Tô Dạ nhún nhún vai, không nói nhảm, bình thản tại trên trăng giấy, mười phần tùy ý viết xuống một phần Đan Vương. Các ngươi không có có thể, ta có thể cho các người Đan phương. Phía trên này là địa nguyên Đan Đan Vương trước ba thành, hàng trưởng lão nên có cái này tầm mắt có thể nhìn ra được một hai. Tô Dạ dơ tay lên, nhìn xem Tô Dạ trong tay viết Đan Vương, hàng trưởng lão lúc đầu khịt mũi coi thường, rất nhanh liền rất là kinh tiếp. Hàn trưởng lão, ta nói qua, thời gian của chúng ta rất quý. Phong trấn Nam trầm thấp nói. Nhưng là lần này Hàn Trưởng Lao vẫn chưa tôn kính nhìn về phía nó, mà là ánh mắt bên trong mang theo kinh hai nói, cái này, đây thật là địa nguyên đan, làm sao có thể? Tô Dạ trầm giọng nói, ta nhìn các người đan cung người thời gian đều rất quý giá. Nếu như ta cái này địa nguyên đan đan phương thật không coi là gì, ta liền mời cao minh khác, không lãng phí các ngươi cái gì thời gian rồi. Hàn Trưởng Lao sao lại nghe không ra Tô Dạ là nổi giận, nơi nào còn dám có nửa điểm nhìn chi không dậy nổi, Phong trấn Nam cùng bạn hành không đều ném tới một bên. Tiểu huynh đệ dừng bước, mới vừa rồi là Lao phu có mắt mà không thấy Thái Sơn, nếu có đan vương, chúng ta đan cung hội miễn phí giúp ngài mà lại vật liệu, chúng ta không thu ngại một phân tiện. Chỉ là thành đan thời gian, có thể sẽ hơi lâu một chút. Dù sao một loại đan phương mới, cho dù là chúng ta đang cung luyện đan sư, cũng được một chút thời gian phòng đoán. Hàn trưởng lão cười ngây ngô lấy tiếng lên. Tô giả nhếch miệng lên, lúc này có thời gian rồi. Thời gian sung túc rất ra. Hàn trưởng lão vội vàng nói. Phong trấn Nam cảm giác mặt có chút nóng bỏng, kỳ thật Hàn trưởng lão một mực không nói thời gian không đủ, chỉ là hắn ở bên cạnh thời khắc cương điệu. Hiện tại Tô Dạ, càng giống là hung hăng rút hắn một bật Lúc đầu hắn Phong Chấn Nam làm Huyền Dương môn đỉnh cấp trời mới đi đến cái này đang cùng, lẽ ra lần thụ tôn kính, hiện tại ngược lại tốt, hắn vậy mà như không khí đứng ở chỗ này. Ta cho các người đàn cung một cái cơ hội, nếu như các ngươi thật luyện chế ra địa nguyên đàn, đàn vương này khi ta đưa các người đàn cùng, Tô Dạ giả trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ mau mau cho mời. Hàn Trường lao thái độ ôn hòa, về phần Phong Chấn Nam hai người thì là bị hoàn toàn gạt tại một bên. Đáng ghét, tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn Hành không hoàn toàn sững tại nguyên mặt trầm, bước nhanh lên. Hàn Trường lao thái độ luân đổi. Tại một bên hỏi Hàn Vân Cẩn, hỏi lung tung này kia. Tô giả bất động thanh sắc, đi tới đan cung bên trong. "Tôi huynh để mau mời." Hàn trưởng lão làm bộ mời. Tô Dạ nhưng lại không gấp lên lầu, mà là ánh mắt đặt ở cách đó không xa. "Hứa Hữu Hằng, ngươi đã bị khu trục ra đan cung, còn dám ở chỗ này tự rước lấy nhục. Ha ha ha, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào luyện chế đến Vọt Linh Đan, nhưng ngươi cho rằng, bằng vào Vọt Linh Đan, ngươi liền có tư cách trở lại đan cung sao?" Một lao giả tàn nói, ánh mắt liềm ai. Tô Dạ mắt, cái này bị chế giễu lão giả, đúng là hắn đồ đệ Hứa Hằng. Hứa hữu Hằng hiện tại sắc mặt khó xử, nhìn lên trước mặt lão giả, giận dữ hét, "Hoa Thiên Sơn, ngươi, ngươi vậy mà luyện chế ra Vân Tiêu Đan?" Hoa Thiên Sơn lánh khóc nói ra, "Hừ, Hứa hữu Hằng, ngươi tìm ai so tài không thành, không phải tìm ta so tài. Thắng không được ta, ngươi vẫn là tiến không được đan cung từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó đi." Nhìn thấy Tô giả đối với hai người đàn đấu cảm thấy hứng thú, hàng Trưởng lão một bên giải thích nói, "Cái này Hứa hữu Hằng là chúng ta đan cung chức kia bị đổi ra ngoài trưởng lão." "Vì sao?" Tô Dạ hỏi. "Ngươi này tâm tính quá kém, không thích hợp luyện đan." Hàn Trưởng lão lắc đầu, Bất quá da hỏa này thực tế ra mặt dày vô cùng, bị đuổi ra ngoài, thời gian qua đi lâu như vậy, vậy mà lại trở về. Tô Dạ sắc mặt lạnh lùng, chỉ là tâm tính quá kém, liền bị đuổi ra ngoài, cũng không có đơn giản như vậy đi. Hứa Hữu Hằng tính tình quá thẳng, bị đuổi ra ngoài hơn phân nửa có nguyên nhân khác. Tô Dạ không có nói nhảm nhiều, nhìn xem Hứa Hữu Hằng kinh ngạc bộ dáng, cất bước quá khứ. Xô, so, tôi huynh đệ, ngài đây là?" hàng trưởng lao nghi hoặc không hiểu. "Hứa Hữu Hằng, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Còn không lên." Hoa Tiên Sơn lạnh lùng nói. Hứa Hữu Hằng lần tụ cố đục, nhưng bây giờ nhưng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể chật vật đứng dậy, trên mặt ra rời. Chính là đứng dậy lúc, hắn nhìn thấy Tô Dạ. "Sư, sư phó." Hứa Hữu Hằng thần sắc khẽ giật mình. Tô Dạ đứng chắp tay, "Cái này bất hiếu đồ đệ, còn nhận ra sư phó người ta." Nói xong lúc, một đám đàn cung trưởng lão vô bất đại kinh. Hứa Hữu Hằng vậy mà bái một người trẻ tuổi vi sư. Hoa Thiên Sơn càng là cười ha ha, "Ta nói Hứa Hữu Hằng, người coi như bị đàn cung đuổi ra ngoài, kia tốt xấu cũng tại đàn cung đợi qua. Bên ngoài quá không điểm mấu chốc đi, bái một cái tiểu bá bá làm sư phó." lúc trước đem ngươi đổi ra ngoài liền đúng, thứ mất mặt xấu hổ. Hàng Trường lão một bên nhìn mơ mơ màng màng, không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ muốn khuyên cũng không biết như thế nào đi khuyên. Sư phó, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Hữu Hằng tinh ngắt nói. Cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, người ta đây làm sư phụ mặt mũi đều cho mất hết. Hảo Hảo ngồi xuống, hôm nay không đem người này thẳng lên đường. Tô Giác Quát. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa này đầu hồ đồ đi. Tráng Hoa Thiên Sơn. Vừa rồi lão giả này làm ra tất cả vốn liếng còn không có thủ thắng, hắn đến liền có thể giải quyết vấn đề rồi. Không ít người vì đó nghị luận cười to. Nhưng người khác không biết, Hứa Hữu Hằng sao lại không rõ. Tô Dạ, Tô Dạ đây là muốn chỉ điểm hắn a. Hắn lập tức đặt ngông ngồi xuống, cắn răng nói, "Hoa Thiên Sơn, sư phụ ta đến, hôm nay đang đấu so tài, còn không có kết thúc đâu." "Hứa Hữu Hằng, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể xuất ra đan dược gì ra, ngăn chặn ta cái này Vân Tiêu Đan." Hoa Thiên Sơn cười nhạo nói. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn Hoa Thiên Sơn một chút, đây là Đan Vương, trước nhìn một lần. Hắn biết Vương, đưa cho Hứa Hằng. Hứa Hữu Hằng nhìn kỹ phía dưới, đồng tử đột nhiên rụt lại, đây là Địa Nguyên Đan. Hắn lập tức cẩn thận học tập, lĩnh hội phía dưới, rất nhanh có đầu mối. Trước bình phục hảo tâm thái là thứ nhất, tiếp theo, địa nguyên đan luyện chế, vật liệu cấp đặt muốn phân đoạn, trước tiên đem đoạn thứ nhất vật liệu cấp đạt tốt, luyện chế ra hỏa hậu, lại cất đặt đoạn thứ hai. Tô giả nghiêm túc giảng giải, nhìn một bên không ít đang cùng trưởng lão đầu tiên là giật mình, sau đó cười ha hả. Cho dù hàng trưởng lão cũng cảm thấy Tô giả là tại loạn người, nó xuất ra một viên đan phương, hắn có thể hiểu thành ngẫu nhiên. Nhưng Tô Dạ như vậy bình chân như vại chỉ điểm, thật đem mình làm một vị đại sư rồi. Mấu chốt nhất chính là, hứa Hữu Hằng sắc thực nghe ra dáng, như thế như lại, càng thêm buồn cười. Hứa Hữu Hằng, ngươi thật đúng là tin vào hắn lời nói." Hoa Thiên Sơn khinh thường cười nói. Hứa Hữu Hằng không để ý đến, đang nghe kết quả về sau, bắt đầu liền bắt đầu lấy ra dan lô. Một chữ. Luyện, Quy 1 chương 91, làm đồ đệ xuất khí. Chương 91, làm đồ đệ xuất khí. Thủ pháp thành đạo, hỏa hầu đem cống, vật liệu cấp đật. Hứa Hữu Hằng hoàn toàn dựa theo tô dạy cho Lộ tuyến đi làm, luyện chế phía dưới, thông suốt, sôi gió xuôi nước. Cái này nhìn không ít người hít vào một hơi. Bọn hắn đều là người nhà họ Hành. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì, Hứa Hằng hoàn toàn một bộ muốn thành đan bộ dạng a. Vất quá ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, Hứa Hữu Hằng tâm tính mất thang bằng, đột nhiên đem khống không tốt. Trong lò đan, một trận hôi thối phun trào mã ra, hiện nhiên là luyện đan thất bại. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, làm sao có thể luyện chế ra. Phong trấn Nam cùng Vạn Hành Không một bên nhìn vô cùng hả giận, Tô Dạ thật đem mình làm luyện đan đại sư. Hoa Thiên Sơn, càng là không tiếp trông trọng, Hứa Hữu Hằng, đây chính là ngươi cái gọi là muốn thắng ta. Tô Dạ thản nhiên nói, Hứa Hữu Hằng, ngươi lại khẩn trương, tâm tính để nằm ổn. Ngươi phía trước làm đều đúng, chỉ có ở giữa đoạn, hơi cất đạc nhanh hơn một chút, nếu như lần này có thể cất đạc hoàn mỹ, đem tâm tính điều chỉnh tốt, ngươi thậm chí có thể ra lỏ mấy viên địa nguyên đan. Khinh thường, chế giới ức, ở bên cạnh phun trào sinh ra. Số viên thuốc, một cái chưa hề luyện chế qua địa nguyên đan luyện đan sư, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra mấy viên địa nguyên đan, hoang đường chi luôn. Nhưng mà Hứa Hữu Hằng lại lòng tin 10 phần, ánh mắt sáng rực nhìn xem Đan Lô, lòng tin bắn ra. Hắn lại bắt đầu luyện chế, so với vừa rồi càng thêm thành thạo động tác cùng kỹ xảo, an khớp, một mạch mà thành. Lần này, hắn điều chỉnh mình tâm tính bên trên không đủ, cố gắng đem mình hết thảy đều làm hoàn mỹ vô Chí ít, hắn không thể mất tô dạ người. A, -a, -a. Từ hữu Hà Nội tâm gào thét. Sau đó, tâm như chỉ thủy, tâm cảnh của hắn làm ra đầy đủ điều chỉnh về sau, đan dược hiệu quả lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt. Trong lò đan phiêu mùi thơm khắp nơi. Một viên tính chất mượt mà đã dược từ trong lò đan lấy ra ra. Quang mang chợt hiện, hương khí phiêu tán. Đan dược chính là địa nguyên đan. Làm sao có thể? Một đám im lặng. Hoa Thiên Sơn lúc đầu đã làm tốt cháu phúng, giờ phút này lời nói lại là hoàn toàn nuốt vào trong bụng, làm sao đều không thể phun ra. Đúng, đối phương vậy mà thật sự luyện chế ra địa nguyên đan ra. Cái này cũng còn không phải kết quả cuối cùng. Võ Hữu Hằng từ trong lò đan thuần thủ lại lấy ra hai viên thuốc, tất cả đều là tinh xảo địa nguyên đan. Không có khả năng, cái này sao có thể? Một đám đan cung trưởng lão hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Vẹn vẹn vài câu chỉ điểm, liền đem hứa Hữu Hằng từ một cái hoàn toàn không có luyện chế qua địa nguyên đan tình trạng, giáo thành hai lần thành đan, đây là khái niệm gì? Hàng trưởng lão bước nhanh về phía trước, Xô, so, Tô đại sư, ngài thực đang cứ gọi ta mở rộng tầm mắt ra bội phục, bội phục." Không biết có thể lên lầu gần một bước nói chuyện. Những người khác nhìn thấy Hàn trưởng lão lập tức a lên tiếng, đồng dạng là bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng tiến lên, bồi cười nói: Nói đùa tô giả có thể giáo hội hứa hữu hàng luyện đ đàn tự nhiên cũng có thể dạy cho bọn hắn Mặc dù rất khó tin tưởng tô Dạ tuổi còn trẻ liền có như thế cao luyện đang tạo nghệ nhưng hết thể trước mặt đều là sự thật tô giả bắt đầu lên lầu tiếu bất tất địa nguyên đan ta đã nắm bắt tới tay là thời điểm rời đi duy nhất để ta không yên lòng chính là ta đổ nhi sự tình hứa Hữ hằng hàng trưởng lão một mặt do dự độ nhi ta bị các người đàn cung đuổi ra ngoài ta thật mất mặt tô giả trầm giọng nói đương nhiên các người đang cũng nếu như không thu hắn cũng được có ta giáo hắn dư xài thu đương nhiên thu Hàn trưởng lão không hề nghĩ ngợi, Hứa trưởng lão luyện đan tiên phú, vốn là chắc tuyệt, chúng ta đan cung không có không thu đạo lý. Nhìn thấy hàng trưởng lão đổi giọng, Hoa Thiên Sơn nhịn không được đứng dậy, "Cái này, hàng trưởng lão, Người có ý tứ gì? Không lễ mặt ta sao? Mặt mũi của người đáng giá mấy đồng tiền?" Giờ phút này, một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm chuyển đến. Chủ nhân thanh âm thân mang khoa bảo, đi lại bình tĩnh, đến lúc, khuôn mặt trang nghiêm. "Vị tiểu huynh đệ này, có quan hệ Hứa Hữu Hằng cùng chúng ta đan cung ở giữa sự tình, có thể có chút hiểu lầm. Mong rằng ngài có thể lập lượng, kể từ hôm nay, Hữu Hằng vẫn là ta đan cung người." Đồng thời từ người phổ thông thành viên đệ bạt lâm chấp sự, cao trưởng lão một cấp. Trang Nghiêm nam tử chắp tay nói, "Tô Dạ trên mặt nghi hoặc, không biết đối phương người nào." Trang Nghiêm nam tử ha ha cười nói, "Lão phu làm tự giới thiệu, ta là Đan cung phó công chủ, Lương Minh." Nguyên lai là Lương công chủ. "Bất quá, đồ đệ của ta cùng Đan cung ở giữa hiểu lầm, ta rất muốn biết chuyện gì xảy ra." Tô Dạ nói, "Cái này?" Một tất cả trưởng lão không biết bắt đầu nói từ đâu. Tô Dạ nhìn về phía Hứa Hữu Hằng, "Đồ nhi, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra?" Hứa Hữu Hằng rõ ràng có mấy phần không thả ra, bất quá có Tô Dạ ở đây làm chủ co như nhập không được đàn cung, hắn cũng có thể đi theo tại nó, không, có gì đáng sợ. Sư phó, năm đó ta vốn là đàn cung một viên, ta tự hỏi luyện đàn ký xảo, vẫn là có thể đảm đương đàn cung thành viên. Chỉ là bởi vì một lần tài liệu tranh đoạt, đắc tội cái nào đó đàn cung trưởng lão, mới bị nó lợi dụng đặc quyền, trục xuất cung cửa. Hứa Hữu hàng tán răng. Cái này trưởng lão, không cần phải nói ai, mọi người đều biết. Hoa Thiên Sơn sắc mặt bợ biến. Tô giả nghe đây, hiểu rõ tại tâm, đàn cung nếu là loại này không tuân theo quy củ địa phương, kia Đồ Nhi, chúng ta cũng không có tất muốn ở chỗ này chờ lâu. Lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta vốn đang dự định trao đổi một viên tứ phẩm đàn phương tới, hiện tại nhìn tiểu bất tất, chúng ta đi. Vâng, sư phó." Hứa Hữu Hằng nói. "Chấm đã, chúng ta đang cung một hạng chính trực chính quy, tuyệt sẽ không nhân nhượng loại này làm dụng chức quyền sự tính phát sinh." Tô giả tiểu huynh đệ yên tâm, Hoa Thiên Sơn trưởng lão, từ nay về sau liền không phải ta đan cung trưởng lão." Lương Minh ngữ khí trầm thấp, lập tức quyết định. Nghe nói lời ấy, toàn trường há nhiên. Nguyên bản một cái tên không gặp chuyển Hứa Hữu Hằng, lại đem tại đan cung cắm rễ nhiều năm như vậy Hoa Thiên Sơn bước đi rồi. Hoa Thiên Sơn như thế nào tình nguyện, ngoa ngạo hô to, "Công chủ, ngươi sao có thể đuổi ta đi?" Nhiều năm như vậy ngươi làm cái gì không coi là gì sự tình, Hoa Thiên Sơn, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Có mấy lời ta không muốn nói lần thứ hai. Cúp nhanh lên đi." Lương Minh trầm thâm nói. Hoa Thiên Sơn nhìn xem Lương Minh ánh mắt lạnh như bằng. sao dám làm trái a, hắn biết, hắn đã bị từ bỏ. "Đi thôi." Mấy cái đan cung trưởng lão đã lệnh cưỡng chế khu trục. Hoa Thiên Sơn không thể tin được, chỉ có thể thân thể run rẩy rời, rời đi. Lương Minh bây giờ ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, lại cười ha hà nói, "Tô Dạ đệ, ngài vừa mới nói viên kia tứ phẩm vương. Nghe tới tứ lúc, không ít người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên." Từ Lưu hàng biết, nếu như không có cái này tứ phẩm đan vương, lương Minh Quả quyết không sẽ như thế quyết đoán. Tô giả là đang giúp mình, có này sư phó, là hắn hứa hữu hàng đời này lựa chọn chính xác nhất. Tô giả biết miệng lên, ta chỗ này thật có một viên tứ phẩm đan vương, tên là Huyền Xanh Đan, có thể giúp võ giả sông phá cấu nguyên cảnh mở ra mệnh huyết, vì xung kích mệnh huyết cảnh làm nền. Quy 1 chương 92, làm nữ nhân của ta đi. Chương 92, làm nữ nhân của ta đi. Cái, cái gì? Tiến tính, ý mắng. Huyền Xanh Đan ba chữ này, dường như sấm rung động bồi hồi tại bọn hắn tất cả mọi người trong đầu. Đan dược này đến cùng ý vị như thế nào tất cả mọi người cực kỳ rõ ràng. Kia thậm chí có thể đem bọn hắn đan cung tại Long Hỏa Quận địa vị, đều trong vô hình sách cao một cái cấp bậc. Lương Minh làm phó cung chủ, cảnh tượng hành tráng kiến thức không ít, giờ phút này cũng là âm thanh run dậy mà nói, tô dạ huynh đệ nói nhưng là thật." "Tự nhiên là thật, bất quá nghĩ trao đổi ta cái này tứ phẩm đan vương, dù sao cũng phải lấy ra chút đại giới đi." Tô Dạ nhẹ nhàng dơ lên thiếu dung, "Vô luận cái gì đại giới, chúng ta đan cung đều tiếp nhận." Lương Minh lập tức nói, "Tốt, đầu tiên, cái này xanh đan luyện chế ra đến, ta Tô Dạ muốn 6 cái. Tiếp theo Hai người kia ta không quá ưa thích, đuổi đi ra đi. Tô Dạ nhìn về phía Phong Chấn Nam cùng Vạn Hành Không. Cái này khiến lúc đầu ở một bên đều không thế nào dám nói chuyện Phong Chấn Nam cùng Vạn Hành Không sắc mặt chậm xuống. "Tô Dạ, ngươi dám?" Vạn Hành Không gầm nhẹ nói, cái này nông thôn người cũng dám đuổi bọn hắn đi. Tô Dạ nhún vai, "Các ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng bọn hắn không có gì để nói nhiều, bọn hắn không đi, ta đi." Lương Minh quả thật có chút chần trở, nhưng là vì Tô Dạ cái này tứ phẩm đại vương, hắn chỉ có thể cắn răng một cái quan, trầm giọng nói, "Đem người không, có phận sự đuổi đi ra." Huyền Dương mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn đã cùng Không đến nỗi ngay cả cái không đãi khách quyền lợi đều không có. Hai vị, chúng ta đan cung không chào đón các người, rời đi đi. Đan cung mấy vị trưởng lao cấp tốc đứng ra. Phong Chấn Nam cùng Vạn Hành không đều sắc mặt khó xử, bọn hắn khi nào nhận qua như thế vô cùng lục nhã. Cũng bởi vì Tô Dạ. Chúng ta đi. Phong Chấn Nam trong lòng biết ở đây chỉ có thể tự rước lấy nhục, chỉ có băng lãnh âm trầm nhìn Tô Dạ, vung tay rời đi. Tô Dạ mắt thấy hai người rời đi, không chần trở nữa, vung tay náo tại trên trang giấy viết xuống một phần đan phương. Đây chính là Huyền Sinh Đan, Lương cung chủ nên có phần này ánh mắt đi. Tô Dạ đem đan phương đưa ra. Lương Minh cẩn thận nhìn qua Đan Vương, khuôn mặt đại hỉ, cầm đan vương tay đều không bỏ được lòng mợ. "Vâng, không sai. La Huyền Thánh Đan, Tô Dạ huynh đệ, ngài yên tâm. Đan dược ra lò, chúng ta Đan cung ngay lập tức vì ngài đưa đi. Trừ cái đó ra, ngài chính là chúng ta Đan cung bằng hưu tốt nhất, ngài nghĩ đến Đan cung, chúng ta Đan cung tùy thời rộng mở đại môn, hoang nên tại ngài." Lương Minh phát ra từ phế phủ đạo. "Tô giả mỉm cười, đã như vậy, kiên nhẫn, lưu tại Đan cung hảo hảo luyện đan đi." "Sư phó, vậy ngài?" Hứa Hữu tự nhiên không đốc, rất rõ ràng lưu tại Đan cung nội, căn bản không có đi theo Tô Dạ có tiền đồ a. Tô Dạ phất tay áo nói ra, "Lúc nào nghĩ tới tìm ta, đến Thất Huyền Môn chính là?" Hắn biết rõ, hứa Hữu hàng đối đan cung vẫn là có ý lại cảm giác, đợi đến nó xử lý xong đan cung sự tình, tự sẽ tìm đến mình. Đan Phương lưu lại, số đêm đã tiêu sái rời đi, mà hứa Hữu Hằng thì là hoàn toàn trở thành tiêu điểm cùng tâm, không ít trưởng lão đều đã đối hứa Hữu hàng hỏi lung tung này kia, muốn hỏi thăm một chút, đến từ Tô Dạ thần bí. Tô Dạ trở lại Thất Huyền Môn bên trong. Trở về Thất Huyền Môn về sau, Tô biết được một cái tin tức mới. Văn Thiên đã sắp xếp người, dẫn Thiên bác Học viện các trưởng lão trở lại Cựu trong trấn. Nó lại trợ giúp xử lý hết vậy. Tô Dạ lúc này mới yên lòng lại, an tâm lợi dụng Địa Nguyên Đan, bắt đầu đột phá. Địa Nguyên Đan làm đồng dạng tăng lên cấu nguyên cảnh thực lực cảnh giới đang dương, so với những đan dược khác chỗ tốt chính là, Địa Nguyên Đan đối cấu nguyên cảnh đệ ngũ trọng trở lên, sẽ có phi thường rõ rệt tăng lên. Mà lại, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mới làm mấu chốt. Tô Dạ liên tiếp phục dụng. Tu luyện 3 ngày, đợi đến lúc trở ra, thực lực của hắn đã tấn thăng đến cấu nguyên cảnh đệ thất trọng. Đối với cảnh giới tăng lên, Tô Dạ coi như hài lòng. Bước kế tiếp, chính là tiến về mây qua thành, đem hắn bản mệnh linh khí luyện chế ra đến voi vặn, môn địa tối hỏa trưởng, có thể cân nhắc bán cho Quý viện Nguyệt. Tô Dạ lần này hiệp đồng Diệp Ưu Liên cùng một chỗ tiến về, đi tới Mây Qua Thành Nội. Mây Qua Thành muốn so sợ thành Đại Xuất rất nhiều, trang nghiêm trình độ cũng là xa xa thắng chi. Tô Dạ dựa theo địa chỉ, tìm được Văn Tiên Quân nói tới vị trí. Đây là một mảnh cũ đường đi bên ngoài, bảng hiệu Hoa Sơn các ba chữ, xem ra vô cùng đờ sơ. Chính là chỗ này. Tô Dạ dừng bước lại, nhìn về phía giữ ở ngoài cửa một lao hầu, tại hạ đến tìm Khâu Thành Đại sư. Lập tức, hắn lấy ra lệnh bài, đợi tới. Lão hầu nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nguyên lai like là Văn đại nhân người đã như vậy, ngươi liền theo ta tiến vào đi. Bất quá, chỉ có thể một mình ngươi, nàng không có thể đi vào. Ta Minh Bạch, ưu Liên, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một lát đi. Tô giả hiểu rõ quý cũ, phất tay nói. Diệp ưu Liên hiểu chuyện, bình tĩnh chờ. Tô giả tiến vào bên trong, qua một đầu hành lang, đi tới giữa sân. Trong sân say sưa ngủ một lão giả, cảm ứng được người tới, dần dần mở hai mắt ra. "Khâu lao đầu tử, văn đại nhân giới thiệu người đến đây." Lão ẩu nói. "Vân đại nhân?" Khâu Thành đứng dậy, kinh ngạc hỏi. Tô Dạ khẽ cười nói, "Tại hạ muốn tìm Khâu Thành đại sư luyện chế một thanh bản mệnh khí." Đây là văn đại nhân lệnh bài. Thì ra là thế, nếu như là văn đại nhân giới thiệu, luyện chế bản mệnh linh khí, tự nhiên không đáng kể. Bất quá vật liệu, ngươi nhưng phải góp đủ rồi." Khâu Thành hỏi. "Tự nhiên." Tô giả đem linh giới bên trong chuẩn bị vật liệu từng cái lấy ra. Khâu Thành tại Đông Đạo Lộc lấy vật liệu bên trong, lập tức liền thấy phi thường trói mắt địa vương khoáng thạch. Hắn đột nhiên giật mình, há nhiên vô cùng, đây là địa vương khoáng thạch. Không sai. Tô Dạ nói, "Chết không được văn đại nhân muốn ngươi đặc biệt đến chỗ của ta, ngươi cầm này thạch đi tìm còn lại luyện khí sư, cái này mai địa vương khoáng thạch coi như không cho ngươi chiếm." Luyện chế ra linh khí, tại khoáng thạch phương diện sợ là cũng sẽ rút lại không ít." Khâu Thành nét miệng lên, liền xem như ta, cũng hưu tâm nuốt vào cái này mai bà khoáng, bất quá, nếu là Văn đại nhân giới thiệu, vậy liền coi là chuyện khác. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi muốn luyện một thành cái dạng gì linh khí?" "Kiếm." Tô giả đơn giản trả lời. "Địa vương khoáng thạch không tốt giá luyện, cho ta một đoạn thời gian, ít thì 7 ngày, nhiều thì 15 ngày." Khâu Cách nói sẵn có nói. "Ta không có cách nào tại mây qua thành lưu lại quá lâu." Tô Dạ mày. "Yên tâm, gen tốt, ta sẽ đưa qua cho ngươi. Cái này mai linh khí." ta cũng rất chờ mong nó sẽ rèn đúc thành cái dạng gì. Hiện ở đây, trước lấy một viên tinh huyết cho ta." Khâu Thành Nghiêm đột nói. Tinh huyết linh khí, luyện chế ra đến liền đại biểu này bản mệnh linh khí rèn đúc ra ngay lập tức, chính là tinh huyết của chủ nhân. Tô giả hiểu rõ quý củ, lấy ra tinh huyết." Tại hạ liền lặng chờ đại sư tin lành. Tô giả thông dong bình tĩnh, đi tới bên ngoài. Nhưng chính là lúc này, hắn chợt phát hiện, bên ngoài phát sinh một ít chuyện. Thật xinh đẹp cô nương, tư phẩm, tuyệt đối cư phẩm. Ha, ha đã đi tới mây qua thành, không bằng liền làm nữ nhân của ta như thế nào. Quy 1 chương 93, Liêu Đông bỏ giặc. Chương 93 Liêu Đông bọn giặc. Diệp Vũ Liên mặt như phù băng, mà nó đối diện, đối diện lập một đám đội xe. Một đám đội xe thành viên, từng cái lưng hùn mai gấu, khí tức mạnh phóng, không một dễ chê ở. Mà trên xe ngựa phương ngồi thanh niên nam tử, càng là ung dung hoa quý, thân phận không tầm thường. Giờ phút này nó khinh bạc nhìn xem Diệp Vũ Liên, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam cùng dục vọng, đối với loại này cực phẩm, nàng thế nhưng là thật lâu đều chưa bao giờ gặp. Diệp Vũ Liên mặt không biểu tình mà nói, "Cút." "Ha, ha, ha thiếu gia, nàng gọi ngươi lần đầu. Loại này cực phẩm nữ môn, thế nhưng là khó tìm a." Thiếu gia trực tiếp kéo trở về làm phu nhân được, làm gì cùng nó nói nhảm." Nguyễn Đông Thăng khỏe miệng niết lên, xuống xe ngựa, tùy ý cười nói, "Mỹ nhân, tại Mây Qua Thành, dám cùng ta nói như vậy người, thật đúng là không có mấy cái. Ngươi không nghe thấy nàng nói để ngươi lăn sao?" Tô Dạ lạnh giọng nói. thiếu chủ." Diệp ưu Liên nhìn thấy Tô Dạ trở về, thở dài một hơi. Nàng không sợ những người này, nhưng đi theo Tô Dạ sẽ để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Nàng không hy vọng để mặt mũi của mình hiện ra cho người khác, chỉ hi vọng độc thuộc đối phương. nàng là người, người?" Nguyễn Đông Thăng ngụy phải nói. Từ hôm nay trở đi, nàng là ta, ngươi có thể lăn. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể quỷ xuống để xin ta, nữ nhân này ta chơi đủ rồi, không phải sẽ không trả lại cho ngươi. Tô giả châm chọc cười một tiếng, ta ngược lại là hy vọng, ngươi tốt nhất tại ta nổi giận trước đó, lăn ra trong tầm mắt của ta. Ha ha ha, tiểu gia, gia hỏa này còn thật không biết mình tại cùng ai nói chuyện a. Chúng ta Liêu Đông bọn đạc, lúc nào bị người như thế xem thường qua. Tô Dạ hít mắt. Liêu Đông bọn đạc, ngũ đại thế lực một trong, Huyền Dương môn, phủ, Liệt Phong sơn, Liêu Thư Không Kiếm tông, cũng vì Long Hỏa ngũ đại thế lực Trong đó hư không kiếm tông mạnh nhất, Liêu Đông bọn giặc nhất cuồng. Không ai nguyện ý trêu chọc Liêu Đông bọn giặc, bởi vì cái này thế lực việc các bất tận, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Động thủ đi. Nguyễn Đông Thăng nhìn cũng không nhìn Tô giả một chút, trực tiếp vung tay đạo nói, khinh miệt, khinh thường. Ngồi ở trên ngựa mấy cái bọn giặc thành viên tùy tiện cười một tiếng, nói động thủ liền động thủ, hướng thẳng đến Tô Dạ càn quét mà đi. Tô Dạ thấy thế, biểu lộ băng lãnh, khí tức đột nhiên phát ra. Cấu nguyên cảnh đệ thất trọng, thế bên kích. Lăng phá. Tô Dạ một trường đập, nặng tựa vạn cân. Một trường xuyên qua, mấy cái nguyên bản còn tùy tới bọn giặc thành viên cũng gọi là đồng tử co rụt lại, thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. A, thật sự có tài. Cố Nguyên Cảnh đệ thất trọng. Xem ra ngươi cũng là trẻ tuổi thiên tài, thất huyền môn lúc nào có ngươi cái này kẻ lệnh sắp rồi. Nguyễn Đông Thăng khinh thường nhìn Tô Dạ một chút, chỉ là hơi cảm thấy có hứng thú mà thôi. Thiếu ra, Một đám bọn giặc thành viên miễn cưỡng đứng dậy, đau đớn không tâm lòng. Không cần, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nguyễn Đông Thăng đứng chắc tay, tiểu tử, ta người này không thích nói nhảm, hiện tại quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ, đem nàng ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, đợi chút nữa Ngươi chỉ sợ ngay cả đầy đủ thi đều chưa hẳn sẽ có. Tô Dạ lần thứ nhất nhìn thấy so hắn còn của người. Hắn nhếch mép miệng, ta ngược lại là thật tò mò ngươi làm sao để ta chết không toàn thời. Muốn chết? Nguyễn Đông Thăng bàn tay một nắm, linh khí vần quanh, đột nhiên hóa thành một đạo cương manh chi quyền, như xét đánh hướng phía Tô Dạ cuốn tới, cấu nguyên cảnh để tự trọng. Tô Dạ nho nhỏ kinh ngạc, Chắc không được Nguyễn Đông Thăng tự tin như vậy. Bất quá, đối phương khả năng không có, có ý thức đến một vấn đề, đó chính là, hắn thật nội giận. Để hắn nổi giận hạ chàng, thế nhưng là rất nghiêm trọng. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì e ngại, triển khai tự thân khí tức Cố nguyên cảnh để thất trọng thực lực trước mắt xuất hiện, lăng phong phá. Đối mặt với đối phương một trường này, Tô Dạ biểu hiện không có quá nhiều e ngại, mà là hướng phía phía trước đánh kích một trường Hai chưởng chạm vào nhau, uy lực tản ra, để không ít người vây quanh cũng không khỏi lùi ra phía sau. Gia hỏa này là ai, cũng dám đắc tội Nguyễn Thiếu gia? Chỉ sợ lại có người muốn gặp nạn, đắc tội Nguyễn Thiếu gia người còn chưa từng có ai có thể sống từng đi ra Mây Qua Thành. Nguyễn Đông Thăng tại Mây Qua Thành chính là một cái cấm kỵ. Hắn là bá chủ, là tổ hoàng đế, không người dám tại trêu chọc. Nhưng mà lúc này Tô Dạ lại làm một chưởng lăng phong phá phát huy ra toàn bộ uy lực lại cùng Nguyễn Đông Thăng trong độc trạm. Ngay cả vượt hai giai, Đông Thăng nhiên thất sắc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Hắn đột nhiên lui ra phía sau ba bước, tại lần này trong quyết đấu, hắn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, lại một đám thế lực phi tốc đến. Một đám người, đa số nữ tử, thân mang phúc sức, chính là thiên cơ phủ người. Mây qua thành chính là ta thiên cơ phủ chủ quản, ai dám xin sự? Một người trung niên phụ nhân lăng lệ quá lớn, thần sắc lạnh lùng. Tô công tử Trung niên phụ nhân sau lưng, một đạo huyện chuyển thân ảnh hiện thân, đúng là Quý Huyền Nguyệt. Tô Dạ nhìn thấy Quý Huyền Nguyệt lúc, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, mấy phần nghi ngờ. "Hừ, Thiên Cơ Phủ, ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ, ta thu thập kẻ này, sẽ hướng các ngươi giải thích việc này." Nhìn thấy Thiên Cơ phụ bọn người đến, Nguyễn Đông Thăng không có bất kỳ cái gì khủng hoảng, ngược lại làm trầm trầm thêm. Với hắn mà nói, giòi vo chết một con kiến, lại có thể tính là chuyện gì? "Nguyệt trưởng lão, Tô Dạ là thất người, hắn cùng đêm đại sư có biết. Giúp hắn một chút đi." Quý Huyền đối bên cạnh nhân cầu tình. Nguyệt trưởng lão ngợi, trực tiếp lắc đầu cũng đem đại sư nhận biết, không tính là gì. Gia hỏa này trêu chọc Nguyễn Đông Thăng, coi như hắn có mắt mà không thấy Thái Sơn, hôm nay gặp nạn cũng không trách được người khác. Nguyễn Đông Thăng làm Liêu Đông bọn giặc, chúng ta thiên cơ phủ có thể không gây, vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt. Úy Huyền Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, nghe tới Nguyệt trưởng lão nói như thế, lại cũng không biết như thế nào cho phải. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần môn đạo, ngươi thành công chọc giận ta." Liền để thi thể của ngõ cho chó ăn giữ tợn, hắn lại đến, thủ đoạn đã mang theo sát không có trông cậy vào người khác trợ giúp mình." Hắn một người, đủ để. Đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi." Tô Dạ lạnh lùng ánh mắt nóng nhìn phía trước. Vô cực Thánh Hỏa đồng triển khai. Đệ tử Nguyễn Đông Thăng công kích lộ tuyến hắn đã nhìn rõ ràng, động tác của đối phương ở trong tay của hắn càng là vô cùng chậm chạp mà không có tiếp đấu. Nhìn thấy Nguyễn Đông Thăng như thế áp sát tới, Tô Dạ xanh lam vô cực lửa lấy tốc độ cực nhanh triển khai, hóa thành lĩnh vực. Tầng này tầng hỏa diễm để Nguyễn Đông lại, nhìn xem những này, không cách nào lại hướng trước thêm nửa phần. Tô thế không có đình chỉ, tay lên, một chưởng ngưng tụ. Trường. Một chưởng này lấy một trường phá và pháp, lấy một trường bại cương địch. Tốc độ như thiểm điện, hắn trực tiếp bước đi lên. Cái gì? Nguyễn Đông Thăng không thể đoán được Tô giả tiến công bén nhọn như vậy. Hắn vội vàng tránh thoát, nhưng ba đóa hoa mai hỏa diễm đã hoàn toàn phong tỏa đường đi của hắn. Một trường, tại chỗ đánh trúng tại Nguyễn Đông Thăng trên thân thể. A. Tối hỏa trưởng hỏa diễm tại Nguyễn Đông Thăng thể nội bộc phát, phá hư ngũ tạng lục phủ, Quy 1 chương 94, bọn giặc chi nộ. Chương 94, bọn giặc chi nộ. Một trường này không có đem đánh chết, nhưng Nguyễn Đông Thăng cũng là thoát, ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Chết đi. Tô Dạ tay cầm thanh Huyền kiếm, tại chỗ liền muốn đem chết. "Tiểu tử, ngươi dám giết ta, chúng ta Liêu Đông bọn giặc sẽ không tha ngươi." "Ngươi biết chúng ta Liêu Đông bọn giặc là cái gì thế lực sao? Ngươi dám động thủ với ta, ngươi chính là muốn chết." Nguyễn Đông Thăng gầm thét lên. "Tiểu tử, người này ngươi không thể giết, ngươi không đảm đương nổi hậu quả." Ngụy Trường lão tại phía sau vây xem hồi lâu, nhìn thấy Tô giả đánh tan Nguyễn Đông Thăng, đồng dạng kinh hãi. Lựa chọn cản trở Tô Dạ. Tô Dạ vậy mà lấy Nguyên cảnh đệ thất trọng lực đánh bại đệ cửu trọng Nguyễn gì? Nguyễn Đông Thăng thế nhưng là Liêu Đông bang bang chủ chi tử. Cấp cao nhất thiên tài, bây giờ lại thảm bại tại Tô giả một cái hạng người vô danh trong tay. Quý Huyền Nguyệt đồng dạng đồng tử co giật lại, không thể tin được. Nếu như ngươi giết hắn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nguyệt trưởng lão mặt không biểu tình. Tiểu tử, nghe đến chưa, ngươi dám đụng đến ta, hôm nay hẳn phải chết. Nguyễn Đông Thăng quát. Tô giả ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì hóa ra. Trên thế giới này, hắn nhận mại độ, có thể nhận mại rất nhiều chuyện, lại chỉ có mấy chuyện không được. Một, Diệp Du Liên, thiếu một tóc gái đều không được. Dùng có vài ngược, chạm vào là phát giết. Ta phẫn nộ, ngươi không chịu được nổi. Tô Dạ một kiếm không có lưu tình. Ngươi dám? A, phu thân, cứu ta. Nguyễn Đông Thăng giống to mà ra. Phốc phốc. Một kiếm trực tiếp đâm vào Nguyễn Đông Thăng nơi bụng tìm, máu tươi chảy ngang, Nguyễn Đông Thăng bị mất mạng tại chỗ, không, có chút nào sinh cơ. Người mà chết. Nguyệt trưởng lao khó mà tin được hết thảy trước mắt, Tô Dạ thật dám xuống tay giết Nguyễn Đông Thăng. Ầm ầm. Một đạo bức người khí tức, đột nhiên từ nơi không xa chuyển tới. Con của ta, ai dám giết con của ta? Một thân ảnh tại chỗ nơi xa chạy vội có tới, hắn không cảm ứng được Nguyễn thức, để hắn nổi cơn trực tiếp đặt chân nơi đây. Nhìn thấy con trai mình thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất bên trên, lại nhìn thấy Tô Dạ tay cầm lại kiếm, mắt như sương lạnh. "A a a, tiểu tử, ta muốn ngươi chết ta. Nam tử trung niên vô cùng phẫn nộ, một trường liền muốn lấy Tô giả tính mệnh. Tô Dạ toàn thân lắp một cái, cái này trọn vẹn siêu việt mệnh huyết cảnh thực lực, ép hắn căn bản không trợ nổi. Hắn vội vàng đứng dậy phòng ngự, nhưng cái này đến từ mệnh huyết cảnh một kích hắn đến tụt cùng có thể hay không phòng được, hắn cũng không rõ lắm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đạo đạo hoa sen hiện, hóa thành bức canh giữ ở Tô Dạ trước mặt, đem một kích này hoàn toàn chống đỡ, đỡ được. Thiên cơ phủ phụ chủ Ngươi dám cản trở ta?" Nam tử trung niên chưa nhìn thấy người, đã biết là ai, khàn giọng gằn hét. Một che dù trung niên mỹ phụ từ mái nhà bồng bềnh rơi xuống, dịu dàng nói ra, "Nguyễn Tu, Mây Qua Thành có mấy qua thành e ngại, vượt qua mệnh huyết cảnh thực lực, không thể tự tiện động thủ. Còn hy vọng ngươi không muốn phá làm hư quy củ, Mây Qua Thành, dù sao từ chúng ta Thiên Cơ phủ trưởng quan, kia ngươi chính là để cho nhi tử ta trắng chết sao?" Nguyễn Tu hai mắt đỏ như máu. Ngật vác lấy "Nguyễn Tu, tiểu tử này, có thể ra Mây Qua Thành, tới lúc đó, làm sao so thủ, không ai sẽ quan tâm." "Tốt, mang ra Mây Qua Thành." Nguyễn Tu liếm môi một cái, sắc cơ nồng hậu dày đặc. "Phủ chủ, Nguyệt trưởng lão, cái này Tô công tử rất có thể là mang theo tối hỏa trưởng cùng chúng ta Thiên Cơ phủ giao dịch, không thể để cho bọn hắn tùy tiện mang đi a." Quý Huyền Nguyệt cầu tình nói. Mặc dù Tô Dạ là cái đăng đồ tử, nhưng nàng đối Tô Dạ kỳ thật đồng thời không ác cảm, đối phương nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng không phải là một cái người xấu. Thiên Cơ phủ chủ lông mày nhíu lên, lâm vào trầm tư. Nguyệt trưởng lão hít một hơi thật sâu, "Phủ chủ, cái này họ Tô tiểu tử nói cho cùng cũng liền có thể cùng đem lại sư nhận biết, không quyền không thế." Lượt lại là Nguyễn Tu hiện tại cùng chúng ta Thiên Cơ phủ ngay tại hợp tác bên trong, nếu như các tội nó. tại chúng ta kế hoạch tiếp theo 10 phần bất lợi a. Thiên Cơ phủ chủ không cách nào phủ nhận, Tô giả giá trị cùng Nguyễn Tu chỉnh cái Liêu Đông bọn giật mà nói, thực tế không đáng giá được nhắc tới. Tô giả quan sát thế cục, biết được mình tình huống 10 phần khốn ổn. Hắn 10 phần thất vọng, nói ra, "Thiên Cơ phủ, ta Tô giả lúc đầu mang theo mình tự sáng tạo tối hỏa trưởng cùng một kiếm tránh tinh hồng tới đây, bản ý là xem ở quý cô nương trên mặt mũi dự định cùng quý môn hảo hảo tác, nhưng các ngươi quá khiến ta thất vọng." Thiên Cơ phủ chủ cùng Quý không khỏi lạ giận mình. "Tô Dạ tự sáng tạo Tuế Hỏa Trưởng, người tự sáng tạo. Hoang Đường, chẳng lẽ ngươi còn nói ngươi chính mình là đêm? Nguyệt Trưởng lão cười nhạo nói, nhưng mà lời nói chưa nói xong, nàng liền ý thức được cái gì? Tô giả vừa rồi tự xưng Tô Dạ. Tô Dạ, đêm đại sư. Chẳng lẽ Tô Dạ vẫn chưa chần chờ, xem thật kỹ một chút cái này. Cao giai pháp sĩ lệnh đột nhiên hiện hiện. Nhìn thấy cái này pháp sĩ khi lúc, một đám tất cả mọi người không khỏi là con mắt co rú lại, nhìn xem pháp sĩ khiến vài cái chữ to, kinh ngạc nhập thần, khó có thể tin. Ngươi chính là đêm đại sư? Thiên Cơ phủ chủ Kinh Hải nói. Vị huyền nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, đồng dạng kinh hãi ánh mắt hai niên, "Nàng, nàng làm sao liền từ không nghĩ tới? Tô giả chính là Đêm đại sư." "Đúng, giống nhau niên kỷ, giống nhau chiều khí phân thịnh." Nàng sớm nên nghĩ tới. Nguyệt trưởng lão đồng dạng rung động, nhưng rất nhanh liền nói, phụ chủ, sự tình có kỳ quặc, cái này pháp sĩ khiến không nhất định liền chứng minh thân phận của hắn, vạn nhất hắn là mượn dùng lệnh bài đâu." Dù sao trưởng bối đem lệnh bài cho văn bối, để nó đường xá bình an cũng là rất bình thường. "Sự tình phải nghĩ lại a, ta có thể chứng minh hắn chính là Đêm đại sư." Một lão giả thân ảnh từ nơi không xa đến. Huyền tinh trưởng lão Huynh tinh trưởng lão, ngài làm sao tới rồi? Nếu như ta không tới, chỉ sợ đêm đại sư cùng chúng ta thiên cơ phù hợp tác liền phải trầm giấc. Lão giả áo bào trắng lúc đầu, nhìn xem Tô Dạ, trịnh trọng nói, ta có thể làm chứng, hắn chính là đêm đại sư, ngày đó, ta cũng tham gia pháp sĩ đại hội, các người nên biết. Một câu đơn giản rơi thôi, lại là để người vây quanh, ở đây mỗi người đều kinh hãi trùng điệp. Kết quả đã có thể quyết định. Liền ngay cả Nguyễn Tu đều nhìn cứng họng, cái này tên không gặp truyền tiểu tử liền là ngày đó pháp sĩ đại hội cái kia đem đại sư. Hắn phẫn nộ vẫn chưa giảm bớt, mà là âm trầm nhìn xem Thiên Cơ phụ chủ, "Thiên Cơ phụ chủ, ngươi muốn làm sao tuyển?" Thiên Cơ phụ chủ trong lòng làm khó làm khó vẫn chưa tiếp tục quá lâu, một lát sau, nàng quyết định thật nhanh quyết định, "Cái này Tô dạng, ngươi không thể mang đi." Nguyên tu đầu đều phản phất muốn bạo tác một dạng, "Thiên Cơ phụ chủ, ngươi vì bảo đảm tiểu tử này, muốn cùng chúng ta Liêu Đông bọn giặc quyết liễu sao?" "Tùy ngươi nghĩ ra sao." Đã quyết liệt, Thiên Cơ phụ chủ tự nhiên không có chút gì do dự. Nguyệt trưởng lão ở bên giải, "Phụ chủ, vì cái này đem đại sư, không đáng a." Nguyên tu quát, tốt, tốt, tốt Thiên Cơ phụ chủ, còn hữu tính xô tiểu tử." Hết thầy, nợ máu trả bằng máu. Hắn tay vồ một cái, chống rống mang theo Nguyễn Đông thăng thi thể, lửa giận thiêu đốt rời đi. Quy 1 chương 95, Diệp Yêu liên bá đạo. Chương 95, Diệp Yêu liên bá đạo. Nhìn thấy Nguyễn Tu rời đi, Thiên Cơ phủ chủ biết sự tình không ổn. Đáp tội Liêu Đông bọn giặc đại giới hắn cực kỳ rõ ràng, nhưng nàng rõ ràng hơn, nếu như hôm nay trở mặt tại Tô gia, tổn thất giá trị càng nghiêm trọng hơn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng nắm rõ ràng. Đêm đại sư, không biết có thể tiến một bước nói chuyện. Thiên Cơ phủ chủ dịu dàng cười nói, "Tô gia biết, không thể vô duyên vô cớ người chi uy." Chắc tay nói ra, Thiên Cơ phủ chủ để ý, vậy liền tiến một bước nói chuyện. Thiên Cơ phủ chủ cấp tốc dẫn đường, thái độ đối với Tô Dạ, trong vô hình đã từ bắt đầu đạm mạc, trở nên khách khí rất nhiều. Chỉ có Diệp Y ưu liên đứng ở đằng xa, suy nghĩ xuất thần, chỉ đến bây giờ, phương mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nguyên lai tưởng rằng Tô Dạ đối nàng nói tới sống nương tựa lẫn nhau, nhiều nhất chỉ là ngắn hạn lửa nóng. Dù vậy, cũng đủ để nàng trả giá hết thảy. Nhưng mà đối phương, lợi hướng ngàn vàng. Chỉ đến bây giờ, đối phương vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thậm chí không tiếc đắc tội cường địch. Nàng, muốn thế nào hoàn lại loại này ân tình à? Đám người rời đi về sau, Hoa Sơn trong các, Khâu Thành cùng bà Lao kia đứng dậy. Văn đại nhân thủ hạ quả nhiên nhân tại đông đúc cả, lúc đầu cho là chúng ta hai người muốn bị bách xuất thủ, không nghĩ tới lại bị người trẻ tuổi này như thế hóa giải. Khâu Thành cười ha hà nói: "Tốt, mau trở về luyện khí đi, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế." Văn đại nhân tất nhiên sẽ đối nó vô cùng coi trọng đi. "Thanh này bản mệnh linh kiếm, ngươi nhưng phải muốn giúp nó rèn đúc hoàn mỹ mới được." Lao Âu nói: tô dạ đi theo đám người, đi tới Thiên Cơ trong phủ." Thiên Cơ phủ chủ thịnh đái, mỉm cười nói: "Huyền Nguyệt, tìm hai người nữ đệ tử." Đến đây phụng dưỡng đêm đại sư đi." "Vâng." Quý Uyển người đáp. Diệp Vũ Liên lại là đứng tại Tô Dạ bên cạnh, chỉnh trọng nói ra, "Không cần." Thiên Cơ phủ chủ kinh ngạc không thôi nhìn xem Diệp Vũ Liên. "Nếu như không đẹp bằng ta, cũng không cần gọi qua, từ ta phụng dưỡng thiếu chủ hết thể đã đủ. Thiếu chủ bên người có ta một cái liền đủ." Diệp Vũ Liên bình tĩnh nói. Nghe lời này, Thiên Cơ phủ một đám thành viên vô không xấu hổ. Diệp Vũ Liên rất bá khí, nhưng cũng tự tin để người không biết đáp lại giả sao. Vẹn vẹn từ diện nhìn lại, so Diệp Vũ để mắt, các nàng tiền cơ trong phủ, tựa hồ thật đúng là không có khó tìm ra một cái. Liên xem như quý viện nguyện so sánh cùng nhau, cũng kém chi rất xa. Tô Dạ cũng hơi kinh ngạc, Diệp Vũ Liên hôm nay trạng thái tựa hồ có chút rất không thích hợp. Thiên Cơ phủ chủ đành phải khụ khụ hai tiếng, trở về chủ đề, "Đêm đại sư, thực không dám dấu dếm, chúng ta Thiên Cơ phủ đối với ngài sáng tạo thối hòa trưởng, xác thực vô cùng cảm thấy hứng thú. Liên quan tới phương diện giá tiền, đêm đại sư có thể yên tâm, chúng ta quả quyết sẽ không bạc đái tại ngài." Tô Dạ nghe đây, lên, cũng không khí, liền nói ngay, "Đã Thiên Cơ phủ chủ sảng khoái như vậy, ta Tô mỗ người cũng không chề dấu, tối hòa 20 vạn kim tệ." 20 vạn kim tệ này tôi cái này giá cao, không ít người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Nguyệt trưởng lão ở một bên cắn răng, "Tô dạ, ngươi không muốn công phu sư tử ngoạn, ngươi cũng đừng quên, nếu không phải chúng ta, ngươi bây giờ sớm bị tên Liêu Đông bọn giặc mang đi." Tô dạ một bộ không quan trọng bộ dáng, "Các ngươi nếu không mua, ta cũng không để ý." Thiên Cơ phủ chủ Trừng Nguyệt trưởng lão một chút, ra hiệu nó trước ngậm miệng. Nguyệt trưởng lao không dám nghịch lại, hậm hực thu hồi lời nói. Thiên Cơ phủ chủ xinh đẹp cười nói, "Đêm đại sư hiểu lầm, đối với tối hòa trưởng, chúng ta tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú, không, có không mua đạo lý, chỉ là cái này 20 vạn kim tệ, đúng là cao hơn một chút." Dù sao Ngài chỉ bán cho chúng ta võ kỹ năm thành mà thôi. 20 vạn kim tệ không nhiều, ta còn phải lại mở một cái khác điều kiện đâu." Tô Dạ thản nhiên nói. "Còn có điều kiện. Không ít tiên cơ phụ người đều cảm thấy Tô Dạ quá phận." Tô giả nói ra, điều kiện thứ hai, chính là đợi sẽ rời đi mây qua thành lúc, các ngươi phải hộ tống ta rời đi trở lại Thất Huyền môn bên trong. Kia Liêu Đông bọn giặc người chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ." Hắn đắc tội Liêu Đông bọn giặc, nếu như cứ như vậy trở về, thế nhưng là lấy không được tiện nghi gì. Thiên Cơ phủ chủ nhíu nhíu mày, đã bắt đầu không vui. Tô Dạ nhìn ra được các nàng bất mãn, bật cười lớn. Không có nửa điểm ngoài ý mến, mà là đơn giản nói, ta biết các người bất mãn, nhưng ta phải cùng các người giảng đạo lý, nếu như chỉ là mới đầu tại pháp sĩ trên đại hội, ta chỗ hiện ra thối hỏa trưởng, sắp thực không đáng, cao như vậy giá cả, nhưng bây giờ không giống. Thối hỏa trưởng đã bị ta lại làm tinh tiến, cải tạo rất nhiều. Cùng Dĩ Vãng đã hoàn toàn khác biệt. Hiện tại thối hỏa trưởng y lực chẳng lẽ so trước kia còn mạnh hơn, không thiếu nữ đệ tử hiếu kỳ đạo. Các nàng đối thối hỏa trưởng đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Mạnh không mạnh, ta một chiêu phế Nguyễn Đông Thăng, các vị nên đều thấy rõ ràng mới đúng." Tô dặn gọn gàng mà linh hoạt đạo. Nghe nói lời ấy, Không ít người tất cả đều nhớ lại. Hồi thường lại, coi như thiên cơ phủ chủ đều phải thừa nhận Tô giả một trường này lợi hại. Tiêu Nguyên Đông Thăng làm cẩu nguyên cảnh đệ cửu trọng tồn tại, linh lực hộ thể đã cường hãn đến trình độ nhất định. Tại Tô Dạ một trường này hạ lại không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, trực tiếp bị một trường đánh xuyên qua ngũ tạng lục phủ, đánh mất sức chiến đấu, sao lại không mạnh? Chỉ là thiên cơ phủ chủ rất khó tin tưởng, đêm đại sư, trong thời gian ngắn như vậy, ngài có thể đem tối hỏa trưởng lại cải tạo tiến bộ to lớn như thế. Vì cái gì không thể? Tô Dạ nói ra, ta 20 tuổi không đến liền có thể sáng tạo ra tối hỏa trưởng. Vì cái gì không thể trong ngắn hạn lại đối thối hỏa trưởng tiến hành cải tạo. Đơn giản điểm tôi nói, ta là thiên tài. Ta là thiên tài bốn chữ, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ tự mình nói mình. Nhưng tô dạ hiện tại nói như vậy, lại không ai dám phản bác. Đích xác, 20 tuổi không đến liền lên làm cao giai pháp sĩ, kia phải là cỡ nào chí cao vô thượng vinh quang. Cho nên, mua cùng không mua, quyền lựa chọn tại cho các ngươi. Ta chỉ có thể nói, cho dù ta chỉ cấp năm thành tối hỏa trưởng phương pháp tu luyện, tùy tiện càng cái nhất giai chế địch vẫn là dễ như trở bàn tay. Tôi dạ tràn đầy tự tin đạo. Không ít người khỏe miệng có quắc động, loại này rõ ràng là khoác lắc ngôn ngữ từ Tô giả trong miệng nói ra, lại là không có nửa điểm không hài hòa. Thiên Cơ phủ chủ đủ kiệu trầm tư, cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng, "Tốt, Tô Dạ, ta đáp ứng ngươi. 20 vạn kim tệ cộng thêm hộ tú ngươi." Tô giả biết niết miệng, "Thiên Cơ phủ chủ, lựa chọn của ngươi là chính xác. Cái này thối hỏa trưởng phương pháp tu luyện, liền ở nơi này, ngươi có thể nhìn xem." Nói xong, hắn trực tiếp đem phương pháp đưa cho đối phương. Thiên Cơ phủ chủ đón lấy phương pháp tu luyện, nhìn kỹ, rất là hài lòng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi kích động nói, "Đem lại sự" Không biết một kiếm kia tránh kinh hồng ngó kỹ, ngài phải chăng có thể cân nhắc? Tô Dạ cười nói, lúc đầu ta là dự định bán cho quý phủ, bất quá quý phủ có một số người tựa hồ không quá ưa thích ta, ta nghĩ vẫn là tôi đi. Ngụy trưởng Lao tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm màu đến, Quy một chương 96, Huyền Tiên Chỉ. Chương 96, Huyền Tiên Chỉ. Tô Dạ là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Đối phương một câu, trực tiếp đưa nàng Lâm vào khó khăn vô cùng hoàn cảnh. Bởi vì nàng, Tô Dạ mới không đem một kiếm tránh kinh hồng bán đi đến, phải có bao nhiêu người đem trách nhiệm trách tội đến trên đầu của nàng. Tô Dạ, ngươi muốn bán liền bán ngươi cho rằng ai mà thèm vũ khí của ngươi sao?" Nguyệt trưởng lão nổi giận nói. Ngâm miệng, Thiên Cơ phủ chủ đã báo nổi, vẻ giận dữ hiện ra, thần sắc lăng lệ. Một kiếm tránh kinh hồng ngươi vẫn không để ý. Ngươi quan tâm cái gì? Thiên Cơ phủ chủ muốn mắng người tâm đều có. Tô giả nhún nhvai, "Tốt a, một kiếm này tránh kinh hồng ta là tuyệt đối sẽ không bán. Đã quý phủ không có thèm, ta tựa hồ cũng không cần thiết mặt nóng đi tiếp hôm nay, đúng không?" Đêm đại sư xin bất giận, "Nguyệt trưởng lão, ngươi đi ra ngoài trước đi." Thiên Cơ phủ chủ Hàn khí bức người đạo. Nguyệt trưởng lão nao nao, Cơ phủ chủ vậy mà vì Tô Dạ mà đưa nàng đuổi đi ra. Ra ngoài, Thiên Cơ phủ chủ Hung tận nói, Nguyệt trưởng lão cảm thấy thật mất mặt, thế nhưng lại lại không có biện pháp, chỉ có thể hung giữ nhìn thoáng qua Tô Dạ, tùy theo rời đi. "Tô Dạ đại sư, một kiếm tránh kinh hồng sự tình, để ngài tức giận như vậy, là chúng ta Thiên Cơ phủ vấn đề. Chúng ta Thiên Cơ phủ cho ngài nhận lỗi." Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng thở dài. Tô Dạ phất phất tay, "Không sao, thối hỏa trưởng ta cũng đã bán, là thời điểm rời đi." "Đem đại sư chấm đã." Thiên Cơ phủ chủ vội vã mà nói. Tô Dạ nghi ngờ hỏi, "Quý phủ còn có chuyện gì?" Thiên Cơ chủ lo lắng nói ra, "Là như vậy, Chúng ta tiên cơ phủ khả năng còn có một chuyện cần đem đại sư sự, sự giúp đỡ của ngài, nếu như ngài có thể giúp tại chúng ta, chúng ta sẽ có khắc thù lao." "Ồ, nói nghe một chút." Tô Dạ tò mò. Thiên cơ phủ chủ mặt giãn ra cười nói, "Là như vậy, chúng ta thiên cơ phủ tổ tiên từng chuyển thừa một môn võ kỹ, tên là Huyền Tiên Chỉ." "Ồ, Tô giả nghe ba chữ, ám đạo võ kỹ danh tự ngược lại là bá khí vô cùng. Nay Huyền thiên Chỉ từ tổ tiên truyền lại, chỉ pháp lăng lệ vô cùng. Nghe đồn tổ tiên từng lợi dụng này chỉ pháp, chém giết qua huyền cung cảnh đại năng cổ yêu." nhưng vấn đề căn nguyên liền bởi phần, này chỉ pháp tổ tiên truyền xuống, bởi vì năm đó một chút đặc biệt nguyên nhân, chỉ còn lại có một chút vụn vặt lẻ tẻ độ dung. Căn bản là không có cách chấp vá thành một môn hoàn chỉnh võ kỹ. Thiên Cơ phủ chủ thở dài, chúng ta tìm kiếm qua rất nhiều pháp sĩ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chấp vá ra hai thành ra, căn bản là không có cách triệt để tu luyện, Huyền Thiên chỉ môn này cường hãn võ kỹ, cũng liền triệt để mai một đi. Tô giả cười cười, quý phủ ý tứ, là để tại hạ trợ giúp đem môn võ kỹ này chắp vá hoàn chỉnh. Không sai. Thiên Cơ phủ chủ thái độ thành khẩn. Như thế không có vấn đề, bất quá Các ngươi thiên cơ phủ cho ta cái dạng gì thủ lao?" Tô giả Hiếu kỳ nói. Thiên cơ phủ chủ hít một hơi thật sâu, ngắn ngủi trầm tư qua đi quyết định, đêm đại sư, chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta đem môn này chỉ pháp hoàn thiện ra, chúng ta thiên cơ phủ nguyện ý cùng các ngươi tất huyền môn hợp tác, thậm chí cùng Liêu Đông bọn giặc đối lập." Tô Dạ híp mắt, nghe tới điều kiện này, triệt để động tâm. Thiên cơ phủ chủ rất khéo léo trưởng không hắn tình cảnh hiện tại. Hắn hiện tại căn bản là đem Đông bọn giặc làm mất lòng, nếu như có thể đạt được thiên cơ phủ trợ giúp, như vậy không hề nghi ngờ, là đạt được một lớn lực cánh tay. Mâu chốt nhất chính là, hắn hợp tác với Văn Tiên Quân thề phải đến một muội lửa đốt sáng toàn bộ Long Hoa quận, thiếu khuyết chính là hợp tác lực lượng. Nếu như hắn có thể cùng Thiên Cơ phủ đem quan hệ làm tốt, như vậy với hắn, tại Văn Thiên quân mà nói, đều là sự giúp đỡ lớn. Bất quá Tô Dạ đồng thời chưa hoàn toàn tin tưởng, mà là nói ra, các ngươi thật là có can đảm phách, bởi vì cái này khu khu một ngón tay pháp, cùng Liêu Đông bọn giặc đuổi nghịch. Thiên Cơ phủ chủ nở nụ cười xinh đẹp, đêm đại sư quá coi thường chúng ta Thiên Cơ phủ, Liêu Đông bọn giặc lâu dài làm nhiều việc ác, chúng ta Thiên Cơ phủ tự nhiên khinh thường, chỉ là trở ngại một chút lợi ích tương quan nguyên nhân. Mới vừa cùng chi hợp tác, lại không dám đắc tội. Nhưng hôm nay bởi vì thối hỏa trưởng sự tình, chúng ta đã đem lưu Đông bọn giặc làm mất lòng. Bởi vì cái gọi là đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đã đắc tội, làm gì còn có lưu lại tình. Chỉ là thiếu khuyết một cơ hội thôi, nếu như đêm đại sư có thể giúp chúng ta hoàn thiện võ kỹ, thiên cơ phụ thực lực tăng nhiều, có cái này cơ hội, chúng ta còn có gì cần cân nhắc. Tô giả nghe những lời này, cất tiếng cười to, "Tốt, thiên cơ phụ chủ đã đem nói được loại trình độ này, môn này huyền thiên chỉ, ta có thể giúp các người hoàn thiện. Bất quá cụ thể hay không, còn phải trước nhìn qua chỉ pháp mới được, thiên cơ phụ chủ, dẫn đường đi." Thiên Cơ phủ chủ mắt thấy Tô Dạ đã ứng, tự nhiên không làm do dự, cấp tốc đứng dậy, đêm đại sư, theo chúng ta tới. Một đám nữ đệ tử đối Tô Dạ càng thêm hiếu kỳ, bao quát Quý Huyền Nguyệt, một đôi mắt đẹp nháy nha nháy, nháy nhìn chằm chằm Tô Dạ, rất khó tưởng tượng, dạng này một người trẻ tuổi, trên thân tràn ngập không giống với nàng ở độ tuổi này quyết đoán cùng năng lực. Thiên Cơ phủ chủ cấp tốc dẫn đường, đem Tô Dạ đi tới phía sau núi một tòa vách đá trước đó. Vách đá này trước, phong cảnh tú lệ, vô cùng lưu mĩ, nhưng chốt nhất hay tâm, vẫn là cái này cách đó không xa với đá. Trên vách đá, thình lình điêu khắc từng hàng văn tự, có ánh mắt người, có thể một chút nhìn ra. Cái này văn tự tất cả đều là lợi dụng mạnh mẽ chỉ phát một chút xíu viết ra. Duy chỉ có đáng tức là văn tự tàn khuyết không đầy đủ, đứt quãng, rất khó hoàn chỉnh chắp vá ra một bản hoàn chỉnh võ ký ra. Vết đá này bên trên điêu khắc nội dung chính là chúng ta Thiên Cơ phủ luyện tiên chỉ. Chỉ tiếc tuyết nguyệt quá lâu, năm đó chúng ta Thiên Cơ phủ lại gặp biến cố, môn võ ký này căn bản là hủy hơn phân nữa. Thiên Cơ phủ chủ trùng điệp thở dài, rất là thương cảm. Tô Dạ không có trả lời, mà là lọt vào trong tầm mắt nhìn chằm chằm vết đá, trầm tư không nói. Mắt thấy Tô Dạ tiến vào trạng thái, Thiên Cơ phủ chủ lập tức vung tay háo, ra hiệu người bên ngoài không nên quấy rầy. Tô Dạ nếu muốn nghiên cứu, tiến tĩnh nhất định phải là hoàn mỹ không gian mới có thể. Một bên nữ đệ tử không người dám tại mở miệng, không khỏi là lặng lặng quan sát hết thầy, không biết Tô giả có thể từ vách đá này bên trên ngộ ra cái gì ra. Tô giả nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú, nhìn xem môn này vách đá, sắt thực dung nhập trong đó, tràn ngập yêu khí. Băng vào lịch duyệt của hắn đến xem, vách đá này bên trên võ kỹ, đã có thể có thể sưng đăng phong tạo cực, cơ bản đã siêu việt pháp sĩ cấp bậc võ kỹ, rất có thể đã đạt tới pháp sư cấp bậc. Cũng trách không được tiên cơ phụ coi trọng như vậy. Môn võ kỹ này nếu như có thể hoàn thiện, có thể sưng ca minh. Bất quá, hoàn thiện độ khó Tự nhiên không thấp, Tô giả con mắt đều không có khép lại qua một chút, ngón tay nhẹ nhàng khoa tay, dựa theo trên vách đá giải đáp vài câu nội dung, phân tích, phỏng đoán, suy nghĩ. Thời gian đang trôi qua, mấy canh giờ thoáng qua liền mất, không có kết quả. Chỉ trước mắt, một ngày một đêm cứ như vậy quá khứ. Tô giả vẫn không có động tĩnh. Mãi cho đến ngày thứ hai, Tô giả đột nhiên mở ra hai con người. Hắn chỉ một thoáng vung ra một chỉ, chỉ pháp xảo trá, hội tụ chân khí như thiểm điện. Lúc này xuyên thủng, trực tiếp điểm tại cách đó không xa trên vách đá, Quy 1 chương 97, vẫn như cũ giết. Chương 97, vẫn như cũ muốn giết. Trên vách đá, trong chốc lát xuất hiện một đạo thật dày vết lõm, nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có thể? Vách đá này là tự huyền tinh thiết ra công qua, ngay cả cấu nguyên cảnh đỉnh phòng trưởng lao đều không thể xuyên thủng, hắn là như thế nào làm được? Một đám thiên cơ phủ nữ đệ tử trên mặt hái nhiên, khó mà tin được. Thiên cơ phủ chủ cũng là hít một hơi thật sâu. Lúc trước tổ sư ra tại vách đá này bên trên khắc chữ, đó chính là lợi dụng huyền thiên chỉ pháp gây nên. Tô giả hiện tại cũng có thể làm được tại trên vách đá mở vết lõm sao? Đêm đại sư, hẳn là ngươi đã nghiên cứu ra được rồi. Thiên cơ phủ chủ kích động hỏi. Một chỉ này chỉ là ngộ ra một bộ phận Không toàn diện. Tô giả lúc đầu lập tức lại tiến vào xem nội trạng thái. Đáng người hít một hơi thật sâu. Vừa rồi kia một chỉ đã có thể xưng cùng bố, lại còn không phải toàn bộ. Khó mà tin được, khó mà tin được. Tô giả cũng quả thật có chút không thể tin được, bất quá đây là sự thật, Huyền Thiên Chỉ Pháp đích sắc bác đại tinh thâm, ảo diệu vô cùng, vừa rồi kia một chỉ còn vẹn vẹn chỉ là phát huy ra bộ phận lực lượng mà thôi, còn phải lĩnh ngộ. Tô giả lại dung nhập trong đó. Đối với còn lại pháp sĩ cường giả mà nói, môn võ kỹ này nghĩ muốn lĩnh ngộ có thể nói là rất không có khả năng sự tình, nhưng hắn Tô Dạ khác biệt. Hắn có được đến từ Lục Không Bền lòng Vạn Năm tạo hóa vô cùng kinh nghiệm cùng lý duyệt, đối phương cái dạng gì võ kỹ chưa thấy qua. Vạn biến không rời trong đó, nhất định có quy luật tại. Lục Không Bền lòng sở dĩ không trực tiếp đem càng Bao La hơn tinh thâm võ kỹ ký ức truyền thừa cho hắn, căn nguyên chính là ở đây. Đối phương muốn để cho mình minh ngộ, để cho mình lý giải. Chỉ có chính mình sáng tạo ra võ kỹ mới là thích hợp nhất chính mình. Tô Dạ trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha, thì ra là thế. Tô Dạ đột nhiên đứng dậy, linh lực bắn ra. Hắn lúc này xem ra cũng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Nhất là nó dựng thẳng lên hai ngón tay, giống như một thanh kiếm, một thanh vô hạn không túc sắc bén chi kiếm. Tô Dạ tay cầm hai ngón tay, đột nhiên một chỉ ngưng tụ, hướng phía vách đá lần nữa càn quét mà đi. Soát soát soát. Tô Dạ ở đây trên vách đá, khắc xuống hai cái chữ to. Tô Dạ. Cái này, cùng tổ sư ra một dạng khắc chữ. Khó, chẳng lẽ? Rất nhiều người đều đem ánh mắt tụ tập tại Tô Dạ trên thân, nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Đêm đại sư, ngài, lĩnh ngộ thành công rồi. Tô Dạ không có hồi âm, mà là tại vách đá tàn khuyết không đầy đủ văn tự giữa, lại lấy lăng lệ chỉ pháp phi tốc viết xuống mấy hàng chữ lớn. Cái này mấy hàng chữ lớn, mỗi một đoạn đều đảo diệu vô cùng, bất quá cùng trước đó văn tự liều gom lại, lại là một môn hoàn mỹ vô khuyết võ kỹ. Huyền Thiên Chỉ, ta đã hoàn toàn ngộ ra, phương pháp tu luyện liền khắc vào trên vách đá. Võ kỹ ta 10 phần 10 trả lại cho Thiên Cơ phủ, hy vọng quý phủ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tô Dạ bình tĩnh nói. Thiên Cơ phủ chủ bây giờ nhìn qua trên vách đá nội dung, còn có chút không dám tin tưởng hai con mắt của mình. Nàng nhìn một chút, lại nhìn một chút, không sai, không sai. Đây chính là Huyền Thiên Chỉ, tổ tiên truyền lại, nhưng các nàng lại một mực không có ngộ ra đến Huyền Chỉ a. Đã tạ đêm đại sư, Thiên Cơ phụ chủ không để ý tới mệnh huyệt cảnh tiền bối tri thân, cung kính túi xuống thân thể, để bày tỏ đến từ mình tôn kính. Tô giả đối với Thiên Cơ phụ chủ một tiếng nói tạ cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn mở miệng nói ra, "Thiên Cơ phụ chủ không cần cảm ơn ta." Một cái nhấc tay mà thôi. "Thiên Cơ phụ chủ nếu quả thật nghĩ cảm ơn ta, liền ghi nhớ, môn võ kỹ này, ta không hy vọng ta không thích người nhìn thấy. Môn võ kỹ này cũng coi như ta nửa cái tự sáng tạo, có người không có thèm, vậy ta không trồng cậy vào hắn đi hay có." Hắn lời này ý tứ nhằm vào bố trí, liền la kẻ ngu cũng có thể nhìn minh bạch. "Phó trưởng Lão, tới." Thiên Cơ phủ chủ trầm tư một lát, ngưng trọng nói: "Môn chủ, Phó trưởng lão Nghi hoặc không hiểu, Thông Trí Nguyệt trưởng lão, để nó từ hôm nay liền rời đi Thiên Cơ phủ đi." Thiên Cơ phủ chủ hạ quyết tâm, trầm giọng nói: "Phó trưởng lão Đông Dương dừng lại, phủ chủ, chuyện này là thật. Chúng ta Thiên Cơ phủ không cần hai loại người, một, cướp bóc đốt giết dân nhân, hai, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng của con người." Thiên Cơ phủ chủ mà không biểu tình nói. Phó trưởng lão nhẹ gật đầu. Nàng biết, Nguyệt trưởng lão đã bị ném bỏ. Đối phương đã tội không nên đắc tội nhân vật. So sánh nguyệt trưởng lão giá trị, Thiên Cơ phủ chủ rõ ràng càng trân trọng tại đêm đại sư. Mà rất hiển nhiên, đêm đại sư xác thực xuất ra phần này giá trị. Tô giả nhìn thấy Thiên Cơ phủ chủ quyết định, nhẫn nhượng lên, đã Thiên Cơ phủ chủ như vậy nội tình, ta Tô mỗ người cũng không trách phí, môn này Mai Hoa Tam Lộng, coi như ta tặng cho Thiên Cơ phủ. Hắn soát xoát xoát, đem Mai Hoa Tam Lộng võ kỵ viết xuống, đưa cho Thiên Cơ phủ chủ. Thiên Cơ phủ chủ nhìn thấy võ kỹ, hai mắt tỏa ánh sáng, càng là vui sướng, biết mình kết giao Tô Dạ tính kết giao đúng rồi. Mai Hoa Tam Lộng võ kỹ năng lực cố nhiên không bằng tối trưởng cùng huyền chỉ nhưng cũng là một môn có thể cổ vũ toàn môn chi lực võ kỹ. Tại Tô Dạm mà nói ngược lại là vẫn chưa có quá nhiều tổn thất. Hắn trên người bây giờ võ kỹ đủ nhiều, chỉ là Mai Hoa Tam Lộng cùng Tối Hỏa Trưởng thậm chí đều đã tính không được cái gì. Đã như vậy, hiện tại Tô Mỗ cũng là thời điểm rời đi. Tô giả mỉm cười nói, "Chúng ta đưa đêm đại sư." Thiên Cơ phủ chủ quyết định tự mình đứng dậy. Tô giả mệnh rất là trọng yếu, các nàng Thiên Cơ phủ phải bảo đảm, ngàn vạn phải bảo đảm. Một đường trở về, có Thiên Cơ phủ bảo hộ, sối gió suối nước, Tô Dạ không có gặp đến bất kỳ chướng ngại. Hắn không tin liêu đông bọn giặc người sẽ như thế từ bỏ ý đồ chỉ là có thiên cơ phủ người tại bọn hắn tuyệt không dám lấy chính mình như thế nào tô giả an toàn trở lại thất huyền môn bên trong đêm đại sư chúng ta liền đưa ở nơi này nếu có cơ hội có thể lại đến chúng ta thiên cơ phủ phủã khách chúng ta thiên cơ phủ tất nhiên tùy thời ho nền thiên cơ phủ chủ cười một tiếng không có vấn đề tô giả bình tĩnh đáp lại cáo tử cáo tử tô giả đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi trở lại thất huyền môn bên trong vừa trở về liền thấy cách đó không xa đợi đếnăni Quân Ngươi tiểu tử này đi một chuyến mây qua thành, náo ra lớn như vậy bài trận trở về, thật có ngươi. Ngươi tại mây qua thành chuyện gì xảy ra ạ? Văn Tiên Quân cười ha hả sờ sờ cái cảm, nhìn xem Tô Dạ, chỉ cảm thấy trên người đối phương bao phủ một tầng vô hình thần bí. Tô Dạ vẫn chưa giấu giếm, tuần tự đem sự tình chân tướng nói ra. Ta giết Liêu Đông Bọn Dặc thiếu chủ, Nguyên Đông Thăng. Tô Dạ bình tĩnh nói. Văn Tiên Quân đột nhiên hít vào một hơi, tiểu tử ngươi, giết hai không tốt, giết Nguyên Đông Thăng, thật có ngươi. Long Hỏa Ngũ Đại Thế Lực bên trong, hư không kiếm chính là thứ nhất, Bọn Dặc thì ổn định thứ hai, ngươi cũng đã biết vì sao. Vì sao? Tôi dạ hỏi. Văn Tiên Quân nói ra, bởi vì Liêu Đông bọn giặc cướp bóc đốt giết việc các bất tận, không ai dám trêu chọc hắn, ngươi trêu chọc bọn hắn, bọn hắn khẳng định không tiếc bất cứ giá nào trả thù ngươi. Đánh lén ngươi, hãm hại ngươi, độc chết ngươi, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vô luận bọn hắn đánh lén ta, hãm hại ta, độc chết ta, Nguyễn Đông Thăng, ta vẫn như cũ muốn giết. Tôi dạ bá khí mà kiên định. Quy 1 chương 98, giết tới sợ hãi. Chương 98, giết tới sợ hãi. Miêu pháp tiếng trung, Văn Tiên to, thập phần vui vẻ, ngươi hiểu lầm, ta không phải không đệ ngươi giết, mà là nhắc nhở ngươi một câu. Nhắc nhở ta về sau cẩn thận Liêu Đông bọn giặc. Tô Dạ hỏi: "Nhắc nhở ngươi, như là đã trêu chọc Liêu Đông bọn giặc, về sau gặp lại Liêu Đông bọn giặc người liền không cần phải khách khí. Thấy một cái giết một cái là đủ." Văn Tiên Quân nhếch miệng lên, thản nhiên nói ra: "Tô giả nghe nói như thế, Đồng Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cho là hắn liền đủ tao, không nghĩ tới Văn Tiên Quân so hắn càng tao. Thấy một cái giết một cái. Không sai, hắn là dự định làm như vậy. Nói đến, nếu như ngươi thật nghĩ cùng Liêu Đông bọn giặc đấu đi xuống, ta chỗ này ngược lại là có một cái phương pháp. Ngươi bây giờ thiếu khuyết danh khí." Muốn danh riêng toàn bộ Long Hỏa quận, vẹn vẹn đêm đại sư cái này một cái tên tuổi còn chưa đủ." Văn Thiên cuốn nói, "Danh khí, muốn như thế nào mới có thể càng nổi tiếng khí? Tô giả mong ngợi. biện pháp duy nhất chính là đánh, bất kỳ cái gì một cường giả thanh danh đều là đánh ra đến. Người con đường tương lai đồng dạng không ngoại lệ, tại chơi cấm các chi hành trước khi bắt đầu, đầu tiên để người ta biết biết người năng lực đi." Văn Thiên cuốn nói, "Tô giả gánh vác lấy tay, ta muốn làm sao đánh ra đến cái này danh khí?" "Đơn giản, ta quan phủ thủ hạ có một đám binh mã. Lúc đầu cái này một đám binh mã ta không có ý định tùy tiện xuất động." Bất quá dưới mắt đã ngươi đắc tội Liêu Đông bọn giặc, kia cũng không cần phải trẻ giấu, tại nó chờ Liêu Đông bọn giặc trả thù ngươi, chẳng bằng ngươi chủ động xuất kích Liêu Đông bọn giặc, hảo hảo giết giết uy phong của bọn hắn." Văn Thiên Quân nhếch miệng cười nói. "Tô Dạ nghe đây, cảm thấy rất có đạo lý, Văn Môn chủ kiểu nói này, trong lòng ta thật là có chút ngao ngoe muốn động." "Tiêu Phỉ, tính ta một người, có thể, ban đêm liền ở đây, ta chờ ngươi." Văn Thiên Quân vung tay áo rời đi. "Tô Dạ nghe đây, tiêu sái đi." Hắn đã tại Môn bên trong lớn có danh tiếng, trở lại trong môn, không ít đệ tử đến đây lấy lòng, thậm chí một chút nữ đệ tử chủ động tiến lên leo lên. Nam ngược lại tốt, về phần nữ còn chưa tiến lên, liền bị Diệp Vũ Liên ánh mắt lạnh như băng bức cho đi. Đối với những này, Tô giả vẫn chưa ngăn cản, Diệp Vũ Liên đây là giúp nàng bài yêu giải nạn a. Sau khi trở về, làm sơ tu luyện, đêm rất khuya, Tô giả liền trở lại nơi đây. Văn Thiên Quân đã trở đợi ở đây, nhìn thấy Tô giả đến, lúc này nói ra, đi theo ta. Tô giả đi theo Văn Thiên Quân, một đường tiến lên. Cuối cùng hai người dừng bước lại, dừng lại tại một tòa phủ đệ trước mặt. Trên tòa phủ đệ, viết sáng loáng hai cái chữ to: Quan phủ. Văn Thiên Quân vẫn chưa đi cửa chính, mà là cùng Tô Dạ từ cửa sau tha đi vào. Vừa vừa tiến đến, liền liền một đám quan phủ quan binh cấp tốc tiến lên, đối Văn Thiên Quân, cùng kính bài nói, gặp qua Văn đại nhân. Văn đại nhân. Những quan binh này cảnh giới tất cả đều không thấp, không khỏi là đạt tới cấu nguyên cảnh trở lên, là một con phi thường tinh nhuệ đội ngũ. Tô giả hít vào một hơi, Văn Thiên Quân xem ra hỏa ái dễ gần, nhưng âm thầm lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, âm thầm đến cùng có bao nhiêu đến từ lực lượng của đối phương, rất khó tưởng tượng đi. Văn Thiên Quân sướng cười chặt nhất thời. Hôm nay, dụng đến các ngươi thời điểm đến. Đại nhân có gì phân phó, chúng ta ổn thỏa sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Những võ giả này đội ngũ không khỏi là lăng lệ mở miệng, giống như phong mang chi kiếm. Mấy ngày nay, các người tại Long Hòa quận bên trong tốt thật là trắng trận hoạt động một phen. Nhìn thấy Liêu Đông bọn giặc liền trạm, không cần khách khí, chúng ta quan phủ người đóng quân tại Long Hòa quận lâu như vậy, cũng là thời điểm đại chiến tần uy, để bọn hắn biết biết đạo sự lợi hại của chúng ta." Văn Thiên Quân hung tợn nói. Một đám người nghe tới Văn Thiên Quân, lập tức nhiệt huyết sôi Bọn hắn ở đây tụ lực hồi lâu, từ đầu đến cuối không có cơ sẽ ra tay, nghe tới có cơ hội xuất thủ, tự nhiên từng cái hưng phấn không thôi chúng ta tất nhiên không phụ đại nhân kỳ vọng cao. Một đám quan binh hai mắt nóng rực. Bất quá, Văn Thiên Quân đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm khắc giảng đạo, "Mấy ngày nay nhân vật chính không phải là các ngươi, không phải chúng ta." Một đám quan binh mờ mịt. Văn Thiên Quân chỉ chỉ tốt Dạ, "Lần này nhân vật chính là hắn. Hắn sẽ tiến vào đội ngũ của các ngươi bên trong, khi đội phó của các ngươi, mà nhiệm vụ của các ngươi thì hoàn toàn lấy hắn làm hệ tâm. Liêu Đông bọn giặc có thể thiếu giết mấy cái, nhưng hắn nhất định phải còn sống, thiếu một cộng tóc gái. ta liền tìm các ngươi tính sổ sách." Nghe nói như thế, một đám quan binh có chút không vui. Bọn hắn cần trọng chờ đợi ở đây, kết quả Văn Thiên Quân tùy tiện kéo một cái, liền muốn làm bọn hắn phó đội trưởng. "Tốt, nhiệm vụ đã hạ đạt, ta nên rời đi trước, tiếp xuống chính các ngươi nhìn xem xử lý." Văn Thiên Quân phất tay áo rời đi. Tô Dạ khẽ miệng giật một cái. Văn Thiên Quân thật đúng là sẽ tìm phiền toái cho mình. Cái này nhìn như răm ba câu là khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, kỳ thực đâu? Một đám quan binh nhìn xem mình, người nào phục?" Văn Thiên Quân cho hắn nan để rất đơn giản, muốn khiến cái này người phục, hắn Tô Dạ ý nghĩ của mình tự. "Tốt, ta ý nghĩ của mình tự liền tự mình nghĩ." Tô Dạ từ không e ngại, ánh mắt nhìn thẳng một đám quan binh. Trầm Dã nói ra, "Ta gọi Tô Dạ, thất huyền môn đệ nhất thiên tài, cao giai pháp sĩ. Người đưa danh xưng, đêm đại sư, kể từ hôm nay, ta chính là đội phó của các ngươi, xin chiếu cố nhiều hơn." Lúc đầu một đám quan binh đối Tô Dạ còn cầm có xem thường thái độ, nhưng nghe tới Tô Dạ lời nói về sau, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng nổi lên nghi ngờ. "Ngươi là cao giai pháp sĩ? Nói đùa cái gì?" Tô Dạ không có trả lời, mà là xuất gia cao giai pháp sĩ lệnh, đặt ở một đám quan binh trước mặt. Không xuất ra có chút tài năng, đoán chừng hắn cái này người đội phó lại còn coi không ít tính. Nhìn xem Tô Dạ cao dai pháp sĩ khiến hiện ra, một đám quan binh trực tiếp mắt trợn tròn. Tuổi còn trẻ như thế liền lên làm cao giai pháp sĩ, không sai. Bất quá Liêu Đông bọn giặc không phải dễ dàng đối phó như vậy, đi theo ta, phải làm tốt giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Một tráng hán đứng dậy, hướng phía Tô Dạ vươn tay, "Ta là đội ngũ đội trưởng, Viên Hằng." Tô Dạ thấy nó, có chút một nắm tay. Viên Hằng thân phận đã đạt tới mệnh nguy cảnh, có thể thấy được cái đội ngũ này không tầm thường. Chỉ ít nhìn một cái, quan binh bên trong thiếu khuyết cổ nguyên cảnh định phong tồn tại, không phục mình như thế một cái cổ nguyên cảnh đệ thất trọng nhân vật cũng rất bình thường. Tô Dạ gọn gàng mà linh hoạt, chắp tay nói, ta người này không thích ngoài miệng nói một chút, dùng trong tay bản lĩnh thật sự đi làm, mới phù hợp tính cách của ta. Viên đội trưởng phân phó đi, chạm thứ nhất đi đâu? Viên Hằng nghe đây, giơ lên khỏe miệng cười cười, Liêu Đông bọn giặc người tại Long Hỏa quận việc các bất tận, nơi nào đều có bóng của bọn hắn, mà tới ban đêm thời điểm, bọn hắn càng thêm hung hăng ngang ngược. Giống như là Khải Minh thành, Tu thành, Lỗ thành, những này không có thế lực tọa chấn thành trấn, đều là bọn hắn tứ ngược mục tiêu. Chúng ta trạm thứ nhất, trước hết đi Lỗ thành bên trong. Đi. Một đám quan binh trùng trùng điệp, điệp xuất thủ. Tô Dạ không chần chờ, Theo sát đội ngũ, với hắn mà nói, Văn Thiên Quân có một câu nói vô cùng có đạo lý, chờ người khác xuất thủ, không bằng mình xuất thủ trước. Người khác sợ Liêu Đông bọn giặc, hắn không sợ. Hắn không nhưng không sợ, còn muốn đem Liêu Đông bọn giặc giết tới sợ hãi. Miêu Phác tiếng chúng, một chương 99, chiến tặc. Chương 99, 93 tặc. Lỗ Thành, không có thế lực che chở một tòa náo động chi thành. Ba ngày nơi này hội tụ các đạo nhân mã, mà tới ban đêm, nơi này đem toàn diện từ Liêu Đông bọn giặc tiếp nhận, bọn hắn việc các bất tận, làm việc vô cùng tự Ngày hôm nay chi dạ, nơi này đèn sáng tỏ, nhưng lại máu tươi nàng. Tình trạng thê thảm. Liêu Đông bọn giặc, các ngươi chết không yên lành. Một đám mở linh cảnh võ giả khàn giọng hô lên, bị số lượng càng nhiều bọn giặc thành viên vây quanh gắt gao, khó mà thoát thân. Hắc hắc, Trương Văn Lâm, đã tội Liêu Đông bọn giặc, còn muốn trốn. Ngươi trốn nơi nào? Mấy cái bọn giặc thành viên Trương Dương cười to nói. Ngươi, các ngươi bỏ qua con của ta. Mệnh của ta cho các ngươi. Trương Văn Lâm là cái thật thà nam tử trung niên, ôm trong ngực thiếu niên, tức giận nói. Thê tử của hắn đã bị Liêu Đông bọn giặc giết, hắn chỉ coi như thế một đứa con trai. Thiếu niên đã khóc đến chết lặng, nhìn xem một đám bọn giặc người, chỉ có tuyệt vọng. Những này bọn giặc thành viên cười lạnh nói, bỏ qua con của ngươi. Si tâm vọng tưởng, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi bây giờ cái gì tình cảnh. Đắc tội Liêu Đông bọn giặc, ngươi không có lựa chọn quyền lợi, ngươi duy nhất lựa chọn quyền lợi chính là ngoan ngoãn nhận mệnh. Vậy ta Tô Dạ cũng đắc tội các ngươi Liêu Đông bọn giặc, có phải là cũng được ngoan ngoãn nhận mệnh. Ngay tại mấy cái này, bọn giặc thành viên tùy ý sau khi cười to, một đạo thanh âm bình tĩnh, đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến. Thanh âm chủ nhân chính là Tô giả. Mà nó bên cạnh, thình đứng một đám lớn nhân mã, toàn bộ đều là quan phủ quan binh. Trung trung điệp điệp đội ngũ nối đến, uy phong lẫm liệt, so sánh những này hung thần ác sát Liêu Đông bọn giặc thành viên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Viên Hằng xuất ra một phần danh sách, không nóng không vội mà nói, lỗ thành bên trong tam đại tội phạm toàn ở đây, Quan Đông Thăng, Cố Nguyên Cảnh đệ tử trọng, thủ hạ gánh vác hơn 30 đầu nhân mạng. Dao Trường Hồng, Cố Nguyên Cảnh đệ bắt trọng, từng một đêm tàn sát một thôn trang, Lưu Thuận, Cố Nguyên Cảnh đệ bắt trọng, thích sát nữ tử. Các ngươi là ai? Tội phạm bên trong cầm đầu Quan Đông Thăng lăng không nóng không vội, phủ người. Quan phủ người dám quản chúng ta sự tình? Dao Trường Hồng liếm môi một cái, Các ngươi là gan biến lớn a." Viên Hằng cười nhạt mà ra, "Các huynh đệ, chúng ta quan phủ người thật giống như bị xem thường nữa nha. Những này cỗ nguyên cảnh nhân vật, ta lười xuất thủ, giao cho các ngươi. Đã phó đội trưởng vừa thụ nhiệm, có phải là phải lộ hai lần để chúng ta nhìn xem?" Mấy cái quan binh nhìn về phía Tô Dạ. "Đúng đấy, phó đội trưởng, lộ hai lần nhìn xem, chúng ta nghe kế hoạch của ngươi. Những này bọn dạ, xử lý như thế nào?" Viên Hằng kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút Tô Dạ năng lực, nhưng giờ phút này càng nhiều hơn chính là che chở trong lòng, các ngươi không nên quá làm khó Tô Dạ, hắn là đại nhân tự mình an bài đến, bảo hộ nó an toàn mới trọng yếu." Viên đội trưởng lời ấy sai rồi, ta còn không có như vậy thân kiêu thị mắc. Tô Dạ nhìn thấy một đám người ánh mắt tụ tập trên người mình, nhếch miệng lên, từ tốn nói, "Ta không có kế hoạch gì, quan đông thăng, giao trường hồng, lưu thuận ba cái đầu hào tội phạm giao cho ta. Còn lại chính các ngươi nhìn xem xử lý. Xử lý không tốt, hẳn là không đến mức lại trách tội đến trên đầu của ta đi." Nghe tới Tô Dạ, một đám quan binh con mắt trợ to, Tô Dạ không khỏi thật thầm ngầm một chút đi. Một người khiêu chiến tam đại tội phạm, mà lại từng cái cảnh giới võ đạo đều muốn càng hơn nó. Những này tội phạm từng cái đều rất chó tay, thủ đoạn rất lợi hại, đỏ Bình thường cùng giai căn bản không phải đối thủ, Tô dạng, ngươi cần phải hiểu rõ." Viên Hằng trầm giai nói. Tô Dạ nhếch mép miệng, "Đối phó những loại tội phạm, ngươi chỉ có sợ hãi thời điểm bọn hắn mới có thể mạnh. Ta hiện tại, đồng thời không sợ." Viên Hằng cười ha hả, "Có ý tứ. Các ngươi những quan binh này là đến tìm cái chết sao?" Giao trường Hồng nhìn thấy một đám quan binh tùy ý vui lùa, lửa giận bốc cháy lên. "Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ba người chúng ta?" "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là thấy chán sống rồi ư?" Quan Thăng vẻ giận dữ lang lệ, trực tiếp một thanh hướng phía Tô Dạ của tới. Tô Dạ trầm nói, "Các ngươi đối phó những người khác Cái này ba cái, ngươi a không cho phép ra tay. Dưới chân hắn hung hăng đạp mạnh, đối mặt Quan Đông thăng tay cầm đại đao mà đến một kích, ung dung không đợi, biểu lộ cây vốn không có bất kỳ biến hóa nào. Tay hắn nắm thanh huyền kiếm, trực tiếp lấy như thiểm điện tư thái càn quét mà đi. Soát, gió lạnh gào thét. Quan Đông hằng đồng tử đột nhiên co rụt lại, đối mặt cái này cường hãn một kích, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra vẻ sợ hãi, vội vàng lui ra phía sau, đúng là sinh ra không dám đón đỡ này một kích chí nghi. Hắn đột nhiên tránh ra, một kiếm xuyên qua, chớp mắt đập nền tại còn lại tội phạm trên thân. Vẹn vẹn sát na qua đi. Ba tiên tội phạm liền đột nhiên bị Tô Dạ một kiếm xuyên qua thân thể, máu tươi chảy ngang. Những quan binh khác người cũng không có chần chừ, trực tiếp vây quanh một đám bọn giặc, điên cuồng xuất thủ, phát tiết mình góp nhặt thời gian dài như vậy chiến ý cùng sát ý. Đối đãi Liêu Đông bọn giặc, không cần lưu tình. Tiểu tử này có môn đạo, cùng tiến lên. Trước tiên đem hắn giết. Quan Đông Thăng trầm thấp nói. Lưu Thuận cùng giao trưởng Hồng cũng nhìn ra một hai, hội tụ cùng một chỗ, xuất ra mình bản lĩnh giữ nhà. A có chút năng lực. Tô Dạ hề tự nói một câu, bất quá, này mới có chút ý tứ. Một kiếm tránh kinh hồng. Hắn một trong kiếm bay như thiểm điện, mũi kiếm chỉ chỗ, cũng đã là một cái mạng. Phốc phốc. Kia vừa dự định thẳng bước Tô Dạ mà đến lưu thuận, tại chỗ bị Tô giả một kiếm chặt đứt thân thể, chia hai nửa, ngã vào trong vũng máu. Cái gì? Nhìn thấy một màn như thế, giao trường Hồng cùng Quan Đông Thăng đồng tử co rụt lại. Tô Dạ vẹn vẹn mới bất quá Cố Nguyên cảnh đệ thất trọng mà thôi, đi lên liền miểu sát một cái Cố Nguyên cảnh đệ bắt trọng đối thủ. Làm sao có thể? Đối phương là thần thánh phương nào? Đại nhân ánh mắt, quả nhiên không sai. Viên Hằng ở một bên quan sát, nhìn dần dần rảo giạt ra tiêu dung. Tô Dạ một kiếm chém giết, đối đãi hai người khác, cũng không có gì lưu tình cẩn thận, không muốn lung tung tới gần hắn. Quan Đông Thăng Quác, hai người bọn họ dù sao chém giết thành tính, cho dù chết một đồng bạn cũng gặp nguy không loạn, cấp tốc lui đồ, không có ý định tùy tiện tới gần Tô Dạ. Tô Dạ lựa chọn lại là vô cùng quả quyết cùng lăng lệ. Không tới gần ta thì thôi sao? Tô Dạ ngón tay nhẹ nhàng hướng phía phía trước một điểm. Huyền Tiên Chỉ, mới chỉ pháp nơi tay, đủ để cho hắn làm được rất nhiều chuyện. Một chỉ phong mang, veo một cái hóa thành khí kiếm, trực tiếp điểm tại giao trường hồng trên chán. Giao trường hồng đã phản ứng vô cùng cấp tốc, vội vàng dùng kiếm ngăn cản. Thế nhưng là Huyền Chỉ phía dưới, khí kiếm tại chỗ xuyên qua kiếm đập lên tại chán của hắn bên trên, một cái miệng máu chấp mắt nổ tung, tại chỗ vẫn lạc. Cái này nhìn nguyên bản còn chấn định Quan Đông Thăng Đồng tử đột nhiên rồi lại. Nếu như chết một cái đồng bạn hắn còn có thể trấn định, nhưng bây giờ lại tại chớp mắt qua đi, chết mất hai cái. Cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn một lực lượng cá nhân, tuyệt đối không cách nào dung chuyện, lại chống lại tại trước mặt ở độ tuổi này không lớn nam tử. Giá hỏa này là ai? Quan Đông Thăng thật sâu sợ hãi. Quy một chương 100, danh tiếng vang xa. Chương 100, danh tiếng xa. Sợ hãi. Đây chính là Tô Dạ muốn hiệu quả. Đối với bọn Dạ Hắn không có gì để nói nhiều. Tương tại Cửu Giang trước lúc, hắn liền lập thệ, muốn để thiên hạ này yên dân phục. Những này bọn giặc cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, hắn lúc ấy chỉ tự trách mình thực lực không đủ, không cách nào làm được quá nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, không giống. Sợ hãi, vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Dạ nhìn thấy Quan Đông Thăng hốt hoảng bộ dáng, ngón tay lại một điểm. Quan Đông Thăng còn tưởng rằng Tô Dạ lại muốn sử xuất Huyền Thiên Chỉ võ kỹ, bị hồn toàn thân khẽ run rẩy. Bất quá lần này cũng không phải là Huyền Thiên Chỉ, mà là Mai Hoa Tâm Lộng. Ba đóa hoa mai trước mắt đánh lén, trực tiếp đập lên tại Quan Đông Thăng trên thân thể khiến cho Quan Đông Thăng tại chỗ kêu thảm mà ra, mà Tô Dạ bộ pháp như gió lạnh, gào thét mà qua. Thối Hỏa trường. Các phái theo đội đỉnh tiên võ kỹ, tại Tô Dạ chi thủ giống như vung đường đầu sử dụng mà ra, tựa như không cần tiền đồng dạng. Một chiêu Thối Hỏa Trưởng xuống dưới, Tô Dạ hỏa diễm đột nhiên xuyên qua Quan Đông Thăng thể nội, khiến cho Quan Đông Thăng hai mắt co rúm lại, đang rãễ rủa một lát sau, tại chỗ thân thể đổ vào vũng máu bên trong. Nhìn xem kết quả, Tô đối với mình lần này xuất thủ coi như hài lòng. Miễn cưỡng đánh tám phần, hắn còn có thể càng nhanh. Huyền Tiên Chỉ Quả nhiên lợi hại, vậy mà so ta hiện tại tự sáng tạo bất luận cái gì một môn võ kỹ đều mạnh hơn. Tô giả âm thầm nói nhỏ, lên cái này bá khí danh tự, ngược lại là không có uổng phí trắng bôi nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua những quan binh khác, người, xem ra còn muốn chút thời gian giải quyết, đồng thời không nóng nảy, ngồi tại ba bộ thi thể bên trên chờ đợi. Đại khái một thời gian uống cạn chung trả quá khứ. Những quan binh này mỗi cái đều là văn tiên quân tinh tuyển ra tinh huệ, thực lực tương đương cường đại. Đối phó những cái tội phạm, cơ hồ không có tổn thất gì, liền hoàn mỹ giải quyết đối thủ. Bất quá, liền tại bọn hắn dương dương đắc ý, tự nhận là không có tổn thất gì trở về lúc, lại nhìn thấy Tô Dạ đang ngồi ở ba bộ thi thể trên thân. Các người có chút chậm a. Tô Dạ chụp chụp lốt hai. Một đám quan binh tại chỗ nhìn mắt chán vãng. Bọn hắn tự nhận là đã giải quyết đủ nhanh chóng, không nghĩ tới, Tô Dạ nhanh hơn bọn họ, mà lại là lấy lực lượng một người giải quyết ba cái. Ba cái đại danh đỉnh đỉnh tội phạm, còn giống như chó chết nằm ở nơi đó, chật vật đến cực điểm. Bọn hắn không khỏi là hít một hơi thật sâu, biết mình muốn thái độ đối với Tô Dạ có chỗ đổi mới. Các ngươi còn bỏ sót một cái. Tại đông đạo quan binh kinh ngạc thời điểm, Tô Dạ chỉ chỉ phía trước, Một cái trên mặt đất giả chết tội phạm sợ hãi nhìn những này giống như ma quỷ tội phạm, thoáng chốc đứng dậy, phi tốc thoát đi. Trốn nơi nào? Mấy cái quan binh nhất thời đứng ra ngoài. Tô giả lợi hại như thế, bọn hắn bội phục, nhưng nếu như bọn hắn dưới tay còn có tội phạm thoát đi lời nói, muốn bọn hắn mặt mùi hướng nơi nào đặt? Mấy cái quan binh nói ra tay liền xuất thủ, ngược lại là thủ đoạn nhanh chóng, đem cái này muốn đồ thoát đi tội phạm tại chỗ chấn đè ép xuống. Lưu hắn mượn mạng. Tô giả đứng dậy nói, Lưu Hán mượn mạng. Vì sao? Những quan binh này tâm mang nghi ngờ dò hỏi. Tô Dạ không có trả lời mà là như Sách Gà con một dạng đem cái này tội phạm sách trong tay. Cái này tội phạm nhìn xem Tô dạng, Càng là Phàm phất nhìn thấy Đại Ma Vương Đồng dạng, toàn thân run lẩy bẩy, mang theo sợ hãi. Trở về nói cho các người biết Liêu Đông bọn giặc băng chủ, liền nói cho hắn, hôm nay ở đây người giết người là ta. Tô Dạ mặt không biểu tình mà nói, con của hắn Cuồng, ta liền giết con của hắn, dưới tay hắn người Cuồng, ta liền giết dưới tay hắn người. Tên ta là Tô Dạ, ta là các ngươi ác ngục. Cút đi. Tô dạng một cước đá vào cái này hoàn toàn không có ý chí chiến đấu bọn giặc thành viên trên thân, cái này bọn giặc thành viên bị hù toàn thân phát run, giống như bay trốn. Phó đội trưởng, ngài đây là? Một đám quan binh đã mất tự nhiên, quát lên Tô Dạ Phó đội trưởng. Trước đây, bọn hắn không ai như thế hôm qua, nhưng bây giờ, là tâm phục khẩu phục. Tô Dạ trầm dãi nói ra, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ để cho mình nổi danh một điểm? Nghĩ? Những quan binh này do dự sau khi nói, ai không muốn nổi danh? Giết hết, ai biết là ngươi làm, làm sao nổi danh? Tô Dạ hỏi ngược lại. Những quan binh này nghe lời này, bừng tỉnh đại ngộ. Con bà nó, chắc không được bọn hắn không nổi danh. Đã ra thiếu phí, vậy thì phải làm phong cách điểm. Giết, phải giết để bọn hắn sợ hãi để bọn hắn biết là ai làm, dạng này mới có thể triệt để nổi danh." Tô giả dơ lên khỏe miệng. "Phó đội trưởng nói rất đúng." "Phó đội trưởng nói không sai." Mấy cái quan binh tại Tô giả phía sau cái mông nuốt mông ngựa. Viên Hằng ở bên cười sờ lên cằm, "Tô giả thật đúng là đủ có thể." Vẹn vẹn xuất hành một lần, liền đem những này kiệt ngạo bất tuẩn quan binh cho triệt để thu nạp. "Lỗ Thành đám người này đã thu thập, tiếp xuống đi chạm tiếp theo đi." Viên Hằng bật cười lớn, "Đi, xuất phát." Một đám quan binh trùng trùng đập điệp, đấu chí cao. Ma Nguyên bản chương văn tác, cùng nó hài tử, thì là tại thi thể bên trong, mặt lộ vẻ cảm kích. Trương Văn Tắc không biết như thế nào tiến lên phía trước nói tạng, nhưng hắn biết, bị người tri ân, sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Như tử, cha đời này không có năng lực gì, còn không được vị này tô giả ân công ân tình. Ngươi nhất định phải ghi nhớ, lớn lên, hồi báo ân công. Trương Văn Tắc ôm con của mình. Thiếu niên đình chỉ thuốc thích, trọng trọng gật đầu. Hắn ghi nhớ tô Dạ bộ ráng, đời này cũng sẽ không quên. Về sau thời gian, tô dạ đi theo một đám quan binh đội ngũ, chết để triển khai thuộc về bọn hắn tứ ngược. Liêu đông bọn giặc cướp đốt giết, bọn hắn cũng vẹn vẹn 10 ngày, toàn bộ đội ngũ liền triệt để dương danh bên ngoài, mà Tô Dạ càng là triệt để thành danh. Thất huyền môn bên trong, Văn Thiên Quân nghe nhà mình nữ nhi cùng nhi tử đưa tin, vui mừng nhẹ gật đầu. Liêu Đông bọn giặc gần nhất ẩn hiện tần suất ít đi rất nhiều, cha, bọn giặc người hoàn toàn bị Tô Dạ công tử r짓 sợ hại a. Văn Ninh mặt giãn ra cười nói, "Ha ha, cái này Tô Dạ, làm không tệ." Văn Thiên Quân thoải mái cười to, hết sức hài lòng. Văn Tòng Sơn thì là khẩn trương lo lắng hỏi, "Thế nhưng là cha, ngài nói nếu như đem Liêu Đông bọn ấp, những người kia an bài mệnh cảnh thủ ra, Tô công tử nhưng khi như thế nào cho phải?" Ha, ha một cái thế lực mệnh huyệt cảnh cao thủ có bao nhiêu? Ngũ đại thế lực lẫn nhau kiềm chế, Liêu Đông bọn giặc dám an bài ra quá nhiều mệnh huyệt cảnh đó chính là hành động tìm chết, mà lại có cha ngươi ta ở nhìn xem, quá nhiều mệnh huyệt cảnh xuất động, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến." Văn Thiên quân chắp tay nói ra, một hai tên, viên hàng hoàn toàn có thể điều khiển, không cần lo lắng. Ta hiện tại liền muốn nhìn một chút tiểu từ này làm sao náo, náo càng lớn, càng tốt ta." Theo thời gian trôi qua, mỗi lần nhắc lên Liêu Đông bọn giặc thời điểm, tất cả mọi người sẽ nhịn không được nhắc lên tên Tô Dạ. Bởi vì Tô Dạ thủ hạ đã chạm 32 tên tội phạm Mỗi một tên đều là Liêu Đông bọn giật tiếng tâm lừng lấy cô nguyên cảnh phỉ độ, quy một chương 101, xuất động mệnh huyết cảnh. Chương 101, xuất động mệnh huyết cảnh. Ngay tại Tô Dạ cùng quan binh xuất động điên cuồng tiêu phỉ thời điểm, Liêu Đông bọn giật đỉnh núi nội bộ. To lớn răng sói trong dạng, Nguyễn Tu sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Phế vật, một đám rác rưởi. Vậy mà để cái này một cái tiểu oa oa giết nhiều người như vậy, các ngươi đều là kiếm cơm sao? Nguyễn Tu lửa giận tiêu đốt, đã sát khí của mình, con giết mình chốt nhất chính là Nó còn không keo kiệt báo lên danh hào của mình, lấy đó khiêu khích. Đối phương căn bản không có đem hắn Nguyên Tu để vào mắt. Đại, đại nhân. Cái này Tô gia bên người có đông đảo quan binh bảo hộ, chúng ta cũng không có cách nào à, muốn không sử dụng mệnh huyết cảnh đi, hiện tại cũng chỉ có mệnh huyết cảnh cao thủ mới có thể áp chế cái này họ Tô tiểu tử. Một tội phạm nghiến răng nghiến lợi đạo. Ngươi cho rằng mệnh huyết cảnh cao thủ nói là xuất động liền xuất động sao? Phế vật, một khi ta xuất động quá nhiều mệnh huyết cảnh, còn lại bốn thế lực lớn, sao lại ngồi yên không lý đến? lại thêm quan phủ có thế lực này vô cùng thần bí, ta đến bây giờ cũng không biết từ hoàng triều phái xuống tới vị này thất phẩm quan viên đến cùng là người phương nào. Nguyễn Tu trầm thấp mà miệng. Hắn tâm tư cẩn thận, tự nhiên sẽ không tùy tiện, liền đem Mệnh Huyết Cảnh an bài ra ngoài. Có thể tại Long Hỏa quận bên trong dừng chân, tự có hắn quyết đoán cùng năng lực tại. Nhưng nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, còn lại tội phạm giảng đạo. Tiểu tử này bên người có Mệnh Huyết Cảnh cao thủ bảo hộ, an bài một hai cái khẳng định cũng được. Nguyễn Tu không biểu tình. Ta có thể giúp các ngươi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. "Hả?" Nguyễn Tu ánh mắt chuyển đi. Đại nhân, này người tới chúng ta bên trong sân môn, nói có biện pháp giúp chúng ta đối phó Tô Dạ. Ta nhìn nó là Mệnh Huyết cảnh cao thủ, mới mang nó đến đây. Ngài nhìn. Một cái tội phạm thủ hạ vội vàng không người nói. Nguyễn Tu nhìn xem người này, khi mắt, ngươi muốn giúp lấy chúng ta đối phó Tô Dạ. Ngươi không cho ta nói đùa sao? Ta cùng Tô Dạ cừu hận không đội trời chung, ta có thể giúp các ngươi đối phó tiểu tử này. Các ngươi Liêu Đông bọn giặc hiện tại đang thiếu nhân thủ, không phải sao? Nam tử thần bí nghiến, nghiến nói, đối xương. Ồ. Ha ha, có ý tứ, nói hạ kế hoạch cụ thể đi, để ta tin tưởng ngươi cũng không có đơn giản như vậy." Nguyễn Tu liếm môi một cái. Ba ngày sau, Tô giả cùng Đông đảo quan binh cùng một chỗ, đi tại đường hẹp quanh co bên trên. Căn cứ tin tức, liền tại phụ cận. Viên Hằng nhìn lấy trang giấy trong tay. "Hắc hắc, hiện tại chúng ta là triệt để dựng danh, chung quanh những cái kia võ giả đều nguyện ý cho chúng ta cung cấp tin tức. Những này tội phạm giấu tới chỗ đó đều không làm nên chuyện gì." Một cái quan binh tùy ý cười to nói. "Tô giả triển khai vô cực thánh hoạt đồng, cấp tốc triển khai, liền tại phía trước, đi." Phó đội trưởng Lợi Hải A lại bị phó đội trưởng trước tiên phát hiện. "Ha Đội trưởng tinh thần lực đều chưa hẳn có thể bù đắp được Tô Dạ năng lực. Mấy cái quan binh phải mái cười to. Viên Hằng đối Tô Dạ năng lực vô cùng tán thành, chỉ ít khoảng thời gian này, Sô Đêm đã theo dự vào mình tư lực, đạt được tín nhiệm của hắn. Dựa theo Tô Dạ chỉ dẫn, đám người một đường chạy vội, rất nhanh liền nhìn thấy một bang tội phạm. Liền tại đây." Viên Hằng nói. "Ha ha ha, tội phạm nhóm, các gia gia tới lấy các người mà nhỏ." Một cái quan binh phải mái cười to. Một đám tội phạm chứa chấp tại sơn cận, vốn không tiện thò đầu ra, nhìn thấy một đám quan binh đuổi theo, trên mặt bối rối, khẩn trương đại hãn chảy ròng. "Không tốt, mau trốn." Những này bọn giặc người không hề nghĩ ngợi, cấp tốc tứ tán chạy trốn, phân biệt phương hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh. Truy. Một đám quan binh đã sớm phối hợp vô cùng ăn ý. Chạy. Cái truy cái, ai bắt trở lại thiếu ai trở về mất mặt. Tô giả cũng là nhắm chuẩn một cái phương hướng, trực tiếp chạy như bay, nhanh như thiểm điện. Sau một cách giờ, đông đảo quan binh riêng phần mình dẫn theo mình tội phạm thi thể, đem xem như chiến lợi phẩm ngồi tại dưới mương đến, một bên nướng yêu thú thịt, một bên yên lặng chờ đợi. Phó đội trưởng trở về. Xong, lần này lại để phó đội trưởng phải thứ nhất. 8 cái chỉ nhìn Tô Dạ dùng một con dây thừng cột tám bộ thi thể, tròn vẹn kéo lấy kéo lại. Phó đội trưởng thực tế quá lợi hại, ta cái này cố nguyên cảnh định phong mới giết 6 cái. Mỗi lần đều là phó đội trưởng thứ nhất, lần sau ta nhất định phải tranh cái số 1 trở về. Người tranh đệ nhất? Haha, ha, nằm mơ đi, có chúng ta phó đội trưởng tại, đoán chừng cũng liền đội trưởng có thể tranh đến qua. Bất quá đội trưởng lão nhân ra ông ta, bình thường căn bản không xuất thủ. Một đám quan binh vui vẻ hòa thuận, Tô Dạ cũng rất nhanh dung nhập trong đó. Phó đội trưởng, ăn thịt. Một cái quan binh dẫn theo thịt nướng cấp tốc tiến lên, thoải mái cười to. Tô Dạ mỉm cười. Ta cảm giác mình muốn tấn cấp Cấu Nguyên cảnh đệ bát trọng, các ngươi ở đây giúp ta trông coi điểm, hôm nay ngay ở chỗ này qua đêm đi. Không có vấn đề, phó đội trưởng ngươi tính tâm sùng kích cảnh giới, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Ai đến chúng ta đều bảo hộ tốt tốt. Tô giả đối những quan binh này vô cùng tín nhiệm, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt đánh thẳng vào. Hắn cảnh giới bây giờ nước chạy thành sông, cậu thêm bên trên những ngày qua lịch luyện luyện, sùng kích đến Cấu Nguyên cảnh đệ bắt trọng tự nhiên cũng là 10 phần bình thường sự tình. Một đêm khổ tu, Tô Dạ cảnh giới phi gọn, thuận lý thành chương đi tới Nguyên cảnh đệ bát trọng. Trời đã tảng sáng lên, Nhìn thấy Tô Dạ thành công tấn cấp cấu nguyên cảnh đệ bắt trọng, Viên Hằng lại không có bất kỳ cái gì vui mừng trong đó, "Chư vị, đừng đánh trót mắt, có ba người từ đầu đến cuối chưa về đơn vị, một đêm trôi qua, rất kỳ quái." "Xác thực, La Minh bọn hắn làm sao đến bây giờ còn không có trở về?" "Không đúng, ta nhớ được bọn hắn truy chỉ là bốn cái cấu nguyên cảnh đệ ngũ trọng tiểu lâu la mà thôi, tại sao lại đến bây giờ chậm chạp chưa về?" Viên Hằng vẻ mặt nghiêm túc, "Vấn đề căn nguyên chính là ở đây. Tô Dạ cũng là thập phần lo lắng, các người trước nơi này án binh bất động, đội trưởng, hai người chúng ta cộng đồng tiến đến xem một chút đi." "Ta cũng nghĩ như vậy. Đi." Viên Hằng khuôn mặt nặng nghề, dẫn đầu phía trước, phi tốc đi nhanh. Hai người một đạo tiến lên, Thuần Nguyên bản La Minh ba người đừng đi, trực tiếp đuổi theo. Bất quá nửa canh giờ qua đi, hai người tất cả đều là nhíu mày. Bởi vì trên đường, thình linh nằm ngang lấy ba bộ thi thể, chính là La Minh ba người. Tô Dạ nhìn đến nơi này, một cơn lửa giận thiêu đốt mà lên. Những quân binh này tại lên làm quân binh, lại đạp lên giao nộp lộ trình thứ bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã thấy chết không sợ. Bọn hắn dũng cảm, ném đầu lâu về nhiệt huyết, chỉ vì bảo vệ trong lòng mình chính trực. Nhưng bây giờ? Hả? Ra đi. Viên Hằng đứng tại chỗ, Đột nhiên cảm giác được một cố linh khí đang đằng sát khí quát. Tại âm thầm, đột nhiên dần hiện ra hai người. Hai người này tất cả đều bên trên tuổi tác, thân mang một bạch bảo tối sẩm bảo, linh ý mười phần. Nguyên lai là Liêu Đông bọn giặc đen trắng sứ giả. Viên hàng sắc mặt rét lạnh mà nói, "Bắt đầu xuất động mệnh huyết cảnh tới đối phó chúng ta sao? Bất quá chỉ là hai người, không khỏi quá không đem ta Viên Hằng để vào mắt đi." Quy một chương 102, cực hạn nguy hiểm. Chương 102, cực hạn nguy hiểm. Đen trắng sứ giả, người cũng như tên, một trắng một đen, tung thần đắc sát. Bây giờ nghe tới Viên Hằng chi ngôn, Đen trắng sứ giả sâm nhiên cười một tiếng, "Được hay không được, đó cũng không phải là người nói tính, phải hỏi qua trong tay chúng ta dao mới được." Chúng ta thế nhưng là hồi lâu, đều không có dấu qua mũi máu tươi, hôm nay, liền lấy người chi máu tươi, đến tế trong tay chúng ta chi dao đi." Nói xong, đen trắng sứ giả hai người chớp mắt xuất thủ, linh khí băng phát, chúng quanh gió thổi đều bị hoàn toàn cải biến. Bùi Lật tung bay thời điểm, Viên Hằng An lây Tô Dạ bả vai, đột nhiên lui ra phía sau hai bước. "Tô Dạ, hai người này đều là mệnh huyệt cảnh cao thủ, không nên tùy tiện xuất thủ, ta đến đối phó bọn hắn hai người. Ngươi muốn thưởng xuyên ghi nhớ, tính mạng của ngươi mới là trọng yếu nhất." Viên Hằng nói: Tô giả trong lòng ngập áp, biết mệnh huyết cảnh giao thủ, mình không có thể tùy tiện lơ mang đúng tay, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ở phía sau phương đột trận." Viên Hằng mặt không đổi sắc, chỉ một thoáng càn quét xuất thủ, tại chỗ anh kích mà đi. Đen trắng sứ giả khí tức hoàn toàn bộc phát, triển lộ ra tự thân mệnh huyết cảnh đệ nhị trọng song song tu vi. Bất quá Viên Hằng càng hơn chi, một thân thực lực đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tam trọng chi cao. Song phương va chạm phía dưới, lập tức đánh khó khăn chia lìa, Viên Hằng lấy một hai, lộ vẻ không rơi vào thế hạ phong. Tô Dạ ở bên tự quan sát kỹ, muốn nhìn rõ ràng đen trắng sứ giả đường lối. Đen trắng giả một kiếm một đao, Thủ đoạn đều là giết người mạnh khỏe, chiêu chiêu hung hiểm lấy tính mạng người ta. Viễn Hằng cũng là người trên đường, một thân thực lực không thể khinh thường đồng thời, chiến đấu tiêu chuẩn đồng dạng cao không hợp tói thường. Đối mặt đen trắng sứ giả Tả Hữu giáp công phía dưới hợp lực vây công, như cũ lộ vẻ ung dung không đội, đem hai người tiến công, tất cả đều lộn xộn đều hóa thành hư vô. Thật là khó quấn nhân vật. Đen trắng sứ giả ánh mắt đối mặt, tâm ý tương thông. Bọn hắn đối cái ánh mắt, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Tô Dạ lại có thể từ hai người ánh mắt bên trong quan sát được một tia phơ mang. Hằng toàn lực ứng phó ứng đối, những chi tiết này lại là không có Tô Dạ nhìn càng thêm rõ ràng. Hai phe lại làm giao thủ, vội vàng ở giữa, mấy chục cái hiệp đã qua, hai bên ai cũng không có chiếm được cái gì tính thực chất chiến quả. Bất quá so ra, Tô giả nhạy cảm quan sát, đen trắng sứ giả trắng sứ giả, khách quan trước đó lăng lệ tiến công mà nói, tựa hồ hề bại rất nhiều. Liên Phảng Phật đang nổi lên cái gì? Viên Hằng quan sát không đến, đại chiến hát sứ người, hoàn toàn chiếm thượng phòng, dự định dùng cái này thừa thắng xông lên, đem hai người tru sát tại đây. Nhưng chính là giờ phút này, trắng sứ giả bỗng nhiên mở ra đôi môi khô khốc, khốc, đầu lưỡi rũ ra, một viên lưỡi châm đột nhiên từ trong miệng phun ra. Cái này lưỡi châm nhiễm lấy màu đen chất lỏng sình sịch, chỉ một thoáng bắn ra, khó lòng phòng bị. Viên Hằng chính nhắm chuẩn hạt sứ người một phen liên hoàn doanh tạc, há có thể ý thức được một bên thiên công. Đợi đến kịp phản ứng lúc, cái này lưỡi châm đã gần trong gang tấc, cơ hội để phòng không kịp. Không tốt. Viên Hằng biết sự tình có ổn. Lưỡi trên kim nhất định vụ có kịch độc, nếu như thật bị lưỡi kim châm bên trong, khi đó, hắn nhất định vẫn lạc tại đây. Cái này khiến Viên Hằng bối rối không thôi, luồn tay chân phía dưới, hạt sứ người thừa lúc vắng mà vào, một trưởng đã ngưng tụ mang theo Cũng chính là cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo chỉ khí chỉ một thoáng gào thét hiện lên, tại chỗ vướng vững vàng vàng, vàng đánh trúng tại lưỡi châm phía trên, đem lưỡi châm hóa thành tại chô nghiền nát. Một chỉ này chính là Tô Dạ Huyền Thiên Chỉ. Được cứu. Viên Hằng thở dài một hơi, liền lùi mấy bước. Hắn cảm kích dư quang nhìn Tô Dạ, biết nếu không phải là Tô Dạ, hôm nay mình rất có thể toi mạng tại đây. Những này bọn giặc nhân thủ đoạn ác độc, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Đáng ghét. Đen trắng sứ giả đều sắc mặt xuống, nhìn thấy Viên Hằng tránh đi một kích, biết đợi sẽ muốn lại tạo nên hoàn mỹ như vậy đánh hoàn cảnh cơ hội là rất không có khả năng sự tình. Tôn huynh đệ còn muốn ở bên nhìn bao lâu? Đen trắng sứ giả bỗng nhiên hét lên một tiếng. Thoại âm rơi xuống thứ một mấy mắt, một cố gió lạnh từ âm thầm đột nhiên càn qua da. Tô Dạ chợt giật mình, chỉ cảm thấy phía sau một cỗ đằng đằng sát khí tiến công hướng phía mình đánh lén mà tới. Tô Dạ, ta muốn mạng của người a. Thanh âm này mang theo kiểu hận sát khí, một trường đã chụp lại. Tô giả cảm ứng kịp thời, con mắt nhảy một cái, mắt thấy tránh chi không ra, tại chỗ một kiếm hướng phía phía trước kích phát mà đi. Một kiếm tránh kinh hủng. Tốc độ lóe lên liền biến mất, Sô Đêm đã xuất hiện tại cách đó không xa. Tại lấy lại tinh thần lúc, Tô Dạ quay người nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử liền tại cách đó không xa đạp lập đi tới. Người này chính là Tô Nham. Tô Dạ hít vào một hơi thật dài, tức giận nói, "Tô Nham, ngươi dám cùng bọn giặc hợp tác, tới đối phó ta." Hắn lửa giận trong lòng bốc lên, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, kịp thời lợi dụng một kiếm tránh kinh hồng, hướng phía hư vô một đâm, lấy làm chuyển vị tránh đi một khoảng cách, vừa rồi liền thật mất mạng tại chỗ. Tô Nham bị Tô Dạ nhận ra, một chút cũng không hoảng hốt, âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Dạ, chỉ cần giết ngươi, ai biết ta cùng bọn giặc hợp tác? Ha, ha, ha hôm nay thời điểm chính là của ngươi chết ngay. Các ngươi tất cả đều phải chết ở đây." Tô Dạ biết tình huống không ổn, thực lực của hắn bây giờ, đối mặt cấu Nguyên Cảnh đỉnh phong đều có lực đánh một trận, duy chỉ có gặp được Mệnh Huyết Cảnh, hắn hiện tại còn vô cùng không còn chút sức lực nào. Mệnh Huyết Cảnh, xung mở Mệnh Huyết, linh lực thăng hoa, hoàn toàn không phải Cổ Nguyên Cảnh có thể đánh động. Vừa rồi thi triển ra một chỉ Huyền Tiên, cộng thêm một kiếm tránh kinh hồng, linh lực đã tiêu hao không biết. Cùng cái này Tôn Nam bắt đấu, ta cuối cùng ăn thiệt rồi. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Tôn Nam thì là cừu hận tiêu đốt, xuống tới một kích không thành, lại là Mệnh khí tức phóng ra, trực tiếp trường quán xuyên xung Nam, nhanh lên giải quyết kẻ này. Người ta ba người cộng đồng chu sát cái này mệnh người cảnh, vàng vào ta hai người có thể bắt được thực tế miễn cưỡng. Hắc sứ người gào thét nói, lúc này Viên Hằng bắt lấy con đường, đã sẽ không lại ăn vừa rồi thua thiệt, hoàn toàn đem không tốt thế cục, đem hai người bọn họ đè lên đánh. Tôn Nam trong mắt chỉ có Tô Dạ, nơi nào đem hai người nghe loạn, buộc Phát Sanna, Liên Hoàn Tiên Công. Tô Dạ vội vàng chôn tránh, trong đầu ngàn vạn ý nghi tràn vào. Lấy cục diện bây giờ, hắn như thật cùng Tôn Nam run rẩy, coi như tự thân bất bại. hơi bên cạnh công Viên Hằng, cho nó đánh lén, thế cục ngay lập tức sẽ nghi chuyển. Nhưng nếu như Tôn Nham không có thời gian đi bận tâm Viên Hằng, cứ tiếp như thế, Viên Hằng nói không chừng có thể giải quyết đen trắng sứ giả, đến đây cứ hắn, hắn nhất định phải ngăn chặn Tôn Nham. Đi. Tô Dạ ý nghĩ rơi thôi, thân hình nhảy lên một cái, hướng phía nơi xa đi nhanh mà đi. Muốn chạy, cửa đều không có. Tôn Nham một đường truy sát mà đi. Tô Dạ đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạ, mặt trời chói trang trên cao phía dưới, mồ hôi trán ba lệch cách cách rơi xuống. Tốc độ của hắn cũng không chậm, nhưng làm sao hắn căn bản không có tu hành đi nhanh lúc vọ kỹ, khách quan Tôn Nham mà nói, tự nhiên không có biện pháp tương so. Tô Dạ, ngươi trốn nơi nào? Tôn Nam truy sát Tô Dạ sau lưng, linh lực càn quét trùng điệp đều đến. Tô Dạ chỉ có miễn cưỡng trốn tránh, tình cảnh đã nguy hiểm đến cực hạ. Quy một chương 103, lại sáng tạo võ kỹ. Chương 103, lại sáng tạo võ kỹ. Bạo liệt trưởng. Tôn Nam phảng phất nhìn thấy con ngồi loài săn mồi, liếm môi một cái. Hắn phải thật tốt đem Tô Dạ giàn vật đến chết, hắn muốn để Tô Dạ cảm thụ cảm giác đau đến không muốn sống. Đều là bởi vì cái này ra hỏa, con của mình mới phế bỏ tu vi, hắn mới tại trong môn địa vị lớn rơi. Nếu không phải kẻ này, hắn sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Đi chết đi, đi chết a Tôn Nham một trưởng lại một chưởng đánh tiếp xuống, liên miên không ngừng. Bạo liệt trưởng võ ký bản chất đồng thời không ngoại lệ, nhưng từ mệnh huyết cảnh đi ra, võ kỹ tiêu chuẩn vẫn như cũ cực kỳ chi cao. Bị đánh trúng một lần, liền phải bị mất mạng tại chỗ. Tô giả rất rõ ràng những này, hắn chỉ có thể điên cùng trốn tránh. Mà Tôn Nham cũng vui vẻ nhìn xem Tô Dạ ở đây giống như chuột chạy qua đường một dạng chui loạn tán loạn, tâm tình vô cùng thư sướng. Hắn chính là muốn để Tô giả cảm thụ loại này ác ngộng thống khổ. Hắn muốn đùa bỡn chết đối phương. Bất quá từ từ, Tôn chợt phát hiện một chút không thích hợp. Mới đầu sau lưng của hắn truy sát, vẹn vẹn đùa bỡn chiếm số không có muốn lập tức chém giết Tô Dạ. Trong mắt hắn, số đêm đã là cá trong chậu, trốn không đi nơi nào. Thế nhưng là, theo thời gian trì hoãn, hắn đã dần dần chơi chán, dự định chân chính đem Tô Dạ đánh chết lúc, lại phát hiện, hắn cho dù nghiêm túc xuất thủ, vậy mà cũng hoàn toàn đánh không đến Tô Dạ. Tô Dạ bén nhẹ giống như là một con lương, bộ pháp cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Nó tiến công tựa như như mưa rơi đánh xuống, đều bị một vừa chốn mở. Chuyện gì xảy ra? Tôn Nam đồng tử đột nhiên rụt lại. Tô Dạ hiện tại tựa như đang thi triển một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị. Không đúng, tiểu tử này lẽ ra không biết cái gì thân pháp mới đúng. Tôn Nam nghiến răng nghiến lợi. Hắn kế hoạch hôm nay đã dự mưu hồi lâu, cho nên đối Tô Dạ, hắn hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Thủ đoạn của đối phương, năng lực, hắn đều tốt nghiên cứu qua. Đối phương tuyệt đối sẽ không cái gì chạy trốn thân pháp. Nhưng hiện đang vì cái gì? Hắn nhưng lại không biết, như hắn lúc trước, Tô Dạ trước đó xác thực không biết cái gì thân pháp. Nhưng bây giờ, không giống. Liền cho một chiêu này mệnh danh là Long Du Bất Di. Tô Dạ tâm tình thoải mái, tại loại này chém giết chạy trốn bên trong trong cảnh, không nghĩ tới có lần này sở ngộ. Hắn mới tại chạy trốn tránh thoát khỏi trình bên trong, chợt có điều ngộ ra. Cái môn này võ kỹ Liên tại trong đầu dần dần sinh ra, một môn long du bước, liền bị nó như thế nổ ra. Đi, Tô giả bộ pháp phi tốc, nguyên bản còn chỉ độn tốc độ, bây giờ lại là bước đi như bay, trong nháy mắt, liền không thấy bóng dáng. Sao lại thế? Tôn Nam nhìn cứng họng, lửa giận thiêu đốt phía dưới, a gào thét mà ra, "Tô Dạ, hôm nay lên trời xuống đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Trong miệng hắn một trận vị dị tư niệm, dưới chân đột một gió thổi đại tác, vẹn vẹn đảo mắt một lát, liền tốc độ ra chỉ đến cực hạn, tiếp tục hướng phía Tô Dạ truy tung mà đi. Tô tự nhiên cảm ứng được hậu phương truy tung, ngược lại hốt miệng khí lạnh. Không được, Tô Dạ trận chẩn tê cả ra đầu. Long Du bước cố nhiên lộ ra, nhưng cái này Tôn nhằm vì truy sát mình hiển nhiên là có chuẩn bị. Đối phương tựa hồ cũng thi triển cái gì lăng lệ vóc kỹ, đúng như này như vậy số giới, hắn vẫn là phải bị tiếp tục đối kịp. Nhất định phải tìm cách mới được. Tô Dạ âm thầm trầm tư. Như thế nào làm? Làm thế nào? Tô Dạ trong óc ý nghĩ trung điệp, cuối cùng hai mắt hướng tụ, đột nhiên chú ý tới phía trước một tòa khu rừng rậm rạp. Hả? Rừng rậm? Tô Dạ hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Có rừng rậm nhất định có linh thú, nếu như có linh thú, liền có hắn sống sót hy vọng. Chơi không tuyệt đường người. Tô Dạ tâm tình thật tốt, chạy rừng rầm một đường phi nước đại. Thiên Khải dừng rầm. Hoàng Bết, tiểu tử này làm sao hết lần này tới lần khác hướng vùng rừng rầm này trốn? Nhất định phải mau mau đem chém giết mới được. Tôn Nham trong lòng hiện lên một tia kiên kỵ. Thiên Khải dừng rầm bốn chữ. Có thể nói là long hỏa quận cấm kỵ, nghe đồn nơi đó tồn tại ngàn năm cổ yêu, thực lực cực mạnh. Tôn Nham tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đã càn quét đến Tô Dạ sau lưng. Cứ mang chỉ, cho ta đi. Tôn trong tay võ khí hội tụ, một chỉ liền muốn tới. Nhưng lúc này, Tô Dạ lại như là sớm đoán trước xoay Chỉ, một chỉ này chớp mắt xuyên qua. Tại chỗ đem Tôn Nham kinh nhảy một cái, vội vàng mau né đến, tự thân sớm chuẩn bị tốt võ kỹ cũng là bị sát na đánh gãy. Nghiệt chướng. Tôn Nham a a gầm lên. Tô Dạ dự liệu được hắn tiến công, sớm ngăn lại, khiến cho hắn lại đánh mất một lần truy sát Tô giả cơ hội thật tốt. Bây giờ xu đêm đã cách tiên khai rừng rậm càng ngày càng gần, hắn căn bản là không có cách mà lại. Tôn Nham tê cả ra đầu, lửa giận thiêu đốt, thiên khai rừng rậm bên ngoài linh thu không nhiều, càng không khả năng xuất hiện ngàn năm đại yêu. "Tiểu tử, ta tất sát Hắn trên mặt điên cuồng, tiếp tục truy đuổi đi lên. Tô Dạ thân hình linh mẫn, hữu nhất thôn rốt cục xuyên qua trùng điệp chướng ngại, tiến vào thiên khải trong rừng rầm. Vừa vào thiên khai rừng rầm, cảnh sắc đột biến, một cô dã ngoại khí tức nháy mắt tràn vào trong núi. Đây chính là Tô giả muốn cảm giác. Tiến vào rừng rậm ngay lập tức, hắn liền cấp tốc triển khai Thiên Tuyệt Thú hồn thể, lấy tự thân Thiên Tuyệt Thú hồn bên ngoài cơ thể thả đặc biệt khí tức, đến hấp dẫn các lộ linh thú. Vẹn vẹn sân na, liền đủ bất thiếu linh thú từ trong rừng nhao nhao rọ sẽ đến, quay chúng quanh tại Tô Dạ bên cạnh. Tô không dám dừng lại hạ bộ pháp, một bên tiến lên vừa nói, "Các vị linh thú bằng hữu, ta Tô hôm nay có khó, còn hy vọng các vị có thể giúp ta một chút sức lực." Trư Phỉ Khoái cũng tại Tô Dạ trên bờ vai lẩm bẩm lấy, bên ngoài có người xâm nhập thiên khai rừng rậm, các ngươi ngăn đón điệm. Những linh thú này đối Tô Dạ đồng thời không ác cảm, thậm chí còn có hảo cảm, chỉ là ở vào trời sinh đề phòng ý thức, bọn chúng không dám tùy tiện hạ quyết đoán. Chỉ tới nhìn thấy Tôn Nham tràn ngập bừng bừng sát khí xông tới lúc, những linh thú này từng cái không tự chủ được tiến vào đề phòng trạng thái. Bọn chúng bảo hộ tại Tô Dạ trước mặt, nhìn chằm chằm. Những này cổ nguyên cảnh linh thú, nơi nào có thể uy hiếp đến Tôn Nham. cũng căn bản không có đem những linh thú này để vào mắt, gầm lên, cút ngay cho ta, một đám súc sinh, tử Hắn trưởng pháp phun trào mà đến, trực tiếp đem một bên linh thú quét dọn mà ra. Tô Dạ dừng bước lại. Hắn dù bạn chất là lợi dụng những linh thú này trợ giúp mình, nhưng hắn tuyệt đối làm không được bỏ đi một đám linh thú không để ý mình đào thoát. Để những linh thú này vì bảo vệ mình mà chết, không có khả năng. Hắn muốn cùng những linh thú này gánh vai chiến đấu. Tô Dạ chỉ một thoáng một chỉ mà ra. Huyền tiên chỉ vèo hóa thành khí chỉ phong mang. Bất quá đáng tiếc, Tôn Nam đối hắn thủ đoạn nghiên cứu vô cùng tung đấu, trực tiếp cho tránh tới. Còn lại linh thú ở bên lực trận, tại Tô xuất thủ đồng thời, hướng phía Tôn Nam trực tiếp gầm cán. Đáng ghét, những linh thú này vì sao lại giúp tiểu tử này? Tôn Nham Nghĩ Chi không thông, tại chỗ toàn thân chấn động, tất cả linh thú đều bị đánh bay ra. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, trong rừng rậm nhưng có mệnh huyệt cảnh linh thú. Hô giúp đỡ, hô các lão đại của người tới. Tô giả thú ngư hô lên. Những linh thú này không có gì thông minh linh trí, nhưng bị Tô giả một nhắc nhở như vậy, cũng cái gì đều hiểu được. Lúc này, hai đầu đấu sói ngao ô phát ra tiếng giống. Như Tô Dạ lời nói, bọn chúng tại hô thủ lĩnh của mình. Mệnh huyệt cảnh, không phải sự tình. Quy 1 chương 104, ta muốn ôm lấy ngươi. Chương 104. Ta muốn ôm lấy ngươi. Ngao. Mấy đầu sói con bị khi phụ về sau, ngã xuống đất điên cuồng quất to lên. Tôn Nam làm sao biết những linh thú này đang làm gì, vô cùng phẫn nộ phía dưới, tại chỗ lại vỗ một trường, phẫn nộ đàn sen thực lực, đông đảo linh thú tại chỗ bị đánh bay trong không. Chỉ còn lại có Tô giả một người. Tô giả một trận tê cả ra đầu. Hắn hiện tại linh lực đã còn thừa không nhiều, cùng Tôn Nam giao thủ có thể nói không có phần thắng chút nào. Tô Dạ, ngươi bây giờ còn đi hướng nào? Tôn Nam trên mặt lạnh lùng, từng bước một hướng phía Tô Dạ đi tới. Tô Dạ tay cầm thanh huyền kiếm, đồng dạng đằng đằng sát khí. Đã muốn liều chết. Vậy thì liệu đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo ầm ầm tiếng vang đột nhiên chuyển đến. Nhân loại, ai cho phép ngươi đặt chân Thiên Khải giẫm đạp? Một đạo nương theo lấy cổ lao khí tức thanh âm đột nhiên từ bên trên chuyển tới. Lập tức, một con to lớn như phòng ở ngân lang, hai mắt đỏ như máu, từng bước một từ rừng giẫm chỗ sâu đi ra. To lớn ngân lang trước nhìn thoáng qua Tô Dạ, cuối cùng ánh mắt tụ tập tại Tôn Nam trên thân. Giáng đả thương hài nhi của ta đã đến, liền đừng đi. To lớn ngân lang miệng nói tiếng người. Biết nói chuyện linh thú, không được. Ngươi không phải là trời nguyệt lang vương. Nam đồng nói chuyện. Rất rõ ràng biết nói chuyện linh thú là khái niệm gì, liền nói, nơi này chỉ là thiên khải rừng rậm bên ngoài, ta vô ý đặt chân ở đây, vị này sói huynh không đến mức muốn đuổi tận giết tuyệt đi. Thiên khai rừng rậm bên ngoài cũng không phải là thiên khai rừng rậm sao? To lớn ngân lang hùng hổ giọa người. Vậy thì tốt, ta hiện tại đi. Tôn Nam đại hãn chạy dọc, tại từ to lớn ngân lang trên thân, hắn cảm nhận được một cố cực hạn khí tức kinh khủng. Hắn tuyệt không phải đối thủ của đối phương, tuyệt đối không phải. To lớn ngân lang lạnh lùng nói, ta để đi rồi sao? Khi dễ ta hải nhi sổ sách, ta tựa hồ còn không có cùng ngươi tính đâu là cái này họ Tô tiểu từ trước tiến đến, hết thảy căn nguyên đều là nó. Tôn Nam lập tức đem mầm thai họa ném tới Tô Dạ trên đầu. Hán. To lớn ngân lang nhìn Tô Dạ, mặt không biểu tình mà nói, ta đối với hắn rất có hào cảm, mà lại, hắn không có thương tổn hài nhi của ta, ngươi không giống. Hôm nay, ngươi phải chết. Tôn Nam đồng tử co rụt lại, không thể tin được hết thảy trước mặt. Vì cái gì? Chuyện gì xảy ra? Từ đầu đến giờ, từ khi Tô Dạ tiến vào thiên khai dừng dậm ngay lập tức, cùng những loài linh thú đều duy trì vui vẻ hòa thuận diện. Những linh thú này không thương tổn Tô dạ, ngược lại giúp Tô dạ. Đầu này to lớn ngân lang cũng thế. Á a a. Tôn Nam tê cả da đầu phía dưới, giận dữ hét, "Trời Nguyệt Lang Vương, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, cho là ta Tôn Nam là ăn chay sao?" Chỉ bằng ngươi. Trời Nguyệt Lang Vương châm chọc cười một tiếng, một móng vuốt xinh xinh chụp lại. Tôn Nam đột nhiên một trường càn quét mà đi, không có khả năng cứ thế tử bỏ chống cự. Nhưng mà hai trưởng chạm vào nhau, Tôn Nam thực lực cùng Trời Nguyệt Lang Vương lập tức cho thấy chênh lệch cực lớn. Ầm ầm. Tôn Nham trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất, miệng phun máu một cánh tay ngạnh xinh xinh bị thoát rơi xuống. "Ngươi, ngươi phong, lực của ngươi tăng nhiều?" Hoa, Tôn Nam đồng tử kịch liệt co rút lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hắn bắt đầu rối loạn. Hắn tại sao phải truy sát Tô Dạ? Hắn tại sao phải trêu chọc Tô Dạ? Gia hỏa này đến cùng là người phương nào, vì cái gì trời Nguyệt Lang Vương sẽ giúp lấy nó đối phó mình? Mà Tô Dạ thì đứng tại cách đó không xa, không có bất kỳ cái gì thương hại. Hắn cho đối phương đầy đủ thương hại, nhưng đối phương còn muốn trêu chọc mình, kia, yeah, chết không có gì đáng tiếc. Trời Nguyệt Lang Vương một trường rơi xuống. Không. Cuối cùng kết thúc công việc một chưởng, căn bản không có chút nào sức chống cự, bị nặng sinh sinh đập thành một tiệt. Nhìn thấy Tôn Nham đã chết, Tô Dạ liền yên tâm lại. Quay người đối mặt trời Nguyệt Lang Vương, đa tạ sói vương tiền bối cứu rút. Nhân loại, con của ta, cùng ta, cùng chủ nhân của ta, đều đối ngươi rất có hảo cảm. Ngươi đến cùng là người phương nào? Trời Nguyệt Lang Vương ôn nhu nói, nhìn xem Tô Dạ, giống như là một vị hiền hòa hướng trưởng. Tô Dạ bị đối phương hỏi, không biết từ đâu mở miệng, nửa ngày trầm tư, mới nói, ta là Vạn Thú Chi Vương. Vạn Thú Chi Vương? Trời Nguyệt Lang Vương lẩm nói, phải hay không phải, kia muốn chủ nhân của ta phán đoán. Nó dưới đáy thân thể. Tô Dạ lúc này mới thấy rõ, nó phần lưng Còn đuối một mặt xa mỏng trong người nữ tử. Cái này sa mỏng bọc lấy thân thể, hơi mở nửa che che đậy, ngông lung bên trong, mỹ mạo nữ tử hoàn mỹ dáng người triển lộ mà ra, nhìn cho dù là Tô Dạ đều hết mạch phú trương, kém chút gánh không được. Đây là một nhân loại, chỉ ít bên ngoài đến xem cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thế nhưng là tự quan sát kỹ, Tô Dạ lại có thể lợi dụng thiên tuyệt thú hồn thể đặc biệt thần thông cảm ứng ra tới. Đây là một con cổ yêu, mà lại là một con tu vi cực kỳ khủng bố cổ yêu. Vạn thú chi vương. Nữ tử này lên lười biếng thân thể, từ thân thể của Lang Vương bên trên nhảy xuống tới, một đôi mắt phượng mỹ như tờ, tiểu gia hỏa ngươi cũng đã biết, vạn thú chi vương ý nghĩa là cái gì. Ngươi là ai? Tô giả cả kinh nói, có thể lên làm trời nguyệt lang vương chủ nhân, nữ nhân này quá quyết không đơn giản. Ngươi chưa nghe nói qua Thiên Khải trong rừng rậm ở một con ngàn năm cổ yêu sao? Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật đúng là cái gì đều không có hiểu rõ, liền lung tung đặt chân tại nơi này đâu. Nữ tử thần bí cười một tiếng. Tô giả đồng tử co rụt lại, ngươi là ngàn năm cổ yêu? Ngàn năm cổ yêu đại biểu cho cái gì, ngẫm lại đều có thể minh mạch. Không sai, ta là Thiên Khải rừng rậm vương, đã có rất nhiều năm không có nhân loại dám vào nhập Thiên rừng rậm, là qua nhiều năm như vậy đầu một cái. Tiến đến còn nói mình là vạn thú chi vương. Nữ tử thần bí đi tới Tô Dạ bên cạnh, gần trong gang tấc, một đôi mắt đẹp nháy nha nháy, nhìn Tô Dạ nhịn không được lui ra phía sau. Ngươi đang hại xấu hổ sao? Nữ tử thần bí cười khanh khách nói, ngươi mặc thành dạng này, không có có nam nhân không xấu hổ đi. Tô Dạ lung túng nói, ở đây đều là một chút không hiểu chuyện linh thú, bọn chúng phải xem, cũng không có cảm giác ngươi là đồ một cái. Nói đến, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nữ tử thần bí nhìn thẳng Tô Dạ, ta cũng không biết, nhưng ngươi có thể phủ nhận ta không phải vạn thú chi vương sao? Tô Dạ nghi ngờ hỏi, ta không thể Ta cũng không có cách nào phán đoán ngươi là có hay không là vạn thú chi vương, nhưng có lẽ, ngươi thật sự là đâu. Nữ tử thần bí tại tô dạ trên thân người tới người lui, ta rất thích mùi trên người ngươi, tiểu gia hỏa, về sau ngươi nhiều ngày nữa khải dừng dậm bồi bồi ta có được hay không? Ta dừng dậm này chi vương tự mình mời ngươi, ngươi cảm động à? Cái này, tô dạ không biết như thế nào cự tuyệt. Không dám động, hắn hoàn toàn không dám động a. Bởi vì thân thể của hắn đã hoàn toàn không động đậy. Không biết nguyên nhân gì, chỉ là bởi vì đối phương một nguyên nhân, phản phất có ngàn cái cốt thép dây thường một mực trói buộc mình. Mặc kệ Ngươi khí tức trên thân thật mê người, ta muốn ôm ngươi ngủ. Nữ tử thần bí không chê không nổi mình, một thanh nhảy đến tô dạ trên thân, ôm chặt tại nó, không lúc đích. Quy một chương 105, một tháng đến một lần. Chương 105, một tháng đến một lần. Tô dạ cảm thấy mình chịu không được. Bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, bị như thế một cái thiên tiểu bách mị nữ tử ôm, chỉ sợ cũng gánh không được á. Hắn hiện tại là muốn khóc khóc không ra, nghĩ hô cũng vô dụng Bởi vì cái này nữ tử thần bí, trực tiếp tại ôm hắn ngay lập tức, lười biếng tại chỗ ngủ mà hắn lại bị nó như thế nếu như Bạch Bồ Ngum, ngay cả động đậy năng lực đều không, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược, không, có chút nào lực trở tay. Tô Dạ khẽ miệng cô co có động, cảm giác mình thật sự là vừa thoát hồ khẩu, lại nhập lang nguyệt. Hắn cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Nữ tử thần bí ở trên người hắn ngủ vô cùng sâu ngọn, thỉnh thoảng ở trên người hắn cọ qua cọ lại, tứ chi tiếp xúc phía dưới, Tô Dạ chỉ cảm thấy mềm mềm, ở trên người hắn vô hạn và chạm. Tô giả một cái không tin Phật người, cũng bắt đầu lớn niệm A Di Đà Phật. Cái này muốn lúc nào là cái đầu a? Tô Dạ trong lòng sủ đổ. Một mực tiếp tục trọn vẹn 3 ngày. Nữ tử thần bí mới lười biếng từ trên người Tô Dạ lưu luyến không rời thức tỉnh, khóe miệng nàng bên trên tràn mở miệng nước, phấn nộn đầu lưa liệm liếm, yêu mị động lòng người. Tỉnh rồi sao? Ta ngủ mấy ngày? Cảm giác lần này ngủ thật thoải mái, ha. Liền ngay cả cảnh giới cũng tăng lên một chút, là bởi vì cùng ngươi ngủ nguyên nhân sao? Nữ tử thần bí cười một tiếng. Tô Dạ nhìn thấy nữ tử rốt cục thức tỉnh, thở dài, cái kia, cổ yêu cô nương, ngài có thể thả ta ra sao? Ta là thời điểm muốn rời khỏi. Giờ đi. Tại sao phải rời đi? Ta còn dự định để ngươi ở đây ngủ cùng ta cả một đời đâu. Nữ tử thần bí lông nhăn nhăn, Tô Dạ bất đắc gì nói ra, ta còn có ta sự tình muốn làm, nếu để cho tại hạ ở đây cùng ngươi cả một đời, là quả quyết không có khả năng. Nếu như ta nhất định phải đâu? Nữ tử thần bí nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Vậy ta, chỉ có thể nói tha thứ khó tầm mệt. Tô giả kiên định không thay đổi. Nhìn xem Tô giả ánh mắt, ánh mắt của cô gái thần bí bên trong, đột nhiên hiện lên một tia nước lệ, tựa hồ Tô giả nếu như không đồng ý, nàng liền sẽ lập tức trợn mắt, đem chu sát tại đây. Nhưng mà Tô giả ánh mắt, vẫn không có bất luận cái gì dao động, cô nương có thể cứu ta, ta rất cảm kích, nhưng tại hạ còn có con đường của mình muốn đi. Nữ tử thần bí nghe xong lời này, bỗng nhiên biến sắc, đúng là trang điểm lộng lấy lạc lạc nợ nụ cười, xem ra hôm nay ta là lưu không được ngươi, thật làm cho ta giễu ngươi, ta còn có chút không nỡ. Tiểu Giang Hỏa, xem ra ngươi đúng là vạn thú chi vương, quyết đoán không sai. Tốt, ta hôm nay thả ngươi đi, nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Tô giả trên mặt kinh ngạc, điểm kia? Một tháng qua đi theo ta ngủ một lần, ta sẽ cho ngươi một chút thù lao. Nữ tử thần bí đưa ra yêu cầu. Tô Dạ khẽ miệng có quắc động. Hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước những cái kia được xưng là vịt người làm việc. Hắn là loại này vì tiền tài lợi ích liền ngủ người sao? Ngươi cho cái dạng gì thù lao?" Tô giả nghi hoặc hỏi. "Thiên Khải rừng rậm có rất nhiều trời địa linh hảo, ngươi như muốn lấy, tùy tiện cầm chính là." Nữ tử thần bí vô cùng hào phóng nói. "Tô giả nghe đến nơi này, cơ hồ không có quá nhiều do dự, tốt, thành giao." "Bất quá, ta chỉ cùng ngươi ngủ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể động tay động chân với ta." Hắn tâm nghi người là lẩm ngọng, điểm này tuyệt không thay đổi. Nữ tử thần bí trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt tiếu dung nở rộ, "Ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thật có ý tứ, không để ta động thủ động cách với ngươi. Vậy nếu như ta lại muốn động thủ động cách với ngươi đâu?" Địa phương khác ngươi đều có thể động, nhưng mệnh căn tử không được. Tô giả làm ra sau cùng ngữ bộ. Mệnh căn của ngươi quý giá như vậy sao? Nữ tử thần bí hỏi. Kia là đương nhiên, nó là một đầu tùy thời có thể bay lượn rồng, tự nhiên quý giá. Tô giả nghiêm túc nói. Ta nhổ vào, ngươi cho rằng ta không biết sao? Còn một đầu tùy thời có thể bay lượn rồng. Nữ tử thần bí xì mắng. Tô Dạ biên không đi xuống. Có chút xấu hổ. Nữ tử thần bí cười biếng nói, đàn ông các ngươi đều ước gì chết tại trên bụng nữ nhân, ngươi ngược lại tốt, vậy mà thủ thân như ngọc. Có chút ý tứ, bất quá ngươi yên tâm. Ta chỉ muốn cùng ngươi ngủ, tạm thời không nghĩ còn lại." Tô Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, "Vậy là được. Tốt, lần này là lần đầu tiên giao dịch, Thiên Khải dừng rậm ngoại vi trời địa linh thảo ngươi có thể tùy tiện lấy." Nữ tử thần bí phân phó nói. "Không có vấn đề." Tô Dạ nhưng không khách khí, phát hiện thân thể trói buộc giải khai, lập tức phi tốc đứng dậy, dừng lại lục soát la. Phát hiện nữ tử thần bí không còn chiếm hưu Tô Dạ, còn lại tiểu linh thú từng cái ngo ngoe muốn động, nhảy đến Tô Dạ trên thân thể, cùng Tô dính lại với nhau. "Đừng chiếm ta vị trí." "Ai, ngươi con khỉ nhỏ này tử, tới trước tới sau biết hay không, ngươi chớ lại ta." Ngồi tại Tô Dạ trên bờ vai, Trư Phi Khoái cảm giác gáp lực như núi. Một đám linh thú cũng mặc kệ Trư Phi Khoái, nhất là mấy cái khỉ nhỏ, dứt khoát trực tiếp ngồi tại Trư Phi Khoái trên ông. Còn có mấy cái sói con, tại tô dạ trên bờ vai lẻ lươi đối tô dạ mặt liếm a liếm. Tô Dạ ngưng thần định tính, kia nữ tử thần bí hắn đều nhận được, những này tiểu linh thú đáng là gì? Hắn nhanh chóng sưu tập, chỉ chốc lát liền rút một đống lớn trời địa linh hảo, trực tiếp đem linh giới nhét tràn đầy mới chịu bỏ qua. Ha, ha, ha lần này trở về, để hứa hữu hàng luyện cho ta đan. Tân cấp cấu nguyên cảnh đệ cự trọng nghĩ đến vấn đề là không lớn. Tô Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Hắn còn muốn lấy thêm vài quặng, đáng tiếc linh giới đã nhồi vào, hoàn toàn không đủ dùng. Chư Phi khoái, ngươi giúp ta bưng lấy điểm." Tô giả đưa cho Trư Phi Khoế mấy cái. "Ngươi nhìn ta còn có thể cầm sao?" Chư Phi khoái bị mấy con khỉ ngồi ở trên người, phát ra kháng nghị. Tô giả khỏe miệng co quắp động, đầu này vô dụng heo. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bưng lấy một đống lớn linh thảo trở về, "Cái kia, các ngươi trước xuống đây đi, ta muốn rời khỏi. Lần sau trở về lại nhìn các ngươi." Nghe Tô Dạ, một đám tiểu linh thú ríu ríu không rời từ trên người Tô Dạ xuống tới, đôi mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Lần này đã tạ trợ giúp của các ngươi, một tháng sau Ta sẽ còn trở về lại nhìn các ngươi. Đến lúc đó nếu như không có bị nhà các ngươi cổ yêu lão đại ngủ quá lâu, ta sẽ cùng các ngươi chơi nhiều chơi. Tô Dạ cười ha hả nói. Nói xong lúc, hắn lại quay người nói ra, "Cô Đường, tại hạ trước hết cáo tử. Nhớ kỹ một điểm, ta người này rất đúng giờ, một tháng sau nếu như ngươi không đến rừng rậm tìm ta." Nữ tử thần bí một đôi trong mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, giơ lên khỏe miệng cười khẽ, "Khi đó, ta sẽ dẫn thiên khải rừng rậm tất cả linh thú cùng yêu tộc, tiến về Long Hỏa quận tìm ngươi. Ngươi có thể không ra, nhưng ta sẽ đem Long Hỏa vén cái út sắp." Tô nhìn thấy nữ tử thần bí uy hiếp mình, nhíu nhíu mày. Ta người này một hạng hết lòng tuân thủ lữ hẹn, nói đến liền đến, không hợp ý nhau, người đi hiếp ta cũng không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, ta liền chờ người đến đây ngày đó. Nữ tử thần bí phất phất tay, ra hiệu Tô Dạ có thể đi. Tô Dạ lúc này mới hướng phía đối phương chấp tay, để bày tỏ cứu mạng lòng biết ơn, quay người rời đi. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, nữ tử thần bí yếu ớt thở dài, thật là có chút không đỡ đâu. Quy một chương 106, ta người này thích địa thấp. Chương 106, ta người này thích địa thấp. Tô Dạ đi, một đám thú nhỏ đến đầy đờ Trở về đi thế giới bên ngoài cho các người mà nói không an toàn. Tô giả khoát tay áo, "Mới nên ngang rời đi." Một đám thú nhỏ đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi, mới lưu luyến không rời trở về. Tô giả quay trở lại lần nữa lúc, đã tìm không thấy trước đó những quan binh kia tung tích, chỉ có thể một đường trầm trọng trở lại trong quan phủ. Đợi đến lại trở lại trong quan phủ lúc, một đám quan binh đã nơi này chờ đợi. Có thể nhìn ra được bọn hắn nóng độ, lo nghĩ, tựa hồ đang đợi cái gì, đứng ngồi không yên. Mặc kệ, như thế chờ đợi không phải sự tỉnh, ta cảm thấy vẫn là đi tìm kiếm phó đội trưởng phù hợp. Phó đội trưởng con trẻ, hắn còn có tốt đẹp tiền cảnh. Như thế chết thực tế quá đáng tiếc, ta không thể nào tiếp thu được. Chúng ta đi tìm đi. Đúng, đi tìm. Sống phải thấy người, chết phải thời xác. Nếu như phó đội trưởng chết rồi, chúng ta liền báo thủ cho hắn. Một đám quan binh quyết định chú ý, dự định đứng dậy. Nhưng ngay tại quay người lúc, Tô Dạ cũng từ quan phủ bên ngoài nên ngang đi đến. Các người đang làm gì? Ta có dễ dàng chết như vậy sao? Tô Dạ nhún vai, các ngươi cũng quá coi thường ta đi. Một đám quan binh cùng gặp quỷ một dạng nhìn thấy Tô Dạ, cả kinh nói, "Phó đội trưởng, ngài còn sống?" Tô Dạ trợn khóc trợn cười mà nói, "Các ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao?" Ha, Phó đội trưởng còn sống, quá tốt. Mấy cái cùng Tô Dạ quan hệ tốt quan binh quỷ khóc sói gà hô lên. Tô Dạ, Viên Hằng từ nơi không xa đứng dậy, đang cùng Văn Tiên Quân sóng vai cùng một chỗ. Văn thiên Quân đồng dạng kinh ngạc không thôi, Tô Dạ, ta nghe Viên Hằng nói, ngươi không có Tôn Nham truy sát, vì không liên lụy tại Viên Hằng, đem dẫn ra, ta kém chút đều cho là ngươi. Viên Hằng đối Tô Dạ tràn ngập cảm kích, nếu không phải Tô Dạ, lúc ấy hắn liền đã chết rồi, tuyệt đối không sống tới hiện tại. Là bởi vì Tô Dạ, hắn phương mới có thể chuyện cho tới bây giờ bình yên vô sự. Tô Dạ, kia như thế nào rồi? Giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Viên Hằng Kinh ngạc nói: Tô giả đã sớm nghĩ kỹ lý do thoát xác, đối với Thiên Khải rừng rậm sự tình hắn không nghĩ bại lộ, liền liền nói ngay, ta đấu không lại kia Tôn Nham, dưới tình thế cấp bách, đem dẫn tới Thiên Khải trong rừng rậm, bước ra Thiên Khải trong rừng rậm linh thú." Mắt của ta nhìn tình huống không đúng chạy nhanh, Tôn Nham thì chậm một bước, bị mệnh huyết cảnh linh thú của lấy, hơn phân nửa đã mệnh tang trong đó. Nghe lời này, mọi người không khỏi là hít vào một hơi thật dài. Tuy nói đơn giản mấy câu, nhưng hung hiểm không cần phải nói, hơi nghĩ một hồi liền có thể suy ra. Văn Tiên Quân vẫn chưa đang nghi, nói ra, như thế nói đến Tiểu tử ngươi ngược lại là vận phí tốt, nhặt về một cái mạng. Bất quá ngươi cũng đã biết Thiên Khải rừng rậm là địa phương nào, lần sóc nhưng quả quyết không muốn lại tiến vào nơi đây. Vạn nhất thật trêu chọc bên trong ngàn năm cổ yêu, toàn bộ Long Hỏa quận chỉ sợ đều phải run ba run. Tô Dạ sinh ra mấy phần hiếu kỳ, Văn Môn chủ, Thiên Khải rừng rậm có đáng sợ như vậy sao? Tiên ngàn năm cổ yêu đến cùng là cái gì? Thiên Khải rừng rậm rất đáng sợ. Như thế cùng ngươi nói đi, năm đó hư không kiếm tông tông chủ, toàn bộ nhân, lực đã vấn đỉnh cảnh, rừng rậm, lấy một viên linh thảo. Kết quả như thế nào? Lấy một cánh tay trở về, đối Thiên Khải trong rừng rậm phát sinh sự tình không hề đề cập tới. Văn Tiên Quân hí hừ nói, Hư Không Tiếm Tông là sáu thế lực lớn vị thứ nhất, Kỳ Tông chủ Long Hỏa quận đệ nhấp nhân, chạy một chuyến Thiên Khải rừng rậm rơi kết quả như vậy, ngươi nói kia ngàn năm đạo yêu phải có nhiều đáng sợ. Từ đó về sau Thiên Khải rừng rậm liền được ca tụng là cấm địa, cơ hồ không ai dám đặt chân phụ cận. Bên ngoài hơi điểm an toàn, tiến vào vòng trong cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có thể còn sống trở về, đúng là không dễ. lại hút miệng khí lạnh, còn có như thế cố sự. Cái năm đại yêu đến cùng là người phương nào? Cái kia nữ tử thần bí cùng ngàn năm cổ yêu đến cùng tồn tại loại nào liên hệ, hay là nói, nó chính là ngàn năm cổ yêu. Bất kể như thế nào, còn sống liền tốt. Viên Hằng mặt không biểu tình mà nói, cái này Tôn Nham cũng dám cùng bọn giật thóp tác, thực tế quá làm ta thất vọng. Nếu như hắn còn sống, tất nhiên đối nó nghiêm khắc hành hình xử trí. Bây giờ chết rồi, tính tiện nghi hắn. Nói đến, Tô Dạ, thật cảm tạ ngươi. Tô Dạ nhìn thấy viên Hằng trên mặt cảm kích đối mặt mình, bật cười lớn, không có gì, viên Hằng đội trưởng, người ta kẻ vai chiến đấu, giúp đỡ cho nhau là chuyện đương nhiên. Ngươi đã cứu ta, ta lại làm cho ngươi một mình mạo hiểm. Ta viên mỗi trong lòng người thực tế hổ thẹn, không nói những cái khác, đợi một thời gian có gì phân công, lập tức phân phó. Người Tô giả giống như bọn họ, đều là huynh đệ của ta, thân huynh đệ." Viên Hằng trùng điểm nói. "Tô giả nghe đây," thoải mái sướng cười, "Ân, thân huynh đệ." Văn Tiên Quân nhìn thấy Tô Dạ lâu như vậy liền dung nhập vào trong đội ngũ, vô cùng vui mừng. Lựa chọn của hắn là chính xác, hắn có thể xác định. "Tô Dạ ngày khác, tất thành gì hả?" "Tô giả, người đi theo ta." Văn Tiên Quân vung tay áo, không biết ý gì. Tô Dạ hộ tống phía sau, đi tới trong phủ chỗ sâu. "Văn môn chủ có gì phân phó?" "Tô kinh ngạc hỏi." Trời cấm cắc chi hành tức sắp mở ra, bây giờ đến xem, không qua mấy ngày lâu, Thất Huyền môn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ kém ngươi vào chỗ. Văn Tiên Quân đứng chắp tay, nghiêm trọng nói ra, lần này trời cấm cắc về sau, ta sẽ triệt để đối 6 thế lực lớn lực kiếm. Bình loạn Long Hoạ quận, 6 thế lực lớn thần phục cũng được thần phục, không thần phục cũng được thần phục. Cho nên, lần này trời cấm cắc chi hành ngươi mà nói vô so trong yếu, nơi đó sẽ hội tụ 6 thế lực lớn tất cả thiên tài, ngươi cũng phải để bọn hắn phục. Tô Dạ nghe đến nơi này, hứng thú dật không có vấn đề, ta cũng đang có ý tưởng này. Song song lực kiếm, kiếm chỉ Long Hoạ quận, Ta chờ tin tức tốt của ngươi, năm ngày sau đó, thất huyền môn tập kết. Trong năm ngày này, ngươi chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Văn Tiên Quân ánh mắt bên trong ôm kỳ vọng cao. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tiêu sái rời đi. Đã còn có năm ngày, như vậy, tự nhiên là phải hảo hào chuẩn bị một hai. Tô giả tiến về đàn cung bên trong. Với hắn mà nói, không có gì muốn so đang cùng, thích hợp hơn tấn cấp thực lực bản thân. Hắn mới vừa đến, đàn cung trưởng lão liền đã phát hiện hắn. Là Tô giả đến, nhanh lên đón. Nói mò gì, là Tô Dạ đại sư, không biết nói chuyện. Một tất cả trưởng lão phi tốc đi lên cười lấy lòng tại mặt, đối với cái này ném đan phương cùng ném đường đầu một dạng thiếu niên, bọn hắn thế nhưng là không hề nghĩ ngợi, nhất định phải lấy tốt. Tô Dạ một đường tiến lên, trực tiếp làm cho đan cung đều run ba run, bên trong, phía ngoài trưởng lão, vô không nhanh chóng ra mặt lên đón, thái độ cung kính, hoàn toàn là đem Tô Dạ làm thần tiên một dạng cung cấp. Thậm chí đan cung phó cung chủ Lương Minh, đều tự mình chạy ra, nhìn thấy Tô Dạ lúc, liên tục hiền lành cười nói, "Tô Dạ đại sư, ngài trước khi đến làm sao không để hạ nhân thông báo một tiếng, cũng tốt để chúng ta ra đi nên đón tại ngài a." Tô Dạ lên khóe miệng, nhàn nhạt cười nói, "Không cần, ta người này không thích ồn Càng thích được thấp. Quy một chương 107, trời cấm cắt chi hành. Chương 107, trời cấm cắt chi hành. Nói đến, ta lần này đến đây là tìm đồ đệ của ta, Hứa Hữu hàng đâu? Ta cái này sư phó cũng không thấy rồi. Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, thông giọng bình tĩnh. Sư phó, ta tại cái này, ta ở chỗ này đây. Trong cung địa cửa, một tiếng nói dàn mua đỉnh lấy bạo tạc đầu hình chạy vội mà ra, thở hôn hển nói, "Sư phó, ta nghe tới người đến, mau đem lò đan dược này nổ." Hắn hiện tại thế nhưng là rất rõ ràng Tô Dạ lợi hại, Tô Dạ hoàn toàn thành đang cung bánh trái thơm ngon. Nếu như hắn không lấy lòng điểm Không chừng Tô Dạ liền thành người khác sư phó. Tô Dạ mỉm cười, "Hứa Hữu Hằng, những thời giờ này, luyện chế ra bao nhiêu đan dược ra?" Sư phó, "Ta luyện chế đan dược toàn là của ngài." Hứa Hữu Hằng từng thanh từng thanh đan dược dâng lên, đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ nhìn thấy những đan dược này, coi như hài lòng. Có những loại đủ loại đan dược, hắn tiến vào cấu nguyên cảnh để cự trọng cơ hồ là 10 phần chắc chín sự tình. Không sai, khoảng thời gian này, xem ra ngươi luyện đan vẫn chưa lười biếng. Vì bản tường ngươi, những tiên địa này linh thảo tất cả đều là ngươi. Cho ta hảo hảo luyện đan." Tô Dạ chấp tay nói. Nói xong, Tô Dạ trực tiếp đem linh dược bên trong trời địa linh thảo toàn bộ lấy ra ngoài. Nhìn thấy những thiên địa này linh thảo, một đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Dạng này sư phó đi đâu tìm đi a, đưa vật liệu, đưa tài nguyên, đưa đàn phương. Bọn hắn lúc ấy làm sao liền không có hứa Hữu Hằng cái này ánh mắt. Hứa Hữu Hằng nhìn thấy hải lượng trời địa linh thảo cũng là há miệng kinh hồ, hít một hơi thật sâu về sau, hắn vô vô bộ ngực, "Sư phó, đồ nhi tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Làm rất tốt đi." Tô Dạ vỗ vỗ Hứa Hữu Hằng bả vai, đón lấy đan dược. Tô Dạ đại sư bây giờ lấy được đan dược, nghĩ đến là dự định lập tức xung kích cảnh giới đi. Lương Minh tỏ mờ hỏi: Lương cung chủ làm thế nào biết? Tô giả hỏi. Trời cấm các gần ngay trước mắt, dường như Tô giả đại sư như vậy ưu tú thiên tài, khẳng định là muốn tiến đến vừa gãy độc đắc. Cảnh giới võ đạo, tất nhiên là càng mạnh càng chiếm cứ ưu thế. Lương Minh vừa cười vừa nói, "Tô giả nói ra, ân, không sai. Lương cung chủ thông minh hơn người a. Là như vậy, chúng ta đang cùng có nhất tuyệt tốt chỗ tu luyện, tên là Thiên Hỏa Hồ, nơi đây là dùng đến luyện đan thánh địa, nhưng tại tu luyện mà nói, cũng có bắn vọt trợ giúp tác dụng. Nếu như Tô Dạ đại sư cần, những ngày qua liền không để những luyện đan sư khác tiến vào, trước cho mượn Tô Dạ đại sư tốt." Lương Minh cười nói. Tô Dạ biết đối phương cố ý lấy tốt chính mình, nếu như không cho cơ hội, kia mới lộ vẻ không cho đối phương mặt mũi. Hắn chỉ là làm sơ trầm tư liền nói, "Tốt, đã như vậy, trước hết cảm ơn lương công chủ." "Khách khí, khách khí." Lương Minh nét miệng nói ra, "Mấy người các người, nhanh đi đem Tô giả đại sư an bài tiến thiên hỏa trong ao, cho nó tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Như có chỗ nào chiêu đãi không chủ đáo, cũng đừng trách ta không khách khí a." Một đám người lấy lòng Tô Dạ còn đến không kịp, sao lại có nửa điểm ý khác. Tô Dạ tại Đông Đảo luyện đan sư chen chúc hạ, tiến vào thiên trong ao. hỏa hồ trong ao thế lựa nóng này, So với Thiên bác Học viện lửa hồ hiệu quả không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lợi dụng cố lực lượng này bắn vọt cảnh giới sát thực tuyệt hảo. Tô Dạ đại sư, chúng ta trước hết không có cái ngài nghiêm túc tu luyện. Một đám luyện đan sư đừng đề cập nhiều khách khí. Tô Dạ thì là nhắm mắt bất động, tại Thiên Hỏa Hồ trước, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Có rất nhiều đan dược mang theo, với hắn mà nói xung kích cảnh giới cũng không tính quá khó. Tô Dạ điều chỉnh hô hấp, tiến vào trạng thái, cảnh giới thẳng tắp lên cao. Một ngày một đêm, số không khí ban đêm nháy mắt tăng vọt, từ trước đó cấu nguyên cảnh đệ bắt trọng, lúc này đi tới nguyên cảnh đệ tiểu trọng. Mà lại, bởi vì là thiên hỏa trong giao hiệu quả, Tô Dạ cảm giác mình cách cấu nguyên cảnh đỉnh phong cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Thành công. Tô Dạ chậm chạp đứng dậy. Cảnh giới này hắn, khi tiến vào trời cấm các, năm chắc liền so trước kia lớn rất nhiều. Dù sao bày ở trước mặt hắn nan đề, cũng không phải là đánh bại nào đó một thiên tài, mà là đại bại sau thế lực lớn tất cả anh tài học viện. Hắn đứng dậy rời đi tiên hỏa hồ, một đám luyện đan sư chính tại ngoại giới chờ đợi, nhìn xem Tô Dạ lúc, vội vàng tiếng dung chỉ lộ. "Tô Dạ đại sư, chúc mừng cảnh giới đại thành." Tô nhẹ nhàng gật đầu, vất vả các người, nói đến, huyền xanh đan sư tình ta cũng hy vọng các vị có thể hào hảo vất vả. Bây giờ không biết các ngươi phải trang luyện chế ra đến, nhưng lần này trời cấm cắt trở về, ta sẽ dùng tới. Hy vọng tới lúc đó, các ngươi có thể cho ta một phần hoàn mỹ bài thi. Không có vấn đề, khi đó chúng ta tất nhiên đem Huyền Sinh Đan đúng hạn dâng lên. Lương Minh cảm thấy có chút áp lực, nhưng vẫn là lập tức giảng đạo. Trong lòng của hắn càng cảm thấy rung động là, Tô Dạ, trời cấm các chi hành trở về liền muốn Huyền Sinh Đan. Đối phương hẳn là đã có năm chắc đột phá mệnh huyết cánh rồi. Bất kể như thế nào, thiếu niên này nhất định phải hảo hảo kết giao mới được. Rất nhanh, Tô Dạ rời đi đang cùng Một đám đan cùng trưởng lão đứng dậy đưa tiễn, tràn diện lại không qua bài trận. Năm ngày ước định thời gian rất nhanh tới tới. Tô đêm đã tại Thất Huyền Môn bên trong tập kết, hắn hiện tại đi tới, nên đón vô số song sùng bái cùng ánh mắt ngưỡng mộ, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã ôn thỏa Thất Huyền Môn đệ nhất thiên tài chi vị. Đông đạo Thất Huyền Môn tuổi trẻ dật tài tập kết cùng một chỗ, rất nhanh, liền tử Văn Thiên quân tự mình dẫn đầu, chắp tay nói, "Các vị, lên đường đi, tiến về trời cấm các." Đông đạo Thất Huyền Liên quan cũng là như thế. Trời cấm ở vào vị trí, còn chưa triệt để đến. Tô Dạ liền đã cảm ứng được chúng nhiều khí tức cường đại, đã tại cách đó không xa vào chỗ. Những khí tức này bên trong, không thiếu có mệnh huyết cảnh cao nhân tồn tại, quy mô chỉ sợ càng hơn trước đó pháp sĩ đại hội. Cũng chính là văn thiên quân suất linh thất huyền môn đám người đến lúc, không ít tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Là thất huyền môn người đến. Thất huyền môn Tô Dạ khoảng thời gian này danh tiếng rất thịnh a, nghe đồn số đêm đã cùng quan phủ cấu kết lại. Không ít người nhìn về phía Tô Dạ có mang ý. Vừa đến quan phủ tại sáu thế lực lớn mà nói, không tính công địch, nhưng cũng có rất nhiều ác cảm. Thứ hai, Tô Dạ chỉ là một cái thất huyền môn thế tài, như thế chứ Dương Để bọn hắn rất nhìn không được. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng đến định ý. Hai mắt đảo mắt mà đi, có thể nhìn thấy đông đảo thế lực phân ngồi không cùng vị trí, trong đó Hư Không kiếm Tông, Thiên Cơ Phủ, Huyền Dương Môn, Liệt Phong Sơn. Còn có cùng Tô Dạ có thủ không đội trời trung Liêu Đông bọn giặc. Cái này Tô Dạ phải nhiều hơn coi trọng. Hư Không kiếm Tông bên trong, Nguyên bản nhiều lần chú ý tới Tô Dạ Thiên vận đại sư nói, chỉ là đánh chết mấy cái bọn giặc tinh nhuệ mà tôi, ra châu đều bị thổi phà trời. Thiên vận đại sư bên cạnh, một vị gánh vác lấy trưởng kiếm thanh niên đã mặt nói. Thiên vận đại sư, ngài không khỏi quá đem cái này Tô Dạ coi ra gì đi? Vạn Phong sư minh thế, nhưng là chúng ta hư không kiếm tông trăm năm khó gặp thiên tài, tiểu tử này tính thứ độ gì? Vạn Phong bên cạnh, một cái tuổi trẻ thiếu nữ lấy ánh mắt sùng bái nhìn xem Vạn Phong. Quy một chương 108, biết thân phận của hắn. Chương 108, biết thân phận của hắn. Bị thiếu nữ như thế sùng bái ánh mắt nhìn xem, Vạn Phong vẻ mặt tràn ngập tự ngạo. Hắn mặt mũi lên khốc, lạnh căm căm nói, "Thiên vận sư thúc, ta không biết ngại vì sao như thế để ý cái này tên là Tô Dạ Dạ Hỏa, nhưng là trời cấm các chuyến đi, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Long Hỏa Quận kiếm đạo thiên tài, chỉ có ta một cái. Trừ ta ra, không người dám xứng thiên tài." Thiên vận đại sư nghe tới văn phòng, khe khẽ thở dài, nhà mình cái này văn bối, khác đều tốt, chính là quá mức cuồng vọng tự phụ. Cùng lúc đó, Tô Dạ quan sát đến chung quanh các thế lực lớn nhân tại kiệt xuất hạng người. Đầu tiên chính là Liêu Đông bọn giặc bên kia. Cơ hồ vừa ném quá khứ ánh mắt, liền lập tức nhìn thấy Nguyễn Tu kia phảng phất muốn lập tức giết người ánh mắt. Nguyễn Tu khi nhìn đến Tô Dạ thời điểm, nổi cơn xanh, mấy lần đều suýt nữa nhịn không được, nhưng hắn biết, hắn không thể ở đây xuất thủ. Lần này trời cấm cất chi hành quả nhân là thị thế, thật không biết trời cấm trong các đến cùng ẩn chứa như thế nào bảo tàng. Các phái đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất hạng người đến đầy đủ. Văn Phong Sơn đứng sau lưng Tô Dạ, thổn thức cảm khái. Tô Dạ, mặc dù ta đối với ngươi có tự tin, nhưng trời cấm các chi hành không thể khinh thường. Các môn các phái thiên tài đứng đầu, ngươi đều phải coi trọng một chút. Văn Tiên Quân chỉ chỉ, đầu tiên là Huyền Dương môn phong trấn Nam, này người đã đạt tới Cổ Nguyên cảnh đệ tử trọng, thuần thục vận dụng Huyền Dương môn công pháp, một thân thủ đoạn có thể nói là cùng giai bên trong đỉnh tiêm. Trừ cái đó ra, chính là Liệt Phong Sơn cổ Văn Thông, còn có Thiên Cơ phụ tiết châm lông mày. Đương nhiên, những này đều không phải mấu nhất. Đối với cổ Vạn Thông cùng phong trấn Nam, Tô Dạ đều có chút hiểu rõ, chỉ có tiết châm lông mày hắn cũng không nhận ra. Bây giờ thả qua ánh mắt, chỉ thấy thiên cơ trong phủ, cầm đầu đứng chính là một thân mang lục sắc váy dài nữ tử, nó dung mạo tưởng tượng, nhưng người lại giống như lợi kiếm phong mang kia người. Bọn hắn còn không phải mấu chốt nhất. Tô Dạ kinh ngạc. Văn Thiên Quân nhẹ gật đầu, mấu chốt nhất chính là Liêu Đông bọn giặc thiên sát bốn tử, cùng hư không kiếm tông và phòng, La Ngẩn hai lá vương bài. Tô Dạ lặng lặng lắng nghe, hắn sẽ không nhỏ nhìn bất cứ người nào, nhìn xem Văn Thiên Quân nói như thế nào. Văn Thiên Quân tổn tức nói, thông, mày, nam. Một thân thực lực bây giờ tối cao cũng liền đạt tới Nguyên Nhưng Thiên Sát Bốn Tử lại là có hai tử đã đạt tới Cổ Nguyên cảnh đỉnh phong, còn lại hai tử cũng đều là Cổ Nguyên cảnh cửu trọng thực lực. Tô Dạ nghe đây, nhếch lên lông mày, nói như vậy, ngược lại là có chút ý tứ. Thiên Sát Bốn Tử cảnh giới cũng không phải là mấu chốt, nhất làm cho các phái kiêng kỵ chính là bọn hắn từ nhỏ đã bị luyện thành cô may rất chó. Kinh nghiệm thực chiến có thể nói hơn xa bất luận một vị nào thiên tài, thủ pháp của bọn hắn tất cả đều là kín đáo rất người, ngày bình thường cơ hồ không có cái kia một đường thiên tài dám trêu chọc Thiên Tử. Văn thiên nói, bất tiếc, một mực bảo hộ Kỳ thật ngay từ đầu vốn là thiên sát ngũ tử, nhưng bị ngươi giết một cái nguyên đông thằng, hiện tại chỉ còn lại bốn cái. Hư Không Kiếm Tông hai người, có chỗ nào cao minh? Tô Dạ hỏi. Văn Thiên Quân nói đến Hư Không Kiếm Tông lúc, biểu lộ ẩn ẩn sinh ra mấy phần ngượng trọng, Hư Không Kiếm Tông lang ngẩn, thực lực đều đã tương đương mạnh mẽ, đã đạt tới cấu nguyên cảnh địa phòng, mà cái kia vạn phòng so với cần mạnh. Là Hư Không Kiếm Tông trăm năm khó gặp thiên tài. Văn Tòng Sơn ở bên theo sát lấy nói, tại Long rất ít xuất thủ, ra tay tám lần, không có chút nào thua trận. Ngay cả Liệt Sơn cổ Vạn Thông tại nó trong tay đều qua không được ba chiêu. Ồ. Tô Dạ ẩn ẩn hưng phấn. Nó cảnh giới đã đạt tới sông huyết cảnh, đây mới là mấu chốt nhất. Văn Tiên Quân giảng đạo, "Sông huyết cảnh, đơn giản lý giải chính là nửa bước mệnh huyết cảnh, hoặc là chuẩn mệnh huyết cảnh. Cấu nguyên cảnh tiến vào mệnh huyết cảnh, nhất định có một cái sông huyết quá trình. Thân ở quá trình này cảnh giới bên trong, liền được vinh dự sông huyết cảnh. Cái này vạn phong là chân chính đáng sợ người, hắn có sông huyết cảnh tự lực, nghiên phép bản trường, thậm chí bị ẩn, ẩn ca tụng là đệ tài." Văn Tiên đánh giá, gặp được kẻ này, định phải cẩn thận, hắn là khó chơi nhất. Giang Minh Bạch, Tô Dạ chậm nói, Các lộ dòng người núi liền không dứt, theo thời gian trôi qua, long hỏa quận cấp thế lực lớn đều đã lần lượt đuổi đến, đến nơi đây. Hiện trường, chỉ gọi một cái quần long hội tụ, võ giả như mây. Chính là lúc này, một đạo bàng bạc khí áp từ nơi không xa, đột nhiên kinh hại truyền đến. Chúng người kìm lòng không được dừng lại thanh âm đàm phán hòa bình luận, nhau nhau hướng phía uy áp đến nhìn từ xa đi, ánh mắt chỗ xem, nhìn thấy chính là một lão giả, cùng một diện mạo trẻ tuổi động lòng người nữ tử. Nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ chỗ quen thuộc tần ngưng. Bây giờ làm bạn tần ngưng lão giả bên cạnh, thái độ đối với tần ngưng tương đương tôn kính mà thực lực nhìn như không bằng Tần Ngưng, nhưng tương tự thâm bất khả trắc. Tô giả tính ra, thực lực nên đã đạt tới mệnh huyết cảnh bát cửu trọng phía trên, viện siêu đang ngồi tuyệt đại đa số cường giả. Là trời cấm các mặc nghĩa trưởng lão. Mặc nghĩa trưởng lão đến, xem ra trời cấm các liền muốn mở ra. Không ít người lần lượt nghị luận. Mặc nghĩa trưởng lão, ngáy mắt trở thành vạn chúng chú mục. Mặc nghĩa trưởng lão thân lấy áo bào đen, sờ lấy dâu dê, bị nhiều người như vậy vây xem, chấn định tự nhiên, bình tĩnh nói ra, "Các vị hôm nay có thể cho trời cấm các mở ra, ta rất vui mừng. Tại trời cấm các mở ra trước đó, ta chưa hướng các vị giới thiệu một người, người này tên là Tần Ngưng." chính là xa xôi hoàng triều khu vực đế cung cung chủ. Hôm nay có thể đích thân tới nơi đây, liền ngay cả lão phu đều mười phần ngoài ý mến. Thần ngưng, cái gì? Đế cung cung chủ? Không ít người đồng tử co rúm lại, chính là Văn Tiên Quân, đều phi thường rung động. Đế cung đến cùng giá sao thế lực? Tô giả nghi ngờ hỏi. Văn Tiên Quân bùi ngùi mãi thôi, ngươi vậy mà không biết đế cung. Đế cung nên xem như toàn bộ gió châu đỉnh tiêm thế lực, chỉ bất quá bởi vì năm đó một chút ngoài ý mớn. Đế cung hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tính gió châu một thế lực, dù vậy, Long Hỏa quật loại địa phương nhỏ này cũng là quả quyết không mời được đế cung nhân vật loại này lại Phật. Càng đương đề cập, là đế cung cung chủ loại này nhân vật phong hoa tuyệt đại. Nàng làm sao lại lại tới đây? Văn Tiên quân nghi hoặc không thôi. Không chỉ một người ôm lấy cùng hắn giống nhau nghi hoặc. Tần Ngưng bây giờ bình tĩnh mở miệng, bản cung hôm nay đến đây, vừa đến, là đối trời cấm cắc cảm thấy hứng thú. Trọng yếu nhất, là đang chờ một vị đã từng đã cứu tính mạng của ta cố nhân. Dù không biết hắn đến cùng vì nguyên nhân gì vẫn chưa hiện thân, nhưng ta biết, hắn nhất định ngay ở chỗ này. Ta sẽ chờ hắn, chân trời góc biển ta cũng chờ. Một đám cường giả không biết Tần Ngưng đến cùng chờ là người phương nào. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể bị tần ngưng như thế thành khẩn mọi người, đoạn không phải phổ thông nhân vật, nhưng mà lại chỉ có Tô Dạ tự mình biết. Tần Ngưng muốn tìm, cũng không phải là người khác, mà chính là hắn Tô Dạ a. Chỉ là hắn thực tế không dám hiện thân lộ diện, chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái tần ngưng. Chính là đối mặt tần ngưng lúc, hắn phát hiện, tần ngưng vậy mà cũng đang nhìn hắn. Cái này khiến Tô Dạ toàn thân khẽ run rẩy, tần ngưng vì sao đang nhìn hắn? Chẳng lẽ đối phương đã biết thân phận của hắn rồi? Quy một chương 109, các hạng kiểm tra. Chương 109, các hạng kiểm tra. Không nên đi. Tô Dạ trong lòng không khỏi có chút bối rối. Có lẽ chỉ là bởi vì Tần Ngưng lại một lần nhìn thấy hắn nguyên nhân, cho nên mới nhìn nhiều hai mắt đi. Lại xem xét, Tần Ngưng đã chuyển qua con ngươi. Tô Dạ Miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, Tần Ngưng tựa hồ đồng thời không biết là hắn. Bất quá, hắn lại không nhìn thấy, Tần Ngưng tại chuyển qua con ngươi thời điểm trước đó, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, mà lên dương nguyên nhân, chính là bởi vì nhìn thấy Tô Dạ nguyên nhân. Tần Ngưng đế cung mấy chữ, quả thực gây một trận nghị luận ồn ào. Chỉ tới cuối cùng, Từ Mặc Nghĩa trưởng lão vung tay áo ra hiệu, mới để cho một đám cường giả nghị luận dần dần lắng xuống. "Tốt, hiện ở đây, có thể bắt đầu ba loại khảo thí. Chỉ cần thông qua ba loại người kiểm tra mới có tư cách tiến vào trời cấm trong các. Mặc Nghĩa trưởng lão trầm rãi nói ra, thứ nhất khảo thí, cảnh giới khảo thí, thấp hơn Cổ Nguyên cảnh để ngũ trọng, đồng dạng trực tiếp đào thải. Hạng thứ hai khảo thí, tuổi tác khảo thí, 25 tuổi trở lên người, trực tiếp đào thải, không cho phép tham dự. Về phần hạng thứ ba khảo thí, đợi đến trước hai hạng khảo hạch kết thúc, ta sẽ lại giải thích cho các người nghe. Các vị, đi theo ta đi. Mạc Nghĩa trưởng lão phía trước cầm đầu, dẫn đám người thẳng tắp tiến lên. Một đám thế lực theo sát phía sau, đi theo Mạc Nghĩa trưởng lão, đi tới một tòa cự đại cánh rừng trước. Cánh rừng phía trước đồng dạng trông coi mấy tên lão giả cái này mấy tên lão giả nhìn qua khí thức tất cả đều không thể so mặc nghĩa trưởng lao yếu đi nơi nào điều này cũng làm cho tô giả ám cảm giác trời cầm cấm thần thẩmbí nơi này có Nguyệt linh hồ có thể kiểm chắc cảnh giới võ đạo còn có huyền cơ mục, có thể kiểm tra tuổi thật. thư không kiếm tông các vị bằng hữu nhóm liền từ các ngươi bắt đầu trước đi mặc nghĩa trưởng lao chắp tay nói không có vấn đề thiên vận đại sư trầm rãi nói ra các ngươi từng cái tiến lên khảothí đi dưới đá đệ tử nghe tới từng cáiích động nhau nhau tiến lên mất quá một lát côu từng đoạn khảo tí liền đã công bố kết quả Vạn Bối Phương Trạch, một tên đệ tử đầu tiên đứng ra. Vội vàng kiểm trắc." Trước từ Nguyệt Linh Hồ kiểm trắc cảnh giới, lại từ Huyền Cơ một kiểm trắc tuổi tác. "Phương Trạch, Cố Nguyên Cảnh đệ ngũ trọng, tuổi tác 23." Thiên vận đại sư chắp tay nói ra, "Cái này đế cung cung chủ thân phận không phải tầm thường, các người muốn biểu hiện tốt một chút. Nếu như có thể chiếm được nó vui vẻ, tại chúng ta hư không kiếm tông chỉ có chỗ tốt mà tuyệt không chỗ xấu." "Không có vấn đề." Vạn Phong tại đám người đứng đầu, tự tin sùng mãn. "Mạc Văn, Nguyên Cảnh đệ bát tuổi tác 24." "Vạn Phong. Rốt cục, Vạn Phong đi tới Nguyệt Linh mà cao trước, Bàn tay nhập trong đó, chỉ một thoáng, Nguyệt Linh hổ trọn vẹn ngoại phóng 10 đạo quận sóng. Xung Huyệt Cảnh, đông đạo thế lực tung nhưng đã có nghe thấy, lại cũng khó tránh khỏi kinh hãi, Vạn Phong thực lực sát thực thiếu náo toàn trường, đã đạt tới Xung Huyệt Cảnh chi cao, không người có thể tốt. Mấu chốt nhất chính là, tuổi tác 22, so những người khác càng thêm trẻ tuổi, cảnh giới vỡ đạo lại càng thêm đột xuất. 22 tuổi Xung Huyệt Cảnh, chỉ có đáng người thật sâu kinh hãi cùng rung động. Liền ngay cả Trần Ngừng, đều nhẹ nhàng híp mắt, nhìn thấy lúc, mấy phần mớn, rất liền bình tĩnh lại. Tựa phong, còn chưa tiến vào pháp nhãn của nàng. Vạn Phong mắt thấy Trần Ngưng ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một chút, Đồng Dạng có chút thất vọng, chỉ có thể nắm chặt lại nắm đấm, trở lại trong đám người. Hư Không Kiếm Tông chọn vẹn một đội ngũ hơn 20 người thiên tài khảo thí, để đông đảo thế lực sinh lòng nhiệt tụ. Bởi vì Hư Không Kiếm Tông chuyến này khoảng chừng 3 tên cấu nguyên cảnh đệ cửu trọng cao thủ, một cấu nguyên cảnh đỉnh phong, còn có Vạn Phong tên này xung huyết cảnh thiên tài đứng đầu lĩnh đội, tiến vào trời cấm trong các, thế lực khác thực tế quá bị động. Tiếp xuống, giúp các vị tới đi. trưởng lão bình nói. chúng nhiều ngày mới đồng bước đến đây. Trong đó nhất là chú mục. Tự nhiên vẫn là Thiên Sát Bốn Tử. Tuổi tác tất cả 23 tuổi khoảng chừng, nhưng thực lực cảnh giới vô không đã đạt tới cố nguyên cảnh đệ tiểu trọng. Chiến lực đồng dạng cùng bố. Về sau, lại từ Thiên Cơ phủ, Huyền Dương môn, Liệt Phong sơn nhóm thế lực lần lượt khảo thí. Các thế lực lớn đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút cường lực thiên tài ở trong đó, để Văn Tiên Quân đều ẩn ẩn vì Tô Dạ mớt mồ hôi, không biết Tô Dạ có thể hay không vì hắn kiến công lập nghiệp, thành công nghiền ép những thiên tài này. Rốt cục, xoay một vòng, cuối cùng đến thực ra sao cả Thất Các từng cái khảo đi." Văn Tiên nói. "Vâng." Thất tiến lên chỉ bất quá kết quả tự nhiên không được để ý, Thất Huyền môn có thể đạt tới cỗ nguyên cảnh đệ ngũ trọng thiên tài vô cùng thưa thớt. Chỉ có Văn phòng Sơn chữ Nhật Hạ đã tâm sự bà vị đệ tử thôi. Diệp Vũ Liên, người cũng lên đi." Tô giả nói. Diệp Vũ Liên liền một mực đi theo Tô Già bên cạnh, tiến lặng không nói. "Tô giả biết, thực lực không yếu đi nơi nào." Diệp Vũ Liên ôn nhu cất bước, đi tới Nguyệt Linh hồ trước, đưa tay tiến vào Nguyệt Linh trong ao, gợn sóng dập dờn, triển khai. Cấu nguyên cảnh đệ bắt trọng. có mấy cái có ý tài, còn có, có thể đạt tới cỗ nguyên cảnh đệ bắt trọng. Ta vốn cho là Thân huyền môn bên trong liền một cái tô dạ có thể lên được mặt bàn đầu. Vạn Phong đứng ở trong đám người, nhìn xem Diệp Vũ Liên ánh mắt bên trong, hiện lên một tia kinh diễm. Diệp Vũ Liên thực tế quá đẹp. Cảnh giới khảo thí về sau, Diệp Vũ Liên lại đến đến huyền cơ mục trước mặt. Linh lực đánh vào, kết quả rất nhanh công bố. Diệp Vũ Liên, 19 tuổi. Tiếng nói rơi thôi, toàn trường yên lặng, tiến tính phản phất một cây ngân châm rơi xuống, đều có thể bị người nghe được rõ rõ rằng rằng. Diệp Vũ Liên vậy mà mới 19 tuổi. Như vậy nó vừa rồi tại rất nhiều trong mắt người cũng không tính đỉnh tiêm xuất nguyên cảnh đệ bắt trọng, liền đã tương đương đệ người rung động. 19 tuổi cỗ nguyên cảnh đệ bắt trọng. Phải biết, Vạn Phong tại 19 tuổi lúc cũng khó khăn làm mới cái này thành tựu mà thôi. 19 tuổi cỗ nguyên cảnh đệ bắt trọng, thất huyền môn làm sao bổ dưỡng? Rất nhiều trong lòng người đều có mang lấy một vấn đề như vậy. Văn Thiên Quân tự nhiên không biết, bởi vì Diệp U Liên là theo chân Tô Dạ. Hai người kia có thể nói một cái so một cái yêu nghiệt. Diệp U Liên, Tô Dạ tự lẩm bẩm. Hai người bọn họ trên thân đều có bí mật của mình, nhưng không cách nào phủ nhận, Diệp U phú, đồng dạng hoa tuyệt đại. Tại mình cái này có thể xưng như yêu nghiệt tốc độ tu luyện phía dưới, nó cũng có thể theo kịp cảnh giới của hắn. Xem ra đến ta. Tô Dạ nhìn Diệp Ưu liên trở về, liền cũng không chần chờ nữa, đi tới Nguyệt Linh hồ trước. Đợi đến Tô Dạ đi tới lúc, rất nhiều người đã lần lượt thảo luận. "Chính là cái này Tô Dạ. Tiểu tử này ngày gần đây danh tiếng rất thịnh a, liên trạm rất nhiều bọn giặc. Danh tiếng thịnh lại như thế nào?" Đắc tội Liêu Đông bọn giặc kia là ngu thuần chuyện tìm chết tình, cũng tự sát không sai biệt lắm. Chỉ có thể nói nó đầu có vấn đề, thực lực nha, ta nhìn chưa hắn tốt hơn chỗ nào. "Cái này Tô Dạ, cứ tin tức đáng tin, kia cái gì quặng mỏ lúc, hắn giống như mới bất quá Cố Nguyên Cảnh đệ lục trọng đi. Cố Nguyên Cảnh đệ lục trọng thiên tài, cũng gọi là thiên tài." Vạn Phong tại hư không kiếm tông bên trong, niệm ai rằng đạo. Quy 1 chương 110, chấn kinh toàn trường. Chương 110, chấn kinh toàn trường. Kỳ thật không ít người đối với Tô Dạ cảnh giới đều có chút hiểu rõ. Dù sao khoảng thời gian này Tô Dạ danh tiếng chính định, các thế lực lớn khó tránh khỏi đều sẽ điều tra một hai, cũng chính bởi vì thế lực khắp nơi càng nhiều mới là khinh thường chiếm đa số. Tại trong mắt bọn họ, Cấu Nguyên cảnh đệ lục trọng tiểu gia hỏa, không đáng giá được nhắc tới. Tiểu gia hỏa này mới cảnh giới này giống như này làm náo động, thật đúng là không biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn Chúng ta cái này thế lực khắp nơi bên trong, như thế ưu dị thiên tài đều đem điệu thấp vô cùng, hắn tiểu tử này thật sự cho rằng Long Hoa quận các thế lực lớn thiên tài không người rồi. Không ít người đã âm thầm địa mai chế giễu, mà Tô Dạ thì là tại trong tầm mắt mọi người, đem tay vươn vào nguyệt linh trong ao. Gọn sóng, một đạo, hai đạo, năm đạo, tám đạo, cuối cùng, chín đạo gợn sóng hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt, nhìn tất cả mọi người vì đó đồng tử đột nhiên rồ lại, không thể tin được hết thể trước mặt. Tô Dạ, cảnh giới võ đạo, cố nguyên cảnh đệ tiểu trọng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa này cảnh giới tại sao lại cao như thế? không nên a, rõ ràng đạt được tình báo mới bất quá cấu nguyên cảnh đệ lục trọng. Hẳn là tình báo có sai không thành, xem ra là tình báo có sai nguyên nhân. Đông đảo thế lực nhau nhau thoải mái. Vạn Phong trong lòng chửi ầm lên, cái quỷ gì tình báo, tin tức đều không chính xác. Nhưng mà, chỉ có thiên cơ phủ những cô gái này phương mới hiểu, cũng không phải là tình báo sai lầm, mà là, Tô Dạ tại trong thời gian rất ngắn, đem cảnh giới thôi động đến cấu nguyên cảnh đệ tiểu trọng. Phải biết, lần trước Tô Dạ tại thiên cơ phủ lúc, nó cảnh giới võ đạo mới bất quá cấu nguyên cảnh đệ thất trọng mà thôi. Như thế trong thời gian ngắn, tiến giai hai trọng, hắn là làm thế nào biết? Thiên Cơ phủ chủ đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc, khó mà tin được. Đông đảo nghị luận bên trong, Tô giả đi tới Huyền Cơ Mộc trước. Huyền Cơ Mộc, một loại 10 phần đặc biệt đồ gỗ, linh lực rót vào trong đó, Huyền Cơ Mộc sẽ hiện ra bánh xe gỗ. Một vòng bánh xe gỗ đại biểu một tuổi. Tô Dạ linh lực đánh vào. Chỉ một lát sau, thân ở cách đó không xa mặc Nghĩa trưởng lao đồng từ đột nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Vạn Phong ở một bên không nhịn được nói, mặc Nghĩa trưởng lão, nên tuyên bố kết quả đi. Một cái 2425 tuổi cấu nguyên cảnh đệ trọng, cũng không có gì đáng giá đi chú ý." Nhưng mà Mạc Nghĩa lại là tại yên lặng một lát sau, mở miệng nói ra, Tô Dạ, Cố Nguyên Cảnh đệ tử trọng, tuổi tác 18 tuổi. Làm sao có thể? Kinh ngạc bồi hồi, nháy mắt như như sóng biển, xung kích toàn trường. Dù là thất huyền môn đông đạo đệ tử, liên đối văn tiên quân, đều không có người biết Tô Dạ số tuổi thật sự. Chỉ đến bây giờ, bọn hắn mới biết Tô Dạ số tuổi thật sự vậy mà mới 18 tuổi. 18 tuổi, đạt tới Cố Nguyên Cảnh đệ tử trọng. So với vừa nãy kinh diễm toàn trường Diệp Ưu Liên, còn muốn càng hơn một bậc. Cái này cần là khái niệm gì? Tô Dạ 20 tuổi, cùng đến Phong 22 tuổi, thực lực cảnh giới sẽ đạt tới trình độ nào? Không người nào có thể đánh giá. Lúc đầu đã không kịp chờ đợi nhìn xem Tô Dạ kết quả vật phong, đột nhiên khuôn mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy thật mất mặt. Hắn 18 tuổi lúc, vừa rồi chẳng qua cấu nguyên cảnh đệ thất trọng mà thôi. Tô Dạ lại so hắn còn muốn càng hơn một bậc. Ta nói qua, tiểu gia hỏa này không đơn giản." Thiên vận đại sư nói. Vạn Phong mặt không biểu tình mà nói, ở độ tuổi này đạt tới cấu nguyên cảnh đệ cựu trọng đích sắc không đơn giản, bất quá, dựa vào một chút đốt cháy giai đoạn thủ đoạn đề lên cảnh giới, đáng là gì? Đợi chút nữa tiến vào trời cấp các, thôi thử một lần liền biết. Chí ta không tin có người có thể còn trẻ như vậy đạt tới cao như thế cảnh giới không ít người ý nghĩ trong lòng cùng vạn phong đồng dạng. Tiểu gia hỏa này làm sao lại còn trẻ như vậy? Ta minh mạch, kẻ này nhất định không để ý tới căn cơ, lô mãng xung kích cảnh giới, loại chuyện này là thường có. Chỉ bất quá rất phá cảnh giới lúc nhưng cũng rất nhanh. Nhìn trước khi đến cũng không phải là tình báo sai lầm, mà là tiểu tử này trước đây đích thật là cấu nguyên cảnh đệ lục trọng, chỉ là dựa vào một chút đặc biệt biện pháp, rồi mới đem tu vi trong ngắn hạn bắn vọt đến trình độ này. Ha ha ha, thất huyền môn quả nhiên là thất môn, xem ra cái kia Diệp Ưu Liên cũng là như thế, Bùi Dưỡng thiên phương thức thực tế gọi người cười đến dựng răng. Không ít thế lực náo niệm ai Bọn hắn đều có một bộ đặc biệt bồi dưỡng thiên tài phương thức, tự nhiên khinh thường đem thất huyền môn loại này thế lực nhỏ nhìn ở trong mắt. Chỉ có Vân Thiên Quân mình rõ ràng, nhếch miệng lên. Hắn càng thêm tin tưởng, hắn cực Tô Dạ cược đúng rồi. Mà Tân Ngưng thì là một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ, nhìn không chuyển mắt. Nàng cũng rất tò mò Tô Dạ đến cùng là cửu thiên chi long, còn là mặt đất tri trùng. Lần này trời cấm cát sẽ nhìn nhất thanh nhị sở, nàng sẽ nhìn đối phương tất cả mọi thứ. Tô Dạ, ngươi đến cùng tại dấu cái gì đâu? Tân Ngưng trong lòng thỉ thảo. Mạc trưởng lão đợi đến tất cả mọi người kết thúc khảo thí về sau, nói ra Tốt, có thể bắt đầu vòng thứ ba khảo thí, trước đó trước hai vòng chất thí quá con người, đã bảo đảm có thể tiến vào lần này trời cấm cất chi hành. Bất quá, vòng thứ ba khảo thí vẫn như cũ trọng yếu. Không ít người rất là kinh ngạc, không biết cái này vòng thứ ba khảo nghiệm là cái gì. Cái này Mai Biệt Đá, tên là Phá Long Thạch, có thể tiếp nhận huyền cung cảnh cường giả một kích không phá, là dùng đến khảo thí uy lực tuyệt hào chi vận. Mặc Nghĩa trưởng lão vung tay háo một chỉ. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết Phá Long Thạch. Kỳ thật trước đây không ít người đã thấy khối đá này điệu, chỉ là rất nhiều người không có qua, vật này chính là Phá Long Thạch. Phá Long Thạch sẽ căn cứ các vị tiểu hữu nhóm công kích, mà hiện ra khác biệt chấm điểm. Giáp là cao nhất, đinh là thấp nhất. Mỗi người tổng cộng có 2 lần cơ hội. Cái này khả thi, là khả thi tất cả võ giả kiến thức cơ bản. Hắc hắc, kể từ đó, những cái kia dựa vào đặc biệt thủ đoạn đi lên người, tự nhiên toàn phải lộ tẩy. Vạn Phong lạnh lùng nói, "Phàm là có thể đánh ra hạng nhất uy lực người, liền có thể đạt được một viên chìa khóa vàng, mà ức cấp thì là ngân chìa khóa. Hạng 3 thì có thể đạt được chìa khóa đồng." Các vị nhưng không nên cảm thấy đánh ra hạng 3 uy lực rất dễ dàng, ta hy vọng các vị có thể cảm ra bản thủ đoạn mạnh nhất. Dù sao cơ hội chỉ có 2 lần. Mặc Nghĩa mà không biểu tình mà nói, những ngày chìa khóa, tại đợi chút nữa tiến vào trời cấm cất chi hành rất là trọng yếu. Nhắc nhở chỉ đến nơi đây, đến lúc đó cụ thể như thế nào, tiến vào trời cấm cắt về sau, các vị sẽ biết. Không ít thế lực kỳ thật đã được đến tin tức, biết được chìa khóa vàng trọng yếu chỗ. Rất nhiều thế lực trưởng bối đã an bài, cái này mai chìa khóa vàng các ngươi nhất định muốn chiếm được. Nhất định phải đạt được một viên trọng lượng cấp chìa khóa, nếu không trời cấm cất chuyến đi, rất dễ dàng lâm vào bị động bên trong. Tô Dạ đồng thời nghi hoặc, chìa khóa vàng? R� sao ta giúp Trò cấm các cuối cùng, cần muốn khác nhau chìa khóa có thể mở ra, nếu có cơ hội, nhất định phải đạt được một thanh chìa khóa vàng. Bất quá nhìn kêu Mạc Nghĩa trưởng lão ánh mắt, cái này chìa khóa vàng muốn có được, tựa hồ cũng không phải là cỡ nào chuyện dễ dàng a. Văn Thiên Quân thần sắc nghiêm túc nói, Quy một chương 111, không có khả năng siêu việt ta. Chương 111, không có khả năng siêu việt ta. Mạc Nghĩa trưởng lão thông giọng nói, vẫn là từ Hư Không Kiếm Tông trừ vị trước đi. Hư Không Kiếm Tông làm ngũ đại thế lực thứ nhất phương, tự nhiên cũng không có gì khiếm tốn. Các lộ tinh nhuệ đệ tử nhau nhau đứng ra, đi tới phá Long thẻ trước, kỳ vọng đập ra mình thủ đoạn mạnh nhất đánh vào phá long thạch bên trên lúc, có thể thu hoạch được sáng chói thành tích, danh dương tứ phương. Không có cái gì thời điểm, so hôm nay lại càng dễ làm cho tất cả mọi người ghi nhớ mình. Thứ nhất ra sân hư không kiếm tông đệ tử, một kích sóng nước chỉ, đập đệnh tại phá long thạch bên trên, tại chỗ đánh kích phá long thạch ngay cả run hai lần. Sau đó, phá long thạch bên trên phơi bảy ra một con số. Đinh. Cái gì? Tiên đệ tử này rõ ràng có chút không cam lòng, làm sao có thể mới chỉ là đinh? Hàn Lưu, thành tích, đinh, không có chìa khóa. Mạc trưởng lão đạm mạc trả lời, không có cho bất kỳ giải thích nào. Cái này Hàn Lưu thực lực đã đạt tới Cổ Nguyên cảnh đệ bát trọng, lại mới chỉ là đánh ra đinh cấp thành tích. Hư Không Kiếm Tông đệ tử bản thân liền là lấy tay đoạn cường hành lấy sự a. Không ít người đã âm thầm cảm thấy phá long thạch độ khó. Về sau, Hư Không Kiếm Tông đệ tử lần lượt tiến lên, bất quá một vòng xuống tới, lại tất cả đều là đinh cấp cho điểm chiếm đa số. Chỉ có chút ít mấy tên đạt tới Cổ Nguyên cảnh đệ cửu trọng nhân vật, mới miễn cưỡng đánh ra hạng 3. Thậm chí Hư Không Kiếm Tông nhân vật số 2, Lang Ngẩn, cũng là tại cường hành thủ đoạn về sau, miễn cưỡng đánh ra hạng 3 thành tích mà thôi. Lang Ngẩn, hạng 3, lấy được một viên khóa động Mặc Nghĩa trưởng lão bình tĩnh như trước như thường. Cuối cùng, từ Vạn Phong tử trong đám người, chậm rãi bước ra. Vạn Phong xuất hiện, từ phương chú mục, mỗi người đều đem ánh mắt tụ tập tại nó trên thân, rất hiếu kỳ Vạn Phong kết quả sau cùng đến cùng như thế nào. Vạn Phong hiện tại trên mặt tiêu căng, tay cầm một thanh lợi kiếm, đi tới phá long thành trước. Mặc Kệ tô toạ ra như thế nào danh tiếng, hắn vẫn như cũng là mạnh nhất, điểm này không hề nghi ngờ. Liên dùng ta mới học được môn này kiếm kỹ đi. Vạn Phong chắp tay tự nói. Tay hắn nắm lưỡi dao, nhắm chuẩn phía trước phá long thành. Thiên linh Phong một kiếm chằng kích, lấy tốc độ cực nhanh quét tán. Hóa thành một đạo cương mãnh kiếm ký, chẳng tại phá long thạch bên trên. Phá long thạch chỉ một thoáng, chợt vện run 8 lần nhiều, mới miễn cưỡng dừng lại. Là thiên linh trận, hư không kiếm tông mạnh nhất kiếm khí một trong. Không nghĩ tới vạn phòng ngay cả môn võ kỹ này đều lĩnh ngộ, thực tế gọi người khó có thể tin a. Nghe đồn môn võ ký này một kích mà đi, cùng giai bên trong không người nào có thể ngăn cản. Không biết phá long thạch kết quả như thế nào. Cuối cùng, trên tấm địa đá, bày biện ra một cái ớt số lượng, đại biểu cho vạn phòng, đánh ra ớt cấp tiêu chuẩn. Vạn phong, cấp, có thể lấy được một viên ngân chìa khóa. Mạc trưởng lão đang khi nói chuyện Đưa tay một viên ngân sắc chìa khóa, hướng thẳng đến Vạn Phong đem tới. Vạn Phong cầm xuống ngân chìa khóa, có chút không vui mà nói, dường như ta loại thực lực này, mới chỉ là đánh ra ớt cấp. Cái này hạng nhất sẽ không phải căn bản không tồn tại đi. Chúng ta trời cấm cắt sẽ không làm loại chuyện nhảm nhí này, còn hy vọng Vạn Phong tiểu hữu không muốn chất vấn. Mạc Niêu trưởng lão mặt không biểu tình đạo, Vạn Phong hề phải nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như ta đều làm không được đạt tới hạng nhất, cái này ở đây, tựa hồ cũng không ai có thể làm được đi. Mạc trưởng lão nói ra, không có người làm được, chìa khóa vàng tựu bất phát. Hắn xác thực không có cách nào quá mức phủ nhận, Vạn Phong đặt tới sông Hoài Cảnh, mới chỉ là đập nện ra ớt cấp ý lực, muốn đánh ra hạng nhất nói nghe thì dễ. Bất quá, bọn hắn trời cấm cấp có trời cấm cấp quý củ, không lại bởi vì độ khó phương diện vấn đề, mà sửa đổi làm ra điều chỉnh. Vạn Phong một lần nữa trở về đám người, gây không ít người kinh thán không thôi. Vạn Phong sư huynh vẫn là lợi hại a vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Vạn Phong sư huynh đều làm không được hạng nhất. Đoán chừng ở đây cũng không ai có thể làm được. Hạng nhất. Ta nhìn những thiên tài kia, ngay cả cấp thành tích muốn lấy được, đều không rất dễ dàng đi. Đông đảo hư không kiếm tông đệ tử Á Du Đem Vạn Phong nâng đến trên trời. Vạn Phong bên cạnh, rất nhanh liền chen chúc tới một mạo mỹ thiếu nữ, nó mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Vạn Phong, nói ra: "Vạn Phong sư huynh, ngươi quả nhiên là tuyệt nhất. Mỹ Nhi, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, toàn bộ Long Hỏa quận, không người có thể ra ta tà, tà hữu." Vạn Phong kiên định nói. Dỗng Mỹ Nhi liên tục gật đầu, tại trong mắt nàng, nhà mình sư huynh chính là mạnh nhất. Vạn Phong nhìn xem dòng Mỹ Nhi si tình bộ dáng, nhếch miệng lên. Dỗng Mị Nhi là hư không kiếm tông tông chủ chi nữ, nếu như có thể đạt được nó, hắn liền có thể đạt được hư không kiếm tông tông chủ vị trí. Tới lúc đó, Dỗng Mị Nhi đáng là gì? Số tối hắn sẽ đem một trong chân đá văng. Vạn Phong về sau, các phái lần lượt đem mình đứng đầu nhất thiên tài đều đem ra. Cái này lần lượt thiên tài, vô không phải là muốn khiêu chiến Vạn Phong thành tích tốt nhất, chỉ tiếc, từ Vạn Phong về sau, chỉ có Thiên Sắt 4 tử bên trong thứ nhất tử, gió không dương đánh ra ớt cấp thành tích. Những người khác, tối cao cũng chỉ là ba, lấy ra nhiều nhất một viên chìa khóa đồng. Cái này Thiên Sắt 4 tử gió không dương, không đơn giản a Tô Dạ, Liêu Đông bọn giặc nhất định nhắm vào ngươi, nhiều cẩn thận nhiều chú ý đi." Văn nhắc nhở. Tô tự nhiên biết những thứ này. Còn lại, như thiên cơ phủ, Huyền Dương môn, đều không có người có thể làm được đạt tới ớt cấp cao độ. Cho dù là Phong trấn Nam, cổ Vạn Thông trở hiện hách cao thủ nổi danh, cũng chỉ bất quá mới đạt tới hạng 3 mà thôi. Ta Minh Bạch, Tô Dạ chậm dai nói, hiện tại, không sai biệt lắm đến chúng ta. Văn Tiên quân giảng đạo. Cùng lúc đó, không ít ánh mắt đã bỏ vào nơi đây. Tiếng nghị luận so với mới vừa rồi còn muốn náo nhiệt mấy phần. Hắc hắc, đoạt được một người căn cơ phải chăng bất ổn, liền nhìn nó phải chăng có thể chế tạo đem đối ứng cùng giai năng ra. Cái này Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên, vừa rồi biểu hiện cũng không tệ, chính là không biết bây giờ thế nào. Thật, người khác không biết, chúng ta những lao ra hỏa này còn không nhìn ra được sao? Tuổi quá trẻ mơ tưởng xa vời, đem tu vi sách cao như vậy, căn cơ bất ổn, nghĩ chế tạo ra đem đối ứng cùng giai thực lực. Làm sao có thể? Đừng nói giỡn. Liên nhìn hai người này làm sao đối mặt phần này quẫn bách đi. Nếu là ta, dứt khoát liền bỏ quy tốt, miễn được đi ra mất mặt. Vạn Phong ánh mắt phong mang triệt lộ, với hắn mà nói, tô dạng căn cơ tất nhiên bất ổn, đến này cảnh giới, căn bản là lợi dụng một chút nhu lợi biện pháp cùng mình đánh đồng. Buồn cười. Diệp Du Liên, ngươi tới trước đi. Tô Dạ chắp tay nói. Diệp Du Liên mạc như xương, Không có trả lời, đi lại trước bước, đi tới phá long thạch trước. Chỉ là hơi dừng lại, nó liền tiện tay chỉ nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Không biết là loại nào võ kỹ, chỉ nhìn ba mảnh hoa sen hóa thành phi kiếm, vèo một cái hướng phía phá long thạch mà đi, nhanh như thiểm điện, căn bản bắt giữ không rõ. Đây là cái gì võ kỹ? Không có người biết, thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua loại vũ kỹ này.